Chương 58 dị tộc Tiên Vương Huệ Thần, Thông Thiên phát động nhiệm vụ ẩn tàng. 30, quỷ cầu toàn đặt trước. Chương 58 dị tộc Tiên Vương Huệ Thần, Thông Thiên phát động nhiệm vụ ẩn tàng. 30, quỷ cầu toàn đặt trước. Tô Thần nhìn trước mắt một màn này, trong lòng âm thầm bật cười. Quả nhiên tên chàng cảnh sẽ chỉ đến chế, vĩnh viễn sẽ không không tới. Không có Du Thác cứu ta làm, không phải một tốt A Lam. Theo Du Thác xuất hiện, đại quân dị tộc phân trấn. Đây chính là một vị thực lực càng tại An Lam phía trên cổ tổ. Có Du Thác xuất thủ, lần này nhất định là không lo. Cũng không ít người dị tộc hét lớn bây giờ. Tộc ta cổ tổ xuất hiện, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, nhất định phải huyết tẩy Cửu Thiên Tộc địa, đã diệt 3000 đạo trâu, đem các ngươi tiên vực hóa thành hắc ám chi địa, trở thành ta dị tộc nuôi nốt huyết thực. Đế quan bên này, tự nhiên cũng sẽ không thua khí thế cho cười, hiện tại là ai khẩu khí lớn ai liền lưu bạ. Không thấy được các ngươi An làm cổ tổ đều bị chấn áp rồi sao? Lại đến một cái du thác cũng tốt, một lần trấn áp hai, thảo sự thành xong. Chính là, chúng ta có tiên đế ở đây, các ngươi cứ việc phóng ngựa tới. Tộc ta có tiên đế trấn ép An Lam, tính là thứ gì? An Lam đều bị áp, du thắc lai cũng là chịu chết. Mặc dù đế quan người Không biết cái này Thông Thiên là thực lực gì, nhưng là khoắc lạc ai không biết đa Thông Thiên năng làm sao nhẹ nhõm trấn áp Alam, đã viện siêu tiên vương chi cảnh. Thôi một đợt tiên đế lại có vấn đề gì? Thật tình không biết bọn hắn cũng là chó ngáp phải rồi, Thông Thiên thực lực, không sai biệt lắm thì tương đương với phương thế giới này tiên đế. Xong phương ngươi một lời, ta một câu đánh phá miệng. Lúc này, Du Thắc cũng liền nát thời không mà đến, nâng tỏa thành cổ kia, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, bởi vì hắn cảm nhận được một câu nguy cơ. Trên bầu trời, màu đỏ chật tự thần liên sẽ lớn, ba phủ tứ phương. Chân áp thiên bên trong sinh linh mạnh mẽ, thật giống như nguyên bình thường. Bất hộ cấp sinh linh ở chỗ này nhận ảnh hưởng quá lớn, phảng phất muốn bị trấn áp bình thường, từng cái cảm thấy tâm tình rất nặng nề 993 thiên nguyên áp chế rất mạnh, liền xem như Du Thác lúc này cũng không dám mạo hiểm, đối phương có thể có thể trấn áp An Lam tồn tại. Thật đúng là bởi vì như thế, Du Thác càng là không thể để cho An Lam chết trong tay của đối phương đế quan phía trên, Hoang nhìn xem Du Thác, đủ loại hồi ức hiện lên, lưu hận thấu xương sông lên đầu. Hắn quay đầu, nhìn về phía Thông Thiên nói ra, có thể hay không giúp ta lại giết một người. Thông Thiên mở miệng nói, ngươi nói, là cái này Du Thác đúng không? Hoang gật đầu nói, không sai. Tốt nhất nói còn muốn chu sát đến đây dị tộc vô tận đại quân, không biết tiền bối như vậy có hợp hay không quý cụ. Lúc này Hoang trong lòng cũng có mấy phần thận trương, không biết Thông Thiên có thể đáp ứng hay không, đồng thời lại có một chút hối hận, sớm biết cái này Chư Thiên vạn giới tay chân bậy như bức như vậy lời nói, chính mình ngay từ đầu nhiệm vụ yêu cầu liền cao một chút tốt. Lúc này, bẩy nhắc nhở tại Thông Thiên trong đầu vang lên chúc mừng tay chân Thông Thiên phát động nhiệm vụ ẩn tàng, trợ giúp cố chủ chém giết du thác tiên vương, tiêu diệt đại quân dị tộc. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng tiên tiên chí bảo hồng hoàn kiếm. Thông Thiên nghe được thanh này, tinh thần lập tức vì đó rung một cái, nhiệm vụ ẩn tàng. Thế mà còn có chuyện tốt được này, mà lại ban thưởng hay là tiên tiên chí bảo hồng hoang kiếm. Ha ha, Bần đạo vừa vặn thiếu một thanh thiện tay kiếm đạo pháp bảo. Lúc này Thông Thiên là vui mừng quá đối, lập tức liền đem nhiệm vụ đó lấy, sau đó đối với hoang nói ra tiểu hữu yên tâm, chuyện này liền bao tại trên người của ta tốt. Nếu cái này hoang như vậy ra sức, còn phát động nhiệm vụ ẩn tàng, như vậy Thông Thiên tự nhiên cũng sẽ không ngần hỏi, càng là lấy ra 120% chiến lược đi ra chu tiên kiếm trận, lên. Cái này hồng hoang đệ nhất sát trận, hiện ra hắn cái thế hùng y. Bởi vì cái gọi là không phải đồng không phải sắt cũng không phải thép, từng tại Cần Nghị Sơn hạ tàng Không cần âm dương điên đảo luyện, há không có nước lựa tôi phong mang. Chu Tiên Lợi, Lục Tiên Vong, hãm Tiên bốn chỗ lên hoàng quang. Tuyệt Tiên biến hóa vô tận diệu, đại la thần tiên máu nhuộm váy. Chỉ là tán dật ra sát khí, liền để đáng người cảm giác cơ thể muốn nước. Thông Thiên dùng Chu Tiên Tứ kiếm bố chi Chu Tiên kiếm trận, trong nháy mắt đại trận bao phủ thiên địa, Chu Tiên kiếm trận bộ phát vô cùng vô tận hồng mông sát phạt chi khí. Trong lúc nhất thời, bốn tòa đại trận giao hòa, hỗn khí tức tràn ngập, ra một cỗ lực lượng đáng sợ. Thông Thiên phân hóa ba bộ hóa thân, chấn thủ ba trận, đồng thời thao túng Chu Tiên kiếm trận. Mà chính mình bản thể thì là thống lĩnh bên trong một cái thất ở trung cung phối hợp tác chiến tứ phương, những cái được gọi là người dị tộc, nhìn thấy như vậy sát khí kinh người lại trận, phản ứng đầu tiên tự nhiên là muốn né tránh, nhưng là tốc độ của bọn hắn chỗ nào theo kịp cái này chu tiên kiếm trận, không đợi bọn hắn kịp phản ứng, liền đã thân ở tại trong đại trận này chết đi. Hy vọng các ngươi kiếp sau ném tốt hai. Thông thiên lạnh lùng nói không có ý tứ, suýt nữa quên mất, các ngươi căn bản cũng không có kiếp sau. Giết! Bốn tòa trong kiếm trận, sát khí đáng sợ bộc phát, từng đạo kiếm quang càng là phóng lên trời, tùy ý thu gạt lấy những dị tộc này lại quân sinh mệnh a. Không, ta còn không muốn chết. Cụ tổ cứu ta cổ tổ cứu ta a. 4. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, nhưng là bất luận là thông thiên hay là du thác, đều là một mặt lạnh nhạt. Giống như đối với cái này hoàn toàn không thèm để ý bình thường. Không đến trong một lát, toàn bộ đại quân dị tộc liền rút lại một nữa. Trên mặt đất càng là vô số tàn giá trị hét lục vang tung tóe, những này bị Chu Tiên kiếm trận giết chết trước người, trước khi chết toán khí, tức thì bị hút vào trong kiếm trận này, hóa thành Chu Tiên kiếm trận lực lượng một bộ phận. Lúc này du thác nội tâm có thể nói là vạn phần phấn chướng, nơi nào còn có công phu đi quản những này vết tay. Trước mặt tòa đại trận này hiển nhiên đã vượt qua hắn như biết. Hắn giờ phút này, càng là cảm giác được một cấu nguy cơ lớn lao, chính bao phủ trong lòng của hắn. Bốn tòa đại trận nối liền thành một thể, càng là có thể đoạn tuyệt người ngũ giác, đừng bảo là thần niệm, liền ngay cả cơ bản nhất phương hướng cảm giác cũng sẽ mất đi, để cho người ta dần dần mê thất tại trong kiếm trận này. Chu tiên trận bên trong, hung quang bốn phía, vô số kiếm quang hóa thành hung sát chi khí tại trong trận du đãng. Chỉ một thoáng, cái này chu tiên kiếm trận bên trong, vô số hung sát chi khí tựa hồ bị kích hoạt lên mở rộng, nhao nhao hướng phía du thắt công kích tới đồng thời, bốn trận một thể, còn có mặt khác ba trong trận lực liên tục không ngừng quán trâu tới cho. À, ta mở Du Thác quanh thân thần quang vô lượng, một cái to lớn trong tay ta, tựa như nắm giữ tinh hà phanh. Một đạo kiếm khí màu đỏ sẫm cùng Du Thác đánh tới cùng một chỗ, cả hai va chạm tản ra kinh người uy năng, chỉ là dư âm nổ mạnh, liền đem không gian chúng quanh cho xé chia năm xẻ bảy cục cục. "Dư ba tản đi." Du Thác ho khan hai tiếng mấy sợi màu vàng nguyên thần kim huyết, từ Du Thác khóe miệng chậm rãi chảy xuống, hiện nhiên là vừa mới va chạm, để hắn bị thương không nhẹ. Có thể Du Thác tâm lý nhưng không có chút nào cao hứng, bởi vì bây giờ tại trước mặt hắn, là vô số đạo cùng vừa mới giống nhau như đúc kiếp khí. Vừa mới chẳng qua là một đạo, liền để chính mình chật vật như thế. Hiện tại nói như vậy, cái này 4, rầm rầm rầm 3. Tương đạo kiếm khí màu đỏ sẫm xuyên thẳng qua, ngay từ đầu cái này, Du thắc còn có thể ngăn cản được hai, nhưng là bất quá là mấy hơi thở công phu đằng sau, Du Thác phòng ngự liền triệt để hỏng mất. Vô số kiếm khí tung hành, đáng thương dị tộc cổ tổ Du Thác ngay cả cái nói gì ngôn cơ hội đều không có, liền bị cái này Chu Tiên kiếm trận dạo sát, thần hình câu diện. Sau khi hắn chết cái tiêu cảm giác cực kỳ không cam lòng, càng là hóa thành cái này Chu Tiên kiếm trận chất dĩ dưỡng. Người dị tộc, hiện tại người đã chôn váng. Trước đó chết một cái bất hủ, một vị bất hủ chi hướng. Hiện tại càng là Cổ Tổ An Lam bị bắt, Cổ Tổ Du Thác bị giết đầu góc của bọn hắn đã triệt để phản ứng không kịp, nhìn về phía Thông Thiên ánh mắt cũng mang theo vài phần vẻ sợ hãi. Người này, hẳn là thật là tiên đế. Nhìn xem Du Thác thân vẫn chỗ, An Lam gào thét lớn, điều đó không có khả năng. Không có người so với hắn càng đáng giá Du Thác tương đại. Có thể hết lần này tới lần khác Du Thác cứ như vậy chết tại trước mặt hắn, lập tức để An Lam trong lòng cô rung động. An Lam vạ kỵ kim bối mãng như hét lớn một tiếng nạ mạng đi. Mắt thấy, chính là lòng quyết muốn chết, muốn cùng Thông Thiên quyết nhất tử chiến. Thông Thiên trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Chỉ là một đầu số sinh cũng dám động thủ với ta. Sau đó, Thông Thiên đầu ngón tay, thi tay một đạo kiếm khí chạy xoăn quanh, kia bối mãng lưu trên thân tuân ra từng đoàn từng đoàn huyết vụ, cuối cùng càng là hóa thành điểm điểm điểm sáng, biến mất tại trước mặt mọi người. An Lam trên khuôn mặt lộ ra vẻ chán nản. Minh bại, du thắc cũng đã chết, trên thế giới này thật còn có trước mặt gia hỏa này đối thủ sao? Tiểu Thiên tập địa, lúc nào ra tồn tại bừng này? Thông Thiên lần nữa đi vào An Lam trước mặt, nói hiện tại đến với ngươi. An lười giống to, nói ta là bất diệt, không chết, vĩnh hằng trường tồn, tử thế vô địch, không người có thể ta. Chúng ta tiên thật người. Trong luân hồi gặp Vĩnh Sinh. Đối mặt An Lam cái này nhìn như điên cuồng gầm thét, Thông Thiên lại là cười lạnh liên tục có đúng không? Như vậy hiện tại vì cái gì bị ta chấn áp ở chỗ này? Liên ngươi dạng này, còn dám nói mình vạn cổ bất diệt. Cho cười. An Lam tựa hồ là bị Thông Thiên nói kích thích, thể nội một mực tích chứa lực lượng bắt đầu bộc phát. Trong lúc nhất thời, tiên quang vô lượng, cực điểm thăng hoa, khí tức tại tăng bọ. Khí tức đáng sợ, tại An Lam trên thân bộc phát, nguyên thần của hắn cũng không ngừng thăng hoa lấy, cơ hồ hóa đạo tình trạng. Cứ như vậy, An Lam liền xem như có thể còn sống sót, cũng tất nhiên sẽ rơi xuống bất hủ chi vương cánh giới. Loại này cực điểm thăng hoa bí pháp, đối với mình Tiêu Hao, thật sự là quá lớn. Hiển nhiên, lúc này An Lam đã đang liều mạng. Khí thế trên người cũng dần dần chạm tới đại la bậc cửa, đạt đến nửa bước đại la tình trạng, tựa hồ có chút muốn tránh thoát thông thiên giáng cầm. Ngay tại An Lam đậy cõi lòng hy vọng thời khắc, thông thiên vung tay lên, uy áp đáng sợ bộc phát. An Lam vừa mới muốn đứng lên thân thể, trực tiếp bị giảm xuống đất. Thông thiên đối với Hoang nói ra, "Động thủ đi, cho ngươi một cái tự mình cơ hội báo thủ." Đã tạ." Hoàng mười phần thẳng thắn nói ra. Hoàng giơ lên Chu tiên kiếm, một kiếm chém giết An Lam. Thiên vương vẫn lặng, thiên địa có cảm giác trong bầu trời, càng là huyết vũ phân bay, đất chết vạn vật đạo đạo đại đạo chi quang rơi xuống, tựa như trời khóc, huyết quang vô ngần. Bản tọa để cho ngươi cho hắn bị thương rồi sao? Thông thiên đối với trong bầu trời gầm lên giận dữ, vậy mà trực tiếp xua tán đi hôm nay khóc dị thượng. Đây chính là cường giả phong pha a. Hoang nhìn xem thông thiên cái kêu bá khí bóng lưng, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Ta nếu không cho phép, trời không thể có, thật là khí phách. Chương 59 diệp hắc, hoang ta đến giúp ngọa tảo hắn chết như thế nào? Chương 59 diệp hắc, ta đến giúp ngọa tảo hắn chết như thế nào? Theo hoang chém xuống một kiếm, An Lam đầu lâu vỡ nát, tới cùng nhau nấp ấy. Còn muốn trong cơ thể hắn sinh cơ cùng nguyên thần. Thông thiên trong đầu vang lên nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở chúc mừng tay chân thông thiên, hoàn thành lần này nhiệm vụ đạt thủ, xin mau sớm trở về Hoàng Hằng. Đang lúc thông thiên dự định đối với hoang nói nhiệm vụ hoàn thành, muốn rời khỏi thời điểm, thiên địa xuất hiện các loại dị tượng. Thiên nguyên vỡ ra, xông dài thời gian hiện hiện Thời gian chi môn mở rộng, Từ ở trong đi ra một nguồn đỉnh, treo tại đại mạc màu vàng phía trên, nó bao la hùng vĩ mà mênh mông, ba phủ thiên địa. Người kia là ai? Tất cả mọi người chấn kinh. Lúc này, làm sao còn sẽ có người dáng lâm? Là dị tộc giúp đỡ thôi. Đế quan bên trong toàn bộ sinh linh trong lòng siết chặt, nhưng là rất nhanh liền thần sắc như thường. Chúng ta có Tiên Đế tọa chấn, không sợ. Coi như lại đến một cái bất hủ chi vương, cũng có thể chết liệt. Ta cũng không tin các người bên kia có thể lại đụng tới một cái Tiên Đế. Nói đùa, nếu là dị giới có Tiên Đế, đã sớm diệt cửu thiên thập địa, không cần đợi đến hôm nay. Dị tộc bất hủ sinh linh, sắc mặt cũng đều sớm đã thay đổi, tại bên trong chiến trường này làm sao lại đột nhiên xông vào kẻ ngoại lai, còn như thế khí thế kinh thiên. Huyết dịch vậy xuống, từ ngày đó huyên trong khe hở rơi xuống, chôn vùi trời cao. Có cảnh tượng này tương đương cái người chiếc đỉnh kia khí khôn nhận nguyệt, miệng đỉnh có rất nhiều đại tinh chuyển động, nhưng vô luận là nắp đỉnh hay là một khóa lại một khóa đại tinh, đều bị huyết dịch nhuộm đỏ đó là như thế nào một trận khoáng thế đại chiến. Tất cả mọi người rung động, dù là biên hoang nơi này tình thế nguy cấp, ngày đó nguyên trong cái khe đột nhiên xuất hiện tình hình chiến đấu một dạng để cho người ta kinh dị giống. Giống to một tiếng, có người liều mạng, huyết khí đè ép nhận nguyệt, chư thiên tinh đấu phát sáng, cộng dù theo, từ vết nước kia nô ra một cái móng lớn, ba phủ nhận nguyệt. Ngay một tiếng, nó chụp vào miệng đỉnh phía trên người kia. Có người tại giao thủ. Tất cả mọi người sợ ngất người, không chỉ có là một đỉnh một người hiện diện còn có một đầu khác cái thế sinh linh tùy theo mà đến, đang cùng hắn giao thủ, rất là kích. Người kia đưa lưng về phía chúng sinh, độc đấu đối thủ, rất bình tĩnh, hắn phản phất trải qua một trận thám thiết nhất đại chiến, tại trong thiên quân vạn mã trùng sát qua, bây giờ lại gặp được một vị tường địch. Người đến một quyền đánh về phía trên tôn vũ, trực tiếp đối mặt cái kia bao phủ thiên không móng đuốt lớn vành. Đột bắn tung toé, móng đuốt lớn kia hơi vằn mèo, gặp thương tích, hơi co rút, hướng về sau lùi lại mà đi đột nhiên. Móng đuốt kia co vào, sau đó lại đột nhiên xuống, một đầu khủng lồ hung thú lẫn giáp như kim, so thiên tinh đấu đều muốn to lớn, chỉ là còn chưa thấy rõ, nó liền thu nhỏ hóa thành một cái hình người sinh linh. Tiên kim áo giáp va chạm thanh âm vang lên, con cự thú kia hóa thành một người, người khoác thanh kim chiến giáp, ngay cả bộ mặt đều bị che khuất. Chỉ có một đôi mắt màu xanh, nhìn chầm chầm trên đỉnh người ngược dòng thời không mà lên. "Là muốn đi thời đại kia a, ta sẽ không cho người cơ hội này." "Cơ hội?" Bản tọa cơ hội không cần người khác tới cho. Trên đỉnh nam tử bá khí không gì sánh được nói. Cái này hai đại cường giả đều căn bản không có nhìn xuống phía dưới một chút, hết sức chăm chú, đều đang ngó trường đối phương, trong mắt có vô tận sát cơ. Thời gian bay múa, tốc độ của bọn hắn quá nhanh, tự tốc xuất thủ, chỉ một tiếng nhất là chiếc đỉnh kia hơi thu nhỏ, như là điện mang bình thường hướng về phía trước đang tới. Giáp trụ vàng xanh phát sáng, đầu tiên do hung thú hóa thành sinh linh hình người ngăn cản, thi triển đại thần thông, pháp lực vô biên. Quy tắc ký hiệu liên tiên, đối cứng tiên kim cùng bản vật mẫu khí hồn chú đỉnh. Loại này trọng kích, không thể tưởng tượng, chân tuyết nguyệt trường hạt đều muốn tách ra, muốn lần nữa thay đổi tuyến đường bình thường. Biến cố này, để phía dưới bất hữu sinh linh chi đô vì đó biến sắc. Trong lòng lo lắng, tất cả mọi người mắt trợn tròn, không ai từng nghĩ tới, sẽ ở trước mắt như này dẫn xuất dạng này một đôi cường đại đối thủ, nơi này kịch liệt chém giết, tiến hành huyết chiến. Bọn họ là ai? Đến từ chỗ nào, đến tụt cùng thuộc về thời đại nào? Giờ khắc này, tất cả mọi người biết, bọn hắn không thuộc về mảnh thời không này, bởi vì là từ thời gian chi môn bên trong lao ra, mù toàn cải biến lịch sử. Người làm hết thể đều là phí công thôi." Chín giấc nam tử lạnh như băng nói chưa thử qua. Lại thế nào khả năng biết không được? Người không được, cái kia không có nghĩa là bản tỏa không được. Trên đỉnh nam tử, bà khí vẫn như cũ, tựa như một tôn thiên đế dáng thế. Hai người kia nhất cử nhất động, Lưu Quang phế động, Tuyế Nguyệt bành trướng, mạnh đến cực hạn, phất tay, phá diệt văn vận, mà bây giờ lại quấn quýt lấy nhau như là dung hợp làm một cá nhân giống như, tình liệt chém giết. Thông thiên trong tay Chu Tiên kiếm trận phát ra vô thượng hào quang, định trụ bốn phương tám hướng, vững chắc lại vùng tiên địa này. Thông thiên không phải người của thế giới này, hắn cũng không biết, người đến này, đến cùng là địch hay bạn, ở vào đối với thực lực mình tự tin, hắn lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Và anh, Kết quả là, cái kiếp như thiên đế giống như thân ảnh, thế gia đại đỉnh, lệnh như điên tại cái kia có thanh kim chiến y bảo vệ nam tử trước người, phát ra kịch liệt tiếng nổ đạo thân ảnh, kia ho ra máu, cả người bay tứ tung, trực tiếp hướng về ngày đó huyên cái khe lớn mà đi, đỉnh này chi để hắn chịu không nhẹ thương tích ngược đều lõm, chính là có vô thượng chiến ý bảo hộ đều không được. Mặt đất, rất nhiều người đều hít một hơi linh khí, vô luận là dị vực bá chủ hay là đế quan trên tường thành hào hùng, đều cảm thấy tê cả ra đầu. Trước đỉnh kia, rõ như ban ngày, miệng đỉnh phun ra nuốt vào vạn vật mỗ khí, rất nhiều tinh đấu đều ở nơi đó chìm nổi, sao mà hùng vĩ, uy áp bảng bạc cái thế. Nếu là những người khác bị nó đánh trúng, còn có thể còn lại cái gì? Cho bụi đều không còn. Thế nhưng là, cái kia người mặc giáp trụ vàng xanh người, thế mà có thể đối cứng, dù là bị thương, cũng là tuyệt đại vô địch chi tư. Ầm ầm. Trong không Người kia đạp đỉnh mà đi, cực tốc đuổi theo, siêu việt thời gian, hết thể đều phản vật tại đảo ngược bình thường, cực kỳ kinh khủng. Đạp đỉnh mà đi người, một tay che trời, đem sinh linh kia một thanh phải bắt trở về nhịn ngươi rất lâu, giết, giết, giết, giết, giết. Người khoác giáp trụ vàng xanh, chính là bộ mặt đều bao trùm lấy thanh kim, chỉ lộ ra con mắt sinh linh hình người, lúc này bỗng dưng quay người, giống to một tiếng, uống liền ra 5 cái chữ giết. Một tiếng ầm vang, trời sập trong đất, quỹ khắp thân dòng sông thời gian muốn thay đổi hướng đường. Chiếc đỉnh kia bay lên, treo ở trên trời bên phía trên, ngăn chặn cái lớn, trấn áp trung hạ không để cho nó thay đổi tuyến đường, vẫn như cũ muốn ở chỗ này chiến đấu phốc. Cái kia người mặc giáp trụ vàng xanh sinh linh phun máu, lào đảo lùi lại đạp đỉnh mà đi người theo vào, đại khai đại hợp, rộng rãi chí ngải, bắt lấy đối thủ, sau đó mãnh lực xé ra, phù một tiếng, đem hắn xé rách làm hai nửa, bao quát nguyên thần cũng như vậy. Xoẹt. Miệng đỉnh phát sáng, phun ra nuốt vào tinh hà, đem thi thể kia còn có máu đều thu vào. Quả như tới. Tô thần ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Vốn cho là Diệp Hắc sẽ không tới, không nghĩ tới hắn vẫn như cũ đã tới, bất quá, lại là đến muộn. Thế nhưng là, tại sao lại như vậy đâu? Từ nơi sâu xa xa Đô thần trong lòng có một loại dự cảm, việc này phải cùng hắn có quan hệ rốt cục làm xong. Diệp Hắc trên khuôn mặt lộ ra mấy phần vẻ mệt mỏi, hiển nhiên vừa mới đại chiến với hắn mà nói, tiêu hao không nhẹ hằng, ta tới hy vọng ta không có tới chết đi. Nhưng mà, Diệp Hắc lời này vừa nói ra, đứa kia lúc liền trợn tròn mắt. Ngoa Tào, tình huống như thế nào? An Lam chết như thế nào? Hay là chết tại hoang trước mặt ba? Diệp Hắc một mặt bực, cái này cùng trong lịch sử không giống với a. Lúc này Hoang Thiên Đế cũng đã bị thua ai chính mình là vì cải biến đoạn lịch sử này, mới tới nha. Nhưng là bây giờ, vì cái gì An Lam đã bỏ mình? Nhìn thấy có người vượt qua thời không mà đến, Thông Thiên nhìn về phía Diệp Hắc, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Chẳng lẽ lại là nhiệm vụ ẩn tàng? Vật ký của ta không khỏi cũng quá tốt một chút đi. Thông Thiên tinh thần phấn chân nói hoang, đây cũng là địch nhân của người a, muốn hay không giết hắn. Nói Thông Thiên quanh thân, Chu tiên tứ kiếm hiện hiện, sắc khí đáng sợ ớn ù, tựa hồ muốn đem phương này thời không xé nát. Nơi này buồn. Diệp Hắc hoảng sợ nhìn xem Thông Thiên, quá mạnh. Loại này tính áp chế lực lượng, chỉ có hắn trong trí nhớ người kia có được qua. Giết ta làm gì? Ta là tới tương trợ Hoang Tiên đế, ta cùng Hoang là cùng một bọn. Chờ chút. Ngươi đến cùng là ai? Người căn bản không thuộc về mảnh thời không này, bộ này cổ xử bên trong căn bản liền không có người tồn tại. Ngươi đến cùng là người phương nào? Diệp Hắc ánh mắt lộ ra vẻ kiêu rẻ. Mơ hồ trong lòng lại có một cái ý nghĩ, một dạng việc cảnh, một dạng viễn siêu thế giới này cường giả, dạ, một dạng đền bổ tiếc với, hẳn là muốn. Chỉ gặp Thông Thiên ngạo nghễ nói, ta chính là Chư Thiên Tay Chân Bẩy thành viên. Thông Thiên nói, để Diệp Hắc hai mắt tỏa sáng, đạo thì ra là thế, ta cũng nhận biết Chư Thiên Tay Chân Bẩy người. Thông Thiên hiếu kỳ nói, ngươi cũng biết Tay Chân Bẩy? Hẳn là ngươi cũng tại trong nhóm tuyên bố qua nhiệm vụ. Lúc đó tiếp ngươi nhiệm vụ là ai?" Diệp Hắc suy tư chốc lát nói, "Lúc đó tiếp ta nhiệm vụ người, gọi La Hầu, ngươi là ai?" "Không cầu hoa tươi." Thông Thiên nói bản tọa, Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên lời này vừa nói ra, Diệp Hắc trên khuôn mặt liền lộ ra nhưng chi sắc. Nguyên lai là Thông Thiên giáo chủ. "Ta nói làm sao mạnh như vậy đây này? Trong Hồng Hoang Tam Thanh một trong, trong truyền thuyết thần thoại định tiêm nhiệm vụ, có loại thực lực này, chẳng có gì lạ." Gặp Diệp Hắc nói đã từng là chư thiên bạn giới tay chân bảy cố chủ, Tô Thần lập tức hiểu. Trên mặt cũng là xuất hiện mấy phần giờ khóc giở cười thân sắc. Làm nửa ngày Cái này diệp hắc tới trậm nhân, nguyên lai hay là bởi vì chính mình. Tại nguyên bản trong lịch sử, hắc ám náo động mặc dù để vũ trụ cơ khoảng, nhưng là từ trình độ nào đó tới nói, đó cũng là diệp hắc cơ duyên một trong đệ diệp hắc sớm chạm tới đại đế phát tác, đúc thành vô song độc thân. Hiện tại, cái này hai nạn không có, diệp hắc trưởng thành tự nhiên là chậm một chút. Cái này cũng đưa đến diệp hắc tại Hoang Thiên Đế mấu chốt này thời điểm đến chậm. Nếu không phải Hoang Thiên Đế kịp thời tại Chư Thiên Vạn Giới tay chân bảy bên trong tuyên bố nhiệm vụ, chỉ sợ diệp hắc tới thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy Hoang Thiên Đế thi cốt. Nếu là Hoang chết, cái này coi như thật nghiêm trọng. Thế giới này liền triệt để sụp nha. Sau đó Thông Thiên vào nhóm dò hỏi. "Thông Thiên, La Hầu, ngươi biết một cái gọi Diễm Hắc?" "La Hầu, nhận biết ta, trên mặt ta lần nhiệm vụ cố chủ, thế nào? Làm sao ngươi biết hắn?" "Thông Thiên, ta vừa mới gặp hắn, hắn đề cập với ta đến ngươi." "La Hầu, không đúng, ta nhớ được tên kia là che trời đại thế giới, cùng ngươi trô đi không phải một thế giới à, các ngươi thế nào lại gặp?" "Thông Thiên ta đây cũng không biết, bất quá đối phương tựa hồ là vượt qua dòng sông thời gian mà đến, tựa hồ cũng không thuộc về một phương này thời không." "Đổng Dương lão tổ, gặp chuyện không quyết, chúng ta hỏi chủ nhóm tôi." Chủ nhóm, chủ nhóm thiên đối, làm sao thông thiên chấp hành nhiệm vụ địa phương cũng xuất hiện dịệp hắc? Chủ nhóm tốt Thần, chư thiên vạn giới ở giữa cũng không phải là độc lập tồn tại, mà là là lẫn nhau sâu chuỗi. Chủ nhóm tốt Thần, cái này dịệp hắc cùng hoàng là cùng một cái trong đại vũ trụ, bất quá dịệp hắc chỗ dòng thời gian là tương lai, hắn nghịch thời không mà đến. Trấn Mẫn Tử, đã hiểu, tương đương với lịch dòng sông thời gian mà lên, hắn là người tương lai, thông thiên đạo hữu vị trí tương đương với là che trời thế giới đi qua. Chủ nhóm Tô Thần, không sai, chính là như vậy. Trúc Dung, đại thiên thế giới, quả nhiên là không thiếu cái lạ a. Thông Thiên tại trong nhóm Sắc Minh song biết Diệp Hắc cũng không phải là hoàng đế nhân, tự nhiên cũng không có đối thủ lý do. Hơn chi, đối phương còn đã từng là trong nhóm hộ khách, bởi vì cái gọi là khách hàng là thượng đấy thôi. Thông Thiên càng lảm mồm nói, "Đã ngươi cùng ta cố chủ không phải đệ nhân, ta đi đây. Đúng rồi, lần sau các ngươi cần tay chân, nhớ kỹ tìm ta." Là Hầu Thông Thiên, Thông Thiên đạo hữu không tử đệ a, ta đem Chu Tiên Tứ kiếm cho ngươi, ngươi còn đạo ta hộ khách. Trấn Nguyên tử, không thể nói như thế, khách hàng tuyển ai vậy cũng là chính khách hàng tự do a. Dương Mi đại tiên, chính là a, chẳng lẽ còn có thể cưỡng chế khóa lại tiêu phí phải không? Võ thương, khách hàng lựa chọn thực lực càng mạnh người, rất hợp lý, không phải sao? La Hầu, vậy cũng không thể dạng này a, ở ngay trước mặt ta đó người. Thông Thiên, La Hầu tiền bối, mới vừa rồi là ta liều lĩnh, lô mãng, xin hãy tha lỗi. Nói, Thông Thiên liền phát một cái chuyên môn điểm tích lũy hồng bao cho La Hầu, La Hầu thu đến một phần chuyên môn hồng bao. La Hầu lại mở ra xem, nha a, 10 vạn điểm tích lũy, Thông Thiên tiểu tử này, rất thượng đạo. La Hầu, cái này còn tạm được, về sau ta nếu là cướp được nhiệm vụ, không, có thời gian đi làm, liền chuyển cho ngươi. Ma Tôn đô, ma tổ ngươi có thể đem nhiệm vụ cho ta nha. Chúng ta đều là người một nhà, hẳn là hai bên cùng ủng hộ mới đối. La Hầu, ngươi biết cái gì? Lại nói, ta lúc nào cùng ngươi thành người một nhà? Ít đến lôi kéo làm quen. Ma Tôn kế đô, ba. Một bên khác, Thông Thiên gặp nhiệm vụ đã hoàn thành, liền cùng Hoàng Cáo biệt trở lại Hồng Hoang ở trong đối với Thông Thiên vi thủ, Hoang tự nhiên là vạn phần cảm tạ, hắn biết rõ, nếu không phải Thông Thiên xuất hiện, chuyện này sẽ là chính mình cả đời tiếc lỗi, không phải liền là ngũ tinh khen ngợi a. Nhất định phải an bài bên trên. Một bên Diệp Hắc cũng là cảm thán, không nghĩ tới Hoàng Đế cũng có thể có cơ duyên như thế, để mù chính mình nội tâm tiếng nói. Nếu không, chuyện này coi là thật sẽ ảnh hưởng hoang thiên đế cả đời. Chư thiên vạn giới tay chưa bậy, người tốt ta chính là. Chương 60 Thông Thiên Hối Đoái Chu Tiên Tư Kiếm, Tô Thần hiện thân tử tiêu cung. Chương 60 Thông Thiên Hối Đoái Chu Tiên Tư Kiếm, Tô Thần hiện thân tử tiêu cùng chúc mừng tay chân thông thiên, hoàn thành lần này đặc thù thất tinh cấp nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng 1000 V đốt điểm tích lũy. Tay chân thông thiên thu hoạch được ngũ tinh khen ngợi, thu hoạch được ban thưởng rút thưởng cơ hội một lần. Hai ngày này tin tức nhóm vừa ra tới, toàn bộ bảy đều triệt để sôi 10 triệu điểm tích lũy ban thưởng. Cái này mẹ nó cũng quá là nhiều đi. Trước đó những nhiệm vụ kia cộng lại đều không có nhiều như vậy ban thưởng, mà lại, Thông Thiên còn hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, thu được tiên thiên chí bảo Hồng Hoàng kiếm. Chờ chút, vì cái gì Thông Thiên đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng tình huống giới, còn có thể thu hoạch được rút thường cơ hội ba? Vì cái gì? Tổ Long, chủ nhóm tốt Thần, vì cái gì Thông Thiên tại hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng tình huống giới, còn có thể có rút thường cơ hội? Trấn Minh Tử cùng hỏi. Nữ Hoa, cùng hỏi một. Võng Thư cùng hỏi 24. Chủ nhóm Tô Thần, các ngươi làm sao đần như vậy, ghét bỏ mặt, đều nói rồi, đây là một cái đặc thù thất tinh cấp nhiệm vụ. Chủ nhóm tốt Thần, đặc thu nhiệm vụ có thể thu hoạch được gấp đôi điểm tích lũy, đồng thời không bị hạn chế ảnh hưởng, tại hoàn thành nhiệm vụ ẩn tạng tình huống dưới, vẫn như cũ có thể thu hoạch được ngũ tinh cấp khen ngợi rút thưởng cơ hội. Đông Hoàng Thái Nhất, hối hận. Vì cái gì nhiệm vụ này bị Thông Thiên đạo hữu cấp đi? Chúc Dung, a, nhiệm vụ này vốn nên là thuộc về ta ba. Dương Mi Đại tiên, hại, trên lầu đạo hữu lại bắt đầu nằm mơ. Chúc Dung, ba. Nữ hoa, thông thiên, đạo hưu không bằng tới rút cái thưởng như thế nào? Bản đạo còn không có gặp qua thất tinh cấp nhiệm vụ rút thưởng đâu. Võng thư, chính là chính là kiểu Cửu Ba ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Thái cực đạo hữu, không biết nhiệm vụ đặc thù rút thưởng có cái gì khác biệt? Càn Khôn lão tổ, đúng vậy, bản lão tổ nội tâm cũng là 10 phần hiếu kỳ 4. Thông Thiên, có thể, không có vấn đề. Sau đó, Thông Thiên mở ra trước mặt rút thưởng giao diện, một cái cự đại hư ảo luân bản xuất hiện. Thông Thiên ngón tay, tại trên luân bản nhẹ nhàng điểm một cái chúc mừng Thông Thiên, tại lần này rút thưởng bên trong, quyết đến Hỗn Độn Ma Biện. Hỗn Độn Ma Biện, có khác Ma chi đại đạo áo nghĩa, chính là hỗn độn cấp đạo pháp gì bảo. Thông Thiên không nói hai lời, trực tiếp liền đem thứ này phát đến trong nhóm, để mọi người việc đều có thể nhìn thấy. Phát xong đằng sau, Thông Thiên còn tiếp tục phát biểu. "Thông Thiên, cái đồ chơi này thôi, cũng liền bình thường, đối với bản tọa tới nói, không có gì dùng." Ai, đáng tiếc. Dương Mi đại tiên, "Thông Thiên đạo hữu, ngươi cái này chẳng có chút quá mức a. Chúc Dung, Ma Đức, ngươi tên hôn đản này, thuộc bao tài sao, liền sẽ chàng." Nữ Hoa, "Thông Thiên đạo hữu tay này khí quả nhiên làng lịch tiên không gì sẽ được, thế mà ngay cả có khắc đại đạo áo nghĩa bảo vật rút có thể rút ra, hâm mộ a." Võng thư, sát thực, liền xem như bản tọa, tại sống nhiều năm như vậy cũng không có gặp qua loại cấp bậc này bảo vật. Càng Khôn lao tổ, vật khí này, thật là đơn giản. Côn Ngô lão tổ, quả nhiên, người này cùng người ở giữa vật khí là không thể giống nhau mà nói, Điên đảo lao tổ. Điên đảo lao tổ, ba, ta đã rất khó chịu ngươi cái tên này, còn muốn đem ta lôi ra đến lấy roi đánh thi thể. Tổ Long, cười khóc, nếu như không phải biết Côn Ngô lão tổ là người thành thật, ta thật cảm thấy hắn tại nhằm vào Điên Đạo đạo hữu. Bắt đầu kỳ lân, đồng cảm. Nhìn xem thông thiên vợ sẹo lẻ phát biểu, La Hầu trong lòng đã là bất đắc dĩ lại là kích động. Phải biết, hắn vốn là Hỗn Độn Ma Thần Ma Chi Ma Thần chuyển thế, mặc dù đạt được Tô Thần đưa tặng Hỗn Mông Từ Khí, nhưng là bởi vì bản nguyên thiếu thốn, một mực không cách nào chứng đạo thành thánh. Tiểu thuyết 7, 852363. Nếu không, hắn cũng sẽ không nghĩ đến khi vận chứng đạo con đường này. Nếu như mình có thể được đến hôn Độn Ma Bia lời nói, lĩnh hội đằng sau, hoàn toàn có thể đền bù chính mình bản nguyên bên trên thiếu tổn. Chứng đạo thành thánh, đó là thỏa thỏa. La Hầu, Thông Thiên, cái này Hỗn Độn Ma Bia có thể hay không bán cho bản tọa, giá cả dễ thương lượng. Thông Thiên, không bán, bất quá có thể đổi thành, nếu là đạo hữu nếu mà muốn có thể dùng Chu Tiên Tứ kiếm đổi. Mặc dù chỉ dùng một lần Chu Tiên Tứ kiếm, nhưng là Thông Thiên lại cảm thấy cái này Chu Tiên Tứ kiếm dùng, thuận buồn xuôi gió. Thậm chí, Thông Thiên cảm thấy, cái này Chu Tiên Tứ kiếm vốn chính là thuộc về mình. Hiện tại có cơ hội này, Thông Thiên tự nhiên là sẽ không bỏ qua. La Hầu, hoàn toàn không có vấn đề, không phải liền là Chu Tiên Tứ kiếm thôi, đổi. Thông Thiên là một mặt mặt bước. Ngoa tảo, ngươi cái này cho ta đổi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn có kẻ mặt cả một phen đâu, ta điểm tích lũy này đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Kỳ thật, cái này Chu Tiên Tứ kiếm, tại tính thực dụng phía trên, Sáp thực muốn vượt qua cái này hỗn độn ma địa. Nhưng là đi, La Hầu đã có thí thần thương loại cấp bậc này bảo vật, đối với Chu Tiên Tứ kiếm nhu cầu ngược lại không lớn bao nhiêu đối với hắn mà nói, hỗn độn ma bia giá trị ngược lại cao hơn. Dùng chính mình không thế nào dùng Chu Tiên Tứ kiếm đem đổi lấy chính mình thành thành cơ hội, rất đáng, không phải sao? Đang đánh tay bảy chứng kiến phía dưới, thông thiên cùng La Hầu hoàn thành giao dịch, thông thiên thu được Chu Tiên Tứ kiếm, mà La Hầu thì thu được hỗn độn ma bia. Hồng Quân, con tưởng rằng ta có thể cấp được nhiệm vụ, còn chậm trễ rằng đạo, không nghĩ tới tiến đến nam tranh, Chu à, 1000 vé đút điểm tích lũy, còn có tiên thiên chí bảo. Trấn Nguyên tử, ta cũng là chua. Tranh. Nữ a, Chen. Dương Mi đại tiên, tranh. Càng Khôn lão tổ, tranh 4. Chủ nhóm Tô Thần, bản tọa đã đến hỗn đột, lười nhắc tìm vị trí, Hồng Quân cho một chút người nói đạo tọa độ cho ta, Hồng Quân. Hồng Quân nguyên bản còn rất thất vọng, coi là chủ nhóm sẽ không tới, nhưng nhìn thấy tin tức này, trong chốc lát tinh thần tỉnh táo. Không nói hai lời, trực tiếp liền đem Tử Tiêu cung tọa độ tư phát Tô Thần. Trong Tử Tiêu cung, Hồng Quân đem tâm tư kéo về trong hiện thực, nhìn xem 3000 tu sĩ, chậm rãi nói ra các vị đạo hữu, sau đó có một vị tiền bối đến, các ngươi nhất định phải an tĩnh. Nếu là chọc giận vị tiền bối kia, lập tức lăn ra từ tiêu cung. Hồng Quân trên thân, tản ra một áp lực đáng sợ, làm cho tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều có chút không thở nổi. Vô số trong lòng người thầm nghĩ, đây chính là thánh nhân chi năng a. Hồng Vân tâm lý mặc dù nghi hoặc, vị tiền bối này đến cùng là người phương nào, nhưng là trước đó nếm qua một lần thua thiệt hắn, ngay tại lúc này, hết sức sáng suốt lựa chọn ý miệng. Nhưng là, có lòng hiếu kỳ, cũng không chỉ Hồng Vân một người, rất nhanh, liền có tu sĩ khác hỏi không biết là vị nào tiền bối có thể làm cho thánh nhân tôn sư lâu như thế các loại. Hồng Quân mười phần lạnh nhạt hồi đáp, chính là sáng tạo chư thiên tay chân mẩy tiền bối. Cái gì? Lại là vị kia tồn tại kinh khủng. Trong lúc nhất thời, Tử Tiêu cùng chư thần đi cuồng, không nghĩ tới, hôm nay lại có cơ hội nhìn thấy vị kia thần long thấy đầu mà không thấy bơi tiền bối. Chính là a. Lần này Tử Tiêu cung thật là là đến đúng rồi. Ngay cả thánh nhân cũng muốn lấy lễ để tiếp đón, vị tiền bối này quả nhiên vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Bốn. Hồng Vân cuối cùng trước đó, vì cái gì vừa mới chính mình mấy câu nói kia sẽ khiến nhiều cường giả như vậy phản cảm? Khá lắm, chính mình thế mà lập tức đắc tội vị tiền bối kia, xem ra chính mình không chết, thật là mạng lớn an tĩnh. Nhìn phía dưới nào dáng vẻ, Hồng Vân không khỏi nhíu mày. Cái nhau, giống kiểu gì? Hồng Quân mới mở miệng này, phía dưới các tu sĩ lúc này mới dần dần yên tĩnh trở lại, nhưng là trong mắt bên trong kích động làm thế nào cũng không che giấu được bày. Một bên khác, Tô Thần ngay tại đến Tử Tiêu cung trên đường. Kết quả đi thật tốt, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước hốn độn chi khí của quận, giống như có người đang chiến đấu. Chiến đấu này người chính là hỗn độn tứ hung, hỗn độn, đao nột, cùng kỳ, con ná thú. Hỗn độn hét lớn, "Hôm nay, chúng ta liền muốn phân cái cao thấp, để cho các người biết, ai mới cái này tứ hung lão đại." Cùng kỳ càng là cười lạnh nói, độn, ngươi cũng liền khẩu khí lớn thôi." Thao thế trong mắt buộc phát ra hai vệ thần quang, đem linh khí chung quanh đều tụ hợp đứng lên. Trong lúc nhất thời, vô số hỗn độn vụ mai rủ xuống, hóa thành từng cái thú trảo, hướng phía liền hỗn độn cũng tới. Hỗn độn ngươi cũng là hư lạnh một tiếng, một đạo linh quang vờn quanh tại bên người của hắn, vậy mà đem cái này vô số thú chảo, đều ngăn lại. Một chiêu vô dụng, đạo nô hắn cũng đồng loạt ra tay, chỉ gặp hắn một cái thú trảo to lớn đầy ra, vô số hỗn độn chi khí một phát, đem bốn phương tám hướng bao phủ ở tại bên dưới tiểu lão nhĩ. Cùng kỳ cười lạnh một tiếng, cũng là một chưởng chống trời, nhưng là cùng đào sáng chói trưởng ấn khác biệt, nhất bàn tay như là một đoạn hỗn độn chi vân phát ra một cô hung sát chi khí. Hỗn độn cương ép vận chuyển tu vi, hai người chạm nhau một trường, cho dù hỗn độn tu vi thông thiên, tại cùng kỳ dưới một trường này, hay là miệng phun máu tươi, bị thương không nhẹ đều nói rồi, bản tọa mới là tứ hung đứng đầu. Hỗn độn thần sắc lạnh như băng nói: "Ngay tại lúc lúc này, một thanh em xuất hiện tốt, tốt, đều đừng đánh nữa, các ngươi ngăn đón đường của ta." Chỉ một thoáng, một cái cự đại hư ảnh xuất hiện ở tứ hung trước mặt. Trong lúc vô hình, tựa hồ có một đôi đại thủ đem bọn hắn một mực đặt tại trên mặt đất, động đậy bất động. Cùng kỳ giống to một tiếng Thân thể đột nhiên hướng lên sinh trưởng đứng lên, vô số hỗn độn chi khí vần quanh, tựa hồ muốn đem vùng tiên điệu này cho trực tiếp xé nát. Nhưng là làm hắn không có nghĩ tới là, trước mặt hắn hư ảnh, cũng theo đó biến càng lúc càng lớn, hắn từ đầu đến cuối không có khả năng rời đi hư ảnh này bá phủ, không cái nhau, giống kiểu gì, theo bản tọa trở về, cực kỳ tu đạo đi. Nói đi, Tô Thần thân ảnh xuất hiện, từ nơi sâu xa, một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ bộc phát. Vừa mới còn khí thế hung hăng tứ hung, lập tức liền bị đật ở đế cùng, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Cái này, loại lực lượng này, đến cùng là tồn tại dạng nào? Hội đồng tứ hung tại Tô Thần trước mặt, căn bản là một chút sức phản kháng đều không có. Tô Thần cũng là thuận tay đem bọn hắn cho thu phục, xem như chấn thủ canh giờ đạo tràng linh thú. Không lâu sau đó, thử tiêu cung cửa lớn bỗng nhiên mở ra, một bóng người từ đó chậm rãi đi ra. Người này không phải người khác, chính là Tô Thần gặp qua chủ nhóm tiền bối. Hồng Quân đối với Tô Thần đánh cái chắp tay, không gì sánh được cung kính nói. Tại Hồng Quân sau lưng, mấy vị tay chân mẩy thành viên, càng là cung kính không gì sánh được nói gặp qua chủ nhóm tiền bối. Trung quanh chư thần, đó càng là nhao nhao lộn xộn một con đường đến, sợ mình ngăn trở vị tồn tại này, đến vị tồn tại này không thích đồng thời. Bọn hắn cũng đang quan sát Tô Thần đây chính là vị kia sáng lập tay chân bảy tiền bối a. Mà bảy thành viên bên trong, tân tiến một nhóm thành viên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Tô Thần, trong lòng cũng là không khỏi thấp phẩm đây chính là chủ nhóm tiền bối sao. Nhìn qua, vẫn rất hiền lành. Tô Thần khoát tay nào nói, "Tốt, không cần cho ta làm lớn như vậy phô trương, ta tới này là chỉ là nghe ngươi giảng đạo mà thôi, hết thể xem như bình thường là tốt." Hồng Quân cung tiếng nói, "Bần đạo minh mạch, còn xin tiền bối thứ tội." Lúc này, Hồng Quân vung tay lên, một cái bồ đoàn xuất hiện ở chỗ cao nhất trên bồ đoàn. Cái gì? Tất cả mọi người ở đây đều không có nghĩ đến Hồng Quân tự mình ra nên tiếp còn chưa tính, thế mà còn ở lại chỗ này cái vị trí bên trên, lại thả một cái chỗ ngồi. Cái này có thể nói đạo giả vị trí. Cái này chẳng phải là nói rõ, Tô Thần đều đủ để cho Hồng Quân giảng đạo ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn về hướng Tô Thần. Vị tiền bối này, đến cùng là bực nào thực lực a nói, Hồng Quân đem Tô Thần an bài đến đạo đài của mình phía trên ngồi. Lúc này, trong Tử Tiêu cung tu sĩ nhìn thấy Tô Thần đằng sau, càng là kìm nén không được chính mình kích động nội tâm, nghị luận ầm ý chính là vị tiền bối kia thôi không sai được, có thể làm cho Hồng Quân thánh nhân như vậy đối đãi, nhất định là vị tiền bối kia không thể nghi ngờ vị tiên bối này, nhìn tốt Hiền lãnh A4. Tiến lặng. Cái này ổ nào dáng vẻ, để Hồng Quân lập tức vì đó không thích đây không phải tại chủ nhóm trước mặt cho hắn mắt mặt tôi. Gặp Hồng Quân mở miệng, những người này, mới 2.1 thoáng yên tĩnh trở lại. Không có bất kỳ cái gì khúc nhạc dạo, từ tiêu cung cửa cung trực tiếp đóng lại, Hồng Quân trực tiếp bắt đầu giảng đạo thượng sĩ nghe đạo, cần ma đi trì, chúng sĩ nghe đạo, như tổn như vòng, hạ sĩ nghe đạo, cười to chi. Không đợi không đủ để thành đạo, cho nên trần thuật cũng có, minh đạo như dấu, tiến đạo như lui, di đạo như loại bốn. Bên trên nước nước cốc, rõ ràng như nhũ, quang đức nếu không đủ, kiến đức như trộm, chất thật như du. Hào phóng không góc, có tại nhưng thành đạt mượn, đại âm hy thanh, đại tựa vô hình, đạo ẩn vô danh bốn. Trong lúc nhất thời bệnh đầu mùa rơi xuống, mặt đất nở sen vàng, toàn bộ thế giới đều tại đáp lời lấy hồng quân giảng đạo. Từ tiếng đại đạo thanh âm từ hồng quân trong miệng miêu tả mà ra, nghe được phần lớn người nhíu chặt lông mày. Lần này, hồng quân chuyển chính là điệu tiên đến thái ớt kim tiên tu hành chi đạo. Mặc dù tuy đơn giản dễ hiểu, hiểu, nhưng lại là chủ cốt nhất. Có thể nói là tu hành căn cơ. Cùng trước mọi người cảm ngộ, có thể nói là một trời một vực, khiến người tỉnh ngộ. Tất cả mọi người đắm chìm tại hồng quân giảng đạo bên trong. Liên xem như Tô Thần cũng không thể không thừa nhận, đang giảng đạo phương diện này, Hồng Quân đúng là một vị hảo thủ để Tô Thần cũng là khẽ gật đầu. Giảng đạo loại sự tình này cũng không phải một chuyện dễ dàng mà, tựa như là thu đồ đệ, tu vi cao người, dạy dô đồ đệ cũng không nhất định đều sẽ trở thành cực giả. Rất nhiều người tu vi là cao, nhưng lại cũng không thích hợp giảng đạo, nhất là lập tức đối với nhiều người như vậy giảng đạo. Không thấy được, liền xem như không có Nguyên Thần 12 tổ vũ, nghe Hồng Quân giảng đạo, cũng là lộ ra mấy phần vẻ suy tư. Mặc dù không có Nguyên Thần, nhưng là Hồng Quân thuật đại đạo lý lẽ, lại là để bọn hắn từ đây suy ra mà biết đối với pháp tắc chi lực vận dụng lên cũng là có càng sâu càng ngộ. Chương 61 Bất Chu Sơn phân hồ lô, nguyên thủy muốn hồi lộ Tô Thần. Chương 61 Bất Chu Sơn phân hồ lô, nguyên thủy muốn hồi lộ Tô Thần. Hỗn độn không truy nguyệt, thoáng trước mắt, liền đi qua 3000 năm. Hồng Quân canh im bật mà dừng. Tử Tiêu cung bên trong tất cả mọi người từ một loại kia đốn nộ cảnh giới bên trong thoát ly đi ra. Tất cả mọi người tinh tế trải nghiệm lấy vừa mới Hồng Quân nói tới lại đạo, đột nhiên có cảm giác. Lúc này, Hồng Quân lại là miệng nói không biết chủ nhóm thế nào. Hồng quân vậy mà chủ động hỏi thăm Tô Thần ý nghĩ. Cái này khiến ở đây những người kiệt đều khiếp sợ không thôi. Ngay cả vị này trong Hồng Hoang vị thánh nhân thứ nhất đối với vị tiền bối này đều như vậy tôn sùng. Con hỏi hỏi hắn cách nhìn. Hẳn là, đây là một vị siêu việt thánh nhân tồn tại. Đương nhiên, tay chân trong nhóm người lại là không cảm thấy kinh ngạc. Chủ nhóm thực lực, há lại chúng ta có thể tưởng tượng. Chỉ điểm Hồng Quân. Vậy cũng là cơ bản thao tác có được hay không? Tô Thần lại là gật đầu nói, vẫn được, chẳng không tệ, là cái làm lao sư vật liệu. Hồng Quân nghe chút Tô Thần thế mà khen ngợi chính mình, bữa lúc là tinh thần đại chấn, có thể bị tiền bối khích lệ, đây quả thực là vô thượng linh quang nha. Đông Vương công. Hồng Quân đột nhiên mở miệng nói đệ tử tại. Đông Vương công không biết vì cái gì Hồng Quân lại đột nhiên gọi mình, có vẻ hơi khẩn trương. Hồng Quân không để ý tới phản ứng của mọi người, tiếp tục mở miệng đạo Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu giật mình, liên tưởng đến vừa mới Hồng Quân vừa mới ban thưởng bảo cho Đông Vương công, khó tránh khỏi có khác ý nghĩ đệ tử tại. Tây Vương Mẫu ra khỏi hàng, có chút túi đầu nói chủ nhỏn tiền bối, ngươi xem hai người này như thế nào. Hồng Quân mang theo vài phần cẩn thận hỏi. Tô Thần khoát tay hào nói, tùy ta không đụng vào chuyện này. lời nói, để Hồng Quân nhẹ nhàng thở ra tiếp tục nói bản tọa hiện phong ngươi làm thiên hạ nam tiên đứng đầu, ban thưởng ngươi quải trượng đầu rồng. Hồng Quân vung tay lên, một cây quải trượng phá vỡ hư không, rơi vào Đông Vương Công trước mặt Đạt Tạ Lang Sư. Không một Đông Vương Công vui mừng bá đỡ. Hắn không nghĩ tới Hồng Quân gọi hắn đi ra, lại là phải bàn cho bảo cho hắn. Còn phong hắn làm thiên hạ nam tiên đứng đầu, đây là vinh quang đường nào? Trong lúc nhất thời, Đông Vương Công đều có vẻ hơi lâng lâng. Trung quanh hồng hoàng chúng sinh đều là ghen ghét không thôi, nhất là Lấy Đế Tuấn, thái nhất hai huynh đệ thứ nhất. Hồng Quân mặt không thay đổi nói ra bản làm thiên hạ nữ tiên đứng đầu, ban thưởng ngươi phương tây vân giới tố cầm cờ. Một mặt bảo kỳ đã rơi vào Tây Vương Mẫu trong tay Đạt Tạ lão sư. Tây Vương Mẫu sắc mặt vui mừng không giảm, "Cảm ơn Hồng Quân." Hồng Quân nhìn thoáng qua mọi người ở đây, nói ra 3000 năm sau, Tử Tiêu cung lại mở, Nhi đẳng có thể lại đến. Lúc này, Hồng Hoàng chư thần nhau nhau tiến lên bái kiến Tô Thần xin ra mắt tiền bối. Cái này tới cái thứ nhất chính là Hồng Quân, không có cái nào, ai bảo lúc trước hắn trong lời nói đối với Tô Thần có chút bất kính, mặc dù Tô Thần không biết, nhưng là hắn sợ a. Văn Bối Lê Tuấn, xin ra mắt tiền bối. Lê Tuấn lúc này cũng mặt dạn mày đi lên cùng Tô Thần chào, hy vọng lại thế nào không tốt, cũng có thể lăn lộn cái quen mặt loại hình. Một bên Đế Giang cũng là một mặt khinh bị nhìn xem hắn, thật sự là không biết xấu hổ. Tiểu chất Đế Giang gặp qua Tô Thần thúc thúc. Đế Giang không gì sánh được cung kính nói, một bên Đế Tuấn mặt đều tái rồi, ngươi dạng này còn không biết xấu hổ khinh bị ta, Người cái này cũng làm mặt hô thúc thúc bấu víu quan hệ, không biết xấu hổ ra hỏa. Nhưng là Đế Tuấn cũng là bất đắc dĩ, mặc dù Đế Giang cử động lần này xác thực không biết xấu hổ, nhưng là không chịu nổi người ta nói là sự thật nha. Miễn cưỡng cũng là có thể nhờ chút quan hệ. Tô Thần cũng là bất lắc đầu nói, không cần như vậy, ta theo cùng bản cổ đạo hữu có giao tình nhưng là nhĩ đặng không cần như vậy xương hô bạn tọa. Như vậy sao được? Đế Giang lập tức một mặt nghiêm túc nói chúng ta chính là bản cổ hậu duệ, tôn bản cổ vì phụ thần, tự nhiên lấy thuốc thuốc sưng, không phải vậy chẳng phải là đối với bản cổ phụ thần bất kính. Tô Thần cũng coi là phát hiện, loại này hồng hoang đại lao thả bản thân đứng lên, thật sự chính là chuyện gì đều làm ra được cái này, Tô Thần thuốc thúc, ngươi nhìn có thể hay không cho tiểu chất một cái vào nhóm danh hạt nhà, tất cả mọi người là người trong nhà, có cái gì nhiệm vụ, chúng ta cũng có thể giúp ngươi phân ưu không phải. lời nói, để một bên mặt khác đại năng giả lập tức gan vị không nổi. Còn kém chửi ầm lên đế giang giá hỏa này không biết xấu hổ. Khá lắm, ta liền biết, ngươi chính là vì tên nhóm chán tới. Lúc này, mọi người coi như đều áp chế không nổi, nhao nhao mở miệng, muốn Tô Thần cho một cái vào nhóm danh nghịch đặc biệt là tiếp dẫn chuẩn đề hai người, bây giờ còn không có có thành thánh bọn hắn, càng là không biết xấu hổ bán thẳng cái này phương Tây vùng đất nhẹo nàn, chỉ chúng ta hai cái đại năng, nếu là không có thể đi vào bẩy, làm điểm nhiệm vụ, là phương Tây làm công hiến, cái kia thật là có lỗi với phương Tây sinh linh. Tô Thần kém liền cho hắn trợn mắt chừng một cái. Phương Tây vùng đất nhẹo nàn ba Hiện tại nhưng không có bộ phát La Hầu cùng Hồng Quân trận trên kia, phương Tây linh mạch vẫn còn tồn tại, mặc dù so với Đông Phương Lai là kém như vậy một chút, nhưng là cũng không gọi được khổ gì lạnh chi địa đi. Cái này quá mức a." Tô Thần cao mày nói, "Việc này hay là cần cơ duyên, thời gian vừa đến, các ngươi tự nhiên sẽ được mời, hiện tại hay là hảo hảo tu luyện lại nói." Theo lý thuyết, Tô Thần đã cự tuyệt tương đối rõ ràng, nhưng là cái này tiếp dẫn chuẩn đề hai người tiếp tục khám thảm, làm cho Tô Thần là tâm phiền không tôi hai người các ngươi dù sao cũng là tiên tiên đại thần, lại còn là dạng này, lần sau vào nhóm, cơ hội cũng đừng có suy nghĩ." Tô Thần lời này vừa nói ra, Tiếp dựng chuẩn đề sau khi nghe lập tức nghiêm chỉnh lại. Một mặt nghiêm túc nói, "Sư minh đệ chúng ta hai người ngày sau nhất định hảo hảo tu luyện, không cô phụ tiền bối chờ mong, các loại tiền bối mời là hồng hoang xuất lực." Tô Thần thật rất muốn nói cho bọn hắn hai, "Ta không có chút nào trở mong các ngươi, thật." Hàn Nguyên một phen đằng sau, Hồng hoang chư thần cũng bên giới tử tiêu cùng, trở lại trong hồng hoang. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Bất Chu Sơn mạch phía trên, linh quang chợt hiện, một đoàn ngũ sắc tường vân bao phủ tại Bất Chu Sơn đỉnh núi. Kinh liên linh khí động phương, như vậy dọa người cảnh tượng, nhất định là có bạo vật xuất thế. Vô số hồng hoang tu sĩ đều hướng phía cái này Bất Chu Sơn chạy tới, đều hy vọng chính mình có thể đoạt được bảo vật. Tô Thần trong lòng tò mò, cũng là đi theo tiến đến nhìn xem. Nhưng mà, Bất Chu Sơn chính là bản cổ sống lưng biến thành, ẩn chứa bản cổ uy áp, liền ngay cả đại la chi cảnh tu sĩ tới gần, đều muốn thừa nhận áp lực cực lớn, đi lại duy gian. Lúc này, Tam Thanh ngay cả ương mà tới, hóa thành ba đạo lưu quang, rơi vào Bất Chu Sơn sườn núi. Tam Thanh chính là bản cổ nguyên thần biến thành, cùng bản cổ đồng căn đồng nguyên, đương nhiên sẽ không nhận bản cổ uy áp ảnh hưởng để cho người khác đi lại rối ran bản cổ áp, đối với Tam Thanh tới nói, liền như là thành phong quất vào mặt, không, có ảnh hưởng chút nào, nhìn người trùng quanh không ngừng hâm mộ. Tựa hồ là cảm giác được người chung quanh ánh mắt hâm mộ, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên khuôn mặt lộ ra ngạo nghễ thần sắc, thử lạnh một tiếng, trên mặt hiển thị rõ vẻ kinh bị. Hiển nhiên là xem thường những này tại bản cổ dưới uy áp đau khổ dễ dụ phụ thông hồng hoàng tu sĩ thật đáng buồn sâu kiến. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm tuy nhỏ, nhưng là ở đây đều là đại la trở lên tu sĩ, chỗ nào nghe không được. Mặc dù khó chịu, nhưng nhìn đến Tam Thanh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tức giận im hơi lặng tiếng. Bất Chu Sơn có thể nói là Tam Thanh sân nhà, Tam Thanh không nhận bản cổ uy áp ảnh hưởng, nhóm người mình lại áp chế rất nhiều. Cái này nếu là lên xung đột, nguyên bản cũng không phải là tam thanh đối thủ bọn hắn, chỉ sợ ngay cả chạy đều chạy không phát. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo cầu vồng màu vàng, nghiền nát hư không, rơi vào Bất Chu Sơn sườn núi chỗ. Chính là Thái Nhất. Chỉ gặp Thái Nhất đỉnh đầu hỗn độn trung, từng đạo hỗn độn chi khí rủ xuống, đem hắn bảo vệ chặt chẽ kỹ càng, coi như bản cổ ý ác cũng ảnh hưởng chút nào không được Thái Nhất thân thể. Cường đại, đây là Thái Nhất cho tất cả mọi người ấn tượng. Thái Nhất hinh thường nhìn thoáng qua Tam Thanh, căn bản không để ý tới bọn hắn, cả người phóng lên tận trời, thẳng đến Bất Chu Sơn đỉnh núi mà đi. Cùng phía dưới còn tại đau khổ trèo làm được người tạo thành sự chênh lệch rõ ràng đối với thái nhất loại này đoạt danh tiếng hành vi, tam thanh tâm lý cũng là tức giận không thôi. Nhất là nguyên thủy thiên tôn, càng là hận đến nghiến răng. Bất Chu Sơn đỉnh núi, tinh quang sáng chói, từng đạo ánh sao xen lẫn trong đó, tản ra một cô uy năng đáng sợ. Bảo quang rơi xuống đất chỗ, là một viên thất bảo dây hồ lô. Bảy cái bộ dáng khác nhau hồ lô treo ở dây hồ lô bên trên, tạo ra trùng điệp bảo quang. Nhưng mà, trong bầu trời lúc này lại rơi hạ một đạo lưu quang, hóa thành hạ phiên thân ảnh gặp quá Hạo thiên đạo hữu. thánh cũng là nhao, nhao cùng Hạo thiên Cái này Hạo tiên thực lực mặc dù bình thường, nhưng là làm sao hắn là hùng quân đồng tử? co như lại xem thường hắn, vậy cũng muốn cho hồng Quân một bộ mặt. Hạ Thiên cũng một mặt tiêu căng cùng đám người lắc lệ, người không biết, còn tưởng rằng hắn mới là đạo tổ đâu. Hồ lô hết thể có 7 cái, nhưng tại trận có nhiều người như vậy, muốn làm sao phân đâu. Hiện trường một lần rơi vào trầm mặt, tất cả mọi người đang suy tư đối với mình tốt nhất sách lược chư vị không như nghe ta một lời như thế nào. Hạo Thiên đột nhiên mở miệng, hấp dẫn ánh mắt mọi người hồ lô này hết thể có 7 cái, không khỏi mọi người tổn thương hoắc khí, không bằng hồ lô này liền phân cho ở đây thực lực mạnh nhất 6 người như thế nào. Vì sao lại 6 người? Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy khó chịu hỏi bởi vì còn có một cái hồ lô ta muốn dẫn trở về cho đạo tổ, ta là phụng đạo tổ chi mệnh tới lấy cùng hồ lô này." Hạo Thiên ngạo nghễ nói đạo tổ chi mệnh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người an tính không thôi. Hồng Quân tên tuổi thật sự là quá lớn, lớn đến tất cả mọi người không dám có dị nghị. Theo lý thuyết, đạo tổ chi mệnh 4 chữ này đủ để cho phần lớn người lưu tránh. Lại thêm trước đó Hồng Quân mới vừa vận kể xong đạo, mọi người thừa Hồng Quân ấn tình, tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản, càng sẽ không bởi vì chuyện này chuyên môn chạy tới hỏi Hồng Quân. Coi như ngài sau biết, có thể bảo vật đều đã đến Hồng Quân trong tay, còn có thể đi bức bách thánh nhân lổng tử phải không? Dựa theo bình thường tới nói, đúng là dạng này, nhưng là đi, sự thật thường thường cùng tưởng tượng, có chút chiến lệnh. Thông Thiên, nhân viên quản lý Hùng Vân, ngươi để cho ngươi đồng tử tới bắt Hồ Lô. Nhân viên quản lý Hùng Vân, ba. Cái gì Hồ Lô? Ta không biết ta. Thông Thiên, tốt, không sao. Nhân viên quản lý Hùng Vân, ba. Ai có thể nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì? Ở đây mấy cái tay chân bảy thành viên nhìn thoáng qua tin tức nhỏ, chỗ nào không biết Hạo Thiên giá hỏa này giả truyền thánh nhân ý chỉ. Khá lắm, kém chút liền cho ngươi lựa gạt. Thông Thiên cười lạnh một tiếng nói, đi, Hạo Thiên, ngươi giả bộ. Thông quân 100 năm đối với cái này căn bản liền không hiểu rõ. Ta đã vừa mới tại trong nhóm hỏi, căn bản liền không có chuyện này. Thông Thiên lời này vừa nói ra, Hạo Thiên cũng là ngây mẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, chính mình nguyên bản bạn vô nhất thất kế hoạch, thế mà tại chỗ ngõ chốt nhất xảy ra vấn đề. Cái này cái gì tay chân quần cư nhưng còn có nhắn tin tức thời công năng. Mà lại, Thông Thiên gia hỏa này không có chút nào để ý thánh nhân mặt mũi a. Lại còn nói hỏi liền đi hỏi. Nếu là Thông Thiên biết Hạo Thiên muốn 993 pháp nhất định sẽ nói cho tại, ta ngay cả chủ nhóm cùng tiên đạo cũng dám còn không dám quân. Đây chính là thường nói, ngay trước mặt, người có thể sẽ có chút câu nệ, hoặc là không dám nói lời nào, nhưng là cách màn hình, vậy coi như không giống với lúc trước. Người cũng không nhìn một chút bình thường âm dương lão tổ tại trong nhóm nhỏ nhiều vui mừng, Quang La Hầu cùng Hồng Quân cũng không biết đội bao nhiêu lần. Nếu là ở trước mặt lời nói, chàng diện kia, đỉnh một đỉnh không đành lòng nhìn thẳng. Hạo Tiên thấy mình hoang luôn bị đâm thủng, đã chung quanh dần dần sát ý lạnh như băng, lập tức liền sợ run cả người, cũng không quay đầu lại hóa thành một đạo độn quang đi xa. Thông Thiên cũng làm một mặt khinh thường nhìn xem Hạo Tiên đi xa phương hướng. Liền cái này, trải qua mọi người một phen sau khi thương nghị, Cái này thất thải dây hồ lô bên trên 7 cái hồ lô. Cái thứ nhất hồ lô màu vàng nóng bị lao tử đo được, ngày sau bị hắn dùng để thịnh dân dược. Cái thứ hai hồ lô màu đỏ bị hồng văn đo được, bị hắn luyện chế thành cửu cửu tán hồn hồ lô, theo hắn tự bảo biến mất. Cái thứ ba hồ lô bị thái nhất đo được, hóa thành trạng Tiên Phi đao, một câu xin mời bảo bối quay người, làm cho bao nhiêu tiên thần sợ hãi. Cái thứ tư hồ lô bị nữ hoa đo được, thứ năm cùng cái thứ sáu thì bị nguyên thủy cùng thông tiên sở đắc. Về phần cái thứ bảy hồ lô do La Hầu đo được. Dù sao vị cường giả này ra mặt, không có người không trở về cho hắn một bộ mặt. Về phần Tam Tổ lấy tam tộc giá trị bản thân, tam tổ còn trướng mắt cái này khu khu một cái tiên thiên linh bảo, còn muốn cùng người khác đoạt, mất mặt. Tổ Vu thì càng đơn giản, không có nguyên thần bọn hắn căn bản liền không dùng đến pháp bảo. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy Tô Thần còn không có, nhìn xem chính mình lấy được hồ lô, trong lòng lập tức liền có ý nghĩ. Chỉ gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, tiền Bối, Vạn Bối cũng nghĩ vào nhóm, ngài nhìn hồ lô này tặng cho Tiên Bối, cho Vạn Bối một cái vào nhóm cơ hội, có thể. Tô Thần cũng là bó tay rồi, ta nếu là muốn hồ lô này, còn có các ngươi chuyện gì? Ngươi cảm thấy các ngươi có thể giành được qua ta. Tô Thần gọn gàng dứt khoát không được. Một bên lão tử lúc đầu cũng nghĩ mượn cơ hội này, Hối Lộ Tô Thần, nhìn thấy Nguyên Thủy ăn quả đắng, trong lòng thầm than, may mắn chính mình không đi, không phải vậy mất mặt chính là mình. Bị Tô Thần ở trước mặt cự tuyệt, hay là tại trước mắt bao người Hối Lộ thất bại, Nguyên Thủy Thiên tôn thời khắc này mặt có thể nói là một mảnh tái nhợt. Cách đó không xa, Đế Tuấn, Hồng Vân, Minh Hạ bọn người nhìn thấy đằng sau, trong nháy mắt thu hồi Hối Lộ Tô Thần ý định này. Trong lòng cũng không khỏi cảm thán, Nguyên Thủy đã hữu, người ta. Tô Thần ngắm nhìn bốn phía mang, các ngươi a, cũng đừng có động những này lệch ra đầu góc. Thời gian vừa đến, ta tự nhiên sẽ mời các ngươi. Đa tạ tiền đối. Chúng ta lặng chờ tiền bối chờ mong. Trung quanh một đám hồng hoàng các đại nam giả, lúc này cũng là nhao nhao túi người bãi đạo. Nói xong, Tô Thần liền bước ra một bước, phá vỡ hư không, về tới canh giờ đạo tràng bên trong. Chương 62 hồn quân, nhiệm vụ này các ngươi năm chắc không nổi, hay là bẩn đạo tới đi. Chương 62 hồn quân, nhiệm vụ này các ngươi năm chắc không nổi, hay là bẩn đạo tới đi. Tô Thần bên này, vừa mới vừa về tới nhà, trong đầu liền chuyển đến nhiệm vụ nhắc nhở kiểm tra đo lường đến nhiệm vụ mới, xin hỏi phải chăng tiếp nhận. Nhiệm vụ này ngược lại là càng ngày càng thường xuyên, Thần thầm nghĩ tiếp nhận. Thần không do dự nói. Sau đó Hình ảnh hiện hiện, liền nghe đến từng tiếng gầm thét giết thái cổ nhân tộc. San bằng thái cổ. Giết đi nhân tộc, bốn. Không nghĩ tới là sau khi phi thăng thế giới. Tô thần sắc mặt có chút quái gì. Chính mình gần nhất nhận được mấy cái nhiệm vụ, nhân vật chính này là một cái so một cái thảm. Hiện tại tốt, gia hòa này, thảm không phải nhân vật chính, là cả nhân tộc đều rất thảm. Gian thảm không gì sánh được loại kia đây là sau khi phi thăng thế giới. Thế giới này nhân tộc thật sự là quá thảm rồi, bản tộc thực lực nhỏ yếu, chiến lược cao đoàn cũng là không đủ Tại thái cổ bên trong, nhân loại cho tới bây giờ đều không phải là chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất, hoàn toàn tương phản, tại cái này đa thứ nguyên trong vũ trụ, nhân loại đúng lúc là ở vào dê đẳng nhất sinh vật. Mà bọn hắn nguyện vọng duy nhất chính là sống sót. Vô số vị diện ở trong, xuất hiện các loại ác ma. Cũng không biết trải qua bao lâu, sâu trong bóng tối đột nhiên chuyển đến một trận bén nhọn trói hai tiếng hét lớn. Thái cổ đại quân phía trước nhất, mấy trăm vạn pháp tu đệ tử con người đột nhiên có vào, tại trong tầm mắt của bọn họ, chỉ gặp một mảnh nhỏ hẹp bóng đen từ nơi xa dưới đường chân trời bay ra. Chỉ là một cái trước mắt, cái kia nhỏ hẹp một mảnh bóng đen liền kéo dài thành một đầu mấy vạn cây số to lớn hắc chiều, cái kia thể thể trong hắc chiều, từng đôi đen kịt, âm tà ác ma chi dục đùng đùng chấn động lấy, cấp tốc hướng về thái cổ vị diện tiếp cận tới ma tộc tới. Một tên pháp tu thấy rõ hát chiều kêu bên trong đầu sinh sửng, sau lưng mọc ra hai cái cánh ác ma hình tượng, đột nhiên quay đầu kêu to lên oanh, hai nơi vị diện chỗ lỗ hổng, váng nặng bất động thái cổ đại quân ẩm vang chấn động. Nguyên bản ngồi xếp bằng trên đất thái cổ các cường giả đột nhiên mà mở mắt ra, trong mắt hàn quang bắn ra phía, bàn tay rùa ra, một thanh thông qua bên người cắm vào trong đất trường đao, mạnh mẽ đứng dậy đến. Hai đôi mắt càng ngày tầng tầng không gian, nhìn phía vị diện lỗ hồng bên ngoài địa phương. Một cố giống như là biển gầm khí thế đột nhiên từ Lít Nha Lít Nhít Thái Cổ đại quân trên thân tuôn ra, vô số người phóng thích ra khí tức ở trong hư không liền thành một mạch, tạo thành một mảnh trời long đất lở, như muốn làm cho người hít thở không thông khí tức. Đại địa chấn động, to lớn rung động âm thanh bên trong, Lít Nha Lít Nhít Thái Cổ nhân tộc nhào về phía trước, thân ở không trung, số lượng hàng trăm ngàn đao quang liền đã phá không mà ra, chúng đệp chém về phía vừa mới vượt qua vị diện lỗ hồng đại quân đắt Mấy chục vạn đạo bảng bạc đạo khí, đem toàn bộ vị diện lỗ hồng đều bao phủ ở bên trong. Đạo quang sáng lên trong chớp mắt ấy, giữa thiên địa giống như lên từng đạo kinh thiên trường hồng, băng hàn đạo khí tướng vị mặt lỗ hồng cũng che dấu anh. Kinh thiên bạo tạc gầm thanh bên trong, rộng chừng mấy ngàn dặm, dài mấy ngàn trượng phạm vi bên trong, tất cả yêu ma đều bị cái kia đối diện rơi xuống bá đạo đạo khí quấy thành phấn hụt, chân cột tay đứt giống mưa mặt một dạng hướng tứ phía vây ra, từ xa nhìn lại, đơn giản là như một đạo vạn trượng dòng thác chảy ra. Nhưng mà đại quân ma giới chẳng những không có e ngại, ngược lại giống bị cái bá khí khơi dậy tính, từng cái điên cuồng không muốn mạng nhào về diện lỗ hồng cổ đại quân. Giết chết mấy triệu Liên có ngàn vạn yêu ma phi tộc tràn vào, hai cánh cổ động, mêng mông nhiều ác ma tốc độ chẳng những không giảm, ngược lại càng lúc càng nhanh giết bọn hắn. San bằng nhân tộc. Đám ác ma kêu gào âm thanh tràn ngập thái cổ, mêng mông nhiều ác ma tạo thành một mảnh đồng bệnh ở trong hư không rộng lớn, xuyên qua vị diện lỗ hổng, như tiệm điện hướng về thái cổ đại quân bọn tới. Tây Nam vị diện chỗ lỗ hổng, tại mê hoặc chỉ huy bên dưới, thái cổ nhân tộc tổ chức một đợt lại một đợt phòng ngự, không ngừng đem ma giới công kích đỡ xuống dưới. Mê hoặc đang chuẩn bị chỉ huy tiếp theo quân đỡ lên, đột nhiên, chín đạo bàng khí đột nhiên từ xa đến gần. Xuất hiện tại mê hoặc thần thức trong cảm giác bẫy. Phen. Tây Nam vị diện chỗ lỗ Hồng, ma khí chấn động, chỉ nghe 9 tiếng liền vang, đại lượng yêu ma bị từ vị diện chỗ lỗ Hồng chấn ra ngoài. Tại vị diện lỗ Hồng chính giữa, chín đạo mang theo hơi thở đế vương thân ảnh to lớn xếp thành một hàng, đứng ở vị diện chỗ lỗ Hồng, trên người bọn hắn, mê hoặc cảm nhận được đến từ hỗn độn trước đó khí tức bang. Vị diện chính giữa chỗ, một đạo ma ảnh đột nhiên nâng cánh tay, một trường quyền hướng điền đầu, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, vị diện trên lỗ hổng vương, đột nhiên mây đen tụ tập, trong mây đen sấm đạo ngân xá bắn ra mã ra. Chỉ nghe phích lịch một tiếng. Giữa thiên địa quang mang ầm đạm, lần nữa khôi phục như lúc đầu, cái kia quần quần mây đen phía dưới, lại là đột nhiên nhiều chín đạo cao hơn trăm trượng ma ảnh. Chính giữa trăm trượng ma ảnh một cánh tay nâng lên quá đỉnh đầu, hai trong mắt lạnh như băng lạnh lùng nhìn chăm chú lên thái cổ đại địa lấy trừ thần tên, hạ xuống hủy diệt chi quang. Sáng thiên sứ không mang theo mảy may ầm vang lên, phía sau 12 đôi 24 mai quang rực rỡ dáng ra, bắn ra ánh sáng lóe mắt loạn, cái kia ánh sáng tạo thành bàn tay giơ lên, hư không chấn động, một đạo quang trụ khổng lồ từ thanh minh chỗ sâu rơi xuống. Trời đất quay cuồng, một đạo to lớn thập tự thánh quang từ thương khung chỗ sâu tuân ra, cái kia bảng bạc thánh quang còn chưa rơi xuống, không khí liền giống như đốt, nóng bỏng nóng bỏng, trên đại địa bắc ác, từng đầu cái khe lớn hướng tứ phương kéo dài mở đi ra, trong thai ong ong chấn động, nơi mắt nhìn đến tất cả đều là phát thiên cái địa thánh quang. Cùng trời đường tam cự đầu phát động chư thần chi phán phạt cùng nhau rơi xuống, là đầy trời thiên sứ cùng động phát động các loại thánh quang áo thuật, thái dương chi kiếm thẩm phán chi quang quang quyết. Đến hàng mà công kích lít nha lít rơi xuống, động đất minh, một bộ tận thế chi tựa ầm. Ở trên trời đường phát động tập thể công kích đồng thời, một trận luân ngựa im tiếng giống như bên trong màn mình, đến ngàn vạn mã tính hắc ám viễn chinh quân đồng thời xuất thủ. Hạo Hàn Ma khí phá thể mà ra, rốt thành một đạo tiếp thiên quần quật ma triều, từ bốn phương tám hướng bay vụt mà đến. Ma triều phía trên, một đạo to lớn đen, đen kịt ánh sáng từ vị diện lỗ hổng bên ngoài phá không mà tới, mà mục tiêu chính là sau cùng thái cổ nhân tộc. Phát thiên cái địa ánh sáng cùng sát mặt đất lao nhanh mà đến tối, gặp nhau cùng một chỗ. Giờ khắc này, Quang Minh cùng Hắc tại một tại thái cổ đại địa trước này chưa có giao hòa đạn phá trên đại địa, từng người từng người thái cổ nhân tộc đứng lên, ngửa đầu nhìn lên bầu trời ánh mắt không tự nhiên mà quang, trên mặt một mảnh đau thương. Thiên đường cùng ma giới liên thủ, sáng thiên sứ cùng hư vô tri quân vì đối phó thái cổ, thế mà từ bỏ đối kháng đi cùng nhau, thái cổ tất cả hy vọng đều đã diệt tuyệt. Từng đợt bạo tạc âm thanh truyền vào trong hai. Phong Vân vô cực đỗng nhiên lấy lại tinh thần. Từng cái sinh mệnh biến mất tại trong thánh quang, nhưng hắn lại không ngăn cản được. Nơi khác chân khí đã cơ hồ hao hết, kiếm chi quy tắc tần suất sử dụng cũng khiến cho tinh thần của hắn lực bị thương tổn Loại này bất lực thống khổ giống như gián độc thôn phệ lấy nơi khác tâm linh ta thật cái gì cũng không làm được sao? Chẳng lẽ đây cũng là cực hạn của ta sao? Phong Vân vô cực nhìn xem hai tay của chính mình, hỏi lần nữa. Có thể chỉ có cái kêu Bạch Hồ trí tôn thanh âm lần nữa ở bên hai quanh quẩn, thái cổ, xong. Thái cổ, xong. Trong tuyệt vọng, Phong Vân vô cực nhịn không được hô lớn ai có thể đến giúp ta, giết đi chín vị phát động thần ma đại chiến chín vị chủ thần. Ai có thể cứu vứt chúng ta thái cổ nhân của ba? Cái này âm thanh gào thét bên trong mang theo một loại tuyệt vọng cùng cảm giác cực kỳ không lòng. Tu thần thanh âm lúc này ở Phong Vân vô cực vang lên bên thai ngươi cần tay chân a. Lúc này đã gần như tuyệt vọng Phong Vân vô cực hô lớn cần a. Hiện tại ta, cái gì đều cần? Thuê nhiệm vụ đã đạt thành, Chư Tiên vạn giới bảy tay chân sau đó liền đến. Gió hiếm dịu mây vô cực hoàn thành nhiệm vụ thuê đằng sau, tô thần phát hiện thứ này lại có thể là một cái bắt tinh trung cấp nhiệm vụ. Là trước mắt mà nói, gặp phải đẳng cấp cao nhất nhiệm vụ. So trước đó Thánh Vương thế giới, cao hơn mấy phần. Thế giới này chủ thần tương đương với Tiên Tiên thần ma, còn có được lực lượng phá tắc. Cái này nhưng so sánh Thánh Vương thế giới quốc vận chi lực khó đối phó nhiều. Mà lại, thế giới này chủ thần được hưởng thần cách, thần cách vĩnh sinh bất diện. Cho dù chết, không lâu sau đó cũng sẽ có một vị mới chủ thần xuất hiện. Từ chính độ nào đó tới nói, cái này cùng Hồng Hoang thế giới thánh nhân vị trí có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tô Thần lúc này biên tập nhiệm vụ, gửi đi đến trong nhóm chủ nhóm Tô Thần, "Tất cả mọi người, đây là một cái bắt tinh cấp trung cấp nhiệm vụ, cần chuẩn thánh trở lên cường giả tiến về. Chủ nhóm Tô Thần, hoàn thành nhiệm vụ đằng sau, không chỉ có lấy được điểm tích lũy ban thường, sẽ còn thu mạch được pháp tắc bản nguyên bản thưởng." Tin tức này phát ra tới, lập tức toàn bộ bầy đều kinh động. Trấn Nguyên Tử Ngọa Tào, bắt tinh cấp nhiệm vụ 4. Dương Mi Đại tiên, tránh hết ra 3. Nhiệm vụ này là bản tọa. Tổ Long, cho cười, nhiệm vụ này hẳn là do bản tọa để hoàn thành. Nguyễn Vương, buồn cười, bản tọa mới là hoàn thành cùng nhiệm vụ này nhân tuyển tốt nhất. Thủy Kỳ Lâm, đừng nói nữa như chủ nhóm, chúng ta, ta siêu cường. La Hầu, cho cười, người mạnh hơn còn có thể có ta mạnh. Chém người, ta siêu chuyên nghiệp. Nhân viên quản lý Hồng Quân, ta cảm thấy, nhiệm vụ này hay là để ta tới hoàn thành bảo đảm nhất một chút. Mỉm cười. Trúc Dung, Hồng Quân đạo hữu, lão nhân gia ngươi đều thành thánh cũng đừng cùng chúng ta đến đoạt nhiệm vụ đi. Thông Thiên, chính là, chính là, nhiệm vụ này hay là giao cho chúng ta mấy cái này tiểu bối đi. Âm Dương lão tổ, Thông Thiên, ngươi cái này mới hoàn thành nhiệm vụ đặc thù ra hỏa không cần nói. Con Mô lão tổ, đáng tiếc bản tọa chỉ có đại la tu vi, ngay cả nhiệm vụ này yêu cầu thấp nhất đều không làm được. Bất quá còn tốt, ta cũng không phải là một người, khó trách không chỉ ta một cái. Ngũ Hành lão tổ, ta cảm thấy ngươi đang nói ta. Điên đạo lão tổ, không sai, ta cảm thấy ngươi cũng ở bên trong ta. Thái Cực lão tổ. Hắc hắc, còn tốt bản lão tổ đoạn thời gian trước đã đột phá Nhiệm vụ này ngược lại là có thể tiếp. Càng khôn láo tổ, tốt, ta nói làm sao đoạn thời gian trước tìm không thấy người, nguyên lai like người một cái lặng lẽ meo meo đột phá đi. Thiên đạo, với cái thế giới này, bản tọa cũng cảm thấy rất hứng thú. Vọng thư, 3. Nữ hoa, 3. Thông tiên, 3. Đông hoàng thái nhất, 3. Nến rồng, 3. Ma tôn kế đô, 3. 4. La hậu, thiên đạo, bây giờ hồng hoang chính vào kiến thiết thời khắc, ngài hay là đừng ra ngựa đi. Tổ long, chính là chính là, hồng hoang thứ nhất, loại nhiệm vụ này, hay là giao cho chúng ta tốt. Dương mi tiên không sai Loại nhiệm vụ này, chỗ nào đến phiên lão nhân ra người xuất thủ? 4. Chủ nhóm Tô Thần, nhiệm vụ này rất nguy hiểm, mà lại là vô số vị diện ở giữa đại chiến, đối diện chuẩn thánh không sai biệt lắm cũng có hơn 20 cái, cũng đều có thể mượn nhờ một phương thế giới thiên đạo chi lực loại kia. Chủ nhóm Tô Thần, nếu như đi, thực lực không đủ, rất có thể chết ở nơi đó. Tô Thần Thạch Hóa vừa ra, chuẩn thánh cấp thành viên cũng bắt đầu suy tư. Bên trong. Bởi vì tiến về địa phương là một cái thế giới không biết, đối mặt 20 mấy cái có thể vận dụng thiên địa chi lực chuẩn thánh cấp bậc giả, cũng không phải là mỗi người cũng có thể làm đến. Chuẩn Trong lúc nhất thời trong nhóm thành viên đều không nói. 7 nhân viên quản lý Hùng Quân, người trẻ tuổi, nhiệm vụ này các ngươi nắm chắc không nổi, ngay bản tọa một lời khuyên, hay là để bản tọa tới đi. Tổ Long, mặc dù rất không cam tâm, nhưng là bản tọa chính là Long tộc tộc trưởng không thể tin tại loại hiểm địa kia, hồng Quân xem ngươi rồi. Bảy Mệnh Vương, cắt, đồ hẳn nhát, bản tọa mặc dù thân là phượng tộc chi chủ, nhưng là loại nhiệm vụ này, bản tọa cũng muốn tham ra. Tổ Long, ngươi có niết bản trung sinh, ta cùng ngươi có thể giống nhau. Ngươi thụ cái trọng thương chết một chút liên tốt, ta đây. Bảy Mệnh Vương, ta Hai nhân viên quản lý hung hăng bao tại trên người của ta. Chí La Hầu, chưa dạ tốt, chủ nhóm tiền bối, ta cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ này, ta hiện tại cũng chuẩn thánh hậu kỳ, khoảng cách thành thánh chỉ thiếu chút nữa xa. Một La Hầu lời này vừa ra, trong nhóm thành viên càng là khiếp sợ không tên. Một lúc nào, La Hầu đã đột phá đến tình trạng này. Thủy Kỳ Lân, Ngoa Tảo, La Hầu, ngươi thế mà vụt trộm đột phá. Ma Tôn Pedro, chúc mừng Ma tổ tu vi lại tiến. Đông Hoàng thái nhất, thật không hổ là Ma tổ a. Mãi mãi cũng tại tiến bộ, xem ra bản tọa cũng là lợi biếng. Âm Dương lão tổ, chúc mừng đạo hữu tu vi lại tiến. Côn Mô lão tổ, không nghĩ tới à, Hồng Quân đạo hữu thành thánh đằng sau, La Hầu đạo hữu cũng đột phá. Xem ra ta cũng phải bắt gấp. La Hầu, Côn Mô đạo hữu, ta đề nghị ngươi lần sau đừng nói chuyện, ta sợ ta nhịn không được. Côn Mô lão tổ, a, nhịn không được cái gì? Một đám Hồng Hoang đại năng cũng là nín cười. Mọi người đều biết, La Hầu một mực đem Hồng Quân cho rằng là mục tiêu của mình. Hai người lúc đầu không sai bị lắm, kết quả Hồng Quân vượt lên trước một bước thành thánh, chính mình thật vất vả đột phá, kết quả hay là kém nửa bước, chỉ tới chuẩn thánh hậu kỳ. La Hầu trong lòng vốn là bịt cục đây, kết quả lại tốt, cho người ta nói ra. La Hầu có thể không phiền muộn a. Thủy Kỳ Lân, nhiệm vụ lần này mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng là bản tọa cũng muốn đoạt, cửa hàng. Thái Cực Lao tổ, mặc dù mới vào chuẩn thánh chi cảnh, nhưng là bản tọa tự nhận là một cái đánh 20 cái cấp thấp thế giới chuẩn thánh, nên vấn đề không lớn. Càn Khôn Lao tổ, mọi người đều biết, bản tọa am hiểu nhất chính là bảy đường muốn. Tô Thần thấy thế, liền đem đoạt nhiệm vụ tu vi hạn chế, thiết trí vì chuẩn thánh cấp cửa giả. Tại tất cả mọi người đầy cõi lòng trong chờ mong, một đám thánh bắt đầu bắt đầu tranh đoạt lần này nhiệm vụ đến chúc mừng tay chân hồng vân, được lần này nhiệm vụ. Chương 63 kết thúc cuộc chiến của thần ma thủ hộ thái cổ thế giới. Chương 63 kết thúc cuộc chiến của thần ma, thủ hộ thái cổ thế giới nhân viên quản lý hồng quân, các vị đạo hữu, đa tạ. Đắc ý chủ nhóm Tô Thần, tốt, đừng qué khoang, nhanh đi hoàn thành nhiệm vụ. Nhân viên quản lý hồng quân, cái này đi, ta cái này đi. Nói xong, cái này hồng quân trực tiếp ngay tại tự tiêu cung truyền tống đến thái cổ thế giới. Lúc này, thái cổ thế giới, một vùng huyết hại. Một đạo hạo hàn như vương dương giống như tinh thần lực đột nhiên bộc phát ra, vô thanh vô tức vượt qua toàn bộ địa đây là thuộc về hồng quân đạo Đạp xuống cách mặt đất bất quá mấy trăm trượng, chỗ Hạo Hàn Thánh Quang giống như gặp được một tầng vô hình cách ngăn, ngừng lại, sau đó đột nhiên lấy tốc độ nhanh hơn bắn ngược mà quay về, đột nhiên đánh vào Lít Nha Lít Nhĩ tiên sứ trong đại quân. Làm sao có thể? Nhìn xem một đạo to lớn thập tự thánh quang bắn ngược mà quay về. Lạp Phỉ Nhĩ, Ô Lệnh Nhĩ, gia bách liệt tam đại cự đầu mắt mở thật to, la thất thanh kêu lên, ngay cả bọn hắn liên thủ phát động Chư Thần chi thẩm phán cũng bị ngự chuyện, đây là triệu hoán tử từ thiên giới lực lượng của Chư Thần a. Loại lực lượng này, mặc dù đồng dạng thuộc về quan minh, lại là sứ tiên sứ cũng không thể không nhìn địa lực lượng. Quan dục chấn động, Tam đại cự đầu đối mặt chính mình phát ra công kích, không thể không lui, còn lại sau Lương Tiên sứ đại quân đối mặt cái này cường đại chư thần chi phản phạt. Veng, khoảng cách đám người hơn 80 trượng chỗ, chỗ, cái kia trảo lên ma triệu theo gió mây vô cực đẩy ra bàn tay loé sáng mà quay về. Veng chui vào Hắc ám viện chinh quân bên trong, liên quan hư vô chi quân phát ra hắc ám áo thuật, cũng hóa thành một đạo hắc hổ bắn ngược về vị diện lỗ hổng bên ngoài, A, giữa tiếng kêu gạo thê thảm, mạng lớn mạng lớn, lớn tiên sứ cùng yêu ma bị chính mình phát ra công kích vâng thành phấn, từng tầng từng tầng từ trong ra ngoài đổ xuống, nổ bắn ra thành mảnh 993 nhỏ phấn. Bầu trời, tiếng vang bên trong. Từng tòa sừng sững hình vòng quang môn cũng đổ sụp dưới, tan thành vô số điểm sáng tiêu tán ở trong hư không. Quang ám đại quân, trong nháy mắt đại loạn, thiên sứ cùng ác ma thi thể như mưa rơi xuống, tất cả thiên sứ cùng yêu ma sợ hãi tê lấy, kinh hoàng trốn tránh mở đi ra. Làm xong đây hết vậy, Hồng Quân Tân Ảnh cũng chậm rãi xuất hiện tại Phong Vân Vô Cực trước mặt. Phong Vân Vô Cực nhìn xem trước mặt thần uy vô địch Hồng Quân, ánh mắt lộ ra phân chấn chi sắc người chính là chư thiên tay chân bảy cao thủ. Nói, không sai, vậy. Vô nhìn thấy Hồng Quân là một cái lão giả tóc trắng trong lòng không khỏi có chút bất tâm, vừa mới một cái kia sẽ không phải là hồng quân toàn lực bạo phát đi. Phong Vân Vô Cực biết, thuật tu mặc dù lực độ phát mạnh, nhưng là đang kéo dài về mặt chiến lực, có thể nói là bình thường. Trước mắt vị lao giả này, liền cái này khô quắc nhập thân, xem xét cũng không phải là loại tiêu cường hãn thể tu a hổng quân tựa hồ nhìn ra Phong Vân Vô Cực lo lắng nói ngươi hãy nhìn kỹ. Lúc này, thiên địa yên tĩnh, tất cả yêu ma cùng thiên sứ đều dừng bước không tiến. Tiên điêu so sánh cùng thiên sứ cùng ác ma tới nói, dáng người nhân loại nhỏ gầy lão giả giống như tòa tuyên cổ tồn tại cự sơn vật ngang tại mọi người trước mắt tên nhân loại này thật là có thể chiến thắng sao? Tất cả yêu ma do dự. Với mới hồng quân một kích kia, thật sự là quá mạnh, cường đại đến, để bọn hắn tất cả mọi người không dám tùy tiện tiến lên tình trạng ầm ầm. Ước vạn vị diện phía trên, cái kia bình tĩnh tỉ tỉ trợ quang chi hải dương lần nữa nhộn nhạo, vô biên vô tận thánh quang đồng bộ sinh trướng, quang mang kia so với thái dương còn chói mắt hơn gấp vạn lần. Vô tận ánh sáng và nhiệt độ thậm chí lan đến gần xa sôi vị diện, làm cho vị diện kia trong nháy mắt sụp đổ. À, anh. Vô tận trong quang hải đột nhiên bước ra một đạo mờ hồ hành, quang, anh, quang Tri hải dương bên ngoài Từ trưa tới nay liền bao phủ Hắc Ám đột nhiên sóng gió nổi lên. Khi cái tia mơ hồ quang ảnh bước ra quang chi hải dương lúc, Hắc Ám bị khu trừ, một mảnh nhận chứa vô tận uy áp quang minh tại rộng lớn trong hư không tối tăm bảy ra ra. Một mảnh ánh mắt không tự nhiên bạch quang từ quang chi hải dương bên trong mãnh liệt bắn mà ra, trong chốc lát xẹt qua tầng tầng không gian, từ trung tâm vũ trụ lướt qua, lại vượt qua vô số vị diện, cuối cùng hóa thành một đạo lôi đỉnh, biến mất tại thái cổ vị diện bên trong. long là mình, một đột nhiên xuất hiện ánh sáng và nhiệt độ bao phủ toàn bộ thái cổ. Đám người còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, trong hai liền nghe được một tiếng giống như vũ trụ bạo tạc giống như tiếng vang. Sau đó liền thấy một đạo so thái dương còn lóe mắt vạn lần cổ sáng từ trong khung chỗ sâu bắn ra mà ra, trùng điệp đánh vào thánh sơn phương hướng. Cùng lúc đó, một cố đứng trên cùng chúng sinh phía trên khí tức đột nhiên xuất hiện tại thái cổ trên không đối mặt cố khí tức này sinh ra huy áp khủng lồ, tất cả sinh linh đều cảm nhận được một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn mà hồi hộp cùng e ngại đại địa tứ phương, tất cả quang minh tiên tử, đường tam tự đầu liên quan sáng tiên sứ tại nội đô thành tín quy xuống, liền liên kết tại Hắc Ám một phương hư vô chi quân cùng nhất chúng Hắc Ám uyên trình quân yêu ma cũng tại cô vi áp. Này tác dụng dưới quy xuống, có chủ thần xuất thủ. Hung quân loại này vượt qua dự kiến tồn tại, không thể nghi ngờ sẽ để cho chiến trường này mất cân bằng. Bọn hắn không cho phép có loại tồn tại này xuất hiện. Chỉ gặp, hung quân trong tay, vô số quy tắc chi lực hiện lên, thế giới này vũ trụ trật tự gây dựng lại. Giống như là luồng gió mát thổi qua mặt nước, ức vạn, vạn điểm yêu ma biến mất. Cứ như vậy chết hết. Phong vân vô lúc này có chút Hắn không nghĩ tới cái này diệt vong nhân tộc ca nguyên. Thế mà bị trước mắt vị lao giả này, tiện tay cho xóa đi. Vị lao giả này rốt cuộc muốn cường đại đến mức nào? Lúc này, trong bầu trời, khí tức đáng sợ hiển hiện. Chín bóng người, tựa như từ Tuyên Cổ chậm rãi đi tới đây chính là chín đại chủ thần. Bọn hắn nguyên bản đối lần này tiêu diệt nhân tộc chiến dịch, có thể nói là nhất định phải được. Vốn chỉ muốn ở vào trên bầu trời quan chiến, nhưng là không muốn, nhân tộc này bên trong, thế mà xuất hiện cái này dạng này một vị cường giả đến bình định trận này thần ma đại chiến. Bọn hắn lập tức an vị không nổi. Chỉ gặp chi chủ đi lên phía trước ép hỏi Hồng Quân đạo ngươi là ai, cũng dám phá hư cuộc chiến của thần ma. Vòng tôi vô tận pháp tắc ở trên người hắn ngưng tụ, chủ thần chi bi lộ rõ. Hồng quân lạnh nhạt nói, lúc ta tới ngăn cản trận này huyết chiến, thuận tiện đến chém giết các người. Chính đại chủ thần giận dữ, bọn hắn không nghĩ tới Hồng quân tại người dĩ nhiên như thế lớn hiêu kỳ. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là tuyên cổ bất diệt chủ thần A. Âm yêu chi chủ giận dữ, người thứ nhất giết hướng về phía Hồng quân. Nhưng là đáng tiếc, Hồng quân thực lực hôm nay, lại thế nào có thể là hắn chỉ là một vị chủ thần có thể độ lượng đâu. Hồng quân cũng phát hiện, những này cái gọi là chủ thần Mặc dù quanh thân lực lượng pháp tắc cường hãn, nhưng là bản thân không hề giống là nằm trong tay lực lượng pháp tắc, ngược lại là bị pháp tắc nắm trong tay. Trước đó nghe chủ nhóm nói, phương thế giới này có hai mươi mấy cái chuẩn thánh, hắn còn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Nhưng là hiện tại xem ra, những này cái gọi là chuẩn thánh, chẳng qua là mượn nhờ lực lượng pháp tắc cưỡng ép tăng lên thôi. Mạnh hơn đại la, nhưng lại yếu tại chuẩn thánh, thuộc về ở vào giữa hai bên tình trạng diệt. Hồng Quân trong tay, bàn cổ phiên hiện hiện, từng đạo hỗn độn kiếm khí tung hành, âm lưu chi chủ Hi nhĩ lạc trong nháy mắt liền bị cái này từng đạo hỗn kiếm khí cho xuyên thủng. Hắn lấy dẫn làm náo lực lượng pháp tắc bản liền không cách nào che chở hắn. Âm Hưu chủ thân thể bị cái này từng đạo kinh khủng hỗn độn kiếm khí xé nát đồng thời còn có một cỗ lực lượng kỳ dị, tại ăn mòn thân thể của hắn, để trong cơ thể hắn lực lượng phát tác, không cách nào phục hồi như cũ. Thậm chí còn thân cách đều chịu tới ảnh hưởng. Chạy. Ý nghĩ này trong nháy mắt ngay tại Âm Hưu chủ trong óc vang lên. Qua mảnh một độn, Âm Hưu thủ lĩnh Nghĩ Lạc Phi hướng về vực sâu hắc ám bên dưới bỏ chạy. Trong nháy mắt, liền trốn đến vực sâu hắc không, mấy vạn trượng thân thể bao phủ đen kịt qua mang, vắt ngang tại trên không vực sâu. Ngay tại Nghĩ đang sắp trở về quốc gia thời điểm, Cuốn cuộn lực lượng pháp tắc đột nhiên lướt qua trên vực sâu Hắc ám không, Tịch Nhĩ Lạc liền không chút đích. Ông, mấy đạo bàng bàng Hắc ám thần lực phá không mà ra, Hắc ám chư thần bọn họ nhao nhao xuất thủ, Tịch Nhĩ Lạc một khi vẫn lặng, cân bằng sẽ được đánh vỡ. Quang Minh đem áp đạo Hắc ám, đây là chư thần chỗ không muốn nhìn thấy oanh. Cái kia mấy đạo Hắc ám thần lực vừa mới xông phá vực sâu Hắc ám, lợi dụng tốc độ nhanh hơn bắn ngược mà quay về, đánh vào dưới vực sâu mấy chủ quốc gia, dẫn phát một anh. Một đạo hủy địa mang theo vô số hỗn chi khí, từ thiên ngoại mà đến, chui vào âm nhu thủ lĩnh Tịch Nhĩ thể nội nhĩ lạc ngay cả gào thảm năng lực thời gian đều không có, liền ầm vang nổ tung lên. Âm Nưu thủ linh nhĩ lạc vẫn một viên nóng ánh thần cách vạch phá không gian, như lưu tinh chui vào hồng quân trong tay. Bất quá là một kích, liền chém giết một vị chủ thần, tất cả mọi người kinh ngạc. Gần như đồng thời, toàn bộ sau khi phi thăng thế giới, tất cả chủ thần đều động. Quân quân lực lượng pháp tắc hiện lên, hơn 20 loại pháp tắc khác nhau dòng lũ dùng để, tựa hồ muốn hồng quân cho chém giết. Không có cái nào, hồng quân không lưu tình chút nào, trực tiếp chém giết Âm Nưu chi chủ, không thể nghi ngờ là phá vỡ thế giới này cân bằng. Vì vậy, tại phương thế giới này ý chí ảnh hưởng dữ Bọn hắn toàn lực xuất thủ, muốn đem Hồng Quân chém giết đối mặt cái này cả ca thế giới áp ý, Hồng Quân lại là cười nhạt một tiếng. Dưới mắt tình cảnh, nếu là đổi lại trong hồng hoang những người khác tới nói, khả năng còn có chút khó khăn, nhưng là đối với Hồng Quân tới nói, một bữa ăn sáng. Thái Cực Đồ diễn hóa một tòa kim kiều hành đứng ở trong hư không định. Hồng Quân chỉ điểm một chút, toàn bộ thế giới phun trào lực lượng phát tác, trong nháy mắt liền bị đồng kết. Thân là thánh nhân Hồng Quân, vốn là cùng phương thế giới này thiên đạo không sai biệt lắm, mà Thái Cực Đồ bản thân liền có định phong thủy hỏa chi có thể, đối với pháp tắc lực có cực lớn khắc chế. chết không chết, những chủ thần này lực lượng Cơ hồ đều tập trung ở trong tay bọn họ lực lượng pháp tắc bên trên. Một đợt này, đơn giản chính là hoàn mỹ khắc chế. Diện. Hồng Quân không thèm để ý chút nào lại một chút. Thái cực đồ biến thành kim tiểu phía trên, bày biện ra một cái cự đại âm dương ngư lưu chuyển, quét sạch từ phương. Từ nơi này âm dương ngư bên trong, những chủ thần này bản năng cảm thấy sợ hãi, muốn chạy trốn. Nhưng là đã đã quá muộn. Thái cực đồ đã định trụ một phương này thời không, bọn hắn căn bản liền không chỗ có thể trốn. Âm dương ngư quét ngang, lực lượng đáng sợ cuồn cuộn. Cho dù là chủ thần, bị cái này âm dương ngư lực lượng quét đến đằng sau, cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn chính mình. Hóa thành cho bụi, lưu lại một viên thần cách ở trong hư không hiện lên. Không cần một lát, Hồng Quân trước mặt liền lặng lặng trôi lơ lửng 27 quả thần cách. Chương 64 hai nhiệm vụ, cứu vớt hải tư, đánh bại 6 đạo. Chương 64 hai nhiệm vụ, cứu vớt hải tư, đánh bại 6 đạo. Nhìn xem trôi nổi ở trong hư không 27 quả thần cách, phong vân vô cực cả người đều chần v้าง. Cái này cái gì chư thiên vạn giới tay chân bậy, tới tay chân cũng quá mạnh đi. Đánh 27, hay là tuấn miểu đây quả thực cũng không phải là một cái chiến lực trình độ đó à. Nếu ta thái cổ nhân tộc có cường này, lại có sợ gì? Như thế nào lại bị buộc đến diệt tộc tình trạng? Không riêng gì Phong Vân vô cực, liền ngay cả những cái kia còn sót lại thái cổ nhân tộc, lúc này cũng là kích động không thôi. Không có những chủ thần này, như vậy nhân tộc sẽ đương chi không thể trở thành thái cổ bá chủ. Nhân tộc cuối cùng tại có thể quật khởi ba. Phong Vân vô cực nhìn xem bị diện sát chín đại chủ thần thân cách, lộ ra kích động chi sắc đây đều là hỗn độn pháp tắc bản nguyên, tất cả chủ thần chính là do bọn hắn dựng dục ra đến. Bất quá, hiện tại mặc dù không có chủ thần, nhưng là nhân tộc còn cần một tôn trí cường chiến lực. Hiện tại ta muốn ngưng tụ một viên kiếm đạo cách, mà pháp bản cũng có thể lấy đi. vô cực Quân lượng, Mặc dù là chính mình thuê Hồng Quân tiền bối hỗ trợ, nhưng là, hắn cũng không biết Hồng Quân có thể đáp ứng hay không yêu cầu của mình. Dù sao, những này nói cho cùng đều là đối phương chiến lợi phẩm, đối phương nếu là thật không cho, chính mình cũng không có biện pháp gì. Trước đó nói như vậy, chẳng qua là thăm dò một hai thôi. Phong Vân vô cực đương nhiên không biết, cái này Hồng Hoang tay chân bảy còn có một cái đánh giá hệ thống đối với Hồng Quân tới nói, hiển nhiên Ngũ Tinh khen ngợi hơi trọng yếu hơn. Chỉ là hai mươi mấy cái bất nhập lưu thân cách, hắn thật đúng là không xem ở trong mắt việc rất nhỏ. Chỉ gặp Hồng Quân tế gia tạo hóa làm lực lượng đáng sợ lập tức bao phủ toàn bộ sau khi phi thăng đại thế giới. Vô số sinh linh nằm dạp trên mặt đất, kính ngị nhìn xem trước mặt lực lượng đáng sợ này. Hồng Quân rút ra một đạo kiếm chi pháp tắc bản nguyên, ngưng tụ ra kiếm đạo thần cách đi. Hồng Quân con ngón đúng ra, viên này kiếm đạo thần cách liền hướng phía phong vân vô cực bay đi, 10 phần nhẹ nhõm liền dung nhập phong vân vô cực thể nội, ta đối với cái này kiếm đạo thần cách là một chút sửa chữa. Hồng Quân mở miệng nói các ngươi thế giới này thần cách tựa hồ tồn tại một loại nào đó thiếu hụt, sử dụng loại này thần cách thành phần đằng sau, sẽ hoàn toàn mất đi tự thân tình cảm cùng ký ức. Từ chính độ nào đó tới nói, càng giống là pháp tắc nô lệ, bị pháp tắc hóa. Nhưng mà, trải qua ta lần này sửa chữa đằng sau, viên này kiếm đạo thần cách hoàn toàn sẽ không đối với ngươi tự thân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, ngươi có thể yên tâm." Hồng Quân lời nói, để Phong Vân vô cực khiếp sợ không thôi đối với thần cách thành thần thiếu hụt, hiển nhiên Phong Vân vô cực là biết đến. Nhưng là vì nhân tộc kéo dài, hắn đã làm tốt chuẩn bị, coi như đã mất đi tự thân tình cảm cùng ký ức, cũng không tiếp tục là chính mình, vậy cũng không quan trọng. Thật không nghĩ đến chính là, đối phương thế mà giúp hắn sửa đổi hai hại này, đây cũng quá thần kỳ một chút đi. Nhưng là lấy đối phương cái kia nhẹ giết chết hai mấy cái lực lượng của chủ thần, hiển nhiên cũng không cần lừa hắn. Pháp tắc dòng lũ đồng thời hiện hiện, trong chốc lát xuyên qua phong vân vô cực thân thể bay. Phong Vân Vô Cực trong đầu một tiếng rung mạnh, sau đó ý thức của hắn tựa hồ tiến vào một thế giới khác. Tại thế giới hắc ám bên trong, mấy đạo pháp tắc xuyên qua hư không, cái kia pháp tắc trước gặp đầu nguồn, sau không thấy đâu bừng, vị vĩnh viễn không pháp cuối cùng đầu đôi. Mà Phong Vân Vô Cực ý thức trong chốc lát chia ra là mấy phần, bám vào những pháp tắc này bên trên, hướng về pháp tắc hai đầu vô hạn duyên triệt đây là một loại phi thường kỳ diệu cảm giác, liền phản cùng pháp tắc hòa thành thể. Nương theo lấy một cỗ khí thế cực kỳ đáng sợ, Vân Vô Cực thành thần. Hắn trở thành thái cổ thế giới duy nhất chủ thần. Phong Vân vô cực mở hai mắt ra, trong ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ kích động đối phương không có lửa hắn. Chính mình không chỉ trở thành chủ thần, còn bảo lưu lại tình cảm cùng ký ức. Loại này ngay cả thế giới pháp tắc đều có thể lực lượng chống lại, để hắn thật sâu rung động. Hồng Quân cười nhạt một tiếng, sau đó lấy đi mặt Khắc pháp tắc bản nguyên, mở miệng nói bần đạo nhiệm vụ hoàn thành, nhớ kỹ Ngũ Tinh khen ngợi, nếu như lần sau cần tay chân, nhớ ký tìm ta. Phong Vân vô cực cũng vô cùng cung kính nói, vãn bối tự sẽ nhớ kỹ. Vừa dứt lời, Hồng Quân biến mất tại thái cổ thế giới. Hồng Quân vừa về tới Hồng Hoang, Bảy nhắc nhở liền xuất hiện chúc mừng tay chân Hồng Quân hoàn thành bắt tinh cấp nhiệm vụ, thu hoạch được 3000 vé đố điểm tích lũy, thu hoạch được 25 đạo pháp tắc bản nguyên. Chúc mừng Hồng Quân thu hoạch được một lần ngũ tinh khen ngợi, thu hoạch được rút thưởng cơ hội một lần bên trong. Loại này bắt tinh cấp nhiệm vụ rút thưởng, Hồng Quân tự nhiên không có khả năng giữ lại. Chuyển. Cao cấp như vậy nhiệm vụ rút thưởng, hắn còn là lần đầu tiên đâu. Bảy chúc mừng Hồng Quân tại lần này rút thưởng bên trong, thu được hỗn kết trái tây, đối với hành đạo, có chỗ tốt rất lớn. Bảy. Bởi vì cái gọi là vui một mình không bằng ngôi trùng, Hồng Quân công chốt do dự liền đem hỗn độn cây ngắn gọn phát đến trong nhóm. Một nhân viên quản lý Hồng Quân, lần này bản tọa thế nhưng là rút đến đồ tựa 7. Sao La Hầu, hỗn độn linh can, 3. Hồng Quân giá hỏa này vận khí thật đúng là không phải bình thường tốt hay. Tổ Long, ta sống lâu như vậy, còn không có gặp qua, cái này hỗn độn linh căn hình dạng thế nào đâu? 9. Trấn Nguyên tử, T. Hỗn độn linh căn a, thật rất muốn kiến thức một chút a, một ông dương lão tổ, lần đầu gặp loại cấp bậc này bảo vật, không hổ là bát cấp rút thượng một. Sao La Hầu, nhân viên quản lý Hồng Quân, loại thời điểm này vui công phát cái hồng bao chúc mừng một chút, chín nhân viên quản lý Hồng Quân, đó là nhất định, mấy vị đạo hữu, chờ một lát. Hồng Quân ban bố 1 triệu điểm tích lũy liệu vận may hồng bao. Sao La hầu thu được 115546 điểm tích lũy. Trấn Nguyên tử thu được 16814 điểm tích lũy. Tổ Long thu được 98513 điểm tích lũy. Nguyên Phượng sống được 63415 điểm tích lũy 4. Tổ Long, Ngoa Cảo, Hồng Quân đạo hữu, đại khí A3. Âm Dương lão tổ, như bước như bước, thật không ra mấy triệu điểm lũy. Thông thiên, không hổ là nhân. Vạn bối cảm thấy không bằng. Con mô lão tổ, ta cái này ánh sáng đoàn hồng bao điểm tích lũy, đều có thể so một chút cấp thấp nhiệm vụ hoàn thành muốn thêm. Thái cực lão tổ, loại thời điểm này, liền cần điên đảo lão tổ. Ngũ hành lão tổ, không sai, điên đảo lão tổ. Điên đảo lão tổ, ba. Ta cùng các ngươi có thủ A3. Mỗi lần lấy roi đánh thi thể đều không thể thiếu ta. Bên này, Hồng Quân phát xong hồng bao, trong nhóm là phi thường náo nhiệt. Tô Thần cũng là vừa vạn mượn cơ hội này, đổi mới tay chân bảng. Tay chân trên bảng, chỉ gặp Hồng Quân danh tự đột nhiên tách ra vạn trượng kỳ quang toàn bộ trong hồng hoàng hàng đều có thể nhìn thấy cái này ánh sáng lóe mắt màu. Hồng quân danh tự càng lại nhảy lên, đoạt lại thứ nhất. Nữ hoa, chúc mừng Hồng quân đạo hữu, quay về bằng nhất. Võng thư, chúc mừng đạo hữu, chúc mừng đạo hữu. Trấn Nguyễn tử, đạo hữu thực lực trở lại bằng nhất, thực chí danh quy. Dư Mi lại tiên, không sai. Đạo hữu lẽ ra quay về bằng nhất. 4. Trong nhóm thành viên nhao nhao chúc mừng Hồng quân, Hồng quân cũng là 10 phần cao hứng, lại phát 10 vạn điểm lũy Hồng, hồng Quân lũy vận Bắt đầu kỳ lần thu được 2131 điểm tích lũy. Thái cực lão tổ thu được 3.851 điểm tích lũy. Càng khôn lão tổ thu được 12.341 điểm tích lũy 4. Tổ Long, lần sau chờ ta đoạt lại tay chân bảng thứ nhất, ta cũng muốn phát hồng bao. Sao la hầu, thử không phải liền là 100 v đút điểm tích lũy hồng bao a. Bản tọa đến lúc đó phát khẳng định so hồng có nhiều. Âm dương lão tổ, khoát lác. Ta cũng được a. 4. Chủ nhóm tốt thần, vậy các người muốn nỗ lực phần đấu, dù sao, mấy triệu điểm tích lũy hồng bao cũng không tốt phát, cũng đừng đến lúc đó, vào xem lấy khoát lác, thắng ra bại sẵn a. Ngay tại Tô Thần treo chọc bọn hắn thời điểm, lại nhận được hai nhiệm vụ kiểm tra đo lường nhiệm vụ mới, xin hỏi phải chăng tiếp nhập? Thế mà lập tức tới hai cái. Tô Thần cũng là hiếu kỳ không thôi, lập tức liền lựa chọn tiếp nhập. Theo hình ảnh tiếp nhập, hai bức tranh xuất hiện ở Tô Thần trước mặt. Bức tranh thứ nhất bên trong, rõ ràng là thế giới văn tỉ hệ sở. Do Tứ Hoàng Bạch Hồ Tử Ái Đức Hoa Nữ Cái đặc đặc xuất linh thế giới 47 chiếc hải tạc hạm đội xâm lấn hải quân bản bộ, chuẩn bị nên cứu ngày tư. Thế là Băng Hải Tặc Dâu Trắng tăng thêm 43 cái tân thế giới hải tặc đoàn liền cùng hải quân bản bộ tăng thêm Vương Hạ Thất Vũ Hải khai chiến. Theo tiểu lão tư JR liễu chết mở ra một con đường máu, Băng Hải Tặc Dâu Trắng lập tức đánh vào nội loạn, vì thế hải quân dự định đối với ngải tư trước thời gian hành hình binh khí hình người không ngừng công kích hải tặc, thương vong thảm trọng mục yên, thế giới mới thuyền trưởng Sử Khố Á Đức đột nhiên tập kích Bạch Hồ Tử, một đao quán xuyên. Thân thể của hắn, nguyên like hắn gạt, giới trưởng đám, đối với không xuất thủ, bọn họ đi mà xử cố Á Đa cùng ngài tư có thủ, bởi vì Roger rất hằn chức kia đoàn hải tặc, hắn trách Bạch Hồ Tử cũng không nói đến ngài tư thân thế, lúc này mới tập kích Bạch Hồ Tử không cầu hoa tươi. Bạch Hồ Tử lấy trái chấn động năng lực đánh nát thành trí chế tạo khối băng, lưu lại hải tặc bọn họ chạy trốn đường lui, Bạch Hồ Tử cũng không phải là bán nhi tử loại người này. Bạch Hồ Tử lạnh lùng nói, muốn đi theo ta vứt bỏ tính mệnh đi theo ta đi. Sau đó cao cao nhảy lên cầm đại đao hướng biển quân chạy đi, đi động chấn động bị tam đại tướng lại. Lộ nhảy lên hành hình đài cũng bị tam đại tướng ngăn lại. Hải quân muốn hành hình, lại ngoài ý muốn bị sơ. Đâu cổ đại ngăn cản. Vương Hải tập dâu trắng đội thứ nhất đội trưởng Mã Nhị cao dục phi ngược lên hình đại cứu ngoại tứ, bị Lộ Phi gia gia Mông Kỷ dế tập phủ một quyền đánh bên dưới. Bạch Hồ tử thương thế đã càng ngày càng nặng, lại bị xích quyền đè mắt tới, không ngừng chảy máu. Sau đó bị Lộ Phi bọn người cứu lại ngoại tứ chính thức tham chiến, cùng Lộ Phi liên thủ đối kháng biên binh, mà Bạch Hồ tử quyết định dùng hết chính mình lực lượng cuối cùng, tiểm hộ tất cả dưới cờ hải tập rút lui. Một thân một mình tại một cái chỉ còn nửa bên đảo đối với hải quân đám người, mặt khác bị hạ mệnh lệnh rút tập tại một nửa khác bên cạnh ở trên đảo. Bang Hải Tặc Dâu Trắng đang muốn đảo vong thời khắc Hải Quân bản bộ đại tướng Sích Huện xuất hiện cũng mở miệng khiêu khích Ngải Tư. Ngải Tư phẫn mà công kích Sích Huện, lại bị Sích Huện nham tương cho bỏng. Cuối cùng Sích Huện một quyền đánh úp về phía Lộ Phi, Ngải Tư động thân ngăn trở công kích thẳng tao Sích Huện xuyên qua thân thể. Bạch Hồ Tử nhìn thấy Ngải Tư sắp bị giết, trong lòng phẫn nộ, nhưng là bị Hải Quân đại tướng ngăn cản, hắn chỉ có thể ở trong lòng khẩn cầu ai có thể tới giúp ta, mau cứu con của ta. Mà tại một cái khác hình ảnh, lại là thế giới Hoka. Tu La đạo bội ân người đầu tiên tộc thủ Hai tay của hắn hóa thành hai khung súng máy hạng nặng, cộc cộc cộc đắt bắn không ngừng, vô số dây băng đạn lấy ánh lửa từ họng súng phun ra. 11. Tu la đạo hai khung súng máy hạng nặng tạo thành hỏa lực giao nhau trên phía dưới, tự lai giá chỉ có thể chật vật không chịu nổi lăn lộn trên mặt đất, cực nhanh thi thuật kết tấn thổ độn thổ thành bức. Một tòa kiên cố tường đất xuất hiện tại tự lai giá trước người, miễn cưỡng để hắn thở dài một hơi, kết quả một giây sau, tòa này vừa mới bố trí kiên liền bị Tự lai mượn một giây cơ hội, hoàn cái thuật ấn, hỏa hỏa Một cột liệt diễm trong miệng của hắn phun ra ngoài, Ngạ Quỷ Đạo Bội Ân phi thân rơi vào phía trước nhất, đỡ được Tự Lai Giá Hỏa Long Viêm Đạn, cánh tay của hắn có chút mở ra, đem Hỏa Long Viêm Đạn chặn cỡ dạ đều hấp thu. Bội Ân Lục Đạo đây chính là 6 cái có thể lẫn nhau hợp tác khối lỗi, chẳng những có thể tiến hành năng lực ở giữa bổ sung, còn có thể tiến hành lẫn nhau thị lực ở giữa cùng hưởng. Cho dù là Tự Lai Giá loại cấp bậc này chịu đựng cũng lâm vào khổ chiến. Thiên Đạo Bội Ân nghiêng đầu một chút, nhìn chăm chú lên Tự Lai Giá vị trí, mà không thay đổi vươn bàn tay của mình, thần la thiên trinh. Sau một khắc, Tự Lai Giá vội vàng không kịp chuẩn bị đánh bay ra ngoài, chỉ là trong nháy mắt liền bị đánh bay. Tự Lai Giá sắc mặt khó coi bò lên, Hào miệng phun ra một cỗ máu tươi, thấp giọng nói, hoàn toàn không có thấy rõ đến cùng là cái gì thỏa thức, cái này quỷ dị năng lực. Sâu làm tiên nhân cùng Chí Ma tiên nhân cũng bị bội ân thần là Thiên Trinh đánh rất bả vai, hai cái tiên nhân đó cũng không khỏi tự chủ phun ra một ngụm máu tươi. Trạng thái tiên nhân cũng trong nháy mắt bị phá trừ. Một cây hắc độc đột nhiên bắn ra, chúng đích tự lai dã bả bay. Tự lai dã thấy cảnh này, thấp giọng nói, cho ăn, sâu làm tiên nhân, Chí Ma tiên nhân, chuyện của ta ta cầu các người rồi. Cho ăn, tiểu gì diện dạ. Sâu làm tiên nhân cùng Chí Ma tiên nhân còn muốn nói cái gì thời điểm, hai cây hắc độc nhưng từ phía sau đánh tới liền muốn đưa chúng nó hai cái đóng ở trên mặt đất. Tự Lai Giả thân thể đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại, một cước đạp ở trên mặt nước, duỗi ra hai cái tay của mình cánh tay giúp chúng nó đỡ được hai cây âm dương độn hắc động. Hiện tại hắn trên thân thể cắm ba cây âm dương độn hắc động, các đức mã bay, trên hai cánh tay trả cờ dạ lưu động, thậm chí liên kết ấn đều không thể làm được, hiện tại Tự Lai Giả cơ hồ lại không sức phản kháng. Sâu làm tiên nhân cùng Chí Ma tiên nhân trên khuôn mặt hiện lên một vòng kinh hãi lao bà tử, ngươi đi trước. Sâu làm tiên nhân phất tay ra hiệu Chí Ma tiên nhân rút lui đằng sau, nhạy tới Tự Lai Giả trên thân, dùng hết lực lượng muốn giúp hắn đem âm dương độn hắc đồng rút ra đáng tiếc là không có người sẽ nguyện ý cho nó cơ hội. Thiên đạo bộ ân trong lòng bàn tay lại lần nữa ngưng tụ một cây âm dương độn hắc đồng, nhắm chuẩn tự Lai Dã vị trí, nói khẽ, tạm biệt, tự Lai Dã lao sư. Phải chứ ta? Tự Lai Dã ánh mắt lộ ra đồng đậm vẻ không cam lòng. Minh nhân còn không có lên làm hòa ảnh, chính mình còn không có thắng được cương tay đổ ước. Ta làm sao, tại sao có thể cứ như vậy chết ở chỗ này a ba? Nếu như, nếu có người có thể giúp ta. Chính là Chương 65 đến từ hồng hoang đại năng hàng duy lạc kích. Chương 65 đến từ hồng hoang đại năng hàng duy lạc kích. Tu thần một sợi tâm thần phân hóa, đồng thời tiến nhập hai thế giới bên trong ngươi tựa hồ cần một chút trợ giúp. Tô thần thanh âm tại Bạch Hồ tử vang lên bên thai cần. "Ta cần." Lúc này Bạch Hồ tử không chút do dự hồi đáp. Mặc dù hắn danh xưng thế giới này người đàn ông mạnh mẽ nhất, nhưng là đối với Nhi tự yêu, nhưng vừa xa hết thảy. Chư Tiên bạn giơ tay chân bảy tay chân sau đó liền đến, "Xin chờ một chút. Thế giới hồ cả ngươi cần tay chân a. Tới giúp ngươi giải trừ dưới mắt hỗn cảnh." Cẩn a, ha ta đều nhanh chết vì cái gì không cần. Tự Lai Giác tự nói, hiển nhiên hắn đem xuất hiện ở bên tai mình Tô thần thanh âm, trở thành một loại nào đó ảo giác. Tô Thần cũng sẽ không quản nhiều như vậy, cho dù ngươi đã ứng, như vậy thuê nhiệm vụ, liền đã đặt thành đã đạt thành thuê, xin mau sớm điều động tay chân tiến về thế giới nhiệm vụ. Tô Thần đơn giản nhìn một chút, hai nhiệm vụ này đều là nhất tinh nhiệm vụ, không có làm cái gì yêu thiêu thân đi ra. Án mĩm thế giới so tiểu thuyết thế giới muốn không hợp tói thường nhiều, tiểu thuyết thế giới đợi ảnh, hán tối thiểu nhất còn dạng logic. Cái này án mĩm thế giới, hoàn toàn chính là nhìn náo động. Liền giống với Long Châu bên trong có thể một quyền bạo tinh tôn ngộ không, thế mà lại chết bởi bậy tim. mèo và chuột bên trong, cái kia có được bất tử chi thân phong mèo. Đã nơi bởi bùi cắt tháp A Lạp lôi đối với những này ạn niệm thế giới, Tô Thần từ đầu đến cuối đều mang một phần cảnh giác, không có khả năng bởi vì mặt ngoài thế giới đẳng cấp ma lần xe đây chính là ảnh hưởng chư thiên bạn giới tay chân bảy hình tượng sự tình. Cũng may, mặc kệ là hỏa ảnh hay là hải tộc, hai thế giới này, trên đại thể, cũng đều là dạng lo dịp củ củ bà Tô Thần đem nhiệm vụ sửa sang lại một chút, phát đến trong nhóm chủ nhóm Tô Thần, hai nhiệm vụ này đều là nhất tinh nhiệm vụ. Nhận lấy nhiệm vụ thành viên cũng đừng đoạn, đem cơ hội lưu cho không có nhận lấy qua nhiệm vụ các thành viên. Nhân viên quản lý Hằng minh bạch. Tổ Long, chủ nhóm quả nhân sẽ vì thành viên suy nghĩ a. Lã Hầu, loại này nhất tinh cấp nhiệm vụ, bản tọa lúc đầu cũng sẽ không đi đoạn. Đông Hoàng Thái nhất, nếu là nhất tinh cấp nhiệm vụ, liền để cho những người khác tốt. Âm Dương Lao tổ, nước mắt chạy, ta rốt cuộc cũng có thể nhận nhiệm vụ thôi. Con Ngô Lao tổ, mặc dù chỉ là nhất tinh cấp nhiệm vụ, nhưng là nói thế nào cũng có thể đi thế giới khác kiến thức một phen. Ngũ Hành lão tổ, chủ nhóm người tốt ta, bốn. Chủ nhóm Tô Thần, tốt, bớt nói nhiều lời, các ngươi đoạt nhiệm vụ đi. Càng Khôn Lao tổ, nhiệm vụ này nhất định là ta. Nế ta khẳng định không cho Long tộc mất mặt. Dương Mi lại tiên, nhiệm vụ này, bản tọa chắc chắn phải có được. Thái Cực lão tổ Đừng ra vẻ tại nhất định được. Thủy Kỳ Lân, làm lao thành viên, bản tọa chỉ muốn biểu thị, loại nhiệm vụ này, hẳn là bản tọa. Nguyễn Vượng, đừng cho chúng ta lên cổ tam tộc mất mặt có được hay không? 4. Sau một lát, một đầu bầy nhắc nhở xuất hiện côn lô lao tổ thu được nhiệm vụ, đánh bại đội ân lục đạo. Thủy Kỳ Lân thu được nhiệm vụ, cứu vớt hải tư. Côn lô lao tổ, lần này rốt cục cướp được nhiệm vụ 3. Thủy Kỳ Lân, ha ha. Cùng vui, cùng vui. Nguyễn Vượng, đáng giận, vì cái gì không phải ta. Nếu đại ca, ta cho ngươi mất thể diện. Tổ Long, không có chuyện, lần này thượng cổ tam tộc bên trong Còn có Nguyên Vương cũng có nhận qua nhiệm vụ cho người hạng chót đâu. Nguyên Vương, coi là người, có thể chứ. Ma tôn Kế Đô, La Hầu, ma tổ ta tự lực. La Hầu không nên làm trí, lần sau còn có cơ hội, không phải liền là cái nhất tinh cấp tiểu nhân mà thôi, coi như là nhường cho bọn họ. Chủ nhóm tốt thần, tốt, đừng tán đâu. Từng cái cũng còn chờ cái gì, còn không đi hoàn thành nhiệm vụ. Côn Mô lão tổ, minh bạch. Thủy Kỳ Lân, thu đến. Côn Mô Sơn, Côn Mô lão tổ lòng tin tràn đầy tiến về hải tặc thế giới. Thủy Kỳ Lân cũng tại Kỳ Lân thánh địa, đối với trong tộc trưởng lão Vỹ Bang Đắc Ý nói bản hoàng lần này nhận lấy đến nhận chức vụ, chúng ta Kỳ Lân bộ tộc sắp xuất quân ba. Kỳ Lân tộc trưởng lão cũng là vô cùng kích động nói quả nhiên tộc trưởng chi năng, hoàn toàn không phải Tổ lòng cùng Nguyên Phượng có thể so sánh được, có tộc trưởng dẫn đầu đúng là ta đứng lên tộc chuyện may mắn. Thủy Kỳ Lân tự nhiên là sẽ không nói, chính mình nhận được chẳng qua là nhất tinh cấp nhiệm vụ, mà Tổ Long hoàn thành là thất tinh cấp nhiệm vụ. Cho cười, còn có một cái Nguyên Vương, đến thực hiện tại ngay cả nhiệm vụ còn không có nhận được đâu. Sau đó, Thủy Kỳ Lân thông qua nhiệm vụ này cổng chuyển tống, xuất hiện tại thế giới Hồ Ca. Hai người vừa đến nhiệm vụ chỗ thế giới Tô Thần ngay tại trong nhóm phát tin tức chủ nhóm Tô Thần, nhất tinh cấp nhiệm vụ đối với các ngươi tới nói cũng không có gì khiêu chiến, đã các ngươi hai cái đồng thời nhận được nhiệm vụ, không bằng làm một trận nhiệm vụ thi đua thế nào. Chủ nhóm Tô Thần, ai muốn hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất sẽ thu hoạch được 100 100000 điểm tích lũy, mà lại có thể leo lên tay trên bảng. Chủ nhóm Tô Thần, đương nhiên, cái này có một cái điều kiện trước tiên, đó chính là nhất định phải ngũ tinh khen ngợi a. Chủ nhóm Tô Thần, đúng rồi, nhất tinh cấp thế giới nhiệm vụ, không thể thừa nhận khí tức của các ngươi, hai người các ngươi cần đem khí tức của mình tu liễm, để phòng ngoài ý muốn. Vậy phần tại sao muốn ngũ tinh khen ngợi, hai cái đại la kim tiên đi hoàn thành nhất tinh cấp nhiệm vụ, còn không có ngũ tinh khen ngợi. Loại nhiệm vụ này cùng thất bại khác nhau ở chỗ nào? Côn Mô lão tổ cùng Thủy Kỳ Lân xem xét cái này phúc lợi, vô cùng kích động. Phải biết nhất tinh cấp nhiệm vụ ban thượng, lại cao hơn cũng cao không đến đi đâu. Hiện tại hoàn thành còn có ngoài định mức 100. Không không không điểm tích lũy, càng có thể leo lên tay chân bảng, hả không đẹp quá thay. huống chi, Thủy Kỳ Lân cùng Côn Mô đều không cho rằng chính mình không bằng đối phương. Côn Mô lão tổ, lần này bản lão tổ, nhất định leo lên tay chân bảng. Thủy Kỳ Lân, mau tỉnh lại, đừng có nằm động. Đây nhất định là ta. Thế giới hổ cạ bên trong, Côn Ngô lão tổ xuất hiện tại tự lai ra trước mặt. Nguyên Lai liền còn thừa lại một hơi tự lai ra nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Côn Ngô lão tổ, là một mặt ngốc trệ. Chính mình đây là xuất hiện ảo giác. Thật đúng là có người tới tới mình. Vừa mới không phải là của mình ảo giác. Côn Ngô lão tổ nhìn cũng không nhìn cái này trước mắt bội ân lục đạo, quay đầu đi đối với tự lai ra nói ra, chính là đối phó bọn hắn đúng không? Nhưng là lúc này tự lai ra đã bị âm dương độn hắc động gây thương tích, hấp hối, liền nói chuyện khí lực cũng không có. Con mô láo tổ nói thầm một tiếng nguy hiểm thật, mình tại tới chầm một chút, nhiệm vụ này người phát đều đã chết, vậy cũng không liền thất bại. Con mô láo tổ trực tiếp đưa tay, một đạo linh quang đánh vào tự lai giá thể nội. Cương đại lực lượng sinh mệnh trong nháy mắt chạy xuôi qua tự lai giá thân thể, trong cơ thể hắn khỏi hắn tương thế, bên ngoài thân âm dương đồn hắc đồng cũng lập tức vì đó vỡ nát. Liên ngay cả mình thể nội nhiều năm ám thương, giờ phút này cũng khá ta tốt. Tự lai giá trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Loại trình độ này chữa bệnh nhân vật, liền xem như cương tay tới, cũng không so bằng a gặp tự lai giá còn đang ở người, Côn Ngô lão tổ chỉ có thể kiên nhẫn đem chính mình vấn đề mới vừa rồi lại hỏi một lần. Không có cách nào, ai bảo người ta là hộ khách đâu, chính mình còn nghĩ đến Ngũ Tinh khen ngợi đâu không sai, chính là bọn hắn. Tự Lai Giá mới chợt hiểu ra đạo. Côn Ngô lão tổ nói cái này đơn giản. Đối diện bội ân thiên đạo lộ ra thần sắc khinh thường, không ai, có thể tại thần trước mặt đạo cậu. Mặc dù nhìn không thấu cái này Côn Ngô lão tổ hư thực, nhưng là trên người đối phương khí tức cũng không cường đại, hẳn là chỉ là tinh thông chữa bệnh cùng một loại nào đó không gian truyền tống thôi tôi. Tại chính mình này đôi tiên nhân chi nhãn trước mặt, không đủ căng tứ. Thần. Côn Mô lão tổ một mặt thương hại nhìn xem trước mặt mình Chu Uý Nghị bị U Mạn Quế bội ân thiên đạo, cái này có bệnh, liền phải trị a bất quá đáng tiếp, về sau ngươi không có cơ hội này. Côn Mô lão tổ căn bản liền không cùng bội ân tiên đạo nói nhảm, trực tiếp vươn một bàn tay, hướng xuống có chút đắp một cái. Chỉ một thoáng, thiên băng địa liệt, phong vân biến sắc. Một cỗ lực lượng đáng sợ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ra chỉ tại bội ân lục đạo trên thân răng rắc. Bội ân lục đạo thân thể, tại tự lai ra một mặt ánh mắt đờ bên trong, chậm rãi hóa thành phi. Liền, cứ như vậy biến mất ba tự lai dã người đều chấn váng, chính mình cái này liều mạng, ngay cả trạng thái tiên nhân đều đã vận dụng, còn không phải đối thủ bội ân lục đạo. Tại cái này cái gì chư thiên bạn giới tay chân bảy tới tay chân trước mặt, ngay cả một cái hô hấp đều không có trống đỡ. Cái này thật không phải là ta điên rồi đi. Đồng thời, vũ chi quốc bên trong, trường môn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bội ân lục đạo toàn hủy, hiển nhiên đối với hắn tổn thương cực lớn. Nhưng mà, cái này còn không phải kết thúc. Một cú lực lượng đáng sợ, thuận chính mình đối với bội ân lục đạo thao tung chi lực lan tràn tới. Trưởng thân thể cũng theo đó hóa thành cho bụi. Tới cùng nhau hủy diệt còn có trưởng môn phía sau ngoại đạo ma tượng. Côn nô lão tổ người thế nào, như thế nào lại nhìn không ra cái này, bội ân lục đạo đều là khôi lỗi đâu. Căn cứ là khách hàng nghĩ thái độ, tự nhiên cũng liền thuận tay tiêu diệt. Hắc Tuyệt lúc này là một mặt ngậm bức nhìn xem đã hóa thành hôi phi trường một không. Ngoa tảo, Trường môn chết như thế nào? Dĩ nghệ gần cũng mất, ta còn thế nào phục sinh lốn đốn? Không đối, ngoại đạo ma vật cũng bị mất, hiện tại phục sinh lốn đốn có cái truy dùng a. Ta đây còn thế nào cứu mẹ a, đang online chờ, gấp. Côn nô lão tổ thuận tay đem tự lai giá lộ ra vũ chi quốc. Đạo nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, nhớ ký cho Ngũ Tinh khen ngợi a." Nói xong, Côn Mô lão tổ liền biến mất tại thế giới hồ ca, chỉ để lại còn không có lấy lại tinh thần tự lai dã. Tại một cái khác thế giới nhiệm vụ, hải tặc trong thế giới. Cái này thủy kỳ lân vừa đến, không nói hai lời, lập tức liền xuất thủ đem ngải tư Na Ji đến Bạch Hồ tử trước mặt. Chiêu này Na Ji bản sự, làm cho tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc đây là hệ siêu nhân năng lực, à, hơn nữa còn là không gian phương diện. Không nghĩ tới Bạch Hồ tử lại còn có bực này chuẩn bị ở sau. Nhìn xem đã bị đánh một cái động lớn ngải tư Bạch Hồ Tử lúc này cũng là mắt hổ dương dương ta muốn các ngươi bọn ra hòa này, cho ta nhi tử chôn cùng. Bạch Hồ Tử giận dữ hét bản tọa cảm thấy, chôn cùng sự tình không thể nói nổi, trừ phi ngươi thật muốn cho con của ngươi chết. Thủy Kỳ Lân lúc này đột nhiên nói ra. Bạch Hồ Tử nghi hoặc nhìn Thủy Kỳ Lân không biết hắn là có ý gì. Thủy Kỳ Lân tiện tay một chút, một đạo lục quang bao trùm lên ngải tứ thân thể. Ngải tư ngực huyết động kia, chính phi tốc phục hồi như cũ lấy, không đầy một lát liền khôi phục nguyên dạng. Nguyên bản còn hơi thở mong manh ngải lúc này đã khôi phục như thường. Tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Vừa mới ngải hiển nhiên đã không sống nổi. Làm sao hiện tại lại còn sống? Thủy Kỳ Lân nhìn xem xung quanh bộ dáng kiếp sợ, không khỏi im lặng. Cấp thấp thế giới, chính là cấp thấp thế giới, một chút việc mà, liền chấn kinh thành, cái dạng này đừng nói nữa sắp chết, liền xem như chết thật, bản tọa cũng có thể cho hắn sống lại. Lúc này, Thủy Kỳ Lân mở miệng nói, "Con của ngươi, ta đã thay ngươi sống lại, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành đi." Lúc này Thủy Kỳ Lân đối với bọn hắn loại này cấp thấp thế giới lại chiến, không có chút hứng thú nào, chỉ muốn sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ trở lại Hoang. Nói đùa, vậy nhưng chán là 100. Không không không điểm tích lui a. Bạch Hồ Tử vừa định nói chuyện Lại gặp đối diện hải quân đại tướng lại đánh tới. Lúc này Bạch Hồ Tử đèn đá cạn dầu, nếu là chính hắn một người thì cũng thôi đi, không đánh được chiến tử. Nhưng là hiện tại, hắn hiển nhiên có ý khác. Bạch Hồ Tử mở miệng nói, còn có một cái yêu cầu, các hạ có thể đưa tặng ta một chút lực lượng, để cho ta có thể vượt qua trước mặt tử tiếp Thủy Kỳ lân nghe chút, cũng là à, nếu là nhiệm vụ này người phát đều đã chết, vậy mình nhiệm vụ không phải liền là biến tướng thất bại rồi sao? Thủy Kỳ lân trực tiếp cho một đạo kỳ lân chi lực cho Bạch hồ tử Bạch Kỳ Lân chi lực tác dụng dưới, Bạch Hồ tử nguyên bản liền thân hình cao lớn trong nháy mắt lại tăng trưởng thêm gấp hai, cường độ nhục thân cũng đã nhận được cực lớn đề cao đối với người khác tới nói, cường độ nhục thân đề cao 2.1, chỉ là đề cao cận chiến chi lực. Nhưng là đối với Bạch Hồ tử tới nói, nhục thân của mình tăng mạnh, có thể vận dụng trái chấn động lực lượng, cũng liền tăng mạnh. Thần lực đại tiến Bạch Hồ tử trực tiếp một cước đánh ngã hải quân đại tướng, quay người một quyển, càng là đem Hắc Hồ tử biến mất ở trong địa tốt, lần này nhiệm hoàn thành, nhớ ký cho Ngũ Tinh khen ngợi tử không có vấn đề gì đằng sau, liền vô lo rời đi giới, về tới Hoang. Côn Ngô lão tổ cùng Thủy Kỳ Lân cơ hồ có thể nói là cùng lúc trở lại Hưng Hoang. Mới trở về, hai người bọn hắn liền không kịp chờ đợi vào nhóm hỏi. "Côn Ngô lão tổ, ta hoàn thành nhiệm vụ trở về, ai nhanh hơn một chút?" "Thủy Kỳ Lân, ta cũng hoàn thành nhiệm vụ, có phải hay không ta thứ nhất?" "Chủ nhóm tốt Thần, Thủy Kỳ Lân so Côn Ngô lão tổ nhanh không chấm giây, cho nên lần này là Thủy Kỳ Lân thắng." "Côn Ngô lão tổ, đáng tiếc, sớm biết ta liền không nên nói nhiều, hẳn là trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ liền lập tức trở về. Ai hay là chậm một chút?" "Thủy Kỳ Lân, ha ha quá tốt rồi, ta có thể leo lên tay chân bằng ba." Thủy Kỳ Lân, cô nô đạo hữu ngươi cũng đừng nụ chí, dù sao lần sau còn có cơ hội. Sau đó, Hồng Hoang tay chân trên bảng kim quang đại Thịnh, Thủy Kỳ Lân danh tự xuất hiện đang đánh tay trên bảng. Toàn bộ Hồng Hoang cũng vì đó chấn động, kế tổ Long đằng sau, lại một vị tam tộc tộc trưởng leo lên cái này Hồng Hoang tay trên bảng. Kỳ Lân tộc đại năng cũng theo đó đi cuồng, trước đó tổ Long lên bảng, có thể để những cái này lòng tộc tại trước mặt bọn hắn giễu vọ dương oai thật lâu. Hiện tại rốt cục có thể chút một hơi. Bất quá Kỳ Lân bộ tộc là vui ràng, tộc liền có chút thương. Chương 66 còn nhỏ tiểu niết cần tay cứu trở về KK. 110 quy cầu toàn đặt trước. Chương 66 còn nhỏ tiểu niết niết cần tay chân cứu trở về ca ca. 110, quy cầu toàn đặt trước. Toàn bộ phượng tộc đều lộ ra âm u đầy tử khí. Không có cách nào, cùng là thượng cổ tam tộc, người khác đều lên bảng, kết quả là vương tộc một cái không có lên bảng, ngươi nói cái này có thể không biết có ta. Nguyên Phượng cũng là rất không cảm tâm, nhưng là lại không thể làm gì, cái này tiếp không đến nhận chức vụ, chính mình cũng không có cách ra chẳng lẽ mình thực lực so hai tên giá hỏa kia ư a. Tuyệt không có khả năng này. Âm Dương lão tổ không hiểu liền hỏi, Nguyên Phượng, ngươi trưởng nào thì có thể leo lên tay chân bảng? Điên đảo lão tổ, chính là, chính là ngươi lại không lên bảng, cái này danh tiếng đều bị Long tộc cùng Kỳ Lân tộc đo xong. Ngũ Hành lão tổ, Nguyên vượng, ngươi đây phải cố gắng lên a. Nguyên vượng, lần sau nhất định, lần sau nhất định, 4. Bởi vì lần trước liên tục xuất hiện hai nhiệm vụ đằng sau, trong nhóm nhiệm vụ cũng nhiều đứng lên. Ngắn ngủi trong vòng nửa năm, trong nhóm thành viên trên cơ bản đều tiếp thu được mấy lần tay chân nhiệm vụ. Cũng tất cả đều đi thế giới khác thể nghiệm có một phen. Bất quá, phần lớn là một chút cấp thấp thế giới, càng hết cỡ, cao nhất, cũng chính là cái tứ tinh cấp nhiệm vụ giống trước đó thất tinh cấp, thậm chí bắt tinh cấp nhiệm vụ, cái kia căn bản liền không có nhìn thấy. Một ngày này, trong nhóm thành viên tại sở gặp nhóm. Dương Mi đại tiên, bản tọa lần trước tới thế giới kia, vậy đơn giản chính là vô địch tồn tại. Chúc Dung, ha ha, nhiệm vụ lần trước hành hung Đông Hoàng Thái Nhất nhất đốn, dễ chịu. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi như bước như vậy, không bằng chúng ta tìm thời gian luận đạo một phen. Chúc Dung, tới thì tới, Bất Chu Sơn chờ ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất, tốt, chỉ có hai ta đền Dung, trò cười. Vậy hẳn bị lả, chúng ta 12 cái đánh ngươi một cái, đương nhiên ngươi có thể có kêu lên lại ca ngươi chúng ta 12 cái đánh cấp ngươi 2 cái cũng được. Đông Hoàng Thái nhất, không biết xấu hổ. Ngũ Hành lão tổ, nói trở lại, lần trước bản tọa nói Phật giáo, các ngươi tìm được a? Mấy cái trong thế giới đều thấy được dạng này một cái giáo phái, nhưng là tại trong Hồng Hoang nhưng không có bất kỳ tung tích nào. Không một âm dương lão tổ, trước đó không phải còn có một cái gì cơ Dê dạy a, cũng tại không ít trong thế giới nhiệm vụ xuất hiện qua, không phải cũng không thấy a4. Tô Thần thấy cảnh này cũng là không nhịn được nghĩ đậu đen giở uổng. Lúc này, ngươi muốn tìm đến Phật giáo. Nói đùa, bọn hắn người sáng lập còn chưa nghĩ ra đầu chính mình giáo phái gọi cái gì đâu. Cấp người có thể tìm tới, liền có quỷ đương nhiên, Tô Thần cũng sẽ không đi kịch tấu những này. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Tô Thần tiếp thu được một cái nhiệm vụ đặc thù kiểm tra đo lường đến có nhiệm vụ đặc thù, phải chăng tiếp nhập. Nhiệm vụ đặc thù. Đã lâu như vậy, lại xuất hiện nhiệm vụ đặc thù. Trong nửa năm này, Tô Thần bình thường nhiệm vụ chính là nhìn một chút đẳng cấp, tiện tay thả trong nhóm đi, rất ít tự mình cha xét. Nhiệm vụ đặc thù này, lại là để hắn hứng thú. Hình ảnh tiếp nhập. Trên trời rơi xuống mưa to, tố đang xen. Một tiểu nữ hài, Oka tại lên tiếng khóc lớn. Cũng không biết, trên mặt đến cùng là nước mắt hay là nước mưa. Vũ tiên điệu này tựa hồ cũng tại vì trước mặt tiểu nữ hài này đang khóc. Thiên địa đồng bí rõ ràng là một cái không có bất luận cái gì tu vi trong người tiểu nữ hài, lại có thể dẫn phát như vậy thiên địa gì tượng. Quả nhiên là cái nhiệm vụ đặc thụ. Tô Thần bước ra một bước, xuất hiện ở thế giới này người cần trợ giúp sao? Tô Thần nói khẽ. Tiểu Niết niết trong mắt lộ ra một cỗ hy vọng nói ngươi, ngươi có thể cứu trở về ca ca của ta sao? Có thể. Phục sinh loại sự tình này, đối với Hồng Hoang tu sĩ tới nói, lại cực kỳ đơn giản cái kia, vậy ngươi có thể diệt đi Vũ Hóa thần triều, vì ta ca ca báo thù thôi. Nếu như không phải bọn hắn Kaka ta cũng sẽ không như vậy. Tiểu Niết Niết trong mắt lộ ra một cỗ hận ý vũ hóa thần triều, "Kaka, tiểu nữ hài, ba cái manh mối cộng lại, Tô thần lập tức liền biết người này là ai." Không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu nữ hài này là Ốu Niên Ngoan Nhân Đại Đế. Ngoan Nhân Đại Đế, làm che trời trong thế giới nhất kinh tài tuyệt diễm đại đế. Ngoan Nhân Đại Đế vốn là một kẻ phàm thể, nàng lại nghịch thiên sáng tạo ra Thôn Tiên Ma Công, thôn phệ hết thể thể chất, về sau so đúc thành hôn Độn thể, nghịch thiên chứng đạo, đơn giản không phải bình thường công bố, nhưng là nàng tu luyện mục đích, căn bản cũng không phải là vì mạnh lên, không phải là vì bá, không vì thành tiên chỉ vì tại trong hồng trần chờ ngươi trở về, cái này thành nàng cả đời tiếc nuối. Buồn cười là, vô số người mong mà không được hồng trần tiên, lại là tại cái này không muốn tu luyện tiểu nữ hài trên thân đặt đến. Quả nhiên là trông trọng. Không thể không nói, che trời hệ liệt thế giới, thật sự chính là gia sức, thế mà phát động cái thứ hai nhiệm vụ là thủ. Là bởi vì cái hệ liệt này thế giới không có luân hồi, cho nên chấp niệm đặc biệt mạnh a. Tô thần trong lòng nhiệm vụ này, ta tiếp, ngươi ở đây chờ một lát một lát, sẽ có người tới giúp cho ngươi. Nói xong, Tô thần liền trở về trong hầm hang, biên tập một chút nhiệm vụ gửi đi đến trong đám. Bởi hệ thống đánh giá nhiệm vụ này là lục tinh nhiệm vụ, kỳ thật Tô Thần xem ra là có chút hơi cao. Vũ Hóa Thần Chiều ngay cả cái đại đế đều không có, cũng liền có một cái đế binh, tôi đế binh ngay cả trí tôn đều đánh không lại, sở dĩ có lục tinh cấp, đại khái là bởi vì ấu niên ngoan nhân đại đế nguyên nhân. Tô Thần trực tiếp tại trong nhóm ban bố nhiệm vụ lục tinh cấp nhiệm vụ, cứu trở về tiểu Niếp Niếp kaka, ca ca, diệt đi Vũ Hóa Thần Chiều. Trong nhóm những cái này các thành viên, vừa thấy được lục tinh cấp nhiệm vụ, lập tức liền điên cuồng đứng lên đây chính là lục tinh cấp nhiệm vụ a. Không nói cái này rút thưởng ban thưởng, liền riêng là nhiệm vụ ban thưởng điểm tích lũy, đều thật tốt mấy cái những nhiệm vụ khác. Bây giờ loại này tăng nhiều thịt thiếu tình huống, cao cấp nhiệm vụ, đó càng là bị tất cả mọi người chô truy phùng chúc mừng tay chân vọng thư cấp được lần này nhiệm vụ, xin mau sớm tiến về thế giới nhiệm vụ. Chấn vết tử, chấm tay một chút, không nghĩ tới bị vọng thư đạo hữu mạnh trước. Đông hoàng thái nhất, đáng tiếc, đây chính là lục tinh cấp nhiệm vụ. Chúc Dung, đáng giận A3. Cao cấp như vậy một cái nhiệm vụ, bản tọa một cái không có chú ý liền. Thông Thiên, lời này của ngươi nói, giống ngươi thấy được liền có thể cướp được bình thường. Chúc Dung, ngươi im 4. Vọng thư không để ý tới trong nhóm bọn gia hỏa này, cướp được nhiệm vụ nàng Trực tiếp xuyên thấu qua nhiệm vụ cổng chuẩn tống, Giang Lâm đến bắt đầu Thế Giới là ngươi cần phục sinh ca ca của ngươi à?" Võ thư nhìn xem trước mặt khắp thương tâm gần chết tiểu Niết Niếp, ngự khí không khỏi nhu hòa mấy phần là Là ta." Tiểu Niết Niếp có chút sợ sệt đạo đừng sợ. "Võ thư a nuôi ta cái này phục sinh ca ca của ngươi." Võ thư cũng không nhiều rông giải, trực tiếp tiện tay vạch một cái. Một đạo vết nước thời không liền xuất hiện ở tiểu Niết Niếp trước mặt. Một đạo tản ra thất thải chi quang ròng ròng, chậm rãi từ trong cái khe chảy xuôi mà ra. Dữ bị nhị côn 33 cứu 6 tự 4 lưu linh. Một bên tiểu Niết Niết cũng là mặt lộ vẻ chờ mong, mặc dù nàng không biết cái này thất thải dòng sông là cái gì, nhưng lại có thể từ trong đó cảm giác được một cố cường đại tuế nguyệt chi lực. Vong thư phất ống tay áo một cái, vô số đại đạo chi quang hiện lên, một cái hư ảo quang luân, từ trong tay nàng bay ra, rơi vào tuế nguyệt trường hà bên trong, cũng theo hai tay của nàng cùng nhau chuyển động. Bàn năm tháng yên tĩnh trường hà lập tức trở nên sóng cả dân trào lên, băng đàng nước sông, giống một đầu cự long bình thường, dãy rủa rồng của mình thân thể, phát ra từng tiếng gầm trường hà lật lên lên lớn, một cơn sóng đánh tới, mặc dù là hư hảo tách màn nước, một bên tiểu Niết Niết vẫn có thể cảm giác được một trận bản năng sợ sệt. Chỉ có như vậy một cô cực kỳ lực lượng cường hãn, đang nhìn thư trong tay, lại có vẻ khéo léo như thế. Không có cách nào, che trời thế giới không có luân hồi, không có đất phủ, cho nên vọng thư cũng chỉ có thể dùng đặc thù một điểm biện pháp đến sống lại. Vệ Nguyệt Trường Hà bên trong cảnh tượng cũng giống là ấn vào lui lại khóa bình thường, phi tốc lui về, từng màn chảng cảnh, từ trong thời gian Trường Hà phản chiếu đi ra. Tiểu Niết Niết lúc này đã là lệ nóng rưng trọng. Từng cảnh tượng ấy cảnh không phải khác, chính là năm đó, ca ca của nàng cùng nàng cái kia cùng một chỗ thời gian. Nếu là bình thường phục sinh một người, dễ dàng liền thành công. Nhưng là ngoan nhân đại đế thân phận quá đạt thủ, đối với che trời thế giới ảnh hưởng khá lớn, lại thêm toàn bộ che trời thế giới đều cho rằng ngoan nhân đại đế ca ca đã chết. Vọng thư lúc này không thể nghi ngờ là tại lấy sức một mình sửa chữa toàn bộ thế giới ý chí. Soạt soạt. Bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ, một đạo màu bạc trắng lôi điện xẹt qua bầu trời bổ vào Vọng thư trên thân. Mong muốn thư ngay cả ngăn trở cả động tác đều không có, tùy ý đạo khí thế này giảo giạt tiệm điện bổ vào trên người mình, để tiểu niếp không khỏi tóm lấy tâm. Vọng thư hừ lạnh một tiếng, trên thân đại đạo chi quang lập lòe quy tức đáng sợ của phát, vậy mà vọt thẳng phá Tuyế Nguyệt Trường Hà, cướp ép mang theo vừa mới ngưng tụ ra người kia về tới Hồng Hoang thế giới. Trở lại Hồng Hoang thế giới, Vọng Thư tiện tay một vòng, trước đó đạo vết nước không gian kia cứ như vậy bị Vọng Thư cho san bằng. Cho dù Tuyế Nguyệt Trường Hà tiếng nước cuồn cuộn, cũng chỉ có thể cứ như vậy biến mất tại trước mặt của các nàng Kaka. Tiểu Niết Niếp lúc này càng là cái gì đều không lo được, trực tiếp liền vọt lên, một mặt kích động nhìn trước mặt nam hài này. Không sai được, đây chính là Kaka ca ca của mình. Kaka thật số lại. Không thể không nói, nam tử này bất luận tướng mạo hay là khí chất, đều cho cái kia Diệp Hắc có mấy phần chỗ tương tự. Khó trách phía sau nguyên nhân sẽ đem diệp hắc cho rằng là ca ca hắn chuyển thế, thật sự chính là tương tự ta, ta, ta không phải là đã chết sao? Nam Hải một mặt mờ mịt nhìn xung quanh bốn phía, hiển nhiên trí nhớ của hắn còn dừng lại tại chính mình bỏ mình một khắc này. Nghe Tiểu Niết miết giải thích đằng sau, Nam Hải mới hiểu được xảy ra chuyện gì đa tạ tiền bối ân tứ mạng. Nam Hải mang theo vài phần kích động nói không cần như vậy. Vọng thư một mặt lạnh nhạt nói đây bất quá là nhiệm vụ của ta thôi. Còn muốn hủy diệt Vũ Hóa thần chiều đúng không? Vọng thư hỏi. Tiểu nghiếp nghiếp nhẹ gật đầu. Vọng thư mang theo Tiểu Niết miết cùng Nam Hải bước ra một bước, đi vào Vũ Hóa thần triều. Vô Vạt Thiên Diều, thân là trung châu đỉnh cấp đại tổng, truyền thừa tuế nguyệt đã lâu, căn cơ thâm hậu là đại đế cổ đại, Vũ Hóa đại đế lưu lại truyền thừa. Lúc này nó như một tôn quái vật khổng lồ, đứng sừng sững ở trên đại địa, nhìn xuống thiên hạ chư tử bách gia, hoàng triều thần quốc, chấp thiên hạ chi nhu thai. Rộng rãi sơn môn, cao bằng trời môn hộ, đều hiển lộ rõ ràng đưa ra địa vị siêu nhiên. Vào trong nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được nó kinh khủng căn cơ, không có lơ lửng thần đảo, vũ, son số tòa cự trên hơi, lấy, tốt, tía, ra phải mãi đi gan, càng có kỳ thú sinh tồn, trên sườn núi dốc đứng có thần cầm xây tổ, dẫn tiên trường minh, có cao lớn manh thu gào thét, uy vũ ba khí, tuần sắt bốn phía, đây là vũ hóa thần triều nuôi nốt hộ sơn thần thú. Càng có linh tuyển khắp nơi trên đất, ngân 993 màu trắng thần thác nước rủ xuống, hoa mỹ hảo quang tại dâng lên, giống như một mảnh nhân gian tiên cảnh, mà đây cũng chỉ là một góc chi địa mà thôi, chỗ càng sâu bị một mảnh mê vụ che đậy, mơ mơ hồ hồ, nhưng nó có bao nhiêu uy hoàng có thể nhờ vào đó tưởng tượng đây là một cái uy hoàng khó có thể tưởng tượng đạt thống, đảm nhiệm tuyết nguyệt thay đổi, thời gian biến thiên hắn nhưng thủy trùng siêu nhiên tạo tượng, cao không thể chạm cũng có sát thái thần bí, thế lực nó không chỉ ở chòm sao bắt đầu, càng là lan tràn tiến vào tình không mênh ngông, mấy vạn năm tới nay giống như là một mực tại chủ bị lấy vật gì đó, thế nhân đều là kính sợ. Vũ hóa thiên triều, chấn nhiếp thiên hạ mấy chục và năm, căn cơ thâm hậu, thực lực khủng bố, khó mà tìm tới mấy cái sánh vai người. Không có người dám can đảm khiêu khích, cần đối lại kính sợ, chi bái. Tại mọi người xem ra đây là một cái không cách nào dùng chuyển quái vật khổng lồ, là một tòa không thể leo lên núi cao, khó mà vượt qua. Nhưng tại hôm nay, lại có biến cố phát sinh. Vạn Giằm Công Mây, bầu trời xanh lam trong mắt đột nhiên đã nước ra một đường vết rách, sau đó từng đạo sáng trói đến cực hạn tinh quang bắn ra, ước vạn tinh thần vẫn lạc mang theo làm người sợ hai ba động, quán xuyên trên trời dưới đất, trực tiếp đánh về phía Vũ Hóa thần triều. Đây là kinh khủng thần uy, mêng mông ba động đang tràn ngập, Vạn Giằm Sơn Hà cùng Jun, đại địa tại vỡ ra, trời cao tại rạn nước, để vô số người đều tim mật đều là rung động, sắc mặt tái nhợt hãi nhiên nhìn lên trời. Ngoanh, phía dưới toàn bộ Vũ Hóa thần triều đều đột nhiên bốc hơi lên kinh khủng thần quang, đại địa đều giống như đang lột, một cú không gì sánh kịp khí tức huyết tán mà ra, mang theo hoàng đạo pháp tắc trong chốc lát giống như một tôn đại đế cổ đại phục sinh bình thường, vô số phù văn dày đặc ở trong hư không, một sợi lại một sợi lực lượng pháp tắc đang tràn ngập, hư không sổ đổ, ngay cả đại đạo đều tại gập ghét, giống như là tại thần phục xuống tới. Một tòa mênh mông đại trận hiện hóa ra ngoài, tạo thành một cái lưới lớn, che lại toàn bộ vũ hóa thần triều đem nó che chở ở phía dưới, sau đó chậm dai trong khi chuyển động, sương mù hỗn độ nổ tung vạn dặm xa. Xoẹt. Không chung cái kia vô số đạo sáng chói tinh trực tiếp đập nền dưới, phản phát chi kiếm ra khỏi vỏ, hoa mỹ hào quang lập làm cho cả bầu trời đại sổ Trung quanh những cái tiêu cao bằng trời sơn nhạc trong nháy mắt hóa thành quả miện, vô thanh vô tức ma diệt. Cho dù có đại đế cổ đại trận pháp phù hộ, nhưng không cách nào ngăn cản vọng thư một kích này. Lúc này, Vũ Hóa Thần Triều Vũ Hóa Thần Chủ xuất hiện ở trong trời cao. Vừa mới công kích mặc dù to lớn, nhưng là chủ yếu là nhằm vào toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều, vì vậy cái này Vũ Hóa Thánh Chủ tại đế binh phù hộ bên dưới, chỗ được một mạng ngươi là người phương nào? Tại sao muốn diệt ta Vũ Hóa Thần Triều? Chẳng lẽ lại là lấn triều ta Vũ Hóa đại đế không tại, nhuo toan hủy diệt đạo thống của hắn Vũ Hóa Thánh Chủ lớn tiếng chất vấn. Vọng Tư lại là một mặt lệnh nhận nói, bản tọa cũng là bị người nhờ vả, nếu như muốn cầu xin tha thứ, liền cùng bên cạnh tiểu nữ hài này cầu được tha thứ. Chương 67 côn nô lão tổ lại tìm đường chết, tinh thần vũ trụ nhiệm vụ. Chương 67 con nô lão tổ lại tìm đường chết, tinh thần vũ trụ nhiệm vụ. Nàng lại là người nào? Vũ Hóa Thánh chủ cao mày nói đối với trước mặt tiểu nữ hài này, hắn một chút ấn tượng đều không có. Mà lại, tiểu nữ hài này nhìn tựa như là người bình thường, cũng không phải cái gì tuyệt cường thể chất. Vì cái gì trước mắt cường giả này, muốn bị nàng ra mặt đâu? Tiểu Niết Niết trong mắt tản ra vẻ kiều hận nói các ngươi vừa rồi hại chết ca ca ta, mặc dù hắn đã sống lại, nhưng là ta muốn vì hắn báo thủ. Nếu như không phải vị tỷ tỷ này hỗ trợ, hắn liền chết. Các ngươi Vũ Hóa thần chiều tất diệt. Nghe được tiểu Niết Niết nói như vậy, Vũ Hóa Thánh Chủ liền biết chuyện này không có khả năng hòa giải. huống chi, hắn đường đường Vũ Hóa Thánh Chủ, đi cùng một tiểu nữ hài xin lỗi, làm sao có thể? Vũ Hóa Thánh Chủ âm thanh lạnh lùng nói, muốn diệt ta Vũ Hóa thần chiều, các ngươi còn chưa đủ. Oen. Vũ Hóa thần triều sâu, đột nhiên xuất hiện một đạo thân thể cao lớn, đỉnh thiên lập địa, thân nhóm băng lãnh dã dại giống như là một tôn khai thiên tích điệu cự nhân giống như nguy nga bằng bạc. Phía sau hoàng đạo trận pháp bị kích hoạt, treo ở sau lưng nó, thật lớn khí tức dung hợp lại cùng nhau, trùng tích thiên địa rung động. Đó là Vũ Hóa Đại Đế thân tử, tương tại cổ trước xuất thế, quét ngang vũ trụ, khó tìm đối thủ, chấn áp một thời đại, nếu không phải bị Vũ Hóa Đại Đế pháp tắc chế, chỉ sợ đã thành đế. Hắn không phải đã chết rồi sao? Mai tăng tại cổ trước đã trở thành thời gian bụi bằng mới đối, sống thế nào đến hiện thế, có chí cường giả khó có thể tin đạo, cảm thấy hai hùng khiếp vía trốn có người giống to, rất nhiều thánh đại loạn, không còn dám đợi ở trùng châu, sợ sệt bị tác động đến. Cấp bậc kia cường giả giao chiến, ảnh hưởng quá lớn, hoàn toàn có thể đánh băng toàn bộ Trung Châu. Phạm là có năng lực giả đều tại hốt hoảng mà chạy, không dám ở lâu. Với anh, Vũ Hóa Thần Triều tất cả đều đang phát sáng, những sơn phong kia, ngọc trụ, thậm chí là quỳnh Lâu Ngọc Vũ đều đang tản ra trí cường đại đạo ký hiệu, trong lúc nhất thời sương mù hỗn độn bốc hơi đứng lên, hào quang năm màu bắn ra bốn phía, chấn kinh thế gian. Chính là Vũ Hóa Đại Đế phục sinh, hôm nay, cái này Vũ Hóa Thần Triều cũng đã diện. Chớ đừng nói chi là ngươi chỉ là một cái đệ tử. Vọng Thư thần sắc lạnh nhạt. Tất cả tinh thần trợ hộ cũng tại đáp lời nàng bình thường, tản mang mấy liệt thực liệt như mặt trời. Giờ khác này tất cả đều đang thiêu đốt rơi xuống, lấp nhấp lấp nhíp, hư không sụp đổ cũng không biết bao nhiêu vạn giặm ức vạn giặm tinh không chấn động, thật lớn, khí tức ép xuống, chấn động phía dưới hành tinh cổ này. Đế cấp pháp tắc đang quy tán, giống như là vô lự biển cả giống như đang sôi trào cuộn, một sợi lại một sợi cực đạo pháp tắc tại quét sạch, giống như lũ ống nước đê, mênh mông có lượng. Trong thoáng chốc giống như là một tôn đại đế giáng lâm, tại uy nghiêm nhìn xuống cả viên cổ tinh. Giờ khắc này liền ngay cả đông đều có dị động, những cái kia hiện giống như tự địa sinh mệnh khu chỗ sâu, có sinh linh khủng bố bị bừng tỉnh, mở ra hai đạo huyết đỏ con ngươi. Nhìn trong chú ngoại vạn dặm trung châu, Thánh hiền đang thất đạo, sợ hãi tới cực điểm, bởi vì tại thời khắc này, những cái kia lơ lửng ở trên bầu trời vô tận tinh thần tất cả đều đang thiêu đốt rơi xuống. Trong nháy mắt thương không sổ ra, những cái kia tản mát ra thịt liệt hỏa ánh sáng tinh thần giống như mưa sao băng giống như vương vai xuống, nhưng cái này lại không phải cái gì đẹp đẽ cảnh tượng, đơn giản làm cho lòng người gan sợ đức, phản phất thế giới tận thế đến. Đế tử gầm ghét, hắn giống như là một tôn khai thiên tích địa cự nhân giống như, người khoác băng lãnh dạ dày dạc, lưng có kích hoạch hoàng đạo phát trợn. "Giống!" Đệ tử gầm lên giận dữ, toàn bộ mái tóc đều tại loạn vũ, tay hắn lên. Lập tức một đạo nhất là hừng hực thần mang từ Vũ Hóa thần triều trôi sâu khoé động mà ra, sẽ rách thiên khung, xuyên qua đến trong tinh không, lập tức chư thiên tinh thần đều tại lần lượt nổ tung. Chân chính đại đế pháp tắc đang quy tán. Một kiện bị sương mù hỗn độn bao quanh độ vật bay ngang qua bầu trời, tản ra khí tức để vùng thiên địa này run rẩy, thấy không rõ vậy rốt cuộc là cái gì, nhưng cố khí tức này đủ để trấn áp hết thảy Vũ Hóa đại đế đế binh, chân chính viên mãn khôi phục, tương đương với đại đế cổ đại một kích, có người da đầu run lên, cách xa nhau xa xôi vô tận đều cảm thấy một trận hãi hùng kia Cái này thiên khung tại nước, cái này đại địa tại Vô số ngọn núi trong lúc vô thanh vô tức biến thành một biển, rộng lớn hồ nước trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch khí bị sấy khô, có thể nói chân chính thiên băng địa liệt, hết thể tất cả đều muốn tăng diệt. Mà những cái kia mưa sao băng cũng đều đang giảm xuống đến nhất định độ cao sao ẩm vàng sụp đổ, giống như là cái này đến cái khác sáng chói khói lửa giống như đang tỏa ra, rất đẹp đẽ cùng lộng lẫy, nhưng bây giờ lại không người có tâm tư thưởng thức những này. Tại viên mãn khôi phục đại đế binh khí bên dưới không có cái gì có thể may mắn còn sống sót, bao quát phía dưới vũ hóa thần triều. Cơ hồ là trong nháy mắt, tại va chạm phát sinh sau, toàn bộ vũ hóa thần triều đều nuốt sụp ra. Những cái kia lơ lửng ở trên bầu trời hòn đảo tại rơi xuống, nên ở trên đại địa chiêu 5 x 7, khói bụi lầy trời, vàng son lộng lấy điện đường bị tung bay, mà những linh vực điển kia càng là không có khả năng may mắn thoát khỏi, trực tiếp đã nứt ra một đạo miệng vực sâu con, cự thạch băng lầy, trời đất sụp đổ, màu lửa đỏ nham tương đều cuồn cuộn tuôn ra, hoàn toàn đỏ đập a. Vũ Hóa thần chiêu tộc nhân tại tiêu diện, một chút tu vi yếu một điểm người, trực tiếp bạo vì một đám huyết vụ tiêu tán, tại loại cấp bậc này giao phong bên dưới, còn khoảng cách gần như vậy, nhất định khó mà còn sống. Vũ Hóa thánh chủ bọn mình, đệ tử vẫn lạc, Vũ Hóa thần chiêu cũng theo đó hủy diện. Vọng thư đối với tiểu Niết Niết nói ra, nếu như không muốn bị người khi dễ, liền mạnh lên đi. Tại nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở bên trong, Vọng thư rời đi thế giới nhiệm vụ, về tới trong hầm hoang chúc mừng tay chân Vọng thư, hoàn thành lần này lục tinh cấp nhiệm vụ đạt thủ, thu hoạch được ban thưởng 300 điểm tích lũy. Chúc mừng Vọng thư thu hoạch được một lần ngũ tinh khen ngợi, ban thưởng rút thường cơ hội một lần. Lúc này trong nhóm cũng là 10 phần náo nhiệt. Trấn Nguyên tử, thật không hổ là Vọng thư tiền bối, thật sự là quá lợi hại, triệu hoán lực vạn tinh thần công kích, cái này ai chịu nổi Dương lão tổ, nữ nhân thật đáng sợ buồn. Nữ a, Nữ nhân chúng ta thế nào? Đông Hoàng thái nhất, khu khụ, không có gì, chính là cảm thán một chút, tuyệt đối không nên gây lư nhân. Đế Tuấn Kỳ thật còn cùng thái nhất để cả qua, tìm thời gian, muốn hay không cấy thái âm tinh bên trên hai vị thần nữ, hi hòa cùng thường hy. Hiện tại xem ra buồn. Thái âm tinh bên trên nữ nhân quá kinh khủng. Đại ca, ngươi hay là bỏ ý niệm này đi đi ba. Không phải vậy nếu là ngày nào các nàng không vui, trở về cáo cái trạng, vọng thư cho ngươi đến như vậy một chút, vậy ai chịu lỗi a? Vọng thư, kỳ thật, chỉ cần không tìm chúng ta, ta vẫn là rất dễ thân cận. Ôn nô Lão tổ, ta kèm chút liền tin, thật, còn kém một chút ba. Vọng thư Ba, Côn Ngô lão tổ, tốt, ngươi lại nhường nhớ ký ngươi." Mỉm cười. "Côn Ngô lão tổ, a cái này, đạo hưu tha mạng, ta vừa mới nói lời, kỳ thật đều là tẩu hỏa nhập ma toàn thân không bị không chế." Võng Thư, mỉm cười, "Tẩu hỏa nhập ma a cái này dễ xử lý, bạn tọa có thể trị a." Côn Ngô lao tổ, "Tiên tử, ta sai rồi." Võng Thư, mỉm cười, "Hiện tại biết sai." Đã chậm. "Tổ Long, chậc chậc chậc, Côn nô đạo hữu tại trên đường tìm đường chết, thật là một đi không trở lại a." Âm Dương tổ, "Kỳ thật ta rất kỳ quái, Côn Ngô lão tổ là thế nào sống tới ngày nay?" Ngũ Hành lão tổ, Đại khái là bởi vì thực lực đi, không có chút thực lực sớm bị người đánh chết. Điên đảo lão tổ, không sai. Nếu không phải đánh không lại hắn, ta đã sớm đi. 4. Ngay tại trong nhóm người cười ha ha, nhao nhao trêu chọc cái này côn lô lão tổ thời điểm. Tô thần bên này lại là tới nhiệm vụ mới. Bởi vì cái gọi là nửa năm không đến cao cấp nhiệm vụ, hiện tại cái này cao cấp nhiệm vụ càng là tụ tập đến. Mới làm xong một cái lục tinh cấp nhiệm vụ là thủ, cái này không, hiện tại thất tinh cấp nhiệm vụ, tới. Tinh thần biến thế giới. Lại làm một cái liên động thế giới 7, cùng che chở thế giới không sai bị lắm. Bất quá So với che trời thế giới đến, tinh thần biến thế giới muốn càng cao cấp hơn một chút. Tinh thần biến trong thế giới, lúc này Tần Vũ đang cùng một đám thần vương tranh đoạt Vạn Nhân Ấn. Vạn Nhân Ấn là lần này xuất thế tiên tôn linh bảo cuối cùng một kiện tạo thành bộ phận. Có được tiên tôn linh bảo người, sẽ đạt tới vũ trụ này đỉnh phong, tiên tôn. Chú ý, là vũ trụ này. Tiên tôn là vũ trụ này hạn mức cao nhất, mà cũng không phải là phương thế giới này hạn mức cao nhất. Lúc này Tần Vũ cũng không biết, hắn muốn cái này cái gì tiên tôn linh bảo căn bản liền vô dụng. Hắn thành tựu cuối cùng, thế nhưng là hồng mông trưởng cũng giả, mà không phải cái này nhỏ nhỏ một cái tiên tôn. Tần Vũ động tác lại lạ thật nhanh, vừa xuất hiện liền như thiểm điện trực tiếp chiếm khương pháp trong tay vạn dân ấn tần vũ ba. Chu Hiển con mắt không khỏi trừng tròn xoe, trong mắt có phẫn nộ cùng sợ hãi. Bọn hắn giờ phút này căn bản không thể động đậy Tần Vũ. Người rốt cục chưa hết. Lôi phạt thiên tôn nhìn xem Tần Vũ xuất hiện đấy lòng có lại là hương phấn cùng kích động, dựa theo lúc trước quy tắc, hắn chỉ có thể xuất thủ như thế một lần. Nếu như tại lần này bên trong, hắn giết Tần Vũ, căn bản không tính làm trái quy tắc Lôi phạt thiên tôn, xin lỗi rồi. Tần vũ thanh đầu vang lên, chỉ gặp tần Vũ tại từ khương Phạm trong tay ấn đằng sau. Trong tay đột ngột xuất hiện một thanh phong cách cổ xưa trường thương màu đen. Tân Vũ thân hình bỗng nhiên bắn ra, cả người như là cùng tiếng bình thường cực tốc bắn ra. Trong tay tàn tuyết thần thương núi thương trực chỉ nhất tới gần khương phạm địa trụ hoạch. Mấy thước khoảng cách, thực sự quá ngắn. Lôi phạt thiên tôn thể nội đã dẫn động lực lượng bản nguyên phu chảo, liên thiên tôn linh bảo nguyên tội kiếm năng lượng cũng đang cuồn trào, tốc độ thời gian trôi qua cũng giống như một cây băng đến cực hạn dây một dạng thời khắc đều muốn vây mất. Có thể lôi phạt thiên dù cho mạnh hơn, muốn phá cái này nguồn gốc từ tại tân vũ trụ thời gian đình chỉ, đều muốn như vậy một chút thời gian. Một điểm kia thời gian Đủ để Tần Vũ giết chết Chu Hoắc không. Chu Hoắc nhìn chằm chằm ở trước mắt càng lúc càng lớn nỗi thương, trong lòng đều là không cam lòng. Chu Hoắc địa chân linh trực tiếp tiêu tán. Động. Tàn Tuyết thần thương phụ thuộc thái thể công năng phát động, Chu Hoắc cả người trực tiếp bạo liệt ra, biến thành vô tận huyết thủy cùng thịt nát vỡ vụn bạch cốt. Dù là có thiên tôn ở bên, càng có hai mươi mấy cái thần vương mê công, Tần Vũ ra hỏa này phản ứng đầu tiên, cũng không phải chạy trốn, mà là giết người. Thời gian lùi lại, một đạo nghe giống như bình thản, lại vô tận lửa giận Vũ địa trong đầu. Như là cựu thiên lôi hưởng bình thường vang lên, Tần Vũ cả người đầu một trận linh minh đồng thời Tần Vũ chỉ cảm thấy một loại cực kỳ chuyện bị dị phát sinh. Trung quanh thời gian biến ảo, chính mình tàn tuyết thần thương cách Chu hiện khoảng cách vậy mà càng ngày càng xa. Mình tại lưu lại. Chuẩn xác mà nói, là trở lại quá khứ. Lôi phạt tiên tôn cái kia ánh mắt sắc bén, gắt gao tiếp cận Tần Vũ chết đi. Lôi phạt tiên tôn trong tay xuất hiện một thanh khoan hậu cự kiếm, thanh cự kiếm này chính là trong truyền thuyết chí địa thiên nguyên kiếm. Nguyên kiếm chỉ là hơi động một chút, lập tức một đạo kiếm khí bắn về phía Tần Vũ. Nguyên tội kiếm tốc độ kiếm khí thực sự quá nhanh. Tần Vũ vẫn còn thời gian lùi lại bên trong, liên bị kiếm khi đánh chúng vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi phạt tiên tôn giải trừ thời gian lùi lại. Hắn phi thường tự tin, chính là thiên tôn chúng nguyên tội kiếm một kiếm đều muốn trọng thương. Mà thần vương khẳng định là hẳn phải chết. Kiếm khí nhập thể, Tần Vũ liền như là một phàm nhân bị lôi điện đánh trúng một dạng, toàn thân đột nhiên run rẩy kịch liệt có quắp, phản phất giá rẻ nước một dạng. Tần Vũ trong miệng không ngừng mà hướng ra ngoài phun ra màu tươi. Cả người trực tiếp trên không không ngừng mà run rẩy co quắp, trong lỗ mũi, trong ánh mắt không mà thẩm thấu ra máu tươi. Sắc mặt càng là tái nhợt như giấy vàng, kinh khủng dọa người có thể cho dù là dạng này, Tần Vũ vẫn là không có chết. Cái này khiến Lôi phạt Thiên Tôn hết sức kinh ngạc. Lôi phạt Thiên Tôn cau mày nói, "Tần Vũ ngươi giao ra vạn dân ấn, bạn tọa tha cho người khỏi chết." Không có cách nào, dựa theo Lôi Phật Thiên Tôn sư tôn sở định giới quy củ, hắn chỉ có thể xuất thủ một lần. Hắn cũng không ý nghĩ gì đến tự mình ra tay thế mà không thể chém giết Tần Vũ, hiện tại chỉ hy vọng, thưa giả tốt, mượn nhờ ngôn ngự chi lực để Tần Vũ khuất phục. Tần Vũ trực tiếp dương đạo, không có khả năng. Muốn vạn dân ân, trừ Trong lòng của hắn rất rõ ràng, coi như mình giao ra vạn dân ân, Lôi Phật Thiên Tôn cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Thông tri, Lôi phạt Tiên Tôn hiện tại không đối tự mình ra tay khẳng định là có khác nguyên nhân. Nhưng là đáng tiếc, bây giờ tại trận người bên trong, trừ không thể ra tay Lôi phạt Tiên Tôn bên ngoài, còn có hai mươi mấy vị thần Vương. Nếu là thời kỳ tồn thịnh, Tần Vũ tự nhiên không sợ, nhưng là hiện tại bốn. Đúng vào lúc này, Tô Thần Thanh âm xuất hiện ở Tần Vũ bên hai tiểu hòa tử, cần tay chân sao? Cam Đoan Đêm ngươi địch nhân đánh cho cha mẹ cũng không nhận ra. Đối với đột nhiên xuất hiện âm, Vũ lộ ra vẻ sợ, từ khi nội vũ trụ tiểu thành đan sau, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trực tiếp đột phá linh hồn của mình phòng ngự cùng mình đối thoại các hạ đến tụt cùng là ai? Tần Vũ Nhiệm không được hỏi. Tô Thần đến, ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi có cần hay không tay chân liền xong việc. Tần Vũ hiện tại có thể tính được là thân chịu trọng thương, lại bị rất nhiều thần vương, thiên tôn quay trùng quanh, hiển nhiên là một cái tử cục. Nếu là người đã chết, coi như cái gì cũng bị mất. Lập Nhi đã mang hai, ta không thể chết ở chỗ này. Chỉ gặp Tần Vũ kiên định hồi đáp ta cần. Tốt, thuê nhiệm vụ đã đạt thành, Chư Thiên vạn giới tay chân vẩy tay chân sau đó liền đến cửa hàng. Tô Thần biên tập nhiệm vụ phát đến trong nhóm chủ nhóm Thần, tất cả mọi người, đi ra nhận nhiệm vụ, đây chính là cái thất tinh cấp nhiệm vụ, cơ bất khả thất. Sao la hầu, 3. Thất tinh cấp nhiệm vụ. Bắt đầu kỳ lân, ngoạo tảo, thất tinh cấp. Càn Khôn lão tổ, tránh hết ra, nhiệm vụ này là của ta. 4. Chương 68 ngươi cũng xứng gọi tiên tôn. Cảm thụ một chút ta dương mi thực lực. Chương 68 ngươi cũng xứng gọi tiên tôn. Cảm thụ một chút ta dương mi thực lực. Chủ nhóm tốt Thần, Tí Vãn, Vân Quy cũ, chính các ngươi rời đi, thất tinh cấp nhiệm vụ đối với các ngươi tới nói nên vấn đề cũng không lớn. Chủ nhóm tốt Thần, chú ý một chút, thế giới này lực lượng phát tắc có chút mặt thủ, bọn hắn trên cơ bản đều chỉ tu thời gian cùng không gian hai loại pháp tắc, chiến lực coi như không tệ. Các người cũng đừng chủ quan lận xe dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Chấn Nguyên Tử, chỉ tu không gian cùng thời gian pháp tắc, thật là lớn thì phách. Sao La Hầu, thử, liền xem như tu thời gian cùng không gian pháp tắc cũng không phải bản tọa đối thủ. Đông Hoàng Thái Nhất, bản tọa hỗn độn chung vừa ra, tự nhiên trấn áp hoàn vũ, đông kết thời không. Chúc Dung, tiểu thế giới thời không pháp tắc thôi, bản tọa chi hỏa, thiếu đốt lực khủng, dễ như trở bàn tay. Dương Mi đại tiên, thời không pháp tắc, cái này ta quen a. Nữ Hoa, bất quá là chất tinh cấp nhiệm vụ thôi, điểm ấy độ khó không tính là gì vấn đề. Càn Khôn lão tổ, bản tọa Càn Khôn chi đạo, cũng là không sợ. 4. Chúc mừng Dương Mi đại tiên cấp được lần này nhiệm vụ, xin mau sớm tiến về thế giới nhiệm vụ. Dương Mi đại tiên, ha ha, các vị đạo hữu, nhiệm vụ này là bản tọa. Càng Khôn lão tổ, đáng giận. Thế mà bị Dương Mi cho vượt lên trước. Nữ hoa, chúc mừng Dương Mi đạo hữu. Thông thiên, Dương Mi đạo hữu vận khí cũng thực không tồi. Dương Mi đại tiên, ha ha, quá khen, quá khen. Dương Mi cấp được nhiệm vụ đằng sau, cũng không nhiều rông giải, trực tiếp liền dáng Lâm Tinh thần biến thế giới, xuất hiện tại Dương Mi đại tiên trước mặt. Lúc này Tần Vũ đã thân chịu trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc. Tiên tôn linh bảo uy vi lực viễn siêu tưởng tượng của hắn, nhất là tại Lôi phạt thiên tôn loại tồn tại này trong tay sử dụng đi ra. Nếu không phải Tần Vũ cùng tu sĩ khác khác biệt, tự thành vũ trụ, chỉ sợ hiện tại đã bỏ mình hoàn toàn khác biệt thời không pháp tắc. Có ý tứ. Dương Mi đại tiên khỏe miệng nở một nụ cười. Chỉ gặp Dương Mi đại tiên ngón tay đối với Tần Vũ một chút, Tần Vũ trên thân sáng lên vô số điểm sáng màu bạc. Những điểm sáng màu bạc này chính là trước đó Lôi phạt Tiên tôn đánh vào Tần Vũ thể nội lực lượng pháp tắc. Nếu không phải những lực lượng pháp tắc này dây dưa tại Vũ thể nội, thương thế của hắn đã sớm tốt. Hiện tại Dương Mi đại tiên giúp Tần Vũ đem những lực lượng pháp tắc này rút ra, Tần Vũ thương thế, trong nháy mắt liền khôi phục hơn phân nửa. Thế mà Thanh trừ ta lực lượng pháp tắc. Cái này 993 để lôi phạt tiên tôn con người hơi co lại đối với lực lượng pháp tắc khống chế, lôi phạt tiên tôn có thể nói là hết sức tự tin, hắn tin tưởng, trừ Thiên Tôn bên ngoài, không có người có thể thanh trừ lực lượng pháp tắc của mình. Người này chẳng lẽ cũng là Thiên Tôn? Không đúng, Sư Tôn nói qua, thế giới này chỉ có chúng ta Tam đại tiên tôn a. Hắn nhất định là dùng đặc thủ nào đó phương thức, không sai, nhất định là như vậy. Lôi Phạt Thiên Tôn âm thầm, thầm ngẫm đối với nhà mình Sư Tôn phán đoán, hắn nhưng là rất có lòng tin. Lôi Phạt Thiên Tôn nhìn xem Dương Mi lại tiên, cau mày nói, không muốn chết, liền có ngay. Dương Mi đại tiên mở miệng nói, đây là Lôi Pháp Thiên Tôn, chính là chúng ta trong thế giới này rất mạnh tồn tại, đối phó hắn sao? Mặc dù thương thế đã khỏi hẳn, nhưng là Tần Vũ biết, lấy chính mình thực lực trước mắt, còn không phải cái này Lôi Phạt Thiên Tôn đối thủ. Dương Mi đại tiên nghe nói cười to nói, cái gì rác rưởi đồ vật, cũng xứng gọi Thiên Tôn. Quả nhiên là điểm mỗ chữ này. Lôi Phạt Thiên Tôn giận dữ, đạo các ngươi chưa động thủ. Trước đó Lôi phạt Tiên tôn sư phụ đã thông báo hắn, lần này Thiên Tôn linh bảo trong tranh đoạn, hắn chỉ có thể có một lần cơ hội xuất thủ. Hiển nhiên cơ hội này đã vừa mới bị hắn dùng. Hắn đã không có khả năng tùy tiện xuất thủ cùng hắn nói nhảm làm gì. Trực tiếp trở tới chính là Chu Hiển Lệnh quát một tiếng nói ra. Chỉ gặp Chu Hiển cái thứ nhất sông đi lên, khương vọng, thân độ diêm, mục không, thang làm muốn. Bát đại thánh hoàng cùng nhau sông tới ta có phải hay không hẳn là khích lệ các ngươi, can đảm lắm đâu. Chỉ gặp Dương Mi đại tiên một quyền đánh ra, phản phất nện bao cát một dạng, hung đập vào Chu Hiển trên thân. Hiển chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên bị chói lại. Động một cái cũng không thể động, chỉ có thể nhìn quả đấm to lớn kia hướng chính mình đập tới tuấn gì. Chu Hiển muốn tuấn gì? Thế nhưng là hắn chợt phát hiện, chính mình căn bản không cảm ứng được lực lượng không gian ba đụng. Căn bản là không có cách tuấn gì. Nắm giữ không gian pháp Tắc Dương Mi đã sớm phong tỏa bốn phương tám hướng này. Muốn tuấn gì? Bên trong bộ năm 75914243, không có khả năng. Động. Dương Mi lại tiên một quyền nện ở Chu Hiển trên thân. Sau đó bảy vị thánh hoàng đứng trước cùng Chu Hiển một dạng là phải, không cách nào gì, cũng đồng dạng bị chói lại động một cái cũng không thể động, chỉ có thể nhìn mình bị nện. Dương Mi lại liên tục từng quyền Nét ở hư phạm, thân đồ diêm, đoan mục như phượng, mục thâm, phổ đại hùng các loại bảy vị thánh hoàng trên thân. Chu hiện, cương phạm các loại tám vị thánh hoàng liền cùng bao các một dạng, không có chút nào phản kháng đất bị hầu phí cho đ bay. Tu La thần vương, huyết hải nữ vương cùng với các các thần vương đều ngây dại cái này, cái này sao có thể? Bát đại thánh hoàng tử đằng xa lại từng cái bay trở về, không để ý khỏe miệng máu tươi, bát đại thánh hoàng trên mặt đều là khó có thể tin chúng ta làm sao không có khả năng tu gì. Làm sao không cảm ứng được không gian động, có thể nào không cảm ứng được tốc độ thời gian trôi qua? Bát đại thánh hoàng lập tức hoàng yên trở lại bọn hắn đều muốn lên, vừa rồi bọn hắn bắt đại thánh hoàng chính là bị Dương Mi cho lệnh bao cắt một dạng cho đập bay đúng rồi, Trần Vũ, vừa mới quên hỏi ngươi, những người này đều giết. À? Dương Mi đại tiên mỉm cười hỏi, ngữ khí bình thản, lại lộ ra một cỗ sát ý đáng sợ đều giết. Nơi này khoảng chừng 20 vị thần vương, có thể Dương Mi lại là nói thẳng, muốn đem bọn hắn đều giết. Đây là cỡ nào tự tin? Bất quá liền vừa mới Dương Mi bày ra thực lực đến xem, đây cũng không phải là là một việc khó. Kỳ thật vừa mới Dương Mi đã lưu thủ, nếu không, những thần vương này hiện tại đã thần hình câu diệt. Sở dĩ không có trực tiếp đánh giết, là cân nhắc đến Tần Vũ có thể hay không cùng những người này có tình tại. Trước đó một lần thế giới nhiệm vụ hắn liền gặp được chuyện như vậy. Cùng cố chủ tương ái tương sát tồn tại, chính mình đem người giết người, kết quả còn trêu đến cố chủ không cao hứng, đừng nói ngũ tinh khinh ngợi, kém chút cho hắn xoa bình. Vì vậy, Dương Mi đại tiên hiện tại làm việc, mười phần cẩn thận tay chân Dương Mi đại tiên có phát động nhiệm vụ ẩn tàng, đánh lui những này muốn còn muốn chạy Dương Mi đại tiên trong tay vạn dân ấn thần Vương. Lại có nhiệm vụ ẩn tàng. Dương Mi đại tiên lông mày lên. Còn tốt chính mình vừa mới không có trực tiếp động thủ giết, không phải vậy đúng vậy chính là cùng cái này nhiệm vụ ẩn tàng bỏ qua. Đối diện, Khương Phượng, Thần Đồ Diêm, Đoan Mục Như phong đám người sắc mặt đều rất là khó coi, chính là một mực tự tin lạnh nhạt tu là Thần Vương La Phạm bây giờ trong mắt cũng có được khó nén khó có thể tin cùng thật sâu sầu lo. 20 vị thần vương trong lòng đều là sợ hãi, đều là lo lắng, đều là khó có thể tin. Khi bọn hắn nhất ý vào không gian phát tắc cùng bộ phận thời gian phát tắc, vậy mà tại một chỗ không giải thích được hoàn toàn mất hiệu lực đây hết thảy bọn hắn làm sao không sợ hãi? Giờ phút này 20 vị thần vương điệu tâm thái là hỗn loạn nhất trừ mấy vị này mà khắc đều giết đi. Tần Vũ cũng là một cái người sát phạt quyết đoán, đối với địch nhân tự nhiên là không lưu tình chút nào. Sở dĩ còn để lại mấy cái không giết, đó là bởi vì Khương Phạm là hắn nhạc phụ, Tu La Thần Vương lại cùng hắn huynh đệ có ân. Mấy cái này có thể không giết, còn những cái khác tôi muốn. Vậy cũng đừng trách ta." Oành. Dư Mi đại Tiên trên thân khí thế kinh khủng bộc phát, một chỉ điểm ra, vô số hỗn độn khí lưu vờ quanh. Trừ bọn bị Tân Vũ điểm danh người bên ngoài, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ lớn lao sợ hãi bao phủ tại trong lòng của bọn hắn. Một chỉ này rơi xuống, bọn hắn sẽ chết. Nhưng là, bọn hắn lúc này lại là ngay cả thân thể di động máy may đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn con cái kia càng ngón tay cách mình càng giả càng gần. Phanh, bốn. Hơn 20 vị thần vương, chỉ như vậy một cái cái bạo thành huyết vụ đầy trời, thần, à, hồn câu diện, liên truyền sinh cơ hội đều không có. Tay chân trong đám, Dương Mi đại tiên cũng sẽ không quên sợ bẹp nó. Dương Mi đại tiên, hại, nhiệm vụ này quá đơn giản, một quyền một cái thần vương, một bữa ăn sáng à. Dự bị hai váy cự ba dị hồi lưu tự lưu lĩnh. Ngũ hành lão tổ, tay này lực không chế, cũng là không có người nào. Điên đạo lão tổ, bản lão tổ muốn nghiên cứu một chút Làm sao phá vỡ không gian phát tắc? Trấn Nguyên Tử, Bần Đạo cũng nghĩ như vậy. Trúc Dung, không gian này phát tắc, có chút quá vô lại đi, bốn. Lúc này lôi phạt thiên tôn cũng là trận mắt hốt mộm. Hắn không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện ra hòa, lại có như vậy thực lực. liền xem như hắn, lập tức đánh giết hơn 20 vị thần vương mặc dù cũng có thể làm đến, nhưng là tuyệt đối sẽ không giống Dương mi Đại Tiên như vậy, nhẹ nhàng thoải mái. Lúc này, hắn cũng không lo được chính mình sư tôn ra lệnh. Tuyệt đối không thể ngồi mà chờ chết. Lôi phạt tiên tôn ánh mắt lộ ra sâm nhiên sát ý, nguyên tội kiếm thẳng đến Dương Mi Ma đi, đâm cái kiếm nguyên tội kiếm bổ vào Dương Mi đại tiên trên thân. Như là một thanh đầu gỗ kiếm chém vào khối kim cương bên trên bình thường, Dương Mi đại tiên ti không có chút nào tổn hại cái này, cái này lôi phạt tiên tôn trợn mắt hốt hoồm. Tần Vũ cũng bị sợ ngây người, lôi phạt tiên tôn nguyên tội kiếm thế nhưng là tiên tôn linh bảo, lực công kích cường đại ai cũng biết, thế nhưng là vậy mà bổ vào Dương Mi đại tiên trên thân, không gây thương tổn được Dương My đại tiên ti hảo. Dương tiên trong ngón trỏ ra, liền kẹp lấy chuôi này kiếm không có khả năng, không có khả phạt tiên tôn giống giận Hắn căn bản không tin tưởng, không ngừng mà thúc dục cái này Nguyên tội kiếm, thế nhưng là bị Dương Mi đại tiên hai ngón kèm lấy, trôi này Nguyên tội kiếm lại là không thể động đậy, chỉ là càng không ngừng ông ba vang lên rất kinh à sao. Dương Mi đại tiên lạnh lùng cười một tiếng, hai ngón mẹ lại, phanh, thanh âm thanh thúy, cái kia Nguyên tội kiếm liền gãy mất. Dương Mi đại tiên hai ngón đưa tới, gãy mất một đoạn liền trực tiếp rơi xuống. Mà một màn này, lại là làm cho Lôi Phật Tiên Tôn ngốc trệ cái này, đây là sư Tôn ban cho ông trời của ta Tôn Linh Bảo a. Lôi phạt Tôn không thể tin được Tiên Tôn Linh Bảo. Dương My đại thiên ngón giữa nhẹ nhàng tại không chọn mện Nguyên tội trên thân kiếm bắn ra. Lập tức toàn bộ không chọn bẹn nguyên tội kiếm thân kiếm đất thành từng cục, vỡ vụn thành mấy mươi phần trực tiếp rơi xuống. Lôi phạt tiên tôn cả người đứng tại đó không nhúc nhích. Hắn mạnh nhất dựa vào nguyên tội kiếm dễ dàng như thế bị Dương Mi đại tiên hủy đi, đối với hắn đã kích thực sự quá lớn. Chỉ chốc lát, Lôi phạt tiên tôn liền khôi phục lại chuyện không thể nào, tuyệt đối không có khả năng, không, có khả năng mà. Lôi phạt tiên tôn cuồng loạn, gầm nhẹ, lúc này hai tay khẽ động, một cỗ lực lượng kinh khủng lập tức tại hai tay của hắn ở giữa hình thành, chính là một mạch tám chết. Dương Mi đại tiên trên thân, đáng sợ không gian pháp tắc trào, như là một tôn ma thần dáng thế không. Lôi phạt Thiên Tôn thanh âm hoảng sợ vừa mới vang lên, cả người lập tức liền biến thành một phấn, chỉ có một điểm điểm sáng biến mất ở trong thiên địa giải quyết. Dư Mi lại tiên đối với một mặt đờ dẫn tần vũ đạo. Tần Vũ cũng là không nghĩ tới, thân là Thiên Tôn Lôi phạt Tiên Tôn, lại là liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi. Cứ thế mà chết đi nhiệm vụ đã hoàn thành, nhớ ký cho Ngũ Tinh khen ngợi a. Nói xong, Dương Mi lại tiên liền biến mất tại Tần Vũ trước mặt, thật giống như hắn chưa từng có xuất hiện qua bình thường. Một giây sau, Lâm Đông thân ảnh xuất hiện ở nơi đây nhị ca. Tần Vũ có chút không rõ ràng cho lắm, không biết mình nhị ca tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Lâm mông nhíu chặt lông mày. Vừa mới hắn cảm giác được chính mình trong vũ trụ lôi phạt Tiên tôn, thế mà chết. Quỷ dị nhất chính là, chính mình đối với hắn chết như thế nào, hoàn toàn không biết. Phải biết, hắn tại chính mình trong vũ trụ, thế nhưng là đấng toàn năng tồn tại. Nhưng là hiện tại lại có đồ vật có thể che đậy cảm giác của hắn. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mà lại, cái này lôi phạt thiên tộc cùng cái này hai mươi mấy cái thần vương chết quá hoàn toàn, liền như là hoàn toàn bị người từ trên thế giới này xóa đi bình thường. Liền xem như hắn cũng vô pháp đem nó phục sinh tam đệ, vừa mới, đến cùng xảy ra chuyện gì Không biết xảy ra chuyện gì Lâm Nông, chỉ có thể cầu trợ ở hiện trường duy nhất người biết chuyện. Tần Vũ, 4. Trải qua Tần Vũ một phen giải thích, Lâm Nông trên khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chư thiên bạn giới tay chân bầy. Trên thế giới này lại có thần kỳ như vậy địa phương. Bất quá sau khi khiếp sợ, Lâm Nông ngược lại càng thêm vui vẻ. Chư thiên bạn giới, thật sự chính là để cho người ta chờ mong á. Nguyên lai thế giới này, cũng không phải là chính mình cùng đại ca, còn có tam đệ ba người đồng hành, có thể đạt tới chúng ta cảnh giới này, còn có rất nhiều 4. một bên khác Dương Mi đại tiên về tới trong hồng hoàng chúc mừng tay chân Dương Mi đại tiên hoàn thành thất tinh cấp nhiệm vụ, thu hoạch được 300 vé đố điểm tích lũy. Chúc mừng Dương Mi đại tiên, hoàn thành nhiệm vụ ẩn tảng, thu hoạch được Hồng Ngông chi tâm. Hồng Nông chi tâm, nội hàm không gian pháp tắc trí cao huyền bí, đồng thời vừa có tu bổ bản nguyên công hiệu. Dương Mi đem nhiệm vụ của mình ban thượng phát đến trong đám, lập tức là để không ít người không ngừng hâm mộ nhân viên quản lý Hư Quân, Dương Mi đại hữu, vật này không biết ngươi, có nguyện ý hay không trao đổi. Dương Mi đại tiên, không có khả năng, vật này cùng ta có đại dụng. Nhân viên quản lý Quân, đó thật là thật là đáng tiếc. Sau khi nói xong, Dương Mi đại tiên hạ tuyên đối với người khác mà nói, cái này Hồng Mông chi tâm chân quý nhất là dùng đến lĩnh ngộ không gian pháp tắc huyền bí. Nhưng là đối với Dương Mi tới nói càng quan trọng hơn là điểm thứ hai, tu bổ bản nguyên. Dương Mi đại tiên chính là bởi vì khai thiên thời kỳ bản nguyên bị hao tổn, dẫn đến tu vi của mình chỉ có bây giờ tình trạng. Hiện tại rốt cuộc có chữa trị cơ hội, hắn như thế nào lại buông tha? Dương Mi đại tiên lấy ra Hồng Mông chi tâm, một đoạn ánh sáng lưu hòa, từ Dương Mi đại tiên trong tay tràn ra ra. Cái này chính là Hồng Mông chi tâm A. Chương 69 không thể nào, sẽ không có người không tham gia đi. Chương 69 không thể nào sẽ không có người không tham gia đi. Hồng Mông chi tâm bên trên, khí tức lưu chuyển, bao hàm đại đạo chi vận để cho người ta một chút liền không nhịn được say mê trong đó, truy tìm cái kia không nghèo vô tận đại đạo ảo diệu. Tại lực lượng pháp tắc này tác dụng dưới, Dương Mi cảm giác được trong cơ thể mình thương thế ngay tại rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Thật sự hữu hiệu. Dương Mi đại tiên trên khuôn mặt lộ ra vui mừng. Sau đó liền bắt đầu hấp thu lên viên này Hồng Mông chi tâm đến. Không cần một lát, cái này Hồng Mông chi tâm liền hóa thành một khối chất lỏng bạc, dung nhập Dương Mi đại tiên thể nội khí thế kinh khủng từ Dương Mi đại tiên trên thân dâng lên, Chấn áp chư thiên hoàn vũ. Toàn bộ Hồng Hoang Cơ Hồ đều tại hắn dưới cố khí thế này run dậy. Trong Tử Tiêu cung, Hồng Quân cái thứ nhất mở hai mắt ra khí tức này, là Dương Mi đã hữu. Hắn khôi phục. Hồng Quân cái thứ nhất đã nhận ra cố khí tức này chủ nhân, đầu tiên là giận mình, nhưng là rất nhanh liền nghĩ đến trước đó Dương Mi lấy được món bảo vật kia, Hồng Nông Chi Tâm. Xem ra là cái kia Hồng Nông Chi Tâm tạo nên tác dụng. Thu Di Sơn bên trong, là Hầu sắc mặt trầm Hắn không nghĩ tới, trong Hồng Hoang lại có người thành thánh. Cố khí tức này, không sai được, tuyệt đối là thánh nhân khí tức không thể nghi ngờ đáng giận. Làm sao lại còn có người có thể vượt lên trước chính mình một bức thành thánh ba? Trước đó Hồng Quân siêu việt đã để La Hầu nội tâm mười phần có chịu, không nghĩ tới, hiện tại lại bị người đường dễ vượt qua. Cái này khiến La Hầu sao có thể nhỉ đâu? Mà lại, cái này siêu việt người của hắn, thế mà còn là Dương Mi gia hỏa này. Đáng giận a. La Hầu trong lòng dâng lên vô tận oán niệm. Bất quá, bởi vì Dương Mi cũng không phải là thành thánh, mà là chữa trị bản nguyên, khiến cho tu vi trở lại hôn nguyên đại la kiếp tiên. Vì vậy cái này Hồng Hoang giữa thiên địa cũng không xuất hiện quá lớn thiên địa dị tượng, chỉ là cảm giác được một cố cường đại thánh nhân chi chợt lóe lên. Dương Mi đại tiên, chủ nhóm Tô Thần, cảm tạ chủ nhóm để cho ta vào nhóm, đã nhiều năm như vậy, ta rốt cục về tới Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Chủ nhóm Tô Thần, một phần bỏ ra, một phần thu hoạch, đây đều là nguyên lên được đến. Chủ nhóm Tô Thần, bày trong thương thành bảo bối không ít, nhiệm vụ ban thưởng cũng rất phong phú, hi vọng ngươi không ngừng cố gắng, thu hoạch được thứ càng tốt, quay về Hôn Nguyên vô cực kim tiên. Trong nhóm thành viên nhìn thấy Tô Thần cùng Dương Mi đại tiên nói chuyện với nhau, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Linh, những chữ này tháo ra, ta đều nhìn hiểu, làm sao hợp lại cùng nhau, ta liền một mặt mộng bức nữa nha. Lung, Tộ Long Chủ nhóm tốt Thần, xin hỏi chủ nhóm tiền Bối, cái này Hỗn Nguyên Đại là Kim Tiên là cái gì? hôn Nguyên Vô Cực Kim Tiên lại là cái gì? Bên trong. Chấn Nguyên Tử, cùng hỏi chuyện. Ngũ Hành lão tổ, 17. Nữ hoa, ta cũng muốn biết. 89 chủ nhóm tốt Thần, không nên hỏi ta, chuyện này các ngươi muốn hỏi liền đi hỏi Huyền Quân, bọn hắn sẽ nói cho người biết. Ba nhân viên quản lý Huyền Quân, cái gọi là hôn Nguyên Đại là Kim Tiên cùng hôn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, lần thứ hai giảng đạo, vẫn đạo trở về giải thích. Lấy các ngươi tu vi hiện tại, còn chưa có tư cách biết. 9 Âm Dương lão tổ, thì ra là thế, chờ mong lần thứ 2 giảng đạo. 6 Điên Đạo lão tổ, Xem ra tu vi của chúng ta, ngay cả biết đến tư cách đều không có, quả nhiên là châm chó a. Bốn đến lổng, xem ra trước đó thật là hết ngồi đại giếng. 46. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối với cái này lần thứ hai giằng đạo, càng mong đợi đứng lên. Không nhân viên quản lý hồng quân, Dương Mi đại tiên, đạo hữu trở lại hôn nguyên đạo quả, chẳng lẽ không phát một cái hồng bao chúc mừng sao? Dương Mi đại tiên, đó là nhất định, chờ một lát. Dương Mi đại tiên ban bố một cái 500 không điểm tích lũy liều vận may hồng bao. Ma kế đô cấp được 13142 điểm tích lũy. Võng thư cấp được 24.741 điểm tích lũy. Thái cực Lao Tổ cấp được 44.656 điểm tích lũy. Càng khôn Lao Tổ cấp được 52.441 điểm tích lũy 4. Bắt đầu kỳ lân, Dương My Đại Tiên Học Ký. Mặc dù không biết hốn nguyên đại là Kim Tiên là cái gì, tóm lại đạo hưu như bức. Đông Hoàng Thái nhất, Dương My Đạo Hưu quả nhiên là xuất thủ kinh người A. Trúc Dung, đa tại Đại Lao Hồng Bao. Âm Dương Lao Tổ, mỗi ngày liền trông cậy vào Đại Lao Phát Hồng Bao Phát Tài 4. Dương Mi lại tiên cũng bụng trộm tư phát một cái hồng bao cho Tô Thần, đưa tặng một đạo không gian hỗn độn pháp tắc áo nghĩa cho Tô Thần, còn nhắn lại đạo hy vọng chủ nhóm không cần gấp bỏ. Tô Thần mỉm cười, trả lời làm sao lại thế, ngươi không gian này pháp tắc cùng ta canh giờ pháp tắc là tương xứng, nhớ năm đó ngươi vậy. Nói đến đây, Tô Thần nhớ lại năm đó Dương Mi Đại tiên cùng bản cổ đối chiến, đánh nát vô tận không gian hỗn độn chặng cảnh. Trận chiến kia đúng thật là kịch liệt không gì sánh được, nếu không có bản cổ trong tay có bản cổ dịu bực này chỉ bảo, muốn đánh bại Dương Mi, quả nhiên là có chút khó khăn. Cũng không phải Dương Mi so bản cổ mạnh, mà là không gian này pháp tắc, thật sự là quá vô lại một chút công kích của ngươi đều bị xe tầng không gian tầng suy yếu, các loại công kích đến bản thể hắn thời điểm, đoán chừng chỉ còn lại có một phần trăm. cũng liền bản cổ dịu có thể tùy ý phá vỡ vô số hư không, lúc này mới đánh Dương Mi không ngẩng đầu được lên. Dương Mi lại tiên nhìn thấy Tô Thần nói một nửa không nói, trong lòng hiếu kỳ nói, thế nào? Tô Thần lắc lắc nói nói không có gì, đều là một chút chuyện đã qua thôi, về trong nhóm đi, ta có chuyện tuyên bố. Tô Thần trở lại nhóm nói chuyện phiếm đạo chủ nhóm Tô Thần, bản tọa có một chuyện tuyên Long, chủ nhóm muốn nói nhất định là đại sự. Nguyên Vương, nói nhảm Nếu không phải đại sự, làm sao có thể cần chủ nhóm tồn tại bở này, tự mình tuyên bố đâu? Ngũ hành lao tổ, trong chờ mong. Vọng thương, không biết chủ nhóm tiền bối rốt cuộc muốn nói cái gì? Thông tin chủ nhóm tiền bối có chuyện muốn nói thôi. Ấy. Ta đây liền đến tinh thần. 4. Chủ nhóm tốt thần, tay chân bảy thành lập cũng có một thời gian, hiện tại bản nhóm muốn tiến hành lần thứ nhất tụ hội, đồng thời cấp cho tay chân bảy bảng xếp hạng ban thượng. Tin tức này phát ra tới, toàn bộ bảy đều điên cuồng lên. La Hậu, cái gì? Còn có ban thượng, là căn cứ xếp hạng tới thôi. Nhân viên quản lý quân, ha Cái này tay chân bạn thứ nhất, bạn tọa liền thu nhận. Tổ Long, Huyền Vân, ngươi làm sao có ý tứ cùng chúng ta cướp? Chúc Dung, hiện tại xông một cái xếp hạng trả lại đi a. Đông Hoàng Thái Nhất, ổn định thứ ba ta, không hề bận tâm. Thông Thiên, rốt cục đợi đến cái ngày này, Chúc Dung, ngươi hay là ngoan ngoãn coi ngươi thứ nhất đến ngược đi. Muốn vượt qua ta, điều đó không có khả năng. Nhân viên quản lý Huyền Vân, bất quá muốn ở nơi nào tụ hội đâu? Ta cái này tự tiêu cung liền cũng không tệ a, mọi người cũng đều nhận biết. Thông Thiên, không có việc gì ai tạt xa, chạy hỗn đi, lại xa lại phi phước hay là đến ta Côn Lôn Sơn đi. Thông Thiên, ta Côn Lôn Sơn địa linh nhân kiệt, thật sự là tụ hội không hai lựa chọn. Đến Côn Lôn Sơn. Ta thông thiên toàn bộ hành trình chiêu đãi. Đông Hoàng thái nhất, cắt, Côn Lôn Sơn có gì tốt? Theo lý thuyết, vẫn là phải đến ta Thái Dương Tinh, ta cam đoan an bài thỏa đáng, ước vạn yêu tộc tùy thời có thể coi là các vị đạo hữu phục vụ. Chúc Dung, dẹp đi đi, ai không có việc gì chạy ngươi cái đại hỏa cầu phía trên đi. Ngươi không thấy nóng sao người khác còn ngại đâu. Chúc dung, không bằng tới ta Vu tộc đi. Không chu toàn gió núi cảnh tú lệ, chúng ta Vu tộc chất lượng phục vụ cũng khẳng định so yêu tộc những tên kia tốt. Đông Hoàng thái nhất, ha ha. Một đá ngoài vòng giáo hóa man di, tất cả mọi người là người có thân phận, chẳng lẽ đi chung với ngươi ăn thịt nướng? Trấn Nguyên tử, hai vị đạo hữu dị hòa vi quý, hay là không nên tranh cãi, không bằng tới ta vạn thọ núi. Ta chỗ này có quả nhân sâm, vừa vặn có thể đem ra chiêu đãi mọi người. Tổ Long, vậy không bằng đến ta Đông Hải Long cung đi ba. Ta Đông Hải Long cung phu giáp thiên hạ. La Hầu, đáy nước có cái gì tốt đi, chẳng lẽ lại chúng ta còn đi chơi nước phải không? Muốn ta nói, liền nên đến ta Tu Di Sơn. La Hầu, ta Tu Di Sơn chính là phương Tây chi tổ mạch. Nguyên Vương, cắt Phương Tây chi tổ mạch thì thế nào? Tất cả mọi người là Phương Đông tu sĩ, ai không có việc gì chạy phương Tây đi. Nguyên vượng, chúng ta Phượng tộc bất diệt núi, cũng coi như được hồng Hoàng Hoang Kỳ quan một trong, đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua. Bốn. Trong lúc nhất thời, trong nhóm thành viên đều bản thân để cử tiến, đều nói động phủ của mình tốt, rẻ pha người khác động phủ. Hy vọng để lần thứ nhất quần tụ sẽ đến động phủ của mình, đây chính là vinh quang lớn lao a. Tô Thần nhìn trước mắt cái này dối bời một màn cũng là cười khẽ một tiếng chủ nhóm Tô Thần, tốt, từng cái đều không cần tranh giành. Không làm phiền các ngươi, để ta canh giờ đạo trưởng liền có thể Nghe được Tô Thần tiểu nói này, trong nhóm thành viên là khiếp sợ không thôi. Căn giờ đạo tràng, đây chính là chủ nhóm tiền bối đạo tràng. Bị Tô Thần lấy đại pháp lực che trời, trong hừng hằng, trừ lẫn toàn năng thiên đạo bên ngoài, không ai có thể biết thời gian này đây đạo tràng đến cùng ở đâu. Bọn hắn trước đó cũng nghĩ bái phòng chủ nhóm, cùng chủ nhóm tạo mối quan hệ, nhưng là không có môn lộ a. Không nghĩ tới, bây giờ chủ nhóm thế mà đem lần thứ nhất tụ hội định tại đạo tràng của hắn, thật là cơ duyên to lớn a. Bấy các thành viên, lúc này đều là phấn chấn không gì sánh được. Thái cực lão tổ, chủ nhóm, đây là sự thật sao? Chúng ta có thể tới đạo tràng của ngươi? không cầu hoa tươi chủ nhóm Tô Thần, cái này tự nhiên là thật, bản tọa chẳng lẽ còn sẽ lừa các ngươi phải không? Càng Khôn lão tổ, chủ nhóm tự nhiên là sẽ không gạn chúng ta, chỉ là chúng ta lần này có chút kích động. Âm Dương lão tổ, không sai, ta cũng rất kích động a. Chủ nhóm tốt Thần, các người nha, tốt, đây là đạo tràng của ta tọa độ, ta phát tại bảy trong thông báo, các người đến lúc đó trực tiếp tới là được rồi. Chủ nhóm tốt Thần, đúng rồi, các người nếu người nào không tới, cùng ta báo cáo chuẩn bị một chút, ta cũng tốt làm chuẩn bị. Trúc Dung, ai sẽ không muốn đi, đi chủ nhỏng đạo tràng. Côn Mô lão tổ, không thể nào, không thể nào sẽ không thật có bạn nhóm không đi tham gia tụ hội. Chúc Dung, làm sao có thể không đi đâu, đúng không? Ai không đi, đó chính là không cho chủ nhóm mặt mũi. Con Ngô lão tổ, không đi, đề nghị trực tiếp đá ra đi. Đông Hoàng Thái Nhất, văn bố nhất định đúng hạ đến. Nhưng là có thể hay không mang ra thuộc cái gì, gia huynh cũng nghĩ tham gia trận thịnh hội này. Mọi người xem xét Đông Hoàng Thái Nhất vấn đề này, đều yên lặng chờ mong lên cái này Tô Thần trả lời chủ nhóm Tô Thần, có thể, nhưng chỉ có thể mang một cái, nhân viên quản lý có thể mang hai cái. Chủ nhóm Tô Thần, thời gian thôi, chúng ta liền định tại 3 ngày sau, đến lúc đó, chúng ta canh giờ đạo Thành viên nhóm đạt được tô thần trả lời, hứng phấn không gì sánh được. Trấn Nguyên tử, đại tạ chủ nhóm. Nữ hoa, chủ nhóm đại nhân có đại lượng. Vọng thư, chủ nhóm cái giới, quả nhiên không phải chúng ta có thể so sánh được 11. Thông thiên, đáng tiếc chúng ta chỉ có một cái danh ngạch, gia huynh ta giải lại là có hai cái. Chúc Dung, người thỏa mang đi. Người mới hai cái huân chương, đoạt một cái danh ngạch, nhà ta mới một cái. Phiền muộn. Nhân viên quản lý Hồng Quân, ai, hai cái danh ngạch, mang ai thật là không có đâu. Thông thiên, đột nhiên không phải rất muốn cùng Hồng Quân đạo hữu nói chuyện. Trúc Dung, ta cũng là. Thiên đạo Chủ nhóm tốt Thần, tiền bối thật có lỗi, bản tọa gần nhất ngay tại thời khắc mấu chốt, không cách nào phân thân tín mệnh, mong rằng rộng lòng tha thứ. Chủ nhóm tốt Thần, không có chuyện, tình huống của ngươi, chúng ta đều lý giải, dù sao ngươi mới là hùng hoàng thế giới các bạn. Ngươi phát triển tốt, đối với chúng ta tất cả mọi người có chỗ tốt. Thiên đạo, đa tạ tiền mối thông cảm, văn nối ngày sau nhất định nhiều hơn hoàn thành trong nhóm nhiệm vụ. Ấp Dương lão tổ, Côn Ngô lão tổ, Trúc Dung, Đạo Hữu, Dũng Si Điên Đảo lão tổ, Côn Ngô lão tổ, Trúc Dung, Phủ, Bội Phủ. Đông Hoàng Thái nhất, Côn Ngô lão tổ, Trúc Dung, Chập Chập Hai vị đạo hữu, bản tọa bội phục. Ngũ Hành lão tổ, ăn dưa xem phịch. Càng Khôn lão tổ, hàng phía trước. Côn Ngô lão tổ. Trúc Dung, khu khu, kỳ thật bản tọa gần nhất luyện công có chút đi vào nhập ma, luôn luôn phát một chút kỳ quái nói, mong rằng mọi người rộng lòng tha thứ. Nến rồng, chậc chậc chậc, lại một cái tàu hòa nhập ma. Ma tôn Kế Đô, hiện tại đi lửa nhập ma phù hợp, đều là hầu ngôn loạn ngữ rồi sao? La Hầu, hắn đang giả chết. Thiên đạo, yên tâm, bản tọa không có nhỏ nhẹn như vậy, bất quá tiếp theo lượt tiếp, ngươi vô tộc, lúc có một kiếp. Tổ Long, không thể chơi vào, không thể chơi vào. Nguyễn Vương Đáng sợ, đây chính là đại lao thế giới a. 4. Trúc Dung nhìn xem tay chân bẩy lên, trong lòng lập tức im lặng, đây chính là người nói chẳng phải lòng dạ hay hỏi. Trở tay chính là lúc có một kiếp. Thật là quá tàn nhẫn đi. Ta bất quá chỉ là nói một câu mà thôi. Lời này nếu là người khác nói, Trúc Dung là sẽ không để ý, Hà Nội với vu tộc thực lực có lòng tin. Có thể hết lần này tới lần khác nói lời này chính là thiên đạo, xong, cái này không phải là thiên địa đại thế đi. Trong lúc nhất thời, Trúc Dung nội tâm, 10 phần phiền muộn. Côn Mô tổ thì là lệnh cả người. Ngoạo Dung một câu, vu tộc coi như có một kiếp. Vậy ta đây người cô đơn làm sao bây giờ? Thiên đạo đều không có nâng lên ta, ta có phải hay không chết chắc? Đang online chờ, gấp. Tô Thần vừa nhìn liền biết, hiển nhiên tất cả mọi người hiểu lầm, đều tưởng rằng thiên đạo cố ý như vậy. Kỳ thật, thiên đạo nói chính là vu yêu lượng tiếp, vu tộc cùng yêu tộc nguyên bản vận mệnh. Bất quá, Tô Thần nhưng không có đem chân tướng nói ra. Một mặt là kế tiếp lượng tiếp còn sớm, một phương diện khác thì là, ngay cả rồng hán lượng tiếp đều cho mình tiêu trừ, Long Vương Kỳ Lân Tam tộc còn thu hoạch được tốt, một cái vu yêu lượng mà thôi, vấn đề không lớn để cái này dung thật dài tâm, thu liễm một chút người của vu tộc cũng tốt gần nhất trong hồng hoàng hàng, tộc cùng yêu tộc ma sát, lại là không nhỏ ai chính là chương 70 nguyên thủy, thông thiên, mang ta đi tụ hội có thể chứ? Chương 70 nguyên thủy, thông thiên, mang ta đi tụ hội có thể chứ? Nhi lệ, tình huống này như thế nào? Đế Tuấn một mặt thấp phỏng nhìn xem Đông hoàng thái nhất. Không sai, vừa mới Đông hoàng thái nhất vấn đề kia, chính là Đế Tuấn để hắn hỏi Đế Tuấn tại biết chủ nhóm tiền bối muốn tổ chức một trận trong nhóm thành viên tụ hội. Cái này khiến hắn chỗ nào còn ngồi được vững. Lập tức liền nhường nhất mở miệng thăm, chính mình có thể hay không cũng đi. Nói thật, lúc này Đế Tuấn nội tâm là tâm thần bất định bất an. Nếu là có thể đi lời nói, cái kia không thể nghi ngờ là một cái cơ duyên to lớn chủ nhóm tiền bối nói, mỗi người đều có thể mang một vị ngoài định mức thành viên tiến vệ. Đông hoàng thái nhất lời nói, để Đế Tuấn tâm lý thoáng ngợp phảo. có thể mang liên tốt. Sau đó, Đế Tuấn nội tâm chính là kích động. Đây chính là có thể đi chủ nhóm đạo tràng cơ hội a. Đây là loại nào vi quang? Như đệ, chúng ta muốn hay không mang một ít lễ vật đi? Đế Tuấn hỏi. Tay không mà đi có thể hay không không tốt lắm. Đông hoàng thái nhất trần chờ một chút, sau đó lắc đầu nói, đại ca, không cần thiết. Lấy chủ nhóm thân phận, bảo vật gì không có. Chúng ta tặng những vật này, chỉ sợ chủ nhóm căn bản liền trước mắt, hoàn toàn không cần như thế. Để Tuấn nghe Thái nhất nói như vậy, cũng là âm thầm gật đầu, cảm thấy nói có lý. Thầm nghĩ chính mình là lấy cùng nhau. Liên chủ nhóm bực này thân phận địa vị, chắc hẳn chính mình tặng đồ vật, vậy cũng chướng mắt cả lúc này, vu tộc bên trong. Chúc Dung hai tay mở ra nói sự tình chính là như vậy, ta liền một cái danh ngạch, các ngươi thương lượng một chút mang ai đi. Chúc Dung cũng là không có cách, ai bảo bọn hắn người vu tộc nhiều, nhà mình còn có 11 cái huynh đệ tỉ muội, liền một cái danh hạch, cái này cựu cửu ba hoàn toàn không đủ phân a chính mình không nghĩ luận cho ai, đều sẽ để mặt khác 10 người lòng sinh bất mãn. Cũng dạng này, còn không bằng để bọn hắn tự chọn tốt, dạng này còn miễn cho chính mình xoắn xuýt. Quả nhiên, chúc dung lời này vừa nói ra, mặt khác 11 vị tổ vu đều rơi vào trong trầm mặc. Nói thật, 12 tổ vu ở giữa tình cảm rất tốt, nếu không phải việc này việc quan hệ vị kia thần bí khó lường chủ nhóm, bọn hắn căn bản cũng không cần như vậy xoắn xuýt, ai đi đều như thế. Thật lâu, Đế Giang lúc này mới chậm rãi mở miệng nói "Để Hậu thổ đi chung với người đi." Đại ca? Hậu thổ nghe chút, lập tức liền gấp tiểu muội có tai đức gì, loại tình huống này, vẫn là phải đại ca đi mới lạ. Giang lại là lắc đầu nói không, ngươi mới là thích hợp nhất. Mấy lần trước trong nhiệm vụ, ngươi cũng giúp chút Dung không ít, có thể nói không có trợ giúp của ngươi, Chúc Dung tiểu tử này rất nhiều nhiệm vụ căn bản liền làm không được. Ngươi sự giúp đỡ dành cho hắn to lớn như thế, không để cho ngươi đi, lại nên để ai đi đâu. Không sai, trước đó mấy lần nhiệm vụ đều là hậu thổ giúp Chúc Dung, nếu không, liền Trúc Dung cùng lăn đầu thanh này, chậc chậc chậc. Cậu công cũng là mở miệng rêu cợt nói cậu công, ngươi nói cái gì đó. Chúc Dung giận dữ nói chẳng lẽ ta nói không phải sự thật thôi. Cậu công liếc mắt đạo mỗi lần đều muốn đi tìm tiểu muội hỗ trợ, cũng không biết ngươi làm sao có ý tứ. Cậu công khinh bị nói ngươi. Ngươi cái tên này Muốn đánh không phải. Chúc Dung bị Cộng Công lời nói này khí cũng là gấp Chúc Dung, thế nào, có nhóm nói chuyện phiếm liền tung bay. Nếu không để bản tọa đến để cho ngươi biết, như thế nào là một tốt đệ đệ. Cộng Công cũng là sắc mặt bất thiện liền ngươi. Chúc Dung một mặt khinh thường nói đến, hai chúng ta ra ngoài đỏ sức một phen, người nào thắng nghe người đó. Tốt. Cộng Công cũng không từ chối, Chúc Dung toàn bộ bộ dáng, hắn liền muốn đánh cho hắn một trận. Còn lại thập đại tổ vu đối với cái này cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Cộng Công cùng Chúc Dung hai tên ra hỏa, một cái thổ thủy, một cái thổ hỏa. Dạng này kim đồng hồ tương đối cũng không phải một, hai ngày. Trung tri, Vũ tổng hiếu chiến, không có việc gì đánh hai cùng, đó là trạng thái bình thường. Nếu là ngày nào bọn hắn không đánh nhau, đó mới gọi kỳ quái đâu Cấp Tông, ngươi đi ra cho lão tử." Trúc Dung giận dữ hết. Cấp Công cũng là thân hình thoát một cái, hiện ra chính mình tổ vu chân thân, phát ra một tiếng giống giận dung trời. Cộng Công tiếng giống mang theo một cố đáng sợ uy lực, tựa hầu ngay cả thiên địa này đều muốn thôn vẻ bình thường bán tọa hôm nay liền muốn để cho ngươi biết, ai mới là đại ca." Nói, Trúc Dung vậy mà thẳng động lên bay đến. Chúc dung ngẩng đầu, gầm lên giận dữ, trong miệng phun ra một cái cổ lão âm thiết, lửa Từng đoá từng đoá hỏa hoa ở trên không trung trống rỗng xuất hiện, liền ngay cả không gian đều đốt ra từng cái động. Hỏa diễm bay múa, đáng sợ nhiệt độ, cơ hồ muốn đem vùng thiên địa này hủy diệt. Cộng công cùng chúc Dung quyền trưởng tấn công đằng sau, xoẹt xoẹt một tiếng băng giòn, cộng công tay phải lấy một cái quái dị tư thế, vô lực kéo đứng thẳng ở một bên. Mà chúc Dung trên người hào giấc cũng hiện đầy lít nha lít nhít giống mạng nhện một dạng vết văn. Lần giao thủ này, có thể là chúc Dung chiếm thượng phong. Không có cách nào, ai bảo chúc Dung có tay chân ấy, lại đạt được không ít bảo vật. Thời gian dần qua, thực lực này cũng đè ép cộng công một đầu tốt, đánh xong Bây giờ có thể thật dễ nói chuyện. Đế Giang cau mày nói đế Giang mới mở miệng này, lập tức liền đệ thúc Dung cùng Cộng Công hai người yên tĩnh trở lại. Cộng Công vừa định phản bác, nhưng nhìn đến Đế Giang cái kia một đôi lãnh lực băng xương con mắt, cho dù là có thể thao túng hàn băng chi lực Cộng Công cũng cảm thấy toàn thân phát lạnh, nhịn không được dùng mình một cái. Cuối cùng, tại Đế Giang trấn áp thôn bạo phía dưới, thúc Dung cùng Cộng Công cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, ngồi ở nơi nào, ai cũng không để ý ai. Cái này không khỏi đem Đế Giang cảm thấy nhức đầu không thôi. Hai tên này, liền không thể để cho ta bất lo một chút a. Bất quá Chúc Dung thực lực từ lúc mới bắt đầu rất lại phía sau Cấp Công, lại đến hiện tại phản siêu một bậc, không thể không khiến Đế Tuấn cảm thán, cái này tay chân bảy quả nhiên là không gì sánh được rồi điệu. Nếu là chính mình có thể gia nhập liên toán, đáng tiếc a, đáng tiếc. Hậu thủ muội tử, lần này liền ngươi cùng chúc dung đi thôi. Đế Giang không thể nghi ngờ đạo thế nhưng là, hậu thủ còn muốn chối tử, lại nghe thấy Đế Giang đạo ngươi nếu là không đi, cái này cộng Công trận đánh này, chẳng phải khổ sở vốn phí. Cấp Công một mặt im lặng nhìn xem đại ca của mình, đại ca, có thể hay không đừng dạng này. Mặc dù hậu thủ là tiểu muội, nhưng là ta cũng là thân đệ đệ a a. Nhìn vậy mặt đáp ý chúc Dung cùng ăn SHI một dạng tỏ công, hậu thủ cũng chỉ đánh ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng đúng rồi, đại ca, cái kia thiên đạo sự tình." Chúc Dung nhịn không được nói. Lại không nghĩ rằng bị Đế Giang hung hăng trận mắt nhìn một chút, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Còn không phải chính ngươi lắm mồm gây họa. "Ngươi cho ta đi tìm thiên đạo hảo hảo xin lỗi, chuyện này nếu là giải quyết không tốt, vi huynh sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là huynh trưởng yêu thương." Chúc Dung nghe chút, sắc mặt lập tức liền khổ xuống tới. Bởi vì cái gọi là huynh trưởng như cha, chúc bên ngoài, có thể nói là ai cũng không sợ. Bây giờ nói như vậy, Chúc Dung cũng là hối tiếc giật một cái miệng của mình. Ngươi nói, ngươi miệng nhanh như vậy làm gì? Bất Chu Sơn nội lại ca, lần này đối với ngươi mà nói, cũng thuộc về một cái cơ duyên to lớn nha. Nữ hoa đối với Phục Hy nói ra. Phục Hy cũng là cảm khái nói, không nghi tôi à, ta Phục Hy thế mà cũng có cơ hội tham gia các ngươi cái này nội bộ tụ hội. Đáng tiếc là, không biết các ngươi nhóm này lúc nào mới tuyển nhận người mới. Nghĩ đến cái này, Phục Hy cũng không nhịn được cảm thán nói cơ hội khẳng định là có. Nữ hoa an ủi ta hỏi qua trong nhóm một chút lao thành viên, nếu là ở trong nhóm biểu hiện tốt, cũng là có thể thu hoạch được mời danh nghịch. Giống đến rộng Ma Tôn Kế Đô, thái cực lao tổ bọn người, chính là như thế được mời tới. Nữ hoa cái này không an ủi con tốt, vừa an ủi, cái này phục hi càng là trở dài. Liên hắn tiểu muội cái này làm nhiệm vụ tần suất, chỉ sợ ngay cả tốt 10 đều sắp xếp không đến. Cứ như vậy, làm sao có thể đạt được mời dành nhật đâu? Bất quá phục Hy cũng không nói đi ra, đã kích nhà mình tiểu muội lòng tin. Dù sao, hắn cũng minh mạch, loại sự tình này, không có khả năng nhấc cữ. Ai bảo trong nhóm này đều là hồng hoang cao cấp nhất tổ tại. Cùng những người này đạt nhiệm vụ, nhà mình tiểu muội cũng là không dễ dàng áp vạn phò sơn, năm trang xem hồng vân hiện đệ, cơ duyên của ngươi tới. Trấn Nguyên Tử mỉm cười nhìn trước mặt Hồng Vân Đạo. Hồng Vân có thể tính được là Trấn Nguyên Tử số lượng không nhiều hào hữu trí giao một trong. Vì vậy, cái này Hồng Vân ngày bình thường đều tại Trấn Nguyên Tử nơi này tu luyện, còn có thể lăn lộn cá nhân nhân xâm cái gì, thời gian có thể nói là không gì sánh được tiêu dao a. Không biết Trấn Nguyên Tử đạo huynh có gì chỉ giáo. Hồng Vân cũng là khẽ cười nói là như vậy, chủ nhóm cử hành một trận tụ hội, mời chúng ta cùng nhau đi đạo tràng của hắn, vi huynh có một cái danh mạch, tự nhiên là muốn mời người cùng nhau. Hồng Vân nghe chút, nụ cười này lập tức liền cứng ở trên mặt. Lần trước Tiêu cũng gặp phải, còn rõ muộn một chút mắt bị một đám đại năng giả cùng nhau trích trách, dãi ngộ này cũng không có người nào đi. Hồng Vân đều vì chính mình có thể an toàn sống đến bây giờ mà cảm thấy may mắn, hắn cũng sợ cái nào trong hồng hoang đại năng tu sĩ, cảm thấy hắn đối với chủ nhóm mất kính dự định đến một cái thay trời hành đạo. Lúc này mới một mực trốn ở trấn nguyên tử nơi này. Hiện tại khá lắm, trấn nguyên tử lại để cho mang chính mình đi bọn hắn tụ hội không. Xong, ta sẽ không chết đi. Nghĩ đến cái này, Hồng Vân liền không cấm dùng mình một cái. Từ tiêu cung bên trong, Hồng Quân tự nhiên là không có lựa chọn nào khác, mang tới Hạo Thiên cùng giao chỉ hai người các ngươi thu thập một chút, bản tọa mang các đi tham kiến một cái tụ hội cũng không nên cho bản tọa mất mặt. Là, Hạo Thiên cùng giao Chỉ cung kính nói đồng thời trong lòng cũng đang suy nghĩ, đến cùng là dạng gì tụ hội, sẽ để cho hồng quân vị này thân nhân như vậy trị trọng. Tu Di Sơn, trong ma tộc, là Hầu cùng Kế Đô hai người lựa chọn mang lên thiên Ma Thần cùng Địa Ma Thần. Chủ yếu vẫn là ôm danh ngạch không lãng phí thái độ, nếu không, hai người bọn hắn căn bản liền lưới nhác rẽ người. Thái Âm Tinh bên trên đại tỷ còn không công bằng, thế mà mang nhị tỷ đi, không mang theo ta. Thường hy thở phì phò nói. Vọng Tư cũng là bất đắc nói tụ vi người còn thấp, nên lưu tại Thái Âm Tinh bên trên, hảo hảo tu luyện, lần sau Lần sau tỷ tỷ nhất định dẫn ngươi đi. Cái này Hi Hòa cùng Tường Hi đều là thái âm tinh đản sinh sinh linh, mặc dù theo hầu bất phàm, nhưng là so với vọng từ đến hay là kém không khuất. Có lẽ là xem ở cùng là thái âm tinh bên trên vị trí nguyên nhân, vọng thư cùng bọn hắn hai cái, ngày bình thường đều là lấy tỷ bội tâm xứng. Khi Hòa cũng là cười nói với muội, ngươi phải thật tốt giữ nhà a biết rồi, biết rồi. Khi Hòa thở phì phò đem mặt xoay đến một bên, trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Mà tại Côn Luân Sơn, lúc này bầu không khí lại là có chút xấu hổ. Thông Thiên rãi mở nói, lần này tụ hội, chủ nhóm nói có thể mang gia thuộc tham gia. Lời này vừa nói ra, Nguyên Bản còn nhìn thông thiên chỗ nào đều không vừa mắt, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau Nguyên Thụy Thiên Tôn lập tức liền đến tinh thần, cũng không lo được ngãi thượng chút tiểu tâm tư kia, vội vàng nói tâm đệ, lần này tụ hội, mang ta tiến đến như thế nào. Bởi vì thông thiên gia nhập cái này chư thiên bạn giới tay chân bảy nguồn nhân, Nguyên Thụy Thiên Tôn một mực nhìn thông thiên không vừa mắt, cảm thấy là thông thiên đoạt cơ duyên của hắn. Lại thêm thông thiên bởi vì tay chân bảy lại thực lực đại tiến, càng làm cho Nguyên Thụy Tôn không mái. Thái thượng lão tử mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại mắt lại thỉnh thoảng nắm thông thiên một chút, ý tứ này không cần nói cũng biết khúc Thông thiên khinh một tiếng nói: Nhưng là chủ nhóm nói, lần tụ hội này chỉ có thể mang một vị gia thuộc. Lời này vừa nói ra, cái này Nguyên Thủy cùng Lao tử khẩn trưng lên. Bởi vì cái này tụ hội cũng không phải thật đơn giản tụ hội. Trên tụ hội, không chỉ có có thể có được tay chân bậy tin tức, trọng yếu nhất chính là có thể đến chủ nhóm đạo tràng, cùng cùng các vị tay chân bày cường giả giao lưu. Có thể nói đây là hồng hoang đứng đầu nhất đám người này một lần tụ hội. Nếu là ngay cả tụ hội này đều không tham gia được, ngươi có có tư cách gì tự nhiên là trong hồng hoang đỉnh cấp cao thủ. Thông Thiên bất đắc dĩ nhìn xem trước mặt thái thượng lão tử cùng Nguyên Thụy tôn, trong lòng rất khó quyết định. Một cái là đại ca Một cái gì ca, vô luận là mang lên ai, đều sẽ để một cái khác 2.1 người bất mãn, thật sự là tình thế khó xử. Nguyên Thủy Thiên tôn ngay từ đầu còn tưởng rằng, Dĩ Thái bên trên lão tử tính tỉnh, đối với loại tụ hội này khẳng định là sẽ không đi thăm ra, danh ngạch này khẳng định là chính mình. Nhưng khi hắn trong lúc vô tình nhìn thấy nhà mình đại ca, ánh mắt nóng bỏng tia thời điểm, trong lòng liền thẩm nghĩ không tốt đại ca đây là muốn đi a. Quả nhiên, Thái thượng lão tử mở miệng nói, "Tam đệ, lần trước ngươi đi lúc thi hành nhiệm vụ, ta thế nhưng là đem tiên địa hoàng linh lung bào tháp cho ngươi mượn." Thông Thiên, chuyện này đệ đệ tự nhiên là ghi nhớ trong lòng cảm tạ đại ca xuất thủ tương trợ. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này cũng là gấp, vội vàng nói Tam Đệ à, ngươi suy nghĩ một chút bình thường ai đối với ngươi tốt nhất. Lần này, Thông Thiên càng thêm khó mà quyết định mang ai đi. Cái này có thể nên làm thế nào cho phải a? Thông Thiên rơi vào đường cùng, nghĩ đến Tô Thần. Thế là vào nhóm tìm được Tô Thần nói chuyện riêng đạo chủ nhóm ta có hai cái ca ca, khó mà tuyệt đối mang lên. Vô luận là mang lên ai cũng sẽ làm bị thương một cái khát tâm, còn xin chủ nhóm giải hoạn. Tô Thần lại là không có vấn đề nói, dạng này à, vậy đơn giản, ngươi đem bọn hắn cùng một chỗ mang đến đi. Xong Tô thần vẫn không quên bổ sung câu trước lần này là đưa cho ngươi trường hợp đặc biệt, cơ hội như vậy, người khác thế nhưng là đều không có, ngươi đừng cho bản tỏa thất vọng." Tô thần lời nói, để Thông Thiên là kinh hỉ không gì sẽ được, hắn không nghĩ tới, cái này một mực muốn nhiều chính mình vấn đề, thế mà cứ như vậy giải quyết đa tạ chủ nhóm, ngày sau Thông Thiên nhất định là chủ nhóm sông pha khói lửa, không chối tử, trong nhóm có cái gì nhiệm vụ, cái kia đều giao cho ta ba." Thông Thiên cảm kích nói tốt, đừng nói nhiều, mau chóng lên đường tới đi. Từ Côn Lôn Sơn đến canh giờ đạo tràng, cho dù là đại la cũng muốn hai ngày lộ trình, đừng lầm canh giờ. Chương 711 Chư thần đến canh giờ đạo tràng, bị chấn kinh đến chết lặng. Chương 711 Chư thần đến canh giờ đạo tràng, bị chấn kinh đến chết lặng. Đối mặt Tô thần đặc thù chỉ điểm, Thông Thiên chỉ có thể cảm khái nói, chủ nhóm quả như là người ta. Đa tạ chủ nhóm tiền bối, Thông Thiên nhất định đúng hạ đến. Gặp Thông Thiên nãy giờ không nói gì, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có chút gấp tâm đệ, người đến cùng đã nghĩ tốt chưa, đến cùng là ai cùng đi với người. Lại nhìn thấy Thông Thiên không chút hoang mang đạo nhị ca đừng đợi, lần này, đại ca cùng nhị ca đều có thể đi. Đều có thể. Lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng lão tử đều trường lớn hai mái. Còn có loại thao tác này đều có thể đi. Thế nhưng là chủ nhóm tiền bối không phải nói, mỗi người chỉ có thể mang một gia thuộc hạ. Ngươi nếu là tự tiện như vậy, có thể hay không gây nên chủ nhóm không nhanh. Thái thượng lao tử có chút trần chờ đạo. Hiển nhiên hắn tưởng rằng Thông Thiên vì không để cho mình ba người náo mâu thuẫn, lúc này mới dự định không để ý chủ nhóm mệnh lệnh, ba người cùng đi. Thông Thiên vội vàng nói, đại ca không cần lo lắng, việc này chính là chủ nhóm đặc biệt cho phép. Chứ ta ra, cũng liền nhân viên quản lý Hồng Quân có quyền hạn này có thể mang theo hai người tiến về. Thông Thiên một mặt ngạo nghễ nói đều là nhà mình thúc thúc, đương nhiên sẽ cho điểm mặt quyền. Thái thượng Lao tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không nghĩ tới, Tô Thần vậy mà lại như vậy nội tỉnh, tại người khác đều chỉ có thể mang một cái tình huống dưới, để thông thiên có thể mang hai cái. Lấy Tô Thần tiền đối thực lực, tự nhiên là không cần định nọ thông thiên, ta a Tô Thần làm như thế nguyên nhân chỉ có một cái đó chính là tại Tô Thần trong lòng, chúng ta chính là bản cổ chính tông, là người một nhà a. Trong chấp ngắn này, liền xem như Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lòng đều có chút cảm động. Ba ngày sau đó, tay chân bảy nhóm đầu tiên, nhóm thứ hai thành viên toàn bộ đến Đông Hải canh giờ ngoài đạo tràng đây là lần thứ nhất trong hừng vô số đại năng hội tụ đến nơi đây. Những ngày đều là trong hồng hoang cấp cao nhất tồn tại, toàn bộ trên Đông Hải đều ngưng tụ một cố cực kỳ đáng sợ uy áp ở chỗ này. Nơi này sự tình chẳng qua là trên Đông Hải, một cái thường thường không có gì lạ nơi hẻo lánh mà thôi. Nếu không phải chủ nhóm cho tọa độ, chỉ sợ đánh chết bọn hắn cũng không tin, nơi này sẽ là chủ nhóm tiền bối đạo tràng. Nhìn không một nơi này, cũng không có gì đặc thù đó, A thần niệm quét xuống một cái, lại phát hiện chính mình cũng không thể thấy cái gì đồ vật điều này không khỏi làm trong lòng mọi người cảm thán, tiền bối thực lực quả nhiên là khủng bố. Liên liên thân là lớn la các nàng cũng phát giác không ra một kia vết tích. Vậy liền coi là là trong hồng hoang cấp cao nhất ẩn nặc trận pháp cũng làm không được. Tổ Long ngắm nhìn một phía, chậm rãi mở miệng nói, không nghi tới, chủ nhóm thế mà tại Đông Hải, xem ra chủ nhóm đối với chúng ta Long tộc hào cảm rất sâu a. Ta đều không có phát hiện, sớm biết ở chỗ này, ta liền đến bái phòng. Nguyên Phượng khinh bị nhìn Tổ Long một cái nói cái này cũng có thể thôi. Chủ nhóm nếu là thật đối với người Long tộc có hảo cảm, về phần tại Đông Hải đều không cho người biết. Người này a, trọng yếu nhất, chính là muốn có tự mình hiểu lấy. Tổ Long sắc mặt lập tức liền đen lại, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy Nguyên Phượng nói, rất có đạo lý. Hồng Quân lúc này cũng là cười cười nói, văn đạo đều thánh nhân, đều không thể cảm ứng chủ nhóm đạo tràng chỗ ở, ngươi tới bãi phòng cái dám, hiện tại chúng ta ngay cả đi vào cửa cũng không tìm tới. Hồng Quân lời nói, đưa tới cờ vang, để Tổ Long sắc mặt càng đen hơn. Cũng may mọi người không có việc gì ngày bình thường ngay tại trong nhóm sợ bẹp nhỏ, nói thêm cho cười, loại này lẫn nhau đối lời nói, đó là trạng thái bình thường, Tổ Long cũng sẽ không sinh khí đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là, nói lời này chính là Hồng Quân, hắn đánh không lại. Hiện tại canh giờ đạo tràng thuộc về trạng thái hư vô, cho dù là thiên đạo thánh nhân cũng đều không thể tại chỗ. Một đoàn người có thể nói là một chút không có chú ý lúc này, La Hầu mở miệng nói, "Hồng Quân, ngươi đi trong nhóm hỏi một chút chủ nhóm, chúng ta đến đạo tràng cửa, đáng tiếc tìm không thấy đi vào cửa." Hồng Quân nhẹ gật đầu, tại trong nhóm lên tiếng nói nhân viên quản lý Hồng Quân, "Chủ nhóm Tô Thần, chủ nhóm Tiên Bối, chúng ta đã đến tọa độ chỗ ở, nhưng là chúng ta tu vi thấp, thật sự là tìm không thấy đi vào đường nha." Chủ nhóm Tô Thần, "Ấy nha, suýt nữa quên mất, ta tại trong đạo tràng bố trí Hồng Mông canh giờ điên đạo đại trận, các ngươi chờ một chút." Nói, Tô Thần đem che giấu trận pháp hồi, rất nhanh một tòa đạo tràng xuất hiện ở trước mặt mọi người cái này, nơi này la Hầu trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này tiểu trang biên mặc dù có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến, nhưng là trong thần thức lại là một mảnh hư vô, tựa như căn bản không tồn tại bình thường. Cho dù là ngay tại trước mặt mình, thân nghiệm tìm viếm cũng giống như một vùng bình địa. Loại này quái dị tình huống, liền xem như La Hầu còn là lần đầu tiên gặp. Phải biết, liền xem như thánh nhân đạo tràng, thậm chí là tử tiêu cung, cũng là một tầng mê vụ ngăn cản, để cho người ta thấy không rõ thôi. Loại này thần thức nhìn lại, hoàn toàn liền không tồn tại tình huống, bọn hắn đều là lần thứ nhất gặp được. Chu nhóm thực lực quả nhiên sâu không lường được, chính mình trước đó thật là hết ngồi đáy giếng. Lúc này, chúng thần nhìn thấy trấn thủ tại đạo tràng bốn cái hỗn độn cự thú, chính là trước đó Tô thần tại đi tử tiêu cung trên đường thu phục cái kia bốn cái. Bốn cái hỗn độn cự thú trên thân, tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng, vô số hỗn độn khí lưu quây ngang, bất kỳ một cái nào đều có thể so với chuẩn thánh đỉnh phong cường giả. Hỗn độn tứ hung bản thân theo hầu liền không kém, lại thêm đi theo Tô thần, ngày bình thường các loại tài nguyên nạp lên, liền xem như một con lợn, thực lực cũng sẽ không quá kém, chớ đừng nói chi là bọn hắn. Mọi người thấy bốn đầu thú, tâm tư là khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới chủ nhóm trong nhà giữ linh thú thực lực đều so với bọn hắn ở trong phần lớn người mạnh hơn. Nói cách khác, liền bọn hắn thực lực này đến chủ nhóm nhà canh cổng cũng không quá đủ a nghĩ đến cái này, không ít người trên mặt càng là lộ ra mấy phần tự dễ ư. Chính mình là điên rồi a, thế mà cùng chủ nhóm so. Bất quá, tiền bối thật sự chính là khủng bố, không hổ là sáng tạo chư thiên tay chân bầy tồn tại đang khi bọn họ đùi ngồi mãi thôi thời điểm, một đầu kim tiểu từ canh giờ đạo trưởng bay ra, thẳng tới tại chư thần trước mặt. Hồng Quân mở miệng nói, "Tốt, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi, đừng đều ở ngoài cửa đứng, nào có để chủ nhóm tiền bối chờ chúng ta đạo lý đáng người cũng là nhau nhau ứng." Tô Tiêu Kim tiểu tiến vào canh giờ đạo tràng đi vào canh giờ đạo tràng, một đoàn người đều là cứ thế ngay tại chỗ. Cái này, cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Hồng Quân cũng là lần đầu tiên tới Tô Thần đạo tràng, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, không khỏi lộ ra cười khổ thần sắc. Cùng Tiên bối đạo tràng này so sánh, nhà mình vậy chỉ có thể gọi đám cỏ rải ác chỉ gặp đạo tràng này bên trong, vô số hỗn độn linh khí tiểu vào cùng một chỗ, từng cây bọn hắn chưa từng thấy qua linh thực tùy ý chồng chọt ở bên trong. Nhìn một cái, bất luận là loại nào linh thực, đều là có thể so với bản đảo loại hình thập đại cực phẩm tiên tiên linh căn tồn tại. Chỉ là đứng ở chỗ này, Hỗn độn linh khí liền không ngừng tràn vào thân thể của bọn hắn, để bọn hắn tu vi ổn định tăng lên. Nếu là ở chỗ này tu luyện, đơn giản chính là tiến triển cực nhanh. Có thể những này có thể so với tôi bảo linh can, lại chỉ có thể bị tùy ý trồng ở hai bên đường, xem như cảnh quan. Thông thiên còn tốt một chút, biết chủ nhóm như bức. Thái thượng lao tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liền thằng rồi, thật lâu không có khả năng từ cái này trong rung động khôi phục lại. Thậm chí bọn hắn còn hơi nghi ngờ nhân sinh. Nếu là những cái kia hồng hoang người, biết bọn hắn liều chết tranh đoạt cái gọi là linh căn, ở chỗ này cũng không xứng khi tây cảnh, thật là làm cảm tưởng gì. Đây chính là chủ nhóm đạo sao quả thật là thiên hạ vô song." Tổ Long nuốt một ngụm nước bột đạo. Long tộc bản thân liền ưa thích các loại bảo vật, bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy linh căn, kém chút liền không nhịn được. Nhưng làng nghĩ đến, chính mình thế nhưng là tới làm khách, làm khách, đem chủ nhà cây cảnh làm hỏng, cái này như cái bộ dáng gì? Hùng chi, ngay cả cây cảnh đều là cấp bậc bậc này tồn tại, như vậy chủ nhóm thân gian đến cỡ nào phong phú a, hôm nay nhìn thấy chủ nhóm đạo trưởng, mới biết được, trước đó bản tọa đều là hết ngồi đáy giếng a. Đến cũng là cảm thán nói đúng vậy à, cùng nơi này so sánh, bản tọa đều cảm thấy, nhà mình bảo vật bên trong, những cái kia, không đều là rác a. Đông Hoàng Thái nhất cũng là mở miệng nói cùng chủ nhóm so sánh, ta nhân sông kia cây ăn quả, quả nhiên là không lấy ra được à. Trấn Nguyên tử cũng là gật cười. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bị chủ nhóm đạo tràng cho rung động đến. Bọn hắn thuận kim tiểu, tiếp tục đi lên phía trước, trên đường đi bọn hắn thấy được hỗn độn linh can, tiên tiên linh can, các loại thiên tài địa bảo, nhìn hồng hoàng chư thần rung động đều nhanh chết lặng. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, chính mình còn quá trẻ. Tại một cái trong ao bọn hắn thấy được một mảnh màu tím ao sen, phía trên nở rộ lấy mấy chục đóa tiên tiên luân hồi liên. Hơn nữa còn có một đóa hoa mở 36 phẩm luân hồi tử liên cho dù là hồng quân lúc này cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Thập nhị phẩm tiên tiên đại sen, liền đã có thể coi là hồng hoàng chí bảo. Không nghĩ tới chủ nhóm nơi này, ngay cả 36 phẩm tiên tiên đài sen đều có, thật đúng là khủng bố như vậy. 36 phẩm đại sen là khái niệm gì đâu, hầu thế tam thanh dùng để chứng đạo bảo vật, cái gì thanh bình kia ba, tam bảo ngọc như ý loại hình. Vậy cũng là từ đó phân hóa đi ra một phần nhỏ thôi. Cứ như vậy đều có thể làm thánh nhân chứng đạo đồ vật, hoàn toàn có thể tưởng tượng 36 phẩm luân hồi tự liên khủng bố cỡ nào. huống chi bốn, chủ nhóm nơi này cũng không phải chỉ có một đóa luân hồi tử liên am mà lại vòng này về tử liên đại ngộ, tựa hồ cùng trước đó thường thức cây, không, có quá nhiều khác nhau. Chư thần cái kia nguyên bản hơi choáng nội tâm, lại một lần chấn kinh. Thậm chí có không ít người trong lòng đều tính toán, một hồi muốn hay không mặt dạn mày dày cùng chủ nhóm muốn lên một đóa đại sen. Sau đó, bọn hắn đi vào canh giờ tháp trước mặt. Canh giờ tháp bên trên, khí tức kinh khủng tràn ngập, uy thế như vậy, liền xem như thân là thánh nhân Hồng Quân, cũng cảm nhận được mấy phần không chịu đựng nổi hỗn độn chí bảo. Đây tuyệt đối là một kiện hỗn độn chí bảo. Hồng Quân được hoảng nói: "Có được tạo hóa ngọc được hắn" Tự nhiên biết, có thể tản mát ra loại khí tức này bảo vật, nhất định là một kiện hỗn độn chí bảo. Chúng thần nhịn không được hít sâu một hơi, đây chính là kiện hoàn hảo không chút tổn hại hỗn độn chí bảo. Loại này chỉ tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay, thế mà lại xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Cái này khiến đám người thật lâu không có khả năng ngึก. Quả nhiên, chính mình cấp độ cùng tiền bối so ra, thật sự là kém nhiều lắm. Biết đám người đến Tô Thần, lúc này cũng là hiện thân đạo hoang nên đi vào Bần Đạo đạo tràng. Thằng đến Tô mà miệng, chư thần mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần bái kiến chủ nhóm. Gặp qua chủ nhóm. Bái kiến chủ nhóm tiền bối gặp qua chủ nhóm thúc thúc. Bái kiến chủ nhóm thúc thúc, bốn. Không cần nói, mấy cái này hô chủ nhóm thúc thúc, dĩ nhiên chính là Tam Thanh cùng hậu Thổ chúc dung. Thấy được Tô Thần của cải thăm hậu đằng sau, Tam Thanh trong lòng càng là chắc chắn muốn ôm tốt chủ nhóm đùi này ý nghĩ. Vu tộc ý nghĩ cũng là như thế. Dạng này thân cận quan hệ, không hảo hảo lợi dụng một chút, vậy đơn giản là rất xin lỗi chính mình. Nói không chừng chính mình thời điểm ra đi, còn có thể vớt lên chút đất đặc sản mang về đâu. Tô Thần đối với cái này cũng là bất đắc dĩ cười cười, nói 993 tốt, tất cả vào đi. Ở bên trong, Tô Thần đã chuẩn bị xong điểm tâm tùy tiện ngồi. Tô Thần cười cầm lên một bên rượu trên bàn ấm đạo coi như là trong nhà mình tốt, rót rượu chút chuyện nhỏ này, hay là tiểu chất tới đi. Chúc Dung nào dám để Tô Thần tồn tại tự mình rót rượu, vội vàng đứng lên, tiếp nhận tô thần bầu rượu trong tay. Cái này khiến Thông Thiên không khỏi thầm mắng một đạo, dựa vào, lão gia hỏa này phản ứng thật nhanh. Chầm một bước, bầu rượu này vừa đến tay, lại lạnh như là tinh thần truy lạc, để Chúc Dung trong tay trầm xuống, kém chút trong tay lắc một cái, suýt nữa đem bầu rượu này ném ra. Tiên Tiên chí bảo, không sai được, khí tức này, chỉ có Tiên Tiên chí bảo mới có thể tản mát ra khủng bố như thế khí tức. Có tiên tiên chí bảo tới làm bầu rượu, tiền bối, quả thật là khủng bố. Trúc Dung cả người đều chấn váng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này đặt ở trong hồng hoang có thể gây nên vô số đại năng tranh đoạt tiên tiên chí bảo, ở chỗ này, thế mà luân lạc tới chỉ có thể làm bầu rượu tình trạng. Ngay cả bầu rượu đều là tiên tiên chí bảo, vậy cái này chén rượu bốn. Trúc Dung nhịn không được hướng về rượu trên bàn chén nhìn lại. Chỉ gặp trên chén rượu, khí tức mờ mịt, bất quá là nhìn thoáng qua, Trúc Dung cũng cảm giác hai mắt nói nói, nguyên thần chấn động cùng tôi. Chén rượu này quả nhiên cũng là tiên tiên chí bảo. Lần này Trúc Dung xem như hoàn toàn phục. Tại kia tiên tiên chí bảo khi bầu rượu chén rượu, chính là tiền bối bức ca. Nghĩ đến cái này, Túc Dung Thần sắc cũng cung kính hơn đồng thời, hắn cũng tại kiềm chế trong lòng mình kích động, sợ mình không nhịn được nghĩ đem bầu rượu này chén rượu cho tụt đi. Nhưng là nghĩ đến Tô Thần cùng bố, liền xem như mượn hắn cái lá gan hắn cũng không dám nha đám người thấy thế, cũng nhau nhau bắt đầu rót rượu, trong lúc nhất thời, một cỗ thấm vào ruột gan mùi rượu tán phát đi ra. Bất quá là người một cái, mọi người ở đây liền cảm thấy trong góc đại đạo văn minh, nguyên thần như là bị gột rửa bình thường, trở nên càng thuần túy nếm thử đi, đây là đạo chính mình ngụ rượu, hương vị coi như không tệ. Thần vừa cười vừa nói, Nghe Tô Thần nói như vậy, mọi người tại đây trên khuôn mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Quả nhiên, loại cấp bậc này bảo vật ở tiền bối trước mặt, chỉ có hương vị tốt ưu điểm này thôi. Liền xem như tại Tốt Linh căn, đan dược cũng vô pháp làm đến bằng vào tán phát hư khí, liền có thể để cho người ta cảm nhận được đại đạo pháp tắc đi. Chớ đừng nói chi là còn có tịnh hóa nguyên thần công hiệu. Cùng chén rượu này nước so sánh, chính mình trước tiên đến qua linh đan rượu rực gì, thiên địa linh căn, vậy căn bản chính là một đống rất rưởi, so ra kém loại rượu này mày Chỉ là tán phát hương khí liền có như vậy thần hiệu, ở đây chúng thần cừ cũng không lo được thần trọng. Cầm chén rượu lên liền uống một hơi cạn sạch. Chương 72 chỉ điểm La Hầu thành thánh, tam tộc bá chủ tu luyện được hổng mông tự khí. Chương 72 chỉ điểm La Hầu thành thánh, tam tộc bá chủ thu hoạch được hổng mông tự khí. Rượu vào cổ họng, liên hóa thành một đạo kinh khủng đạo vận tại mọi người thể nội bạo phát ra. Cỗ này đạo vận mặc dù vô cùng kinh khủng, nhưng là cũng không cuồng bạo, ngược lại như là mưa thuận gió hòa bình thường, thoải mái lấy bọn hắn nhục thân cùng nguyên thần, chậm rãi tăng lên tu vi của bọn hắn đồng thời, từng đạo đại đạo phát tác, hóa thành tràn vào nguyên thần của bọn hắn bên trong đã từng huyền không gì sánh được đại đạo lý lẽ, trong mắt bọn họ Lúc này liền như là một cộng một bằng 2 đơn giản như vậy. Không ít kẻ tại tại Đại La đỉnh Phong tu sĩ, lập tức lần nữa bước ra nửa bước, đạt đến nửa bước chuẩn thánh tình trạng. Chỉ cần tìm được ký thác đồ vật chẳng thi, tuy thời liền có thể bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Mà lại, loại rượu này ẩn chứa lực lượng cũng không có bị hoàn toàn tiêu hóa, càng nhiều hơn chính là ẩn nút tại thể nội, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến tư chất của bọn hắn. Cái này không thể nghi ngờ để nền móng tăng lên rất nhiều. Chỉ là một chén nước này rượu, cũng đủ để cho đám người được lợi rất nhiều rồi đối với cái này, mọi người chỉ muốn nói một câu, chủ nhóm Đại La lưu bước. Thấy được rượu bố Không ít người lập tức liền đem ánh mắt để lên bàn hoa quả bên trên. Loại rượu này đều như vậy cùng bố, hoa quả lại có thể kém đến đi đâu đâu. Một trận ý lạnh nương theo lấy mũi trái cây cửa vào chạy vào huyết hầu. Vọng thư trước tiên liền thấy trên bàn cái kia không biết tên linh quả. Khi Hỏa Kiến vọng thư cầm lên một cái hoa quả, tự nhiên cũng học theo cầm lên một cái khác. Cuốn giao đạo vận từ trong cơ thể của các nàng bạo phát ra, nương theo lấy đại đạo chi lực cùng hỗn độn linh khí, bay thẳng nguyên thần. Hai người tu vi tiến một bước bị tất cao. Theo hỗn độn linh khí cọ thể của các nàng, đưa các nàng nhục thân chỗ sâu. Nguyên bản một chút ám thương cùng tạp chất hết thảy bỏ đi sạch sẽ đạo thể. Chỉ bất quá một viên hoa quả, liền để Vọng thư hòa Hy cùng hai người nhục thể sáng long lanh, đạt đến gần như đạo thể tình trạng. Đạo thể chính là đại đạo chi thể. Có được đạo thể người, có thể thoải mái hơn thu hoạch được đạt tới cảnh nộ. Mà nhân thể hình thái chính là đại đạo chi thể. Thế gian vật vật, tu luyện hóa hình đằng sau, đều muốn đem chính mình biến thành hình người, cũng là bởi vì hình người càng lợi cho cảm ngộ đại đạo. Bất luận là Vọng Tư hay là Hy hòa, mặc dù hóa thành hình người, nhưng lại cũng không phải là chân chính đại đạo chi thể, tương tự mà thần không giống. Nhưng bây giờ vừa mới một viên hoa quả, để bọn hắn thể chất bị cất cao một bậc lớn, không gì sánh được tiếp cận đạo thể đã từng còn cảm giác được 10 phần mông lung đại đạo, giờ khác này ở hai người trước mặt lại là không gì sánh được rõ ràng dấu triệt. Không chút nào khoa trường, bây giờ tu luyện của các nàng lĩnh hội tốc độ, lúc trước gấp trăm lần, 1000 lần còn chưa hết. Cơ duyên, cơ duyên to lớn. Tô Thần nhìn xem có câu nệ đám người vừa cười vừa nói các vị xem như nhà mình một dạng, tốt, không cần như vậy câu thúc. Hôm nay nhìn thấy tiền bối đạo tràng, mới biết được, trước đó thật là hết ngồi lẽ giếng. Tổ Long nhịn không được cảm khái nói đúng vậy a uyên tử cũng là mở miệng nói tiền bối quả nhiên là không phải tầm thường. Nhận lấy chỗ tốt cực lớn vạn thư, lúc này cũng không nhịn được cảm cái nói. Tô thần nói giỡn nói tốt tốt, đều đừng tội ta. Lần này để cho các người đến, là vì để mọi người biết nhau một chút, đồng dạng cũng là cấp cho tay chân bạn bạn thường. Tô thần kiểu nói này, chư thần đều tinh thần. Tiền bối nơi này lấy ra chiêu đãi khách nhân đồ vật, đều đã khủng bố như thế, thì càng đừng bảo là kha kha. Cái này nếu là bạn thượng, nên cấp bậc gì bảo vật? Tại mọi người trong ánh mắt mong chờ, Tô thần chậm rãi mở miệng nói tên thứ nhất này bạn là một đạo hùng mông tử khí. Thứ 2 thứ ba ban thưởng thì là cực phẩm tiên tiên linh bảo, thứ tư đến thứ 10 ban thượng thượng phẩm tiên tiên linh bảo. T. Tô thần lời nói, để tất cả mọi người ở đây cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Phần thượng này không khỏi cũng quá phong phú một chút đi. Thật không hổ là chủ nhóm, rộng lượng như vậy. Cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo bên trong cũng là phân đủ loại khác biệt. Mặc dù Tô thần rượu nơi này bầu rượu chén đều là cực phẩm tiên tiên linh bảo, nhưng là chuyện này chỉ có thể nói rõ thứ này phẩm giai đạt đến, cũng không có tiên tiên linh bảo những năng lực kia, cũng vô pháp hóa trở thành pháp bảo. Nhưng là dạng này, cũng đủ để nhìn ra Tô thần luyện khí trình độ trở đối vùng tất cả mọi người mấy con phố. Loại tồn tại này lấy ra tiên tiên linh bảo, làm sao có thể coi như không quan trọng đâu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kích động, chờ đợi Tô Thần ban thưởng. Hạng nhất này rốt cuộc là người nào? Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Tô Thần cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là trực tiếp làm nói ra hạng nhất là Đông Hoàng Thái Nhất. Cái gì? Lại là hắn? Tất cả mọi người ở đây đều lấy làm kinh hãi. Chẳng ai ngờ rằng Đông Hoàng Thái Nhất lại là thứ nhất. Theo bọn hắn nghĩ, cái này thứ nhất không phải Hồng Quân cũng hẳn là La La Hầu, dù gì cũng là tam tộc này tộc trưởng, thế nào lại là Đông Hoàng Thái Nhất? đừng bảo là người khác, chính là Đông Hoàng Thái nhất chính mình, giờ phút này cũng là có chút điểm ngượng. Tựa hồ là nhìn ra mọi người nội tâm nghi hoặc, Tô Thần mở miệng giải thích mặc dù Đông Hoàng Thái nhất thực lực tại trong nhóm không phải mạnh nhất, nhưng là hắn nhiệm vụ làm nhiều a, qua sự gomít thành nhiều, dĩ nhiên chính là cái này tay chân bảng đệ nhất. Ta, Tô Thần lý do quả thật làm cho tất cả mọi người tin phục. Thực lực của ngươi mạnh hơn, nhưng là ngươi làm nhiệm vụ thiếu, lại dựa vào cái gì đem ngươi xếp tới thứ nhất đâu Đông Hoàng Thái nhất cũng không nghĩ tới sẽ có lớn như thế chuyện tốt rơi vào trên người mình. Nói thật, hắn chỉ là muốn kiếm một ít điểm tích lũy cho mình lại ca đổi điểm đồ tốt thôi. Không nghĩ tới đánh vậy đánh bạn phía dưới, vậy mà thành cái này bằng nhất. Lúc này, Hồng Hoang Kim bảng phía trên, Đông Hoàng Thái Nhất danh tự tách ra vạn trượng kim quang, phi tốc lên cao, rất nhanh liền đến vị trí thứ nhất. Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang chấn động, người yêu tộc càng là chỉ cao khí dương đứng lên. Thấy không? Chúng ta yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất, mới là cái này Hồng Hoang tay chân bảng thứ nhất. Tiếng ảo. Tô Thần một chỉ, một đạo hồng mông tử khí mang theo vô tận đạo rượu, bay vào Đông Hoàng Thái Nhất thể nội, nhìn người chung quanh là không ngừng âm mộ đây chính là hồng mông tử khí a. Ai, sớm biết, lúc trước nên cố gắng làm nhiệm vụ. Vô cớ làm lợi Đông Hoàng Thái Nhất tiểu tử này. Đa tạ chủ nhóm. Đông Hoàng thái nhất cố nén nội tâm kích động, nói lời cảm tạ đạo không cần như vậy, đây là người tham đến. Tô Thần khoác tay áo, biểu thị đạo cái này thứ hai, người thứ ba, tự nhiên là liền hồng quân cùng La Hầu. Mặc dù hạm nhất bạo lãnh, nhưng là cái này thứ hai thứ ba lại là không có vượt quá ý liệu của mọi người đây là bản tọa bảo khố lệ bài, hai người các ngươi có thể cầm lệnh bài này, tiến bản tọa trong bảo khố, lựa chọn một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tô Thần không có trực tiếp cho bọn hắn tiên thiên linh bảo, mà là cho bọn hắn lựa chọn cơ hội, cái này lập tức là làm cho tất cả mọi người không ngừng hâm mộ. Tiền bối bảo A Có trời mới biết bên trong đến cùng có bao nhiêu bảo vật. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người ghen tị nhìn xem La Hầu cùng Huyền Quân. Bởi vì cái gọi là thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Nếu là Tô Thần trực tiếp ban thưởng một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, đối bọn hắn tới nói mặc dù cũng rất quý, nhưng là cũng không phải là như vậy tự dụng. Liên giống với La Hầu, ngươi lại cho hắn một kiện công kích loại cực phẩm tiên tiên linh bảo, không phải liền là cùng thí thần thương trùng hợp rồi sao? Tha rằng như vậy, còn không bằng để bọn hắn chính mình đi chọn. Không sai, đây tuyệt đối không phải là bởi vì Tô Thần lại thứ tư đến 10 tên, theo thứ tự là: Trúc Dung, Thông Thiên, Điên Não Lão Tổ, Vọng thượng, trấn mới tử, Thái cực lao tổ. Đồng dạng, các ngươi cũng có một lần tiến bản tọa bảo khố quy lợi, lựa chọn một kiện thích hợp các ngươi bảo vật. Đa tạ chủ nhóm thúc thúc. Đa tạ chủ nhóm. Thông thiên bọn người nhao nhao mở miệng bái tạ đạo. Về phần những cái kia tay chân bẩy các gia thuộc, lúc này đã sợ ngây người. Có lầm hay không, bên ngoài đà sinh đà tử đều không nhất định có thể thu được cực phẩm tiên tiên linh bảo, ở chỗ này thế mà liền tùy tiện tặng người. Trong bọn họ rất nhiều người, đương bảo là cực phẩm, liền ngay cả thượng phẩm tiên tiên linh bảo đều không có. Mà lại thế mà còn có hồng mông tử khí loại vật này được. Thật sự là quá đại khí đây chính là thành thành cơ hội a đương nhiên, những này ra thuộc cũng không biết, đây cũng không phải là Tô Thần lần thứ nhất đưa Hồng Mông Tử khí. Tô Thần có thể 10 phần bá khí nói một câu, bản tọa, Hồng Mông Tử khí, bao no. Mà lúc này, La Hầu tiến lên nơi đạo. Tiểu Tuyết 7717 nhị rượu yêu nhất cứu chủ nhóm tiền bối, Vãn bối có một chuyện hỏi thăm. Cứ nói đừng ngại. Tô Thần cười nói Vãn bối cũng đã nhận được Hồng Mông Tử khí, những năm gần đây cũng là khổ tu không ngừng, vì sao chính mình còn không có thành thánh? Cái này có thể nói là La Hầu trong lòng lớn nhất chấp niệm, hôm nay cục có cơ hội hỏi lên. Tô Thần lại là cười nói Ngươi còn không có lĩnh hội ma đạo pháp tắc bản nguyên, tự nhiên không cách nào thành thánh." Nói, tô thần một chỉ điểm ra, La hầu trong đầu hiện hiện các loại ma đạo áo nghĩa đủ loại áo nghĩa, cứ như vậy trực tiếp rót vào La hầu trong óc." La hầu trong nháy mắt hiểu rõ những này ma đạo áo nghĩa, một cố khí tức kinh khủng từ trên người hắn tán phát đi ra. Trong lúc nhất thời ma diễm ngập trời, khí tức đáng sợ tràn ngập, mọi người ở đây bên trong, trừ Tô thần bên ngoài, cũng liền Dương Mi đại tiền cùng hồng Quân hai người thờ ở những người khác không chịu nổi cái này khí tức đáng sợ, ngạnh sinh sinh bị buộc đến hai bên đi đáng sợ. Đây chính là thánh nhân chi cùng hồng quân cái kia cố bao là thánh nhân chi uy khác biệt. La Hầu thánh nhân chi uy tràn ngập một cô bá đạo, cùng tùy tiện. Sau đó La Hầu ký thác nguyên thần tại tiên đạo ở trong, chính thức thành thánh, trở thành Hồng Hoang vị thánh nhân thứ hai. Dương Mi cùng Tô Thần không ở trong đám này, bọn hắn cũng không phải là tại trong Hồng Hoang thành thánh, mà là khôi phục tu vi thôi. Trong Hồng Hoang cũng là trên trời rơi xuống kim hoa quỷ lộ, chúc mừng lấy vị này thánh nhân sinh ra. Ma đạo cũng là thuộc về tiên đạo một bộ phận, vì vậy La Hầu thành thánh, ngược lại là bù đắp trong Hồng Hoang thiếu hụt bộ phận kia, làm cho tiên đạo tăng trưởng. Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang thế giới đều làm lớn ra mấy phần. Linh khí cũng tăng lên không ít. Chúc mừng đạo hưu, thuận lợi thành thánh, hoàn thành nhiều năm tâm nguyện. Trấn Nguyên tử chúc mừng đạo. Hồng quân cũng là từ đấy lòng chúc mừng nói La Hầu đạo hưu chúc mừng. Dương My Đại Tiên cũng là cười nói, kể từ hôm nay, ta hồng hoang lại nhiều thêm một vị thánh nhân. Đối mặt đám người chúc mừng, La Hầu lại là nói ra, đây là muốn bao nhiêu tạ còn chủ, nếu là không có chủ nhóm vung trồng, chính mình không biết khi nào mới có thể thành thánh đâu. La Hầu trong giọng nói lộ ra đồng đậm cảm kích. Lúc này La Hầu có thể nói là đủ hài lòng. Trước đó bởi vì Hồng Quân trước một đút thành thành một mực để ép hắn một đầu, để ý nghĩ của hắn không thông suốt, bây giờ rốt cục thành thành, làm sao có thể không cảm kích đâu. La Hầu còn muốn tiếp tục cảm tạ, lại bị Tô Thần ngăn lại. Dự bị bầy cừu dị hướng ý tứ lục lần cận không cần đa tạ, đây cũng là ngươi nên được, mỗi người các ngươi tại trong nhóm làm sự tình, bản tọa đều thấy rõ. Bản tọa tuyệt đối sẽ không bạc đái người có công." Tô Thần lời nói, để mọi người lá tinh thần đại chấn, La Hầu hôm nay có thể có cơ duyên này cùng hắn tại trong nhóm bỏ ra là chắc chắn không thể cách rời đây chẳng phải là nói, nhóm người mình ngày sau cũng có thể có cơ hội này. Đúng vào lúc này, Tô Thần để Tam tộc tộc trưởng tiến lên đây. Tổ Long, Thủy Kỳ Lân, Nguyên Vương kiềm chế kích động tâm, đi lên phía trước đạo gặp qua chủ nhóm. Tô Thần cười nói, không cần khẩn trương thôi. Thủy Kỳ Lân đầu đen rau muốn nói chỉ sợ toàn bộ Hồng Hoang không ai có thể ở tiền bối trước mặt không khẩn trương đi. Tô Thần cấp cấp cười một tiếng, nói không đùa các người, các người Tam tộc những năm gần đây đều không có phát sinh tranh đấu, bản tọa trước đó đáp ứng các người, chỉ cần Tam tộc không phát sinh chiến đấu, sẽ đưa tặng các ngươi Hồng Mông tử khí, hiện tại, bản tọa đến thực hiện lời hứa. Nói đi, Tô tay lên, ba đạo Hồng Mông tử khí bay ra lại chứa thần ánh mắt âm mộ bên trong, bay vào tổ Long đám ba người thể nội bản tọa đáp ứng sự tình, từ trước đến nay nói là làm. Đến, Tô Thần trên thân xuất hiện một cố cực kỳ khí thế, để ở đây đại năng tu sĩ, cái kia đều là tin phục không thôi. Tổ Long cùng Nguyên Phượng Thủy Kỳ lân ba người, lúc này cũng là nhiệt lệ tình huống. Nhiều năm bỏ ra rốt cục có hồi báo. Nói thật, nhìn thấy Hồng Quân cùng La Hầu thuần tự thành thánh, cái này tổ ba đều là lòng sinh hâm mộ, dồn hết sức lực muốn trở thành kế tiếp thành thánh người. Nhưng là thành thánh chi lộ khó khăn được nào, không có cái này Hồng Mông khí tức, đó càng là tuyệt đối không thể nào. Hiện tại Tô Thần tặng cho bọn hắn Hồng Mông Tử Khí không thể nghi ngờ là cho bọn hắn một tia hy vọng. Gần như đồng thời, Tổ Long, Nguyên Vương, Thủy Kỳ Lân ba người đạo chúng ta định không cô phụ tiền bối dạy bảo, chỉ cần có ta ba người tại một ngày, trong Hồng Hoang Tam tộc vĩnh viễn không chấm dứt. Tô Thần gật đầu nói, "Ân, các ngươi có lòng này, cũng không uổng công bản tọa một fan cổ tông." Lập tức đưa ra ngoài bốn đạo Hồng Mông Tử Khí, lần này, những cái này các gia thuộc lúc này cũng là ngồi không yên gặp qua chủ nhóm tốt tốt. cũng không thèm xỉa, mặt mũi, mặt mũi có thể có trọng yếu. Nếu là có thể đạt được chủ nhóm tiền bối chỉ điểm, Cái kia không đừng cái gì đều mạnh, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ, nói không cần như vậy, các ngươi mặc dù bản cổ nguyên thần biến thành, nhưng là trên bản chất tất cả đều là độc lập nhân cách, không cần như vậy xưng hô bản tọa 10. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe chút, lập tức liền ngốc, Thông Thiên gọi ngươi thúc thúc ngươi không có gì phản ứng, ta gọi ngươi thúc thúc, ngươi liền không đồng ý, đây không phải nặng bên này nhẹ bên kia a. Đã hiểu. Tiền bối nhất định là càng coi trọng Thông Thiên, không được. Ta nhất định phải ở tiền bối trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Kỳ thật Nguyên Thủy Tôn không biết là, Thần cũng ý đồ để Thông Thiên đổi giọng, nhưng là Thông Thiên mỗi lần đều là buốn. Tốt, chủ nhóm thúc thúc. Cái này Tiên Tổ thần có chút bất đắc dĩ không thể nói như thế, bởi vì cái gọi là trưởng gấu có thứ tự, quy cụ không có khả năng hỏng." Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiêm túc nói. "Chương 73 Vân Tiên Tông bên trên, trấn nguyên tử trấn áp hết thảy." "Chương 73 Vân Tiên Tông bên trên, trấn nguyên tử trấn áp hết thầy. "Tốt ta, tốt a, như vậy tùy ngươi tốt. Tô Thần cũng là chẳng thèm cùng bọn họ chách giành, các ngươi yêu làm sao hô liền làm sao hô đi. Thúc thúc liền thúc túc đi, đừng hô ba ba là được." Lúc này, một đám tay chân bảy già thuộc cũng là xuống tới, Thái thượng lão tử càng là nhịn không được dò hỏi không biết chủ nhóm nhanh chóng, ta có thể gia nhập cái này tay chân bảy Lúc này Thái thượng lão tử cũng là trực tiếp hô thúc thúc, dù sao chính mình hai cái đệ đệ đều hô, chính mình lại hô cũng không có gì lớn. Thái thượng Lao tử lời nói này, có thể nói là hỏi không ít người tiếng lòng đối với cái này tay chân bậy, hắn nhưng là muốn gia nhập rất ra. Mọi người ở đây trông mong chờ lấy Tô Thần trả lời thời khắc. Tô Thần lắc đầu nói, việc này hay là phải xem cơ duyên. Hiện tại bảy thành viên đã đẩy, tạm thời không khai thu người. Tô Thần lời nói, để Hồng Vân đám người ánh mắt mở đi mấy phần đế giang nội tâm mặc dù không cam lòng, nhưng là cũng không có biện pháp gì, chẳng lẽ lại còn có thể đi bước bách chủ nhõm tiền bối phải không? Sau khi cơm nước non nề, cái này tụ hội cuối cùng kết thúc, Hồng Hoang chư thần mặc dù trong lòng không bỏ, nhưng là cũng chỉ có thể rút lui, rời đi canh giờ đạo tràng. Cũng liền tại bọn hắn lúc rời đi, Tô thần trong đầu vang lên nhiệm vụ tiếp nhận thêm kiểm tra đo lường đến mới 7 nhiệm vụ, phải chăng tiếp nhập. Linh lung 856323613 tiếp nhận. Tô thần dù sao cũng không có việc gì, liền nhìn xem nhiệm vụ này đến cùng là cái gì tốt. Trong tấm hình, một cái hơi có vẻ quen thuộc cảnh tượng hiện hiện. Vân Tiên Tông xây dựng ở Vân Lam Sơn phía trên, mà Vân Lam Sơn thì khoảng cách đế đô chỉ có mấy chục dặm lộ trình, giữa hai bên cách xa nhau rất lớn giống như hai cái lẫn nhau đối mắt quái vật khổng lồ. Mặc dù là một ngày này, thiếu niên đã đợi chờ đợi thời gian 3 năm, nhưng hắn cũng không có sử dụng tử vân dược vội vã đi đường, ngược lại là không nhanh không chậm đạp trên bước chân, đối với cái kia cuối tầm mắt chỗ xuyên thẳng mây xanh tuyết bạch sơn phong bước đi. Một bộ áo bào đen, thân phụ rất lớn, tựa như khổ hải người. Xuân sẻ trên đường lớn, thân mang hắc bảo thanh niên chậm rãi đi đi, phía sau cái kia to lớn thức đen, lộ ra cực kỳ hấp dẫn chú mục, con đường bên trong, ngẫu nhiên lui tới trên xe ngựa, đều sẽ bỏ ra từng đảo ánh mắt kinh ngạc. Mà đối với những ánh mắt này, thiếu niên lại làm phảng phất giống như không nghe thấy bước chân không nhẹ không nặng, dù cho huyền trọng xích trọng lượng đủ để cho bất luận cái gì sơ không một không tiếp xúc người cảm thấy há nhiên. Có thể trải qua hai năm này tiếp xúc, thiếu niên đối với nó trọng lượng đã hết sức quen thuộc, vì vậy, bị vác lấy nó đi đường, cơ hội không có nửa điểm trì hoãn, lối ra cũng chỉ là lưu lại một cái nhàn nhạt dấu chân, không có chút nào năm đó vừa rơi xuống chân một cái hố sâu chật vật một màn. Một bước một cái dấu chân, không độ không chậm, mặc dù lộ ra thân ảnh đơn bạc, lại là lộ ra làm cho người ghé mắt trông trông cùng phải mãi. Lần này tinh tâm mà đi, đối với thiếu niên cũng không phải là công. Tại mới ra cửa thành thời điểm, Cái chưa bởi vì mới đột phá đại đấu sư không lâu nguyên nhân, từng kia từng kia khí tức luôn luôn từ thể nội tràn đầy mà ra, làm cho trung quanh người qua đường không tự chủ được cách xa thiếu niên bên cạnh, cố khí tức kia áp bách, cũng không phải những này đấu giả thậm chí đấu giả cũng chưa tới người đi đường có thể chống cự. Cùng nhau đi tới, tới hiện tại, thiếu niên bên ngoài cơ thể tràn đầy khí tức, đã từng kia xâm nhập vào sâu trong thân thể, lần nữa nhìn lại, trừ phía sau thức lớn bên ngoài, đã lại không bất luận cái gì có gì thường người chỗ. Tô Thần nhìn thấy thiếu niên này đằng sau, không khỏi cười một tiếng, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hẹn. Đây không phải Tiêu Viêm thôi. Đu thần thanh em xuất hiện ở Tiêu Viêm bên tai thiếu niên, ngươi có cần hay không tái chân. Tiêu Viêm ánh mắt có chút co rú lại, nhưng lại tìm không thấy thanh em này nơi phát ra. Người đến này thực lực tuyệt đối viễn siêu chính mình. Tiêu Viêm ở trong lòng kêu gọi Dược lão, nhưng là, cho dù là Dược lao cũng không có phát hiện có cái gì không đúng. Thậm chí cảm thấy đến, Tiêu Viêm có phải hay không quá khẩn trường, xuất hiện ảo giác. Ảo giác? Tuyệt không có khả năng này là ảo giác. Tiêu Viêm thầm nghĩ. Không thể nghi ngờ, vị cường giả này tồn tại, cho dù là Dược lão đều không thể phát giác. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết đấu thánh? Mặc dù không biết tiền bối vì sao muốn trợ giúp Văn Bối, nhưng là Văn Bối hay là cần, ta muốn đánh lên Vân Thiên Tông, báo món thủ năm đó. Đối mặt dạng này một cái vượt qua quy cách cường giả, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Cường giả loại này không có lựa dối chính mình chơi lý do, mặc kệ hắn muốn làm cái gì chính mình cũng vô lực ngăn cản, cùng bởi vì chính mình cự tuyệt chọc giận đối phương, còn không bằng trực tiếp đáp ứng. Tô Thần Đạo, thiếu niên, như ngươi mong muốn, thuê nhiệm vụ đã đạt thành, Chư Thiên vạn giới bảy tay chân sắp đến, xin sau. Sau đó Tô Thần đem nhiệm vụ phát đến trong nhóm tiến về đấu khí đại lục, à, trợ giúp cố chủ Tiêu Viêm hủy diệt Vân Nhiệm vụ độ khó Hai ngôi sao, đề nghị, không. Thật sao? Thật không hổ là hai sao cấp nhiệm vụ, ngay cả đề nghị cũng không cho. Không có cách nào, loại này cấp thấp thế giới, trong nhóm tùy tiện phái một người đi là được. Khó không có khả năng còn có thể thất bại phải không? Tô Thần bên này mới đem nhiệm vụ phát ra tới, những cái kia ngay tại đi đường về nhà Hồng Hoàng Hằng thần lập tức liền nhận được tin tức. Tổ Long, ta chân trước vừa đi, cái này đến nhiệm vụ. Trấn nguyên tử, đều chớ cùng ta đoạn. Đông Hoàng thái nhất, ta hỏi nhiệm vụ khí tức. Trúc Dung, thái nhất, ngươi cũng bằng nhất, ngươi trả lại cùng chúng ta những này cấp thấp nhiệm vụ nhỏ. Đông Hoàng thái nhất, ngươi biết cái gì? Ta cái này gọi góp gió thành báo có được hay không? Không phải vậy ngươi cho rằng ta cái này bằng nhất là thế nào tới? Thông Thiên, Đông Hoàng đạo hữu, cũng là ngoan nhân a. Đồng Dương lão tổ, các ngươi những đại lão này cũng đừng đoạt, loại này đơn giản nhiệm vụ, hay là giao cho ta đi. Điên Đảo lão tổ, ngươi sợ không phải đang muốn ăn dằm? 4. Chúc mừng tay chân trấn nguyên tử cấp được lần này nhiệm vụ, xin mau sớm tiến về mục tiêu thế giới. Trấn Nguyên tử, a ha ha, các vị đạo hữu đa tạ. Nguyên Vương, một lần hai sao cấp nhiệm vụ tôi, bản tọa không quan tâm. Côn Mô lão tổ, có đôi khi tranh lệch chính là như thế kéo ra. Nguyên Vương, mỉm cười. Côn Mô hạ hữu, bạn tọa nhớ kỹ, ngươi tụội hồ còn chưa đi xa. Côn Mô lao tổ, a cái này, thông qua nhiệm vụ cổng truyền tống, trấn nguyên tử đi vào đấu khí đại lục, xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt ngươi tốt, ta là lần này nhiệm vụ tay chân, đối với lần này nhiệm vụ, ngươi có cái gì đặc thù nhu cầu thôi. Tiêu Viêm đầu tiên là sửng sốt một chút, loại này nồng đậm không hài hòa cảm giác là chuyện gì xảy ra. Trong đáy mắt, Tiêu Viêm cơ hồ cho là mình trên địa cầu mua sáng đâu. Cũng may Tiêu Viêm cũng không có nghĩ quá nhiều, cũng là nói thẳng ta cần ngươi giúp ta trấn áp Vân Thiên Tông Cẩn giả, về phần cái kia nạp Lan nhan, ta muốn tự tay đối phó hắn. Thử tay giải quyết ta. Xem ra thù hận này có chút sâu ai chấn nguyên tử mở miệng nói, yên tâm đi, không có bất cứ vấn đề gì, bản tổ sẽ cho ngươi một cái tuyệt đối không ai có thể quái giải quyết đấu hoàn cảnh. Rất nhanh, hai người bọn họ liền đi lên Vân Thiên Tông người đến người nào. Vân Thiên Tông canh cổng đệ tử lớn tiếng nói tiêu ra, tiêu viêm, đến phó ước hẹn 3 năm. Bình thản đơn giản lời nói, chầm dãi phiêu đang tại quảng trường khổng lồ phía trên, làm cho cái kia tràn ngập quảng trường lấp đầy khí tức, hơi dung chuyển cùng hỗn sân Vô số Vân Thiên Tông đồ đệ đều là ánh mắt mang theo riêng phần mình khác biệt cảm xúc nhìn về phía thêm đá chỗ thanh niên mặc hắc bào đối với cái này tên là Tiêu Viêm người trẻ tuổi, bọn hắn cũng không cảm thấy lạ lắm, hắn cùng nạp lan nhàn quan hệ, khiến cho hắn trở thành rất nhiều mây Thiên Tông đồ đệ ngày thường trong miệng đề tài nói chuyện người, chính là Tiêu gia Tiêu Viêm, ở vào vị trí trung tâm lão giả mặc bạch bào, dương mắt ngắm lấy Tiêu Viêm, sau một lúc lâu, chậm rãi mở miệng nói ánh mắt tại lão giả mặc bạch bào trên thân lướt qua, Tiêu Viêm phát hiện, hắn hẳn là tại Vân Thiên Tông địa vị không thấp, bởi vì từ khi hắn sau khi mở miệng, quanh những cái kia người mặc đồng dạng bào phục lão giả đều là bảo trì hạ trầm mặc ta là Vân Thiên Tông đại trưởng lão, Vân Lăng. Tiêu Viêm còn chưa tiếp lời, Lao giả lại là tự mình đạo, trong lời nói mang theo một cỗ khinh thường ngươi chỉ là một cái tiêu gia tiểu bối, thế mà thật đúng là dám đến khiêu chiến, coi là thật không biết mùi vị. Trở về đi, bản tọa có thể tha cho ngươi cái này tội bất kính." Vân Lăng nặng nề nói. Hiển nhiên đối với cái này ước hẹn 3 năm, Vân Tiên Tông người là mười phần khi thường. Bọn hắn căn bản liền không có nghĩ đến, Tiêu Viêm thế mà lại thật đến. Tiêu Viêm không để ý đến cái này, nói năng lộ mãng Vân Tiên Tông lão, mà là đưa ánh mắt nhìn về hướng một bên trấn tử. Trấn Nguyên Tử lập tức hiểu ngay lập tức, bước ra một bước. Một cỗ khí thế đáng sợ từ Trấn Nguyên Tử trên thân bạn phát ra, vùng thiên địa này cũng theo đó không ngừng run rẩy lần này quyết đấu, không có người có thể ngăn cản. Trấn Nguyên Tử đưa tay, một bàn tay cực kỳ lớn xuất hiện ở Vân Tiên Tông phía trên. Một trường rơi xuống, toàn bộ hư không đều tại phá toái, lịt nhá lịt nhít vết nước không gian, cho đến lan tràn đến không gian chỗ sâu đối mặt cái này tựa như diệt thế chi uy, Vân Tiên Tông bên trong, rốt cục có người ngồi không yên dừng tay. Một đạo thanh âm hùng hổ gào thét mà ra, ngay sau đó một đạo bên ngông đấu khí, trong lòng đất gào thét mà ra, trong nháy mắt, phong vân biến loạn, thiên địa biến sắc. Một cỗ giống như cự long thức tỉnh giống như khí thế bàng bạc, qua trong dây lát chính là bao phủ cả tòa Vân Lam Sơn, một cỗ trước đó chưa từng có qua uy áp mạnh mẽ, từ Vân Lam Sơn chỗ sâu lan tràn mà ra, cuối cùng tràn ngập toàn bộ Vân Tiên Tông. Sau đó, một đạo bóng trắng thân mang một bộ cực kỳ một mạc trường bào màu trắng, gió nhẹ phất đến, trường bào đồng bền, rất có một loại xuất trần phi giật khí tức. Người này chính là Vân Tiên Tông tiền nhiệm tông chủ, Vân Sơn, tam tinh đấu tông cường giả. Vân Sơn đấu khí hóa cánh, chân đạp tại hư không, nhìn xem tử, nói ra, đây là chúng ta cùng tiêu ra sự tình, tụ hội cùng tất hạ không ánh sáng đi. Cơ hạ lại vì sao, vì tiêu gia tiểu tử này, cùng chúng ta Vân Thiên Tông làm khó dễ đâu." Đối mặt Vân Sơn chất vấn, Trấn Nguyên Tử lại là lười nhác trả lời. "Chỉ là một kẻ phạm nhân, không xứng cùng bản tọa đối thoại bản tọa vừa mới nói, không có người có thể ngăn cản lần này quyết đấu, không có người." Trấn Nguyên Tử ngữ khí nhẹ nhàng tựa hồ muốn nói lấy một chuyện không có ý nghĩa việc nhỏ quân vọng. Vân Sơn giận dữ, hắn không nghĩ tới, đối phương căn bản không thèm để ý hắn. Chỉ thấy trong bầu trời, bàn tay khủng lồ kia chậm rãi hạ lạc, Sơn càng là bạo phát ra chính mình toàn bộ thực lực, một thân đấu khí trướng phóng lên tận trời. Ngay tại tất cả mọi người đang mong đợi tông chủ nhà mình đại chiến thần uy thở đi vành, một đạo lưu tinh sẽ qua, vân sơn thịt một tiếng, từ trên cao đập xuống. Toàn thân máu tươi tuôn ra, mà trong bầu trời bàn tay khổng lồ kia lại là không có chút nào tổn thất, vẫn như cũ duy trì cái kia chậm rãi hạ xuống tốc độ tông chủ. Vân thiên Tông các cường giả nhìn thấy cảnh này, trong lòng cả trường, nhịn không được cùng nhau xuất thủ công về phía trấn nguyên tử. Trấn nguyên tử thở dài nói chỉ là sâu kiến, vì sao luôn luôn muốn tìm chết đâu? Chỉ gặp trấn nguyên tử một cái lật tay, nguyên bản chậm hạ xuống bản tay lập tức liền ra tốc đập xuống. Trong mắt, mấy tia Tiên Tông các cường giả cơ thể nằm ở trên mặt đất, không rõ sống chết. Một trường Vân Tiên Tông toàn diện. Gia hỏa này đến cùng là thực lực gì? Đấu Thánh? Hay là trong truyền thuyết Đấu Đế? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vân Tiên Tông người đều chấn váng. Tiêu Viêm nhìn thấy trấn nguyên tử cường đại như vậy, trong lòng cũng là tò mò đứng lên, nhìn không được mở miệng hỏi, các hạ đến tụt cùng là ai? Trấn nguyên tử không chút hoang mang hồi đáp, ta tên Trấn Nguyên, ngươi có thể xưng hô Bần đạo Trấn Nguyên tử, hoặc là Trấn Nguyên Tiêu Viêm trên khuôn mặt lộ ra vẻ ngạc, lên, ngươi chính là địa tiên chi tổ trấn Nguyên tử? Cái kia một chiêu tụ lý cản Khôn ngay cả Tôn Ngộ Không đều không trốn thoát được trấn nguyên tử. Trấn nguyên tử nghe chút, có chút ngậm, nói: "Các hạ nhận biết ta, bất quá đất này tiền tri tổ xưng hô, vân đạo thế nhưng là tuyệt đối không xưng được. Về phần kia cái gì Tôn Ngộ Không, vân đạo càng là không nhận ra." Tiêu Viêm vốn chính là người xuyên việt, trong đầu hiểu rõ một chút chư thiên tay chân mẩy tồn tại, lúc này mới phát hiện, hiện tại trấn nguyên tử còn không phải tương lai điệu tiên tri tổ. Bất quá dù vậy, lấy trấn nguyên tử thực lực, quét ngang đấu khí không hơn được là lục dễ dàng một chuyện nhỏ. Trấn nguyên tử cũng là cười nói, nhắc tới cũng xạo, vân đạo còn là lần đầu tiên gặp phải có vân đạo chiếu ảnh thế giới. Chúng ta thật đúng là hữu duyên. Tiêu Viêm cũng là ánh mắt phức tạp. Hắn vốn cho là chính mình xuyên qua chuyện này đã đủ kéo, ai biết còn có càng kỳ quái hơn thế giới, ngay cả chấn nguyên tử đều đi ra. Coi như hiện tại nhảy ra một con khỉ con, nói hắn gọi tôn ngộ không, Tiêu Viêm cũng có thể thản nhiên tiếp nhận. Cái này hữu duyên hai chữ, để Tiêu Viêm rất nhanh liền ý thức được, đây là một cái cơ hội a nếu như nói trước đó Tiêu Viêm đối với cái này trừ thiên vạn giới tay chân bảy còn có chút cảnh giới lời nói, hiện tại thì là triệt để yên tâm. Một phương diện, cái này chấn nguyên tử nhân phẩm, là đáng giá tin tưởng. Vì một cái hồng bần cẳng côn bằng cùng chết nhiều năm như vậy, có thể xương tình nghĩa vô song. Một phương diện khác thì là, một cái đến từ hồng hoang vị diện tồn tại, cho dù có âm u, chính mình thân thể này cũng không có cách huống chi, hắn cũng không thấy đến, chính mình có cái gì có thể đáng đối phương xem trọng vãn bối còn có một điều tỉnh, cầu không biết trấn nguyên đại tiên có thể đáp ứng hay không. Còn có thỉnh cầu. Tiểu Viêm lời nói này, trấn nguyên tử lập tức liền đến tinh thần a đây không phải nhiệm vụ ẩn tàng tiết tấu sao? Không nghĩ tới bần đạo thế mà cũng có thể nhận được nhiệm vụ ẩn vào cái ngày đó. Tiểu Hữu Cư nói đừng ngại, nếu tiếp tiểu hữu hy chúng ta tự nhiên là phải hoàn thành đến tốt nhất. Trấn Nguyên tử lời nói, để Tiêu Viêm trong lòng lập tức vì đó vui mừng không biết Trấn Nguyên đại tiên có thể hỗ trợ tìm kiếm mình phụ thân. Trấn Nguyên tử cười nói, chuyện nào có đáng gì, tìm người mà thôi, một bữa ăn sáng. Tay chân Trấn Nguyên tử phát động nhiệm vụ ẩn tảng, trợ giúp thiếu niên tìm về phụ thân. Sau khi hoàn thành sẽ thu hoạch được một kiện đặc thú bát thượng. Chương 74 nhiệm vụ ẩn tảng, đánh giết hồn tiên đế. Chương 74 nhiệm vụ ẩn tảng, đánh giết hồn tiên đế. Gặp Trấn Nguyên tử đồng ý, Tiêu Nghiêm trong lòng tự nhiên là kích động không thôi. Nhưng mà đi, hắn bây giờ còn có một sự kiện muốn làm, đó chính là giải quyết hết nạp lan tốc chiến tốc thắng đi. Ta còn muốn đi tìm ta phụ thân, không rảnh cùng ngươi chỉ hoãn." Tiêu Nghiêm âm thanh lạnh lùng nói ngươi, uổng vọng. Nạp Lan Nhan ánh mắt lộ ra vẻ tức giận. Một bên Vân Tiên Tông các đệ tử cũng là khó thở, nhưng nhìn thấy còn đứng ở một bên trấn nguyên tử, cùng trấn nguyên tử vừa mới thực lực pin người kia, bọn hắn cũng chỉ có thể giữ im lặng. Hy vọng Nạp Lan Nhan có thể cho Tiêu Nghiêm một bài học. Tiêu Nghiêm nắm thức chui bàn tay càng ngày càng gấp, sôi trào mảnh liệt đấu khí màu xanh, sen lẫn có chút ít ngọn lửa màu xanh, từ Tiêu Nghiêm mặt ngoài thân thể bạo mà lên. Cảm thụ được Nghiêm trên thể trỗ bay lên cường hàn đấu khí, Nạp Lan Nhan ngọc tay nắm chặt lấy xanh nhạt trường kiếm. Nhàn nhạt nhặt màu xanh gió nhỏ cuốn tại trên thân kiếm bay cuồng phiêu đãng. Nàng lúc này đã không có bất kỳ lòng tính thị, nàng biết, trước mặt nam nhân này cần toàn lực ứng phó. Theo thân thể hai người phía trên đấu khí bước lên, trên quảng trường khổng lồ bầu không khí chỉ một thoáng trở nên ngưng kết. Trung quanh lần nữa trở nên an tĩnh, mọi ánh mắt đều là tập trung tại trên thân hai người, rất nhiều người đều rất muốn biết, trải qua 3 năm tu luyện, năm đó tên phế vật kia thiếu niên, đến tuột cũng có thể đi đến loại tình trạng nào. Trong sân, Tiêu Nghiêm chậm rãi nhắm mắt, chợt thở một hơi thở dài, đôi mắt đột nhiên mở ra, trong con ngươi đen kịt, diễm hỏa màu xanh chớp tắt mà qua, nó trên thân thể đấu khí cũng là tại lúc này, lại lần nữa trở nên thâm thúy rất nhiều ở trên quảng trường ánh mắt mọi người phía dưới, Tiêu Nghiêm giống như một đầu tức giận ma thú bình thường, nhẹ khẽ sát đất mặt liền trọng xích, ven đường trực tiếp tại trên tảng đá, mang ra một đầu thật dài hỏa hoa cùng thật sâu vết tích. Giao Giữa chốc lát, Lạc Lan Nhan trường kiếm trong tay cực kỳ tự nhiên vọt ngang mà ra, mượn nhờ thân pháp trùng kích trợ rút, mấy đạo thật nhỏ phong nhận, đã dẫn đầu ly kiếm mà ra, đối với Tiêu Nghiêm, cổ cắt chém mà đi. Tiêu Nghiêm thân hình bỗng nhiên dừng lại, to lớn trúc đen có chút nhấc lên, cái mấy đạo phong nhận, cho nên ngay cả Tiêu Nghiêm nửa điểm thế công cũng không từng ngăn cản, chính là hoàn toàn tiêu tán. Nạp Lan Nhan trên trường kiếm thanh mang tăng vọt trường kiếm trong tay độn nhiên cấp tốc run rẩy, chậm chậm dãi di động tới, mà mỗi khi trường kiếm di động một phần, liền em sẽ lưu lại một cái giống như như thực chất hình kiếm tàn ảnh phong linh phân hình kiếm. Trong xích cắm, Tiêu Nghiêm ngẩng đầu híp lại con ngươi nhìn qua cái kia theo Nạp Lan Nhan trường kiếm di động, mà chậm rãi xuất hiện mấy đạo năng lượng tàn ảnh, dựa vào xuất sắc sức cảm ứng, hắn có thể phát giác được cái kia mấy đạo trong tàn ảnh ẩn chứa lực lượng cường đại. Bàn tay trọng xích Tiêu Nghiêm bàn chân chậm trên mặt đất xoay vòng, chấn đạp thật mạnh bên dưới, năng lượng nổ vang lâm thanh, tại bàn chân chỗ, vang mà lên, lôi kéo qua toàn trường ánh mắt. Theo nổ vang âm thanh, Tiêu Nghiêm mượn nhờ năng lượng bạo tạc phản lực, thân thể đột nhiên đối với giữa không trung bên trên nạp lan nhan bạo sông mà đi. Huyền trọng xích phía trên, đấu khí màu xanh mảnh liệt mà ra, từng kia từng kia ngọn lửa quỷ dị cuốn quanh ở thân thức bên trên, bất quá tại đấu khí màu xanh che lấp lại, nếu không cẩn thận xem còn khó có thể phát giác ta không có nhiều thời giờ như vậy chơi với ngươi. Tiêu Nghiêm nữ khí băng lãnh, lại dẫn mấy phần vội vàng. Hắn cũng không còn tham dò cùng giữ lại thực lực của mình bắt cử băng. Trong lòng gầm nhẹ vang lên, trên nắm tay giòn chứa khí lại lần nữa tăng vụt, cuối cùng ở trung penh những cái kia Vân Tiên tông đồ đệ trong ánh mắt kinh hãi. Dàn rắn, rắn chắc chắc đập vào nạp Lan Nhan trên lưng. Vinh khủng kinh phong, trực tiếp là làm cho nạp Lan Nhan giống như cái kia như diệu đất dơi, thân thể mềm mại ném lên giữa không trùng, giống như cái kia bị cuồng phong quét đi yêu đất đóa hoa bình thường nạp Lan sư thì bại. Mấy người trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái kia giống như đã mất đi hồ điệp bình thường từ giữa không trung rơi xuống phía dưới nạp Lan Nhan, đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin, cái này Vân Tiên Tông thiếu tông chủ, chính là như vậy tùy ti bại. Hơn nữa còn bại như thế triệt để. Tiềnối, chúng ta đi thôi. Tiêu Nghiêm nhìn cũng không nhìn trên đất nạp Lan Nhan một chút, quay đầu hướng Chấn Nguyên Tử nói ra. Chấn Nguyên Tử cũng không chối từ. Vừa mới hắn đã dùng thần niệm đảo qua cái này đấu khí đại lục, biết được Tiêu Nghiêm phụ thân chỗ. Chỉ gặp Chấn Nguyên tử vung tay lên, Tiêu Nghiêm cùng Chấn Nguyên tử liền biến mất ngay tại chỗ, lưu lại tiếp theo mặt ngượng bức Vân Tiên tông đệ tử, cùng thần sắc ngạm đạm nạp lang nhan. Vật đuổi sau rời phía dưới, Chấn Nguyên tử cùng Tiêu Nghiêm trong nháy mắt liền vượt qua vô tận sân hải, đi vào hồn điện. Tiêu Nghiêm trong mắt càng là lộ ra vẻ khiếp sợ, đây chính là Hồng Hoang đại năng thực lực a. Quả nhiên là khủng bố. Người nào tự tiện xông vào hồn tộc địa bàn? Tiêu Nghiêm hai người vừa xuất hiện, liền đưa tới trông coi nơi đây hồn tộc chú ý không có cái nào lấy trấn nguyên tử thực lực, căn bản liền khinh thường tại cùng ẩn tàng tự thân khí thức, về phần Tiêu Nghiêm, hắn không có thực lực kia lan. Trấn Nguyên Tử nhìn cũng không nhìn người đến một chút, một cái nhẹ nhàng chữ lăn, càng là trực tiếp để nhục thân nó vỡ nát, linh hồn chôn vùi trấn nguyên đại tiên, phụ thân ta hắn đến cùng ở đâu? Mặc dù đã đi tới nơi này, nhưng là lấy Tiêu Nghiêm thực lực căn bản liền không cách nào cảm giác phụ thân nó chỗ. Trấn Nguyên Tử an ủi, tiểu Hữu chớ hoảng sợ. Nói, Trấn Nguyên Tử vung tay lên, hồn tộc che pháp lập tức liền bị xé rách. Một cái do xương mù màu đen chôn tụ mà thành lồng giam, chính là xuất hiện ở trên bầu trời. Tại trong lồng giam kia, ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh giả mua, từng đạo xích sắt giống như rắn độc đem nó chăm chú quấn quanh. Tiêu Nghiêm ánh mắt, tại lao tủ kia lúc xuất hiện, chính là ngưng kết tại thân ảnh giả mua kia bên trên, chợt, thân thể nhịn không được kịch liệt run rẩy lên. Mặc dù nhìn xem có chút mơ hồ, nhưng ở cái kia lần đầu tiết lúc, Tiêu Nghiêm thể nội chạy xuôi huyết mạch chính là nói cho hắn biết, đạo thân ảnh kia, lức lức sắt sắt chính là phụ thân của hắn, Tiêu Chiến. Trong lao tủ, cái kia bị xích sắt trùng điệp trói buộc thân ảnh giả mua, thân thể đột nhiên bởi vì hồn tiên đế lời này kịch run lên, chậm rãi đầu, dục nổ ánh mắt bắn ra cuối cùng dừng lại tại cách đó không xa cái kia lơ lửng giữa không trung bên trên cái kia đạo thanh niên áo đen trên thân, trong ngay mắt, thân thể chính là cứng ngắc lại xuống tới, lao lệ cơ hồ là lập tức từ trong hai mắt quần mà ra, khàn khàn thanh âm giả mùa, làm cho người không gì sánh được lòng chùa sót. Viêm, Viêm Nhi, tiêu nghiêm trong lòng tần trường, lập tức liền hóa thành một đạo lưu quang màu đen xuống tới, muốn giải cứu hắn phụ thân. Nhưng mà, đúng vào lúc này, hồn thiên đế xuất hiện, đấu thánh thực lực đột phát, trực tiếp một trường trực tiếp đánh bay tiêu nghiêm, nếu không phải là trấn nguyên tử kịp thời xuất hiện tại tiêu nghiêm sau lưng, thay hắn đem lực lượng này hóa giải, chỉ sợ vừa mới một chữ kia, Tiêu Nghiêm hẳn phải chết không nghi ngờ thú vị. Tiêu ra sâu kiến, thế mà có thể tìm tới nơi này. Hỗn Thiên Đế đánh giá Tiêu Nghiêm đạo hài tử. Lão lệ không ngừng từ trong mắt của hắn chạy ra, sau đó hắn đột nhiên đập ra, thanh âm khàn khàn quát tầm lên, Viêm Nhi, đi. Tại hồn tộc cầm tù những năm này, hắn phi thường rõ ràng chủng tộc này đáng sợ, dị vãng tại gia Mã Đế quốc có thể xưng hùng xưng bá đấu hoàng thậm chí đấu tông cực giả, ở nơi đó, lại là chỉ có thể coi là làm qua quyết bình bình, cấp độ kia thực lực khủng bố, đủ để cho được lòng người suy nghĩ tuyệt vọng. Tiêu Nghiêm nhìn qua cái kia bị trùng điệp xích sắt chói buộc thân ảnh dàn mua, một lát sau, cười cười, ngẩn đầu lên, khịt sâu một hơi, mặc kệ bị bao nhiêu cực khổ, bất quá, phụ thân cuối cùng là còn sống thật cảm động một màn a. Hỗn Thiên Đế khỏe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt. Hỗn Thiên Đế cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn qua Tiêu Nghiêm, nói có lẽ ngươi còn phải cảm tạ chúng ta, phụ thân ngươi thiên phú bình thường, nếu là bình thường tu luyện, cả một đời đều là không cách nào đạt tới đấu hoàng cấp độ, vì có thể làm cho hắn an ổn sống đến bây giờ, cũng là phục dụng ta tộc không ít năng lực, nếu không, có lẽ hắn sớm chính là sẽ ra điều gì chuyện ngoài ý muốn. Tiêu Nghiêm hướng phía trên tiêu chiến đạo Phụ thân hôm nay ta đến chính là vì cứu ngươi đi, ai cũng không có khả năng ngăn cản. Hỗn Thiên Đế giống như là nghe được một cái chuyện cười lớn bình thường, chỉ bằng ngươi cái này khu khu sâu kiến, cũng dám ở ta bản tọa trong tay cứu người. Quả nhiên là người không biết không sợ a. Tiêu Nghiêm lại là cười lạnh nói, không sai, ở trước mà ngươi, hiện tại ta lại là là sâu kiến, nhưng là khác tồn tại cường đại trước mặt, ngươi cũng là sâu kiến sâu kiến. Sau đó, Tiêu Nghiêm bái hướng Chấn Nguyên Tử đạo hết thảy liền xin nhờ tiền bối, còn xin tiền bối chém giết cái này, van bối vô cùng kích. Tại Tiêu Nghiêm ở miệng trong nháy mắt đó, Chấn Nguyên Tử trong đầu vang lên thanh nhắc nhở phát động nhiệm vụ ẩn tàng đánh giết hồn thiên đế, diệt sát toàn bộ hộ tộc. Thế mà còn có nhiệm vụ ẩn tàng. Trấn Nguyên Tử không nghĩ tới cái này, tìm kiếm phụ thân cùng đánh giết hồn thiên đế lại là hai cái nhiệm vụ ẩn tàng. Còn tốt chính mình vừa mới không có trực tiếp đem cái này hồn thiên đế cho trục chết, nếu không, vậy mình chẳng phải là thiếu một cái nhiệm vụ ẩn tàng. Đồng thời cái này nhiệm vụ ẩn tàng nhắc nhở cũng xuất hiện tại trong nhóm. Lần này trong nhóm người, Triệt Đệ Chua Linh Lung, Dương Mi Đại Tiên, Trấn Nguyên Tử, đạo hữu vận khí của ngươi thật đúng là tốt, tiểu vị diện này thế giới, có thể phát động nhiệm vụ ẩn coi như xong, thế mà còn là hai cái. La Hầu cái này liên tục hai cái nhiệm vụ ẩn tảng, bản tọa còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Âm Dương lão tổ, cái này trấn nguyên tử vận khí cũng quá tốt đi. Không cầu hoa tươi. Nữ hoa, đây chính là mở chúng ta bảy thể lệ. Trấn nguyên tử, cái này ta cũng không nghi tới, ha ha ha, hết thảy đều là vận khí cho phép, ha ha. Trấn nguyên tử cùng Tiêu Nghiêm nói ra, "Tiểu Hữu yên Tâm, ngươi nhiệm vụ này, bần đạo tiếp nhận." Mở. Trấn nguyên tử một chỉ điểm ra, người sau lưng nhân xâm cây hư ảnh xuất hiện, từng đầu cảnh cây xuyên thủ hư không, trực tiếp vỡ hỗn không gian, đem tiêu chiến cho bao quạ tại trong đó lớn nhất. Hỗn Thiên Đế thấy đối phương lại muốn tại dưới mí mắt của mình cưỡi người, đó là giận tím mặt. Hư Vô Nuốt Viêm bạ phát, cuốn lên nhân xâm tiêu cây ăn quả hư ảnh màu xanh lá cảnh cây ý đồ đem nó thiêu đốt. Nhưng là lần này, Hỗn Thiên Đế lại là tính sai. Luôn luôn mọi việc đều thuận lợi hư vô nuốt viêm, lúc này lại là liền đối phương một sợi lông đều không đả thương được, phản phất bị ngăn cách tại hai thế giới bình thường. Trấn Nguyên Tử thấy vậy cũng là như mày. Lấy tu vi của hắn tự nhiên là không sợ hồn Thiên Đế, nhưng là tiêu chiến thực lực quá yếu, dù là chỉ là tán giật ra một chút hư lực, lượng, đều đủ để đem hắn đánh chết. Vì vậy, Nguyên Tử nhất định phải khống chế tốt chính mình độ đã như vậy. Cứ như vậy đi, chỉ gặp Trấn Nguyên Tử một trưởng gỗ ra, toàn bộ không gian lập tức vì đó phá toái, hóa thành vô tận hỗn độn. Mạnh hỗn độn này khu vực, như là một đầu lệch trời bình thường, ngăn cách tiêu chiến cùng ngoại giới. Tuy ý ngoại giới chiến đấu như thế nào mãnh liệt, đều không ảnh hưởng tới tiêu chiến mài may. Hỗn Tiên Đế cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn đối phương phá vỡ nhà giam, đem tiêu chiến cấp yếu đi ra, cái này đột nhiên xuất hiện hỗn độn khu vực, hoàn toàn ngăn cách lực lượng của hắn, để hắn căn bản liền vô kế khả thi không. Không Hỗn Tiên Đế lúc này giận dữ không thôi, mãng, ngươi là đang tìm cái chết. Lập tức, thiên địa chập trùng, Vô tận huyết tinh chi khí, ở tại đầu ngón tay phi tốc ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo huyết quang ảo ảo. Biển máu ngập trời, tràn ngập chân trời, hồn thiên đế trong mắt màu đỏ rưỡi, phản phất cũng là tại lúc này trở nên ngổn nặng rất nhiều, như vậy đối mắt được này, bước chân hắn đột nhiên bước ra một bước oanh. Theo hắn bước này bước ra, toàn bộ bầu trời đều là tại lúc này run rẩy lên, mà cái kia ngập trời huyết hải cũng là điên cuồng cuộn, trực tiếp là hóa thành mấy vạn trượng khổng lồ sóng máu, hung hăng đối với Tiêu Nghiêm xoay tròn mà đi. Tại cái kia cao tới mấy vạn trượng sóng máu phía dưới, trấn nguyên tử thân hình, nhỏ bé đến liền như là sâu kiến bình thường vận dụng tiên địa chi lực. Trấn Nguyên Tử lắc đầu nói, "Nhưng là ngươi biết không, cho dù là vùng thiên địa này, tại trước mặt bản tọa, đó cũng là không chịu nổi một kích." Trấn Nguyên Tử chậm rãi đưa tay, người sau lưng nhân sông cây hư ảnh xuất hiện lần nữa. Màu xanh lá cảnh cây mở rộng, lại một lần nữa xuyên thủng hư không. Nguyên bản còn khí thế hung hăng hồn thiên đế, lại đột nhiên như là câm như lửa. Huyết sát thủy chiều trực tiếp xô đổ, bản nhân càng là miệng phun máu tươi cái này, cái này sao có thể? Vì cái gì ta cảm giác không thấy thiên địa chi lực. Hồn tiên đế một hoảng sợ nói rất đơn giản, bởi vì một phương thế giới này đều bị ta trấn áp, ngươi lại ở đâu ra tiên địa chi lực có thể điều động đâu? chấn áp một phương thế giới. Loại chuyện kinh khủng này, tại trấn nguyên tử nói đến lại là như là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ bình thường. Kỳ thật cũng là, nhị tinh cấp thế giới, cuối cùng vẫn là quá yếu, chỉ cần trấn nguyên tử nguyện ý, một ý niệm, liền có thể đem thế giới này hủy đi. Sở dĩ làm như vậy, còn không phải là vì cố chủ an toàn muốn. Tại hồn thiên đế thần sắc kinh khủng bên trong, trấn nguyên tử một trường rơi xuống, trực tiếp liền hồn thiên đế trục chết. Đường đường hồn tộc tộc trưởng, cứ như vậy hời hóa thành tro tàn. Tiêu Nghiêm hai cha con nhìn thấy đằng sau, cũng là trực tiếp ngây mẩn cả người. Tiêu Nghiêm còn tốt điểm, Dù sao hắn biết, cái này trấn nguyên tử là hồng hoang đại năng, địa tiên chi tổ, có thể làm được điểm này cũng là bình thường. Hồng hoang đại năng thôi, có thể lý giải. Nhưng là Tiêu Chiến liền không bình tĩnh, tại hắn nhận biết, đấu thánh đã là đỉnh cao nhất của thế giới này, chỉ có như vậy một cái tồn tại, thế mà bị người chỉ đơn giản như vậy trục chết. Cái này cũng thật sự là quá mộng ảo đi. Tiêu Chiến nhịn không được hỏi, như tử, người này đến cùng là ai? Người đây là từ chỗ nào nhận thức đến cao thủ a?" Tiêu Nghiêm cũng là lòng vẫn còn sợ hãi hồi đáp đây là một vị đến từ trong thần thoại vô thượng đại năng, ngày sau các loại có rảnh rỗi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Một bên khác, trấn nguyên tử diện sát hồn thiên đế đằng sau cũng không có dừng lại, mà lại tế ra sách. Trấn nguyên tử bị trở thành địa tiên tri tổ, ở mức độ rất lớn, cũng là bởi vì đất này sắc đạo. Chương 757 thăng cấp chiêu cáo hồng hoàng, chư thần xin mời vào nhóm. Chương 757 thăng cấp chiêu cáo hồng hoàng, chư thần xin mời vào nhóm. Chỉ gặp cái này trấn nguyên tử tế ra sách, trực tiếp bao trùm toàn bộ đấu khí đại lục. Sách, sở dĩ được xưng là sách, cũng là bởi vì nó đối địa mạch có cực mạnh lực khống chế, thời khắc chốt càng là có thể mượn nhờ địa mạch lực đả thương người tại ngoài bản và... dạng. Tại hồng hoàng thế giới còn có thể như vậy? chớ đừng nói chi là tại cái này khu khu đấu là thế giới. Cơ hồ một ý niệm, toàn bộ đấu khí đại la, đều ở vào trấn nguyên tử trong công chế. Chỉ gặp trấn nguyên tử cầm trong tay sách, tâm thần vừa mới động, trên đấu khí đại lục, nhưng phẩm là hồn tộc nơi ở, đều có một đạo địa mạch chi khí phóng lên tận trời, chấn sát đấu khí đại lục mỗi một cái hồn tộc. Cái này giật mình thiên thủ đoạn, rung động đấu khí đại lục tất cả cơ giả, để bọn hắn là bùi ngùi mai thôi đấy là ai đúng hồn tộc. Đối với hồn điện xuất thủ, đã sớm nhìn hồn tộc bọn giá hỏa này khó chịu. Giết đi tốt. Ta liền nói hồn tộc phế lối như vậy khẳng định có vấn đề, ngươi nhìn xem chẳng phải gặp báo ứng, 4. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đấu Khí Đại La đều là nghị luận ẩm ĩ làm xong đây hết thảy trấn nguyên tử đối với Tiêu Viêm nói đến, hiện tại đã nhiệm vụ hoàn thành, nhớ ký cho Ngũ Tinh Thiên ngợi, về sau cần tay chân, nhớ ký tìm ta. Tiêu Viêm cũng là biết nghe lời phải nói trấn nguyên đại tiên yên tâm, khẳng định cho Ngũ Tinh Thiên ngợi. Hoàn thành nhiệm vụ đằng sau, cái này trấn nguyên tử về tới Hồng Hoang thế giới chúc mừng tay chân trấn nguyên tử, hoàn thành nhị tinh cấp nhiệm vụ, thu hoạch được điểm tích lũy ban thường 10V đút chúc mừng trấn tử hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, thu hoạch được đặc thù ban thưởng, phân quyết. Chúc mừng trấn nguyên tử hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, thu, thu hoạch được ban thưởng, Đấu Khí Đại Lục chợt luận Phấn quyết, đặc thù công pháp, có thể dựa vào thôn vệ dị hỏa đến tiến giai. Nó tiến lẹ một số không hóa điều kiện trước tiên, cần dị hỏa làm nguyên liệu, mỗi một lần tiến hóa đều phải thôn phệ một loại dị hỏa, trên lý luận có được vô hạn khả năng. Đấu khí đại lục thuật luyện đan, đấu khí đại lục đặc thủ thuật luyện đan, có thể đem tùy ý năng lượng kết tinh chuyển hóa làm năng lượng. Tổ Long, chúc mừng chấn nguyên tử đạo hữu, đạo hữu cái này không phát cái bao. Chấn nguyên tử, ta liền một nhị tinh nhiệm vụ, phát cái giám hòm bao, đừng suy nghĩ. Âm Dương lão tổ, không thể nào, không thể nào, đường đường chấn nguyên đại tiên, thế mà nhỏ mọn như vậy thôi. Điên đảo lão tổ, chấn kinh Trấn Nguyên Đại Tiên vậy mà như thế hỏi. Ngũ Hành lao tổ, tuyệt đối không nghĩ tới, Trấn Nguyên Đạo Hữu ngươi là người như vậy. Vọng Thương, Phát Hùng Bao, đây chính là truyền thống, Trấn Nguyên Tử Đạo Hữu không nên theo kiệt như vậy. Nữ Hoa, chính là, chính là Trấn Nguyên Tử Đạo Hữu không khỏi quá nhỏ ra đình khí. 4. Trấn Nguyên Tử, thật là sợ các ngươi. Trấn Nguyên Tử ban bố một cái một Vệ đút điểm tích lũy Hùng Bao. Nếu rồng tu được 1311 điểm tích lũy. Đông Hoàng Thái nhất hồ đạt 454 điểm tích lũy. Dương Mi đại tiên tu được 654 điểm tích lũy. Trúc Dung tu được 1123 điểm tích lũy 4. Tổ Long, cái này còn tạm được, vậy truyền thống không có khả năng ném. Nguyễn Vương, không sai, mặc dù hằng bao rất nhỏ, nhưng là chân mỗi lại nhỏ, đó cũng là thì ta. Thủy Kỳ Lân, mặc dù ta chỉ cấp được 200 điểm tích lũy, nhưng là, chơi miễn phí chính là vui vẻ. Đông Hoàng Thái Nhất, đạo hưu ngươi món kia đặc thù hai cấp, phân quyết, có hứng thú hay không xuất thủ? Trấn Nguyên Tử, đạo hưu muốn. Nói cái ra đi. Đông Hoàng Thái Nhất, thứ này, kỳ thật đối với trừ bộ tộc Kim Ô bên ngoài tu sĩ, đều không có cái gì dùng, 80 Vệ điểm tích lũy, như thế nào? Trúc Dung, ai nói vô dụng? ra ra 100 vđút, bán cho bản tọa. Thông thiên, xem kịp xem kịp, hai hàng này lại đuổi đi lên. Đông Hoàng Thái Nhất, xem ra chúc Dung đạo bạn là muốn cùng bản tọa đấu giá lại, 150 vđút điểm tích lũy. Chúc Dung, cắt, bản tọa sợ người, 160 vđút, nhỏ Đông Hoàng Thái Nhất, chúng ta yêu tộc cũng không phải loại người sợ phiền phức, 170 vđút, nói. Chúc Dung, ta khác không nhiều, chính là điểm tích lũy nhiều, 180 vđút. 7. Ônô lão tổ, cái kia, hai vị đại hữu, công pháp loại vật này, tựa như là có thể lập lại mua bán, không cần đi. 8. Chúc Dung, năm Đông Hoàng Thái Nhất 6. Dương Mi lại tiên, ha ha ha, không được, để cho ta cởi một hồi ba âm dương lão tổ, quân Ngô Đạo Hữu, ngươi chạy mau đi, ta sợ ngươi lại không đập, liền đến đã không kịp ha ha ha ba, 2. Trấn Nguyên tử, các ngươi nha, thật là, 80 vế đốt một phần, muốn liền đến giao dịch ba đông hoàng thái nhất, Đa Tạ Đạo Hữu, 6. Chúc Dung, Đa Tạ Đạo Hữu, 1. Trấn Nguyên tử, một cái khác cái này cái gì, thuật Luyện Đan, các ngươi ai có hứng thú, 3. Nữ Hoa, không cảm giác, không biết Luyện Đan. Âm Dương lão tổ, Luyện Đan là cái gì? Nếu Ma Tôn Kế Đồ không biết cái này đồ chơi. Thông Thiên, đoán Trường sư huynh nhà ta sẽ dám hứng thú. Trấn Nguyên tử, vậy đạo hữu thay sư huynh của người mua. Thông Thiên, ha ha, coi ta không nói gì bốn. Ngay tại Trấn Nguyên tử hoàn thành nhiệm vụ thời khắc, bọn này kinh nghiệm đủ. Một đầu hệ thống nhắc nhở chuyển vào Tô Thần não hải trước mắt 7 kinh nghiệm đã đủ, có thể thăng cấp 7, mời mới tay chân gia nhập, xin hỏi phải chẳng thăng cấp. Tô Thần lại không lốc, lúc này không thăng cấp, chờ đến khi nào? Tô Thần hào bất do dự lựa chọn cấp 7, chúc mừng chủ nhóm cấp 7 thành công, trước mắt 7 đẳng cấp là 3 cấp thu hoạch được cấp 3 gói quà. Đối với cái này cấp 37 gói quả bên trong đồ vật, Tô Thần cũng có chút hiếu kỳ, cũng không chút nào do dự mở ra nó chút mừng, tổ nhóm thu hoạch được, thu hoạch được thiên Đạo Vô Lượng Đan 10, 36 phẩm Hỗn Độn Thanh Liên, Hồng Nông Đạo Tràng một tòa. Tô Thần nhìn thấy những vật này, có chút tiểu kinh hỉ. Thiên Đạo Vô Lượng đàn, mặc kệ là dùng đến cho chính mình khôi phục tu vi hay là chữa thương, đều là cực dai bảo vật. Về phần 36 phẩm Hỗn Độn Thanh Liên vậy thì càng không cần nói, vừa vặn có thể cùng chính mình ngâm nước bên trong 36 phẩm luân hồi tự liên đụng một đôi. Cái này Hồng Nông cũng là một cái không sai bảo vật, chính mình sống lâu đông hải cũng ở có chút chán nãy chủ nhóm Tô Thần, tất cả mọi người, hiện tại bảy thằng cấp, mọi người có thể mời người mới vào nhóm. Chủ nhóm Tô Thần, Đông Hoàng Thái Nhất, Thông Thiên, Nữ Hoa, Vọng Thư, Trấn Nguyên Tử trong khoảng thời gian này biểu hiện không tệ, có thể thu hoạch được một cái mời danh ngạch. Đông Hoàng Thái Nhất đa tại chủ nhóm tiền bối ba. Thông Thiên, mặc dù có chút xoắn xuýt, danh ngạch này muốn làm sao phân, nhưng là vẫn muốn cảm tạ một fan chủ nhóm tiền bối. Trấn Nguyên Tử, chủ nhóm ngại ân, không thể đáp đáp. Nữ Hoa, Nữ Hoa thay huynh trưởng cảm ơn chủ nhóm tiền bối. Vọng Thư, Vọng Thư cũng thay tiểu muội cảm ơn tiền bối. Tiểu thuyết quần tam khí 1291 yêu cầu chủ nhóm Tô Thần, không có đạt được mời danh ngạch không nên nản trí, lần sau có rất nhiều cơ hội, chỉ cần các ngươi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, liền sẽ có mời danh ngạch. Lúc này, họ Philadelphia thông thiên lâm vào xoán suất bên trong. Loại này muôn bản khó khăn lựa chọn, vì cái gì mỗi lần đều muốn rơi vào trên người mình. Lần trước còn may là chủ nhóm cho thêm chính mình một cái danh ngạch, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại lại đi tìm chủ nhóm? Liền xem như hắn kéo bên dưới cái màn này, chủ nhóm này cũng không nhất định đáp ứng a đây chính là vào nhóm danh mạch, cùng khắc cũng không quá mổ dạ. Lúc này, Trấn Nguyên Tử phát tới một đầu nói chuyện riêng tin tức đạo hữu Thế, nhưng là đang xoán suýt dành mạch cho ai. Thông Thiên phiền muộn trả lời, "Đúng vậy à, ta cũng không biết nên đưa cho ai tốt, hai vị đều là huynh trưởng của mình." Trấn Nguyên Tử, "Cá nhân ta đề nghị là cho Thái Thượng lão tử Đạo Hưu." Thông Thiên, "Ba, ngươi xác định ngươi không phải muốn chào hàng người kia cái gì thuật luyện đan?" Trấn Nguyên Tử, cho cười, "Bần đạo ta là hạng người như vậy sao? Co như Thái Thượng đạo bạn vào nhóm, hắn hiện tại có năng lực mua sắm sao?" Thông Thiên, "Ngươi nói hình như có như vậy điểm đạo lý, mất quá, ngươi đề cử cho Thái Thượng đạo bạn nguyên nhân là cái gì?" Trấn Nguyên Tử Rất đơn giản, thực lực. Trấn Nguyên Tử, thái thượng đạo bạn thực lực so với đạo hưu đến hẳn là muốn mạnh hơn một bậc, lời như vậy, hắn có càng lớn khả năng lần tiếp theo bảy thăng cấp đằng sau, thu hoạch được mời danh nghịch, cứ như vậy, các người ba huynh đệ liền đều có thể vào nhóm. Trấn Nguyên Tử, trái lại Nguyên Thủy đạo Hữu, thực lực phải cùng đạo Hữu ngươi chỉ ở sàn sàn với nhau, đạo Hữu ngươi có năm chắc lần tiếp theo nhất định có thể cầm tới danh sách đề cử a. Thông Thiên, chán, đây quả thật là không có gì nắm chắc. Chấn nguyên Tử, cái này đúng rồi, nếu đạo Hữu ngươi không có năm chắc, như vậy Nguyên Thủy đạo Hữu ác có niềm tin rồi sao? Cùng rằng này Còn không bằng để Thái thượng đạo bạn tiên tiến đến dạng này lần tiếp theo thu hoạch mời danh nghịch khả năng mới lớn nhất. Thông thiên, đà tại lão hữu. Không nghĩ tới đạo hữu lại có như vậy tầm mắt. Trấn Nguyên tử, đâu có đâu có, tất cả mọi người là bạn nóng, muốn trợ giúp lẫn nhau. Trải qua trấn Nguyên tử một phen thuyết phục, Thông thiên lựa chọn mời Thái thượng Lao tử gia nhập tay chân bảy Thái thượng Lao tử đã gia nhập trò chuyện nhóm. Đầu này tin tức nhóm nhảy ra một khắc này, trấn Nguyên tử lập tức liền phát cái nói chuyện riêng đi qua. Trấn Nguyên tử, thế giới khác thuật luyện đàn, đạo hữu giải một chút. Điểm tích lưu trước tiên có thể thiếu a. Thái thượng lão tử nội tâm Cái này chư thiên vạn giới tay chân bậy, làm sao cùng ta nghĩ, không giống nhau lắm. Một bên khác, biết được thông thiên đem danh ngạch cho Thái thượng Lao tử lần sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn là khí gần chết không. Nhưng là lại không thể nói cái gì, dù sao, này làm sao nói, cũng là đại ca của mình cũng phải. Không làm gì được Thái thượng Lao tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tự nhiên là đem cái này nộ khí phát đến thông thiên trên thân. Về phần thông thiên nói cái gì, đây là vì lần tiếp theo có thể làm cho ba huynh đệ đều gia nhập, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là khịt mũi coi thường. Làm sao, xem thưởng Tang Nguyên Thủy Thiên Tôn Dựa vào cái gì ngươi thông thiên có thể thu được mời danh ngạch, ta Nguyên Thủy Thiên tôn lại không được. Yêu tộc bên trong, Đông Hoàng thái nhất trước tiếng mời, nhà mình đại ca đế tuấn đế tuấn càng là kém chút lệ rơi lại mặt, đã lâu như vậy. Chính mình rốt cục chờ đến lời mời này danh ngạch nhị đệ, quả nhiên là vất vả ngươi. Đế tuấn một mặt cảm kích nói Đông Hoàng thái nhất cũng là cười ha ha một tiếng nói lại ca, hai người chúng ta, không cần như vậy. Trấn Nguyên tử mời người, tự nhiên là hưng vân. Ngay từ đầu kỳ thần hưng vân còn có mấy phần xoắn xuýt, lo lắng vào nhóm đằng sau có thể hay không phát sinh một chút chuyện không tốt nhưng lại ý nghĩ như vậy bị trấn nguyên tử một câu nhẹ nhàng lời nói cho bỏ đi không thêm bảy liền mang ý nghĩa tin tức là hậu, làm sao? Còn muốn sự tình lần trước lại phát sinh một lần. Nghe nói như thế, Hồng Vân toàn thân khẽ run rẩy, quyết định thật nhanh, lựa chọn gia nhập. Sự tình lần trước, ngẫm lại liền đáng sợ. Không thể không nói, tại đi qua không ít thế giới khác làm qua nhiệm vụ đằng sau, cái này trấn nguyên tử so với nguyên bản Hồng Hoang hắn càng thêm biết hắn nói. Không chỉ là trấn nguyên tử, toàn bộ nhóm nói chuyện viễn phong cách vẽ, đều trở nên càng ngay từ đầu Hồng Hoang không giống nhau lắm. Bất Chu Sơn. Phục Hi nhìn con trước mặt mình mời, cảm kích nói, lần này vất vả mội mội. Nữ oa cũng lẳng nụ cười xinh đẹp nói, đại ca nếu là cảm thấy tiểu muội vất vả, liền làm nhiều điểm nhiệm vụ, cho tiểu muội phát điểm hồng bao lạc. Phục hy càng là vô độ lực biểu thị, không có vấn đề, không phải liền là hồng bao thôi. Thái âm tinh bên trên. Vọng thư nhìn xem trước mặt Hi Hòa cùng thường Hi cũng là một mặt xoăn suýt. Hai vị muội muội này, mình rốt cuộc là cho ai tốt đâu? Theo lý thuyết, lần trước tụ hội mang theo hy Hòa đi, lần này danh ngạch hẳn là cho thường Hi. Nhưng là, người trong nhà biết chuyện nhà mình. Chính mình cái này tiểu muội thực lực trung quy vẫn là yếu đi một chút, lại thêm tính tình này, chỉ sợ làm nhiệm vụ 4. Tỉ tỉ Danh nghịch này liền cho Hi Hòa tỷ tỷ đi. Nhưng mà, làm cho Vọng thư không nghĩ tới chính là, cái này thường hy thế mà chủ động đứng ra nói ra vì sao? Ngươi không phải vẫn luôn rất muốn gia nhập tay chân bẩy thôi. Vọng thư có chút không hiểu hỏi, ta đương nhiên là muốn nha thường hi bất đắc gì nói, nhưng là ta thực lực này, ngay cả đại la còn chưa tới, cũng đừng có đi trong nhóm mắt mặt đi. Ta cũng không muốn trở thành trong nhóm một cái duy nhất không phải đại la tu sĩ, để cho ngươi ngày bình thường không hảo hảo tu luyện. Vọng thư trắng thường hi một cái nói. Vu tộc 22 lúc này vu tộc bầu không khí có chút ngưng trọng đế giang chỉ tiếp rèn không thành thép nhìn xem chút dung đạo ngươi nói xem. Ngươi thế nào vô dụng như vậy? Người ta thông thiên, đông hoàng thái nhất đều có danh hạch, liền ngươi không có ba. Trúc Dung cũng là bất đắc gì nói, cái này, ta đây cũng tận lực nha. Ngươi hết sức cái dằm. Đế Giang Mãng hiện tại tốt, yêu tộc cái kia đối thủ một mất một còn có danh hạch, thông thiên cái cùng chúng ta tranh bản cổ chính tông gia hỏa cũng có danh hạch, ngươi để cho chúng ta vu tự mặt, để nơi nào? Đại ca, ta đã sớm nói, Trúc Dung gia hỏa này, không được. Cậu công lúc này cũng chạy đến âm dương quái khí mà nói ngươi. Trúc Dung cũng là chán nản, nhưng lại lại vô lực phản bác, chỉ có thể một người ngồi ở chỗ đó phục vụ. Chỉ có hậu thổ ở một bên tốt âm thanh an ủi tốt trúc dung đại ca, chuyện này cũng là không có cách nào, đừng phục hiệu, đế giang đại ca cũng là sốt ruột mà thôi bốn. Đế Tuấn đã gia nhập trò chuyện nhóm. Phục Hy đã gia nhập trò chuyện nhóm. Hy Hòa đã gia nhập trò chuyện nhóm. Hồng Vân đã gia nhập trò chuyện nhóm. Tô thần nhìn xem còn thừa lại 5 cái danh ngạch, bắt đầu suy nghĩ, đem danh ngạch cho là tốt đâu. Lập tức tựa hồ có rất nhiều nhân tuyển, lại tựa hồ không có bao nhiêu người tuyển. Trong lòng có chút phiền muộn tô thần, dứt khoát liền hướng Trong lúc nhất thời, một cái thanh âm thật lớn, tại trong hồng hoang vang lên, bây giờ trừ thiên vạn giới tay chân bảy mở ra danh ngạch xin mời, hết thệ có 5 cái danh ngạch, muốn vào bảy, tranh thủ thời gian xin mời đi. Theo Tô Thần chiêu cáo hồng hoang đằng sau, hồng hoang chư thần trấn lập a. Trong lúc nhất thời, càng là vô số hồng hoang cương dạ, nhau nhao xin mời bỏ nhóm. Chương 76 hậu thổ nhận lấy bản cổ tinh huyết, chư thần hâm mộ. Một Chương 76 hậu thổ nhận lấy bản cổ tinh huyết, chư thần hâm mộ. Một Tô Thần tuyên bố xong, tay chân bảy chiêu mộ thành viên mới đằng sau, chính mình ngay tại canh giờ đạo tràng một bên người lười ghế dựa Lúc đầu muốn nằm một năm Tô Thần, bất quá tay chân bảy tựa hồ không muốn để cho hắn nghỉ ngơi. Vừa năm xuống đến, Tô Thần trong đầu vang lên nhóm nói chuyện phiếm thanh âm nhắc nhở đốt. Kiểm tra đo lường đến chư thiên vạn giới cố chủ cần tay chân, phải chăng tiếp nhập. Tô Thần miễn cưỡng nói ra, tiếp nhập đang nói xong tiếp nhập đằng sau. Tiểu thuyết 7852363. Tô Thần trước mắt hiện hóa ra nhiệm vụ chàng cảnh đầu tiên nghe thấy chính là một câu chường giới tôn, ngươi trốn nơi nào. Tô Thần nhìn xem chàng cảnh bên trong một vị nam tử, người cao thon, tinh thần sáng láng, nhìn có chút bất phạm. Chỉ bất quá, nam tử trước mắt này có chút trầm Đô Thần không có trực tiếp xuất hiện tại trường giới tôn trước mặt, hắn muốn nhìn một chút sau đó sẽ phát sinh cái gì. Nhiệm vụ chàng cảnh bên trong. Trường giới tôn ổn định thân hình, quay đầu nhìn qua, chỉ gặp tại trên trường hà, bộc phát ra sáng chói thần quang màu tím, hóa thành một mảnh bao trùm trên giới 100 vạn dặm chi điệu tử khí hải dương. Từng sợi tử từ khí, giống như thần liên, khóa lại mảnh không gian này. Sau đó, một đạo ngàn trượng dáng rực rỡ quang, từ trong tử hải dâng lên, hướng hắn chém tới. Trong tử hải đạo thân hình kia, tu vi rất là đáng sợ, lấy đạo ý đem trường giới tồn khóa chặt, giống toàn bộ thế giới, đều trở nên chỉ có lưỡi dao rộng như vậy. Đô thần uống tiên trà, có chút ý tứ, mà lúc này buồn. Trường Giới Tôn thần niệm khẽ động, sau lưng hiện hiện 6 thanh thần kiếm, phá vỡ đạo ý quá chặt, nói ngươi là ai, gia cùng ngươi không bán không cừu, vì sao ra tay với ta? Ta chính là thi tộc tử thi thiên tôn, không cần bất luận cái gì thu hận, số lượng tổ chức thành viên, người người có thể chu diện. Tử thi thiên tôn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, cầm trong tay thiên đao căng tức nhìn Trường Giới Tôn. Cũng tại lúc này, phương tây bầu trời, xuất hiện mấy trăm tỷ quý binh quý tướng, hình thành màu đen tầng mây, mà tại tầng mây màu đen ở trong, lại xuất hiện một vị đại thần. Hắn tự vô số quỷ binh quỷ tướng ở trong đi ra, phẫn nộ quát: "Trương Giới Tôn, ngươi giết ta phong đô quỷ thành thần linh, muốn giá họa thiên đường giới, tự cho là làm được bí ẩn, nhưng không biết đã sớm bị cường giả nhìn rõ. Người chính là số lượng tổ chức thành viên, cái này đã là thiên hạ đều biết sự tình. Thúc thủ chịu trói đi." Đối mặt hai tôn đại thần truy sát, Trương Giới Tôn biết mình không phải là đối thủ, thế nhưng là cường địch phía trước, hắn có thể làm sao bốn? Sau một khắc, Trương Giới Tôn tay lấy ra Thần Vương Phù Đụng. Thần Vương Phù phát toái, hắn xuất hiện ngoài ức và dặm, còn không có đợi đến Giới Tôn trầm khẩu khí, Hai tồn cao lớn tồn tại như bóng với hình xuất hiện. Bọn hắn nhìn chăm chú lên Trương Giới Tôn chạy. Tại trước mặt chúng ta, ngươi còn muốn chạy? Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Giá họa ta Phong Đô, ngươi đang chết. Ta Thái Hư Quỷ Đế hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, tự sát đi. Chúng ta không động thủ, ngươi còn có thể lưu một cái toàn thây, nếu là chúng ta xuất thủ, ngươi liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Trương Giới Tôn biết mình không đường tối lui. Hiện tại, chỉ có một trận chiến. Tô Thần nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn trước mắt cố chủ cùng địch nhân đối chiến, quan sát một hồi, phát hiện tấm hoàn toàn chính xác có chút thực lực. Cho hắn đầy đủ thời gian đối kháng trước mắt hai tôn kim tiên thực lực tả Hữu đại Năng, không có vấn đề gì. Ngay tại Tô Thần nghĩ đến những ngày thời điểm, Trương Giới Tôn tinh bị lực tấn, nằm tại một mảnh ngôi mộ bên trong, trên người có hơn 10 đạo vết thương, không ngừng thấm lấy vết dịch. Mà lúc này, thử thi Thiên Tôn, Thái Hư Quỷ Đế một bước đến gần Trương Giới Tôn. Nhìn xem hai vị đại năng tới gần, tinh bị lực tấn Trương Giới Tôn tuyệt vọng. Trong lòng của hắn mặc niệm lấy, ai có thể đến giúp giúp ta a chịu chết đi. Thái Hư Quỷ Đế xuất thủ, một đạo đen trắng thần liên bay ra, hướng phía Giới Tôn đánh tới, muốn tam hồn thất phách toàn bộ vẽ ra tới bốn. Tô Thần lúc này động. Hắn không có mượn nhờ tay chân bảy cổng truyền Tông Ác Thi trực tiếp vượt ngang vô tận chư thiên thời không, vô lượng thứ nguyên vị diện, chân thân trực tiếp giáng lâm tại chư giới Tôn trước mặt, sau đó hướng phía hư không điểm một cái, mảnh này thời không bị giam cầm, có thể động chỉ có chư giới Tôn cùng Tô Thần. Tô Thần mở miệng nói, "Tiểu Hữu, ngươi có thể cần trợ giúp." Chư giới Tôn nhìn xem Tô Thần tay không một đoạn, thời gian bị chấn kinh tại nguyên chỗ. Tô Thần vỗ vô, vô mặt của hắn, nói cha hỏi ngươi. Chư giới Tôn lấy lại tinh thần, kích động nói, "Xin tiền bồi tụa ta, nếu là lần này còn sống, ta nguyện ý bỏ ra hết thảy." Tô Thần cười nói, "Đây chính là ngươi nói Trương Giới Tôn đông nhiên gật đầu, nếu là có giả, trời đánh ngu lôi. Tốt, Tô Thần khởi mở nói ngươi tại lúc này chờ đợi một hồi, sẽ có người đến giúp ngươi. Mà lúc này, bảy nhắc nhở vang lên nút. Cùng cố chủ Trương Giới Tôn thương lượng hoàn tất, nhiệm vụ triệt để tạo ra, nhiệm vụ yêu cầu, đánh giết Thái Hư Quỷ Đế, tử thi tiên tôn. Nhiệm vụ độ khó hệ số, ngũ tinh, ban thưởng điểm tích lũy ngũ tinh nhiệm vụ. Tô Thần hơi kinh ngạc, nhìn như bức cầm hai cái đại năng, thế mà chỉ bình xét cấp bậc đến ngũ tinh. Tô Thần thần niệm kích động, trực tiếp trở lại Hoàng sau đó mở ra tay chân bảy chủ nhóm Tô Thần, toàn thể thành viên, chư vị Có nhiệm vụ, muốn tiếp sao? Tổ Long nhanh chóng phát ra tới. La Hầu, các loại chính là nhiệm vụ. Thái Cực lao tổ, chủ nhóm, nhiệm vụ này có thể cho ta không? Nữ Hoa, nhiệm vụ này ta muốn. Ma Tôn Kê Đô, chủ nhóm, van cầu, nhiệm vụ này cho ta. Con Ngô lão tổ, ai, các ngươi vì nhiệm vụ thật là không hạ cuối. Con Ngô lão tổ, chủ nhóm, nhiệm vụ này nhất định phải cho ta, ta có thể làm ngươi đạo đồng, giúp ngươi tới Hoa, giúp ngươi quét đạo tràng, vì cầu khóc chí chí. Can Khôn lão tổ, khá lắm, khá lắm. Thông Thiên, Côn Ngô, ngươi tốt xấu cũng là hùng hoàng đại năng, không nghi tới Lật đổ trong lòng ta hình tượng. Chấn Nguyên Tử, chính là, chính là Dương Mi đại tiên, Côn Nga, ngươi có thể không như vậy phải không? Điên đảo lão tổ, ta xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Côn Nga lão tổ, cắt. Phượng tổ Nguyên Vương, chủ nhóm, tiểu nữ tử, ủy cầu nhiệm vụ. Thổ Long, chủ nhóm, tiểu Long Đồng, ủy cầu nhiệm vụ. Bắt đầu Kỳ Lân, Kỳ Lân tiểu thú thú, ủy cầu nhiệm vụ 4. Tô Thần nhìn xem trong nhóm thành viên. Thật mồ hôi lạnh chạy rộng, nâng không chỉ đám người này. Không đối. Là bọn này hồng hoàng năng, có thể hay không đừng như thế im lặng a Tô Thần lúc đầu muốn cho thành viên nào đó. Nhưng là bây giờ thấy chẳng cảnh này, không có cách nào đành phải để bọn hắn đoạt chủ nhỏ Tô Thần, ta xem như sợ các người, nhiệm vụ chỉ có một cái, cho ai các người đều không phục, vậy liền phát ra tới để cho các người đoạt. Đồng ý. Kiên quyết ủng hộ chủ nhóm quyết định. Chủ nhóm thật sự là anh minh thần võ. Chủ nhỏ Tô Thần, các người đều đánh cho ta ở. Sau đó, Tô Thần đem nhiệm vụ phát ra tới. Trư Thần xem xét. Thứ này lại có thể là một cái ngũ tinh nhiệm vụ đẳng cấp này, nhiệm vụ không cao cũng không thấp. Trong nhóm ai cũng có thể tiếp. Như vậy sau đó liền xem ai vận khí tốt mừng tay chân khôn lão tổ có được nhiệm vụ. Rất nhanh, một đầu bẩy nhắc nhở xuất hiện. Càng Khôn lão tổ, ha ha ha, bản lão tổ vận khí thật tốt. Thái cực lao tổ, ngươi cái tên này gặp vận may. Thông tiên, càng Khôn lão tổ, nhiệm vụ có thể chuyển nhượng, đề nghị đem cái này nhiệm vụ cho ta. Càn Khôn lão tổ, không cần. Tại trong nhóm chờ đợi lâu như vậy, càng Khôn lão tổ xem như mò thấy đặc nhiệm vụ tỷ lệ. Nhận lấy nhiệm vụ càng nhiều, như vậy sau đó cấp được nhiệm vụ tỷ lệ càng lớn. Bất quá hắn không có đem bí mật này chia sẻ cho người khác. Dù sao, đây là có lợi cho mình bí mật, bởi vì cái gọi là làm người không vì mình, tiên chu địa diện Chúng chi đây là tay chân bệ. Tô Thần nhìn thấy Càn Khôn lão tổ cấp được nhiệm vụ đằng sau, còn tại sợ bẹp nhỏm, đành phải lên tiếng chủ nhóm Tô Thần, càng Khôn lão tổ, đừng sợ bẹp nhỏm, nhanh đi hoàn thành nhiệm vụ. Càng Khôn lão tổ, tốt chủ nhóm. Thông thiên, đạo hữu ủng hộ. Thái cực lão tổ, đạo hữu ủng hộ 1. Thổ Long, đạo hữu ủng hộ 2. Côn Ngô lão tổ, đạo hữu ủng hộ 3. Trấn Nguyên tử, đạo hữu ủng hộ 4. Hưng Hoang, có một động thiên phúc địa. Nơi đây bên trong, tử khí u u, tiên đồng bệnh. Tại trong đạo tràng Xuất hiện một cái thân mặc Càn Khôn trưởng 76 hậu thổ nhận lấy bản cổ tinh huyết, chư thần hâm mộ. 2. Chương 76 hậu thổ nhận lấy bản cổ tinh huyết, chư thần hâm mộ. 2. Đạo bảo nam tử. Người này chính là Càn Khôn lão tổ. Mà động thiên này phúc địa, đúng là Hàn Đập phủ, Càn Khôn đạo tràng. Càn Khôn lão tổ vây tay một cái, trên đỉnh hiển hiện một ngụ đại đỉnh đại đỉnh này, chính là Tiên Tiên chí bảo, Càn Khôn đỉnh. Vật này sáng thế thanh liên quả sen biến hành, có được phản bản quy nguyên, đề cao bảo vật, binh khí đẳng cấp phẩm chất, chuyển hóa ngày kia thành tiên, tiên công năng. Càn Khôn lão tổ làm tốt hết thảy chuẩn bị, mở ra nhiệm vụ cổng truyền thống. Soát, Càn Khôn lão mở ra trong đáy mắt, Càn Khôn lão tổ thân ảnh biến mất tại trong đạo tràng, trước mắt xuất hiện yêu cố chủ chương giới Tôn trước mặt. Càng Khôn lão tổ nhìn trước mắt nam tử cười nói: "Là ngươi cần trợ giúp đúng không?" Chương Giới Tôn gật đầu nói: "Đúng vậy, ngươi là vị tiền bối kia gọi tới giúp đỡ." Càng Khôn lão tổ nói không sai, ta xem ngươi ban bố nhiệm vụ, có phải hay không chỉ cần đem tử thi Thiên Tôn còn có Thái Hư Quỷ Đế giết là có thể. Chương Giới Tôn đạo: "Không sai." Càng Khôn lão tổ cười nói: "Minh bạch." Sau một khắc, Càn lão tổ bắt đầu ấn mở nhiệm vụ. Trong chốc lát, không gian khôi phục mất đi vốn có giam cầm. Lúc này, Hai đạo đen trắng thần liên nhảy tới, Càn Khôn lão tổ vung tay lên, thần liên phát toé, tại chỗ hóa thành hư vô. Càn Khôn lão tổ lão tổ đứng tại Tử Thi Thiên Tôn, Thái Hư Quỷ Đế trước mặt, "Đạo, vẫn đạo ở đây, nhĩ đẳng hư muốn muốn đả thương ta cố chủ một phân một hảo." Tử Thi Thiên Tôn nhìn thấy chính mình đúng vậy thần thông pháp tắc lại bị tùy tiện hủy diệt, có chút rung động, "Đạo người là ai?" Càng Khôn lão tổ kiêu ngạo nói, "Ta chính là Càn Khôn lão tổ." "Chưa từng nghe qua." Tử Thi Thiên Tôn cùng Thái Hư Quỷ đồng nói. Ngay tại quan sát nhiệm vụ phát sóng trực tiếp bảy thành viên, thấy cảnh này, trực tiếp cười phun ra Càn Khôn đạo hữu trang thất bại. "Ta bây giờ mới cười." thế giới khác, ai biết ngươi a, còn tự giới thiệu. Càng Khôn Đạo hữu, tranh thủ thời gian chơi hắn bọn họ A4. Càn Khôn lão tổ nhìn thoáng qua trong nhóm. Càng Khôn lão tổ, tốt, nhìn bản lão tổ như thế nào đánh ngã bọn hắn. Người anh. Càng Khôn đỉnh bị tế lên ầm ầm. Càng Khôn chi khí quét sạch trư thiên, chấn động vạn cổ thanh thiên tiên, ước vạn tinh thần lung lay sắp đổ, thế giới này cơ hồ muốn vỡ ra. Loại cảnh tượng này quá kinh khủng. Dung động trước mắt tử thi thiên tôn, thái hư quỷ đế. Trương giới tôn trợn mắt Trong lòng bọn họ đều tại phòng đoán. Càn Khôn lão tổ rốt cuộc mạnh cỡ nào à, tại sao phải dẫn phát khủng bố như vậy cảnh tượng? Tô Thần cũng đang chăm chú nhiệm vụ, nhìn thấy Càn Khôn lão tổ muốn tế ra Càn Khôn đỉnh đối phó hai cái chỉ có kim tiên thực lực tạp bã, cảm thấy có chút đạn đạm manh tặc con rồi. Tô Thần vội vàng liên hệ Càn Khôn lão tổ Càn Quân a, hai cái này đều là tiểu lâu la, không cần vận dụng Càn Khôn đỉnh, người đây chính là Tiên thiên chí bảo, nếu là bộ phát tiên thiên trí bảo uy lực, chỉ sợ thế giới này đều bị ngươi hủy diệt, đến lúc đó nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành, còn có thể đạt được soa bình. Càn Khôn lão tổ nhìn thấy Tô Thần gửi tới tin tức, lập tức đem Càn Khôn đỉnh thu hồi. Hán quên Nơi này không phải hường hăng, cho dù là cầm Tiên Thiên Linh Bảo Điện cuồng công kích đều có thể. Thế giới này có chút yếu đất, không chịu nổi Tiên Thiên trí Bảo thần uy. Lúc đầu muốn đại chiến thần uy càng khôn lão tổ đành phải đem càng Khôn đỉnh thu hồi. Thử Thi thiên Tôn nhìn thấy Càn Khôn đỉnh hậu, đã hiểu ý đồ xấu. Vật này nếu là bị hắn đoạt được, Chư Thiên bên trong ai là đối thủ của hắn? Không chỉ có Tử Thi Tiên Tôn nghĩ như vậy, Thái Hư Quỷ Đế cũng giống vậy như vậy. Hai người nhìn nhau, làm ra một cái quyết định. Và anh, hai người xuất thủ, thế ra các loại thần thông pháp tắc, hướng phía Càn Khôn lão tổ hành sắc mà đi Càn Khôn thiên địa. Càn Khôn lão tổ mở miệng, nói ra theo pháp. Vừa dứt lời, Vùng tiên điệu này hóa thành tần côn, hết thể quy về bản sơ. Càn Khôn lão tổ cười lạnh, ta không chớp mắt giết các ngươi, để cho ngươi sống lâu như vậy, các ngươi hẳn là cảm tạ ta. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, các ngươi lại dám đối dùng tay tay. Sau đó, càng Khôn lão tổ một trường gỗ ra. Oeng. thử thi thiên tôn tại chỗ nổ tung, một tôn còn sống mấy chục vạn năm thi tộc đại thần chết. Thái Hư Quỷ Đế nhìn thấy đằng sau cũng sợ tiền bối ta sai rồi. Tiền bối ta không truy sát trường giới tôn, tiền bối ngươi thả cho ta đi. Thái Hư Quỷ Đế quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Tay chân trong nhóm. mọi người thấy đằng sau nhau nhau cười to thứ đồ gì? Liền cái này, trực tiếp cầu xin tha thứ. Con tưởng rằng có chút quốc khí, không nghĩ tới như thế rắc rưởi. Loại nhiệm vụ này, ta bên trên ta cũng được, giống như trên, giống như trên một. Càng Khôn lão tổ nhìn xem Thái Hư Quỷ Đế, nói ra, ngươi nói với ta những này để làm gì? Sau đó một bàn tay, trực tiếp chụp chết Thái Hư Quỷ Đế. Càng Khôn lão tổ đi vào trận mắt hốt muồm, còn không có hồi thần Cố chủ chương giới tôn trước mặt, cười nói, Cố chủ, hai cái truy sát ngươi cặn bã đã đến rồi. Nhiệm vụ coi xong thành đi. Trương Giới Tôn Đởn gật đầu nói, hoàn thành. Càn Khôn lão tổ cười ha hà nói, cái kia nhớ ký cho Ngũ Tinh khen ngợi. Trương Giới Tôn vội vàng nói, cái này cho, cái này cho. Sau đó, Trương Giới Tôn xác định nhiệm vụ hoàn thành, Ngũ Tinh khen ngợi trực tiếp đưa lên. Cùng lúc đó, càng Khôn lão tổ nhiệm vụ điểm tích lũy ban thưởng tới tay. Bởi vì Ngũ Tinh khen ngợi mật ý, lại đạt được một lần ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội. Nhìn thấy Càn Khôn lão tổ thành nhiệm vụ, Tô Thần tung khẩu khí, nằm trên ghế, chờ thần xin mời vào nhóm 4. Lúc này, Hồng Hoang vạn tộc cường giả đều tại xin mời vào nhóm. Phương Tây lại đi. Tiếp dẫn ánh mắt ngưng trọng nói sư đệ, đây là cơ hội của chúng ta, có thể hay không nhất phi trùng tiền, liền nhìn hôm nay. Không sai sư huynh, Chuẩn Đề cũng là một mặt nghiêm túc nói đây là chúng ta quật khởi hy vọng ba. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn cũng là nhau nhau xin mời gia nhập, chờ đợi sau cùng phê duyệt. Vu tộc, nguyên bản còn tại nói chúc dung không được việc dễ dàng, nghe được thanh âm này, lập tức là tinh thần chấn động. Vội vàng quát còn chờ cái gì, còn không tranh thủ thời gian xin mời thêm nhóm ba. Trong lúc nhất thời, còn lại 11 đại tổ vu, lập tức liền bận rộn, không nói hai lời lập tức lựa chọn thêm nhóm. Nhất định phải thành công a. Đế Giang trong lòng thầm nghĩ, ta Vu tộc vốn lại ít một cái danh ngạch, hiện tại cơ hội này nếu là không có cướp được, thật là chính là rơi ở phía sau a. Không nên không nên, lần này nhất định phải cướp được. Yêu tộc bên trong, Nguyên bản đã gia nhập Chư Thiên Tay Chân Bảy mà có chút cảm xúc mênh mông đê tuấn, nghe được Tô thần lời nói, không nói hai lời, lập tức triệu tập chính mình thuộc hạ yêu tộc, để bọn hắn xin mời vào nhóm. Nếu có thể thêm một người vào nhóm, nhiều một phần lực lượng, đó cũng là tốt. Tuyệt đối là vì yêu tộc làm công hiến. Phương Bắc Minh Hải bên trong, Côn Bằng cung xin mời vào nhóm, đối với cái này tại trong Hồng Hoang nghe tiếng đã lâu Chư Thiên giới tay chân bảy hắn có thể nói là tâm trí hướng về. Tu Minh huyết hải, Minh Hà cũng xin mời vào nhóm, xin bại huyết hải, bất tử bất diệt hắn, đối với Thành Thành cũng có một loại trời sinh khắc vọng. Mà dưới mắt, cái này chư thiên vạn giới tay trước bầy, tại Minh Hà xem ra, đây chính là cơ hội. Nguyên bản bị không có đạt được mời Nguyên Thủy cũng xin mời vào nhóm. Thử, đại ca, tam đệ, không cần các người mời, bản tọa chính mình cũng có thể vào nhóm. Các người liền đợi đến như kỹ. Ngày thứ hai, Tô Thần bắt đầu xét duyệt xin mời vào nhóm tu sĩ. Trăm trước sau một lát, Tô Thần lựa chọn xong còn lại năm người. Theo thứ tự là cô bằng, Minh Hà, chuẩn đệ Nguyên Thủy, hậu thủ côn bằng gia nhập trò chuyện nhóm. Minh Hà lão tổ gia nhập trò chuyện nhóm. Nguyên Thủy Thiên Tôn gia nhập trò chuyện nhóm. Chuẩn Đề gia nhập trò chuyện nhóm. Hậu thủ gia nhập trò chuyện nhóm. Thổ Long, Hoan Nên manh tân vào nhóm. Dương Mi đại tiên, đều là người mới a, Hoang Nên vào nhóm. La Hầu, thử, nghĩ rằng có thể đi vào bầy đạt tại chủ nhóm. Nhân viên quản lý Hương Quân, La Hầu đạo hữu, không cần nghiêm túc như vậy thôi. Côn Mô lão tổ, chính là chính là, Hoan Nên vào nhóm, mọi người không cần khẩn chứ a. Âm Dương tổ, Hoang Nên. Hậu thổ, gặp qua các vị tiền bối, mấy vị đạo hữu gặp qua chủ nhóm thúc thúc. Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp qua chủ nhóm thúc thúc. Minh Hà lão tổ gặp qua chủ nhóm thúc thúc. Bắt đầu kỳ lân, đợi lát nữa chương 76 hậu tổ nhận lấy bản cổ tinh huyết, chư thần hâm mộ. 3. Chương 76 hậu tổ nhận lấy bản cổ tinh huyết, chư thần hâm mộ. 3. Cái này hậu tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hô thúc thúc, ta có thể hiểu được, Minh Hà ngươi lại là tình huống gì? Minh Hà lão tổ, bản tọa chính là trong huyết hải sinh sinh linh, mà huyết này vốn là bản cổ cái rốn biến thành, vì vậy bản tọa hô chủ nhóm một tiếng thúc thúc, có gì không thể. Điên đạo tổ, cái này cũng có thể dính lữu quan hệ. Vô hành lão tổ, rất hiển nhiên, có thể. Càng Khôn lão tổ, các ngươi chờ ta trở về tìm xem, nhìn xem có thể hay không cùng chủ nhóm nhắc lên điểm quan hệ. Côn Ngô lão tổ, ta cũng trở về đi tìm một chút nhịn. 4. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong nhóm lập tức liền náo nhiệt. Nhìn thấy thành viên nhóm nhiều, Tô Thần phát một cái một triệu điểm tích lũy hồng bao đi ra chủ nhóm, Tô Thần ban bố một cái 100 V nút điểm tích lũy hồng bao. Trúc Dung Thu được 15649 điểm tích lũy. Vọng Thư thu được 25314 điểm tích lũy. Kỳ Hòa thu được 156541 điểm tích lũy. Lệnh rồng thu được 132654 điểm tích lũy. Nguyễn Thủy Thiên Tôn thu được 224412 điểm tích lũy 4. Bắt đầu kỳ lân, hơ mộ, chúng ta vào nhóm đều không có đại ngộ này, các ngươi mệnh thật tốt. Nguyễn Vương, chính là, chính là, các ngươi thật đúng là may mắn, còn không có nhận lấy nhiệm vụ, liền đạt được điểm tích lũy. Ngũ Hành Lao tổ, ta Chua. Âm Dương lão tổ, lãnh bao tiền lì xì thời điểm, thế nào không gặp người chua. Chủ nhóm Tô Thần, ai là Hồng Bao vận khí vương? Bản tọa sẽ thu hoạch được hắn đưa tặng một kiện Tiên Thiên Linh Bảo. Hầu cái này, tựa như là ta ta vừa mới đạt được 300. Không không không điểm tích lũy, hẳn không có so ta nhiều. Võng Thương, hậu thổ muội muội, vật khí của ngươi thật sự chính là tốt lắm. Đến rồng, ta đi, quả thật là đỏ thấm tay a, lập tức đoạt 1 phần 3. Chúc Dung, đó là nhất định, chúng ta tổ vu chính là người thiên quyến. Nguyên thủy lúc đầu muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến chính mình chỉ cấp được 30. Không không không điểm tích lũy, trong ngáy mắt không nói. Hậu thổ, cái kia chủ nhóm thúc thúc, ta là vô tộc, không có nguyên thần, muốn trước thiên linh bạo không dụng, có thể hay không hối đoán khí loại hình bảo vật. Tổ nhóm to thần, đương nhiên có thể, việc rất nhỏ. Nói, Tô Thần liền tặng cho một giọt bản cổ tinh huyết cho hậu thổ chủ nhóm Tô Thần, đây là ngày xưa bản cổ cùng 3000 hỗn độn ma thần lưu lại tinh huyết, liền tặng cùng người thôi. Tô Thần lời này vừa nói ra, cả nhóm đều kinh hãi. Bọn hắn hiện tại cuối cùng là biết Tô Thần chỗ kinh khủng. Tối thiểu nhất đây cũng là cùng bản cổ bọn người cùng một cái cấp bậc tổ tại. Không phải vậy làm sao có thể tại loại này trong chiến trường thu hoạch được bản cổ tinh huyết đâu. "Chúc Dung, chủ nhóm Tô Thần, chủ nhóm thúc thúc, trong tay ngươi còn có hay không nhiều bản cổ tinh huyết, ta cũng muốn dùng tiên tiên linh bảo Chủ nhóm tốt Thần, ngươi cũng đừng tại cái này có ý đồ với ta, muốn thu hoạch được bản cổ tinh huyết, vậy chỉ dùng điểm tích lũy tại thương thành hối đoái, ta chỗ này không hối đoán đồ vật. Nguyên Thủy Thiên Tôn, chúc dung, chủ nhóm thúc giúp cho ngươi hậu thổ độ, đó là tình cảm, ngươi sao có thể vô sỉ như vậy? Chúc Dung, ba, ta chỗ nào liền vô sỉ? Tới tới tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi hôm nay không đem lại nói rõ ràng, ta liền để ngươi biết vì cái gì đông hoa hồng như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn, thử rõ ràng là chính ngươi đưa ra như vậy vô lý yêu cầu, chẳng lẽ còn muốn trách bản tọa không thành? Mắt thấy, Tang Thanh muốn cùng tổ ở Mỹ lên. Hồng Quân đi ra ngăn lại nhân viên quản lý Hồng Quân, hai người các ngươi không sai biệt lắm được, đều là một cái nhóm, cũng là Hồng Hoang nổi danh đại năng, tại trong nhóm ở mỹ lên, đây không phải cho người ta trò cười thôi. Tổ Long, xác thực, tất cả mọi người là người có thân phận, cần gì chứ? Âm Dương lão tổ, ngươi cùng Nguyên Phượng bọn hắn tựa hồ nhau nhau cũng không biết đi. Liếc mắt cười. Tổ Long, khu khu, Tam Tổ sự tỉnh, cái này có thể gọi nhau nhau a. Đây là thường ngày, là thường ngày. Côn Ngô lão tổ, Âm Dương đạo bạn, ngươi không phải cũng mỗi ngày đi Hành lão tổ, Côn Ngô đạo hồ đối với chính mình đã biết, có như vậy điểm. Sai lầm. Nhân viên quản lý Hồng Quân, các vị đạo hữu, lần thứ hai giảng đạo muốn bắt đầu, trong nhóm các vị sớm một chút tới, chúng ta cùng uống trà, luận đạo. Chủ đề, ta cái này đi. Đế Tuấn, đạo hữu yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ sớm đến, Hồng Quân thánh nhân ngươi chuẩn bị kỹ càng trà là được rồi. Chúc Dung, đã chuẩn bị lên đường. Ngũ Hành lão tổ, ta đã xuất phát. Âm Dương lão tổ, đạo hữu chờ ta một chút, chúng ta cùng một chỗ. Nhân viên quản lý Hồng Quân, chủ nhóm tốt Thần, chủ nhóm, lần này giảng đạo ngươi lại lên chứ? Chủ nhóm Tố Thần, nhìn tình huống đi, nếu như không có thời gian thì không đi được. Nhân viên quản lý Hồng Quân, tốt. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là Hồng Quân nhưng cũng không có cách nào. Trong thời gian này, trong nhóm còn đổi mới mấy cái nhiệm vụ nhỏ, bất quá đều là nhất tinh nhị tinh cấp thấp thế giới. Lao thành viên bọn họ đều hết sức ăn ý đem những này cấp thấp nhiệm vụ tặng cho tân tiến bảy thành viên đi thể nghiệm một hai, trong lúc nhất thời, trong nhóm có thể nói là 10 phần hài hòa. Tô Thần thấy cảnh này hắn cũng là 10 phần hài lòng. Rốt cục, có một ngày, Hồng Quân thanh âm xuất hiện ở giữa Thiên địa Tử Tiêu Cung sắp lại mở, người hữu duyên có thể nhập ta Tử Tiêu Cung nghe đạo. Theo Hồng Quân xuất hiện, Tử Tiêu Cung nhị dạng, sắp bắt đầu rất nhanh Chu thần liền đi tới cái này trong Tử Tiêu Cung. Trong Tử Tiêu Cung, Đế Tuấn ánh mắt phức tạp nhìn xem không hai bảy cách đó không xa La Hầu. Cao cao tại thượng thánh nhân a, vạn kiếp bất diệt tồn tại. Lần trước trong Tử Tiêu Cung gặp nhau, La Hầu mặc dù là một tên cực mạnh chuẩn thánh, nhưng là còn chưa tới để Đế Tuấn ngưỡng vọng tình trạng, nhưng là hiện tại bốn. Đối mặt La Hầu, Đế Tuấn trong lòng tràn đầy cảm giác. Hắn có thiên đế ý chí, nhưng là bởi vì bây giờ Hằng Hằng, trước có Tam tộc, lại có Ma tộc. Hắn Diêu tộc, chỉ sợ còn cái kia không lộ ra a nếu là chính mình cũng có thánh nhân thực lực tốt. Hắn mặc dù tại thánh bên trong cũng là cường giả, Nhưng là đối mặt thánh nhân, loại cảm giác bất lực kia cho hắn biết. Tại thánh nhân trước mặt, hắn ngay cả một tia sức phản kháng đều không có. Phía trước nhất bộ đoàn trên chỗ ngồi, Lao tử vẫn như cũng là bộ kia vô vi biểu lộ, tựa hồ chuyện gì đều để đề không nổi hứng thú của hắn. Chỉ bất quá hắn nội tâm lại là thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Nguyên bản hắn đã mò tới chuẩn thánh hậu kỳ mà cửa, rất nhanh liền có thể đột phá. Nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, la hậu lại là đột phá thành thánh. Lại đem hắn hất ra một bước dài. Cái này khiến liền xem như danh xưng vô vi thái thượng lão tử, cũng cảm nhận được một trận cảm giác bị thất bại. Trên thế giới này nào có cái gì chân chính vô vi? Chẳng qua là hắn một mực dẫn trước những người khác, lúc này mới có thể làm ra vô vi thái độ. Bởi vì rất trước, cho nên vô vi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía La Hầu thân Ảnh, nhưng trong lòng tràn đầy ghen ghét. Trong lòng của hắn một mực có một thanh âm đang gieo họ. vì cái gì? Tại sao là gia hỏa này thành thánh? Kế tiếp thành thánh là hẳn là ta mới đối? Luận thứ tư, luận theo Hầu. Ta Nguyên Thủy Thiên Tôn mới là nhất hẳn là thành thánh người, mà không phải là Hầu tà ma này ngoại đạo. Mỗi lần nghĩ đến đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng lòng đấu kỵ thị cảm Tam thanh bên trong Ngược lại là thông thiên nhất là là nhạn. Thông thiên hiếu chiến, nhưng là không tranh, đối với ma tộc cũng không có gì thành kiến đối với La Hầu Thành Thánh, ngược lại là cảm thấy La Hầu chân không hổ là cùng Hồng Quân đạt song song tồn tại. Nội tâm 10 phần khát vọng chính mình có thể tu vi tiến nhanh, cùng La Hầu một trận chiến. Phục Hy nhìn về phía La Hầu cái kia cao cao tại thượng thân ảnh, lại nghĩ tới hai người bọn họ lần thứ nhất gặp nhau chẳng cảnh, trong lòng có chút căng khái. Thời gian ngàn năm, thoáng chấp mắt liền đi qua. Chính mình còn tại giậm chân tại chỗ, đối phương lại thành thánh nhân ở vào bộ đoàn cuối cùng hai vị tiếp dẫn chuẩn đề, thì là ở trong lòng tính toán. Làm sao có thể cùng La Hầu tạo mối quan hệ? Phương Tây muốn đại hưng, tất nhiên sẽ cùng Đông Phương có xung đột. Hồng Quân bản chính là Đông Phương người, kể từ đó, liền không thể không xin giúp đỡ ngoại lực. Bây giờ La Hầu cái này vị thánh nhân thứ hai, không thể nghi ngờ là một cái cực giai lựa chọn. Nhất diệu chính là, cái này La Hầu bản thân liền là Phương Tây người. Kể từ đó nhóm người mình cũng có thể dựa thế. Về phần bọn hắn trước đó cùng ma tộc mâu Thuất nhỏ, sớm đã bị bọn hắn ném đến lên 9 tầng mê đi. Chỉ cần ra mặt dậy, hết thảy đều có khả năng. Trên bồ đoàn, Hồng Quân đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ cái gì cửa hàng. Ngồi cao tại trên bổ đoàn đạo Tổ Hồng Quân bắt đầu giảng đạo đạo thường vô vi nhi vô bất vi. Hầu vương nhược có thể thủ chi, vạn vật đem từ hóa. Hóa mà ham muốn làm, ta đem chấn chi lấy vô danh chi phác. Vô danh chi phác, phu cũng đem không muốn. Không muốn lấy tính, thiên hạ đem tự định. Bên trên đức không đức, là lấy có đức, bên dưới đức không thất đức, là lấy không đức. Bên trên đức vô vi mà không thể là, bên dưới đức vì đó mà có coi là. Bên trên nhân vì đó mà không thể là, bên trên nghĩa vì đó mà có coi là. bốn Lần này không có cái gì dị tượng. Tựa như là một người bình thường đang nói chuyện bình thường, nhưng là tinh thần của mọi người đều bị hấp dẫn đạo tổ Hồng Quân lần này giảm đạo mười phần âm ảo, chức chỉ chuẩn thánh trạm thi chi đạo, đám người nghe mặc dù là như lọt vào trong sương ngủ, lại cũng chỉ có thể cưỡng ép nhớ kỹ. Thời gian bất tri bất giác liền đi qua ngàn năm, đạo tổ Hồng Quân bỗng nhiên đình chỉ giảng đạo, cả đám cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Có vui sướng, có ảo não, có trầm tư, nhiều loại biểu lộ xuất hiện tại khác biệt người trên mặt nhĩ đẳng có cái gì nghi vấn, đại khái có thể nói ra. Hồng Quân lạnh lùng nói xin hỏi thánh nhân, như thế nào hôn nguyên đại la Kim tiên? Lúc này, Tổ Long rốt cục hỏi sự nghi ngờ này đã lâu vấn đề chứng đạo là thánh, tức là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hồng Quân ngữ khí bình thản nói ra như vậy, như thế nào chứng đạo? Tổ Long hít sâu một hơi nói chứng đạo pháp môn có ba, Công đức chứng đạo, Trảm Tam thi chứng đạo, Lấy lực chứng đạo. Công đức chứng đạo chính là làm xuống Hữu ích với Thiên đạo sự tình, Thiên đạo hạ xuống công đức, cuối cùng mượn nhờ công đức chi lực chứng đạo. Trảm Tam thi chứng đạo chính là lần đạo trước đó truyền thụ cho các người Trảm thi chi pháp, cuối cùng tam thi hợp nhất, chứng đạo Hôn Nguyên. Lấy lực chứng đạo là cảm nộ lực lượng pháp tắc, cuối cùng đem lực lượng pháp tắc cường hóa đến tự hạ, mạnh mẽ bắt lấy Hôn Nguyên đạo quả trở thành hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Ba loại pháp môn không giống nhau, nhưng là đều có thể chứng đạo. Ngay tại Tổ Long muốn tiếp tục hỏi tới thời điểm, lại bị Hồng Quân đánh gây chứng đạo hôn Nguyên đối với bây giờ các ngươi tới nói, còn quá xa, không cần mơ tưởng sảng đời. Rất hiển nhiên, Hồng Quân hiện tại cũng không muốn nói cho bọn hắn như thế nào chứng đạo đợi tử tiêu công tăng giảng, bản tọa sẽ kỹ càng nói cho các ngươi biết như thế nào chứng đạo Hỗn Nguyên, hiện tại còn quá sớm một chút, không phải lúc. Nếu Hồng Quân đều nói như vậy, Tổ Long tự nhiên cũng không tốt tiếp tục hỏi tới. Sau đó, mọi người lại hỏi mấy cái liên quan tới tu luyện phía trên vấn đề, Hồng Quân cũng là từng cái đáp. Lại. Trật lâu, Hồng Quân rồi mới lên tiếng, "Lần này tự tiêu giảng đạo đã kết thúc, ngàn năm đằng sau, các ngươi có thể lại đến ta tự tiêu cùng nghe ta giảng đạo." Nói xong, Hồng Quân vung tay lên, đám người chỉ cảm thấy một trận vật đổi sao rời, liền xuất hiện ở tự tiêu cung bên ngoài. Chương 77 ai có thể giúp ta ngăn cản một chút Hồng Huyền Cơ? Chương 77 ai có thể giúp ta ngăn cản một chút Hồng Huyền Cơ? Mà với lúc này, Tô Thần lại là nhận được một đầu hệ thống nhắc nhở kiểm tra đo lường đến nhiệm vụ mới, xin hỏi phải chăng tiếp nhập. Lại là một cái có thể làm cho hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ của mình, tô Thần cũng là hứng thú tiếp nhận đi. Sau đó trong tấm hình Tô Thần nhìn thấy một người tu sĩ đang lúc bế quan, dự định đột phá cảnh giới, cố động cái kia Dương Thần chi cảnh. Lại là Hồng Dịch. Tô Thần hiển nhiên nhận ra cái này, ngay tại chuẩn bị đột phá người là ai? Nếu như là Hồng Dịch lời nói, như vậy địch nhân của hắn không phải liền là bốn. Quả nhiên, rất nhanh một bóng người xuất hiện. Người này hình dạng cùng cái này Hồng Dịch còn có mấy phần chỗ tương tự. Người này không phải người khác, chính là Hồng Dịch cha ruột, Hồng Nguyên Cơ. Thế mà dự định thành tiểu Dương Thần. Hỏi qua lão phu không có, Hồng Nguyên Cơ đã tu luyện đến phân toái chân không cảnh giới, không có khả năng không biết Hồng Dịch lúc này ở làm cái gì. Lúc này Trùng thấy Hồng Dịch Linh Hồn đột nhiên xuất hiện biến hóa, trong lòng đã có xâm nhiên sát ý mặc dù hắn tự kiềm chế phấn toái chân không tại thân, lên trời xuống đất, với vùng thời không, không gì làm không được, ai cũng không cách nào giết chết hắn. Nhưng là hắn cũng không muốn để cho mình nhi tử thành công đột phá. Giờ khắc này, hắn ngang nhiên xuất thủ. Ngay tại Hồng Dịch sắp thành tụ dương thần một khắc, hồng viễn cơ công kích hung hãn không gì sẽ được, tiên hạ thủ vi cường dự định lấy Hồng Dịch tính mệnh. Không hề nghi ngờ, hắn biết, lúc này là Hồng Dịch cường đại nhất một khắc, cũng là suy yếu nhất một khắc. Nếu như còn chờ bên trên một chút thời gian, để Hồng Dịch củng cố dương thần cảnh giới, Cái kia chỉ sợ trên trời dưới đất, không còn có bất luận kẻ nào có thể chiến thắng hắn, cũng không có bất luận kẻ nào có thể đánh bại hắn. Lúc này, là tốt nhất đánh bại Hồng Dịch thời điểm Hồng Liên dược viêm. Thiên Tiên đại thủ ấn, Hồng huyền cơ vừa ra tay, lăng không chính là một trường, trong năm ngón tay thế mà bay ra lửa nóng hùng hực. Cái này liệt diễm lực lượng, cơ hồ có thể thiêu đốt thiên địa, bất luận cái gì chân khí độn phải ngọn hỏa diễm này, đều sẽ giống như dầu bình thường bị nhen lửa. Tựa như thiên địa vạn vật, không gì không thể đốt bình thường đây không phải tạo hóa đạo võ công cũng không phải thái thượng đạo võ công, càng không phải là Hồng Hoền Cơ tự sáng tạo bất luận thần thông nào đây là Hồng Hoền Cơ truyền thừa từ thượng cổ thánh hoàng, Hồng thần thông Hồng Liệt viêm. Ngọn lựa này có thể nói là siêu việt hóa diễm tồn tại. Năm đó Hồng chính là bằng vào môn thần thông này, áp đạo thiên địa, ngồi lên thống lĩnh vũ trụ cựu kiều chí tôn bảo tọa. Bây giờ tại Hồng Hoền Cơ trong tay, càng la bạo phát ra không phải tầm thường ý lực. Năm đó, cái này Hồng Hoền Cơ đạt được Hồng hài cốt, nhập tự, thân, tự nhiên tu luyện ra môn thần này. Vừa giắt tay, chính là như vậy sát chiêu, nhiên, hắn dự định ấm ấm, cái địa diễm cuối cùng biến thành năm tòa hỏa diệm sơn hướng phía hồng dịch đè ép xuống. Tại thời khắc này, Hồng Huyền Cơ tựa như ma thần giáng thế, thể phải khu hồng dịch tính mệnh. "Hồng Huyền Cơ, ngươi đây là muốn chết?" "Hôm nay đánh một trận xong, ta nếu là còn để cho ngươi tồn tại ở thế gian, ta tự phế thần thông." Tiên cổ rơi vào khang khích địa ngục, vĩnh viễn không siêu sinh. Đối mặt Hồng Huyền Cơ năm ngón tay hỏa diệm sơn ép xuống, hồng dịch đâm thanh lạnh lùng nói. Nghe được lời thế này, liền ngay cả tạo hóa đạo nhân đều sắc mặt một chút. Tu Vi nói bọn hắn tình trạng, loại trình độ này thế đã không phải là tùy tiện có thể phát. Vận nhất kết thúc không thành. Dương Thần cũng dễ dàng vấn lạc, bởi vì tâm linh bị lòng đong, đạo tâm bị hao tổn. Bất quá cái này cũng liền tỏ rõ, Hồng Dịch hạ tất nhiên giết chết Hồng Huyền Cơ quyết tâm, không phải người chết, chính là ta sống. Chỉ là ngươi tử, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Hồng Huyền Cơ trên khuôn mặt tản ra xâm nhiên sắc cơ, tuyệt không bởi vì người trước mắt là con của mình mà có chút thương hại. Lúc này Hồng Dịch đang đứng ở thời khắc mấu chốt, căn bản liền không cách nào phân ra tâm thần đối địch đang giận, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian. Liền một chút thời gian liền tốt. Trong lúc nhất thời, Hồng Dịch trong lòng cầu nguyện, ai có thể giúp mình ngăn cản Hồng Huyền Cơ Lúc này Tô Thần Thanh em xuất hiện ở hồng dịch bên hai người tựa hồ cần một chút trợ rút, phải chăng cần tay chân giúp ngươi ngăn trở hồng huyền cơ. Hồng dịch trong mắt lóe lên một tia tính mang, nhưng là vẫn không chút do dự hồi đáp, "Không sai, đúng vậy, như vậy ta phải bỏ ra đại giới là cái gì? Cho dù là tại bước mặt nguy hiểm, Hồng dịch đầu góc cũng là mười phần tỉnh táo. Tô Thần đạo, ngươi có thể thanh toán công lực công pháp cũng hoặc là các loại thiên tài địa bảo, không có vấn đề." Hồng dịch trở lại đạo, "Nếu là chỉ cần thanh toán một chút bảo vật, dạng này đại giới, Hồng dịch hiển nhiên có thể tiếp nhận cùng cố chủ thương lượng hoàn thành, nhiệm vụ đã hình thành. Chờ một lát." Chúng ta lập tức điều động tay chân đến đây, giúp ngươi ngăn cản Hồng Nguyên Cơ. Tô Thần đối với Hồng Dịch nói ra đồng thời, Tô Thần đem nhiệm vụ này biên tập tốt, tuyên bố đến trong nhóm chủ nhóm Tô Thần, tất cả mọi người, đây là một cái ngũ tinh nhiệm vụ, ai muốn? Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta muốn, ta muốn. Thông Thiên, chủ nhóm như ta, ta muốn. Đông Hoàng Thái Nhất, ngũ tinh cấp nhiệm vụ, nhìn cũng không tệ lắm dáng vẻ, ta cũng muốn muốn. Hậu Thổ, cái kia, ta có thể chứ? Tô Thần nhìn thoáng qua đợt nhiệm vụ đều có ai đằng sau, liền đem nhiệm vụ cho Hầu chúc mừng tay chân Hầu thu được lần này nhiệm vụ, xin mau sớm tiến về thế giới nhiệm vụ. Hầu tổ cũng là giật nảy mình, không ngờ tới chủ nhóm thế mà trực tiếp đem nhiệm vụ sai khiến cho mình. Hậu tổ, đa tạ chủ nhóm coi trọng, hậu thổ nhất định hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Âm Dương lão tổ, mọi thứ chính là tốt, nhiệm vụ chủ nhóm trực tiếp đưa đến đây. Điên đảo lão tổ, không phải sao, tên thực chế hâm mộ. Ngũ Hành lão tổ, hôm nay lại là vừa tranh một ngày. Tổ Long, a, cà chua. Nhân viên quản lý hồn quân, nhiệm vụ này chủ nhóm cho ai? Chủ nhóm định đoạn, các ngươi từng cái chua cái gì? Chủ nhóm động lần này tất nhiên có hắn thâm ý. Côn Ngô tổ, chính là, các ngươi có bản lĩnh biến thành nữ đó a. Âm tổ Côn Mô đạo hữu, ngươi tựa hồ có chút mệt a. Ngũ Hành lão tổ, Côn Mô đạo hữu, chúng ta tựa hồ thật lâu không có cùng một chỗ luận đạo đi. Tổ Long, Côn Mô đạo hữu, ta cái này tới tìm ngươi. Mỉm cười. Nguyễn vượng, ai, Côn Mô đạo hữu thực thảm a. Dương Mi đại tiên, các ngươi từng cái đều khi dễ người thành thật bốn. Một bên khác, hậu thủ nơi này tiếp nhiệm vụ, để một đám tổ vu có thể nói là kích động không thôi đế giang càng là một mặt kích động đối với hậu thổ nói ra, tiểu muội, phải cố gắng lên a, lần sau có thể hay không vào nhóm, liền nhìn ngươi. Tuyệt đối đừng cùng chúc dung tên kia một dạng, chẳng có tác dụng gì có. Nói đế giang còn một mặt ghét bỏ nhìn Trúc Dung một chút. Trúc Dung lúc này cũng là im lặng, ta cái này kêu cái gì? Vô tội nằm thương. Hậu thổ cũng là hẽ miệng cười nói, đại ca yên tâm đi, tiểu bội nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tuy theo, cái này hậu thổ liền thông qua nhiệm vụ cổng truyền tống tiến nhập dương thần thế giới, xuất hiện ở Hồng Dịch trước mặt xin hỏi là ngươi cần tay chân sao? Ta là chư thiên tay chân bầy lần này nhiệm vụ tay chân. Hậu thổ mỉm cười hỏi. Hồng Dịch nhìn thoáng qua hậu thổ, thấy là một nữ từ không khỏi có chút xem thường Không có cách nào sinh hoạt tại dương thần thế giới hồng dịch quả thật có chút đại nam tử chủ nghĩa đây cũng là hắn số lượng không nhiều tính cách thiếu hụt một trong làm sao phái một nữ tử đến đây thật là Hồng dịch lời này mặc dù không có nói xong nhưng là ý tứ này lại là không cần nói cũng biết hậu thổ cũng là cao mày nói nữ thế nào nếu không phải xem ở Hồng dịch là hộ khách phân thượng hậu thủ coi là thật sẽ để cho hắn biết nói lời này hậu quả nói đùa hậu thủ thế nhưng là 12 tổ vu một trong sẽ không thật sự có người cho là nàng tính tình rất tốt hậu thổ nhìn phán qua Hồnguyện cơ đạo đây chính là đối thủ của người ha đánh hắn như bóc chết một con tuến Thông dịch cũng là bất đắc dĩ nói cô nương, ngươi đối với mình không khỏi cũng quá tự tin đi. Nếu không các ngươi hay là biến thành người khác đến, ta còn có thể chống đỡ một hồi. Không xa, Hùng Nguyên Cơ cũng nghe đến, không khỏi cười to nói chỉ là một nữ tử, cũng dám nói khoác mà không biết lượng. Nghiệt tử, ngươi coi thật sự là càng sống vượt qua đi, thế mà tìm dạng này một cái không biết trời cao đất rộng nữ nhân tới bảo hộ ngươi. Bản tọa ta đã phấn thoái chân không, đến chứng bất hủ, vạn thế bất diệt, trăm triệu năm trường tồn. Ngươi dựa vào cái gì dễ ta? Quả nhiên lại trò cười. Hùng Nguyên Cơ ngượng ngế nói. Hầu thổ cười lạnh một tiếng, nói ra chúng ta hổng hoàng tùy tiện một cái chứng đạo thành tiên, đều có thể vĩnh sinh. Về phần chúng ta Vu tộc tiểu Vu, càng cùng trời đồng phọ, vạn thọ vô cương, liền ngươi tại ngày này, cũng liền cùng chúng ta Vu tộc tiểu Vu mở dạng. Nhớ, ta muốn một phá, còn làm phiền ngươi hỗ trợ ngăn cản cái này hổng huyền cơ một hồi. Thông dịch có chút không yên lòng phân phó nói, hậu thổ lại là âm thanh lạnh lùng nói, ngăn cản? Ta không muốn ngăn cản, vừa rồi hắn đã trọc giận đến ta, bản tọa hôm nay liền muốn chém hắn. Hậu thổ trong lời nói, lộ ra một cỗ sâm nhiên sát cơ để cho người ta không rét mà run. Trong nhóm thành viên thông qua nhiệm vụ hình ảnh, Sau khi thấy đất lời nói này, toàn bộ dân mình, bọn hắn coi là Hậu thổ là một cái nhuyễn muội tử, bình thường nói chuyện cũng rất ôn nhu, làm sao táo bạo như vậy, động một chút lại giết. Nguyễn Vương, cái này Hậu thổ muội tử, cùng ta nghĩ đến giống như có chút, không giống nhau lắm. Bắt đầu kỳ lân, Hậu thổ muội tử, tính tình thật. Âm Dương lão tổ, cảm giác vật gì đó tiêu tan. Trúc Dung, không phải đâu các ngươi, cái này bị Hậu thổ biểu tượng lựa gạt. Nói thế nào Hậu thổ cũng là chúng ta Vu tộc 12 tổ Vu một trong a. Trúc Dung, chúng ta Vu tộc vốn là chiến, một cái người nu, làm sao có thể ép ở lại mặt đám kia đại Vu? Dương Mi đại tiên, tốt ta, xem ra là chúng ta quá đớn thuận. Điên đạo lão tổ, cũng là, nói thế nào cũng là Tổ Vu, hay là am hiểu nhục thân phấn đấu Tổ Vu, lại thế nào nhuyễn manh cũng nhuyễn manh không đến đi đâu à. Hồng Nguyên Cơ lúc này sau khi nghe đất lời nói, cũng là cười lạnh liền ngươi cũng muốn giết ta, quả thực là buồn cười. Chịu chết đi. Hồng Nguyên Cơ hai mắt lạnh lẽo âm u, cả người thân thể biến hóa thành một ngụm sắc bén đến cực điểm kiếm, phát ra phong mang, chém về phía hồng dịch đầu ta bằng vào tát hân, tạo hóa chi kiếm, mở cả côn, phân chia đại tiên. Kiếm này tên là Đại Tiên, chính là ta thân biến thành, chém giết ngươi chi linh hồn. Hồng Huyền Cơ chém giết ở giữa, từng đạo ma chú phát ra. Siêu đại thiên tri kiếm đánh đối. Hậu tổ nhìn thấy trường kiếm này ẩn chứa lực lượng pháp tắc, còn có công phu cảm thán một câu thế giới này tương lai rất có triển vọng, loại lực lượng pháp tắc này quả nhiên là hư diệu. Sau đó, cái này Hậu thổ vung tay lên, trước người hiển hóa một mặt huyền hoàng thổ tường đại thiên tri kiếm bổ vào phía trên, lại là không nhúc nhích tí nào, ngay cả một chút tầng ngoài cũng không có hư hao. Trước mắt cảnh tượng này, để Hồng Huyền Cơ kinh hãi đó được. Cái này sao có thể? Sau đó huyền hoàng thổ tường, phát ra vạn trượng quan mang. Dưới quang mang này, Hồng Huyền Cơ đại thiên chi kiếm trực tiếp vỡ nát không có khả năng. Hồng Huyền Cơ giận dữ hét cái này, đại thiên chi kiếm chính là ta bằng vào ta thân, ngàn vạn tạo hóa đi ra thần kiếm, có thể cắt đứt cả hồn, phân chia đại thiên thế giới, làm sao lại nát? Lúc này Hồng Huyền Cơ trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Hậu tổ lại là cười ha ha nói, nói lợi hại như vậy, kết quả là không phải liền là một chút pháp tác sáng tạo ra kiếm thôi. Cùng ta hậu tổ cách chơi thì, ta là ngươi tổ tông, không đối, ngươi không xứng là của ta hậu bối. Giờ này khắc này, hậu tổ là chân chính động sát tâm. Sát khí sôi trào, cuồn như biển, như vũ trụ thiên không, hủy diệt kỳ Phấn phái chân không cao thủ, cường đại đến cỡ nào? Triệu, ai cũng nói không rõ ràng, nhưng là có một chút có thể khẳng định đó chính là có thể trấn áp hắn, có thể đánh bại hắn, nhưng là vô luận như thế nào cũng không có thể hủy diệt hắn, muốn hủy diệt phấn phái chân không cao thủ, trừ phi thời gian làm ham mòn, khiến cho hắn thọ nguyên hết mới có thể khiến cho hắn bất lạc. Từ xưa đến nay, phấn phái chân không mấy người cao thủ, giải rác mấy cái, liền không có bị người giết chết lịch sử. Huống chi, hồng Huyền Cơ cũng không phải là bình thường phấn phái chân không cường giả, lại là người mang ngũ hành chi mẫu, vạn nguyên chi nguyên tồn tại cường đại, mà lại hắn là đại thiên chi tử. To Tiêu Đại Thiên Thế Giới bắt đầu vận chuyển tạo ra cường giả đây cũng là hùng biến cơ tự tin tồn tại. Hắn tin tưởng vững chắc, không có người có thể giết chết hắn. Nhưng là hiện tại, ở hậu thổ cái này sâu nhiên sát cơ phía dưới, hắn lại cảm nhận được một tia khủng bố. Bất quá, Hồng Nguyên cơ cũng không bối rối, đầu của hắn phía sau, một đầu nguyên nga, ngang tàng, mang theo vô cùng vô tận hoàng giả khí tức thánh hoàng bóng dáng xuất hiện. Cái này thánh hoàng bóng dáng toàn thân cao thấp, đều bước lên quần quần hòa diễm, như khống chế hỏa diễm thánh giả, tản ra kinh người năng. Hắn bao phủ tại hỏa diễm hoàng bào trong thân thể, từng đầu cơ bắt ra, thiêu lên, như hoàng kim mỹ ngọc bị rườm. Tại trong lửa càng luyện càng hận, có thể nói là vàng thật không sợ lửa. Cái này Thánh Hoàng bóng dáng, tại Hồng Huyền Cơ phía sau bay lên thời điểm, hai tay khẽ trống, phát ra một mảnh lồng ánh sáng đây không phải Hồng Huyền Cơ bản thân thực lực, mà lại hồng lực lượng sĩ. Cái này Hồng Huyền Cơ thế mà đem Hồng Hoàng hải cốt, luyện chế thành một tôn thân ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai. Đây chính là Hồng Huyền Cơ cậy vào đây chính là người lớn nhất át chủ bài a. Hầu Tổ thần sắc lạnh như băng nói hừ, ngươi căn bản cũng không biết lúc này bản tọa có bao nhiêu cường đại. Hồng Huyền Cơ ngạo nên nói, sức mạnh của đệ nguyên thần gia thân, để Hồng Huyền Cơ cảm giác được lúc này chính mình không gì sánh được cường đại. Chương 78 ta hậu thổ, nhục thân vô địch, không cần dùng pháp bảo. Chương 78 ta hậu thổ, nhục thân vô địch, không cần dùng pháp bảo. Chỉ là loại trình độ này lực lượng, cũng dám ở trước mặt bản tỏa làm càn a. Đối mặt Hồng Nguyên Cơ cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, hậu thổ lại là không thèm để ý chút nào. Hồng Nguyên Cơ sau khi nghe, dần tím mặt. Hắn không nghĩ tới, trước mắt nữ tử này, vậy mà lại cuồng vọng như vậy. Trong nhóm thành viên nhìn thấy đằng sau, cũng là bùi nguội mái thôi. Tổ Long, thật không hổ là hậu thổ, trong truyền thuyết 12 tổ vu, thực lực này, quả nhiên là bố. Nguyễn Vương, đúng vậy a, hậu thổ giọng điệu này coi là thật có tổ vu phong phạm. Trấn Minh Tử, đệ, cái này Hầu tổ, còn tưởng là thật sự là cường ăn a. Càn Khôn lão tổ, không hổ là trời sinh tổ chi pháp tắc hậu thủ. La Hầu, cái này Hầu tổ lời nói thật là cuồng loại hình. Hình ảnh trở lại Dương Thần thế giới, Hồng Huyền Cơ cau mày nói không nghĩ tới ngươi đối với pháp tắc chi lực vận dụng khủng bố như thế, đã như vậy, vậy đến lĩnh giáo ta vô thượng thần thông đi. Dự bị bày đi chín hệ lưu hình tự tự lưu hình linh nếu như người muốn chết đẹp mắt một chút, tốt nhất tế ra pháp bảo để ngăn cản. Hồng Nguyên Cơ triệu hoán Thánh Hoàng chi lực ra thần, một đạo rộng lớn thân ảnh đứng lặng tại phía sau hắn đạo thân ảnh này, bên trên tán phát lấy một cố cực mạnh uy áp, đem bốn phương tám hướng lực lượng phát tắt cho bài trừ ở bên ngoài đây chính là hồng hoàng danh chấn thái cổ cao nhất thần thông, thập phương hồng tinh nói: "Ngươi hết thảy công kích sẽ chỉ từ từ làm hao mòn lực lượng của ngươi mà thôi, chịu chết đi." Hồng Nguyên Cơ ngữ khí lạnh như băng nói. Hồng Nguyên Cơ chống lên mảnh này lồng ánh sáng, điềm nhiên nói: "Khí càng ngày càng bỏng, nổi không chút nào không quan tâm Cơ xâm khí liền xem như nói cái gọi là hồng tại trước mặt của ta, cũng muốn hủy diệt. Chỉ là dương thần thế giới tiểu đạo, lại thế nào so ra mà vượt ta hồng hoàng thế giới đại đạo. Hôm nay, ta liền để ngươi biết, cái gì gọi là lực lượng chân chính." Hậu thổ trên khuôn mặt mang theo vẻ lão nhiên, đạo thần tu gì, bất quá là ra lông thôi. Ta hậu thổ, chính là tổ vu. Lục thân vô địch 027, không cần dùng pháp bảo. "Giống." Chỉ gặp hồng huyền cơ gào thét một tiếng, thân thể lập tức liền bành trướng lên, biến thành cả người toán ngưng cao vạn trượng cự nhân. Toàn thân trên giới tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc. Thánh hoàng chi lực ra trì bản thân, từng đạo thần hoàn bao phủ tại trung quân hắn. Ma hầu tổ, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là đứng tại chỗ, vươn một ngón tay có thể làm cho bản tọa lùi một bước, bản tọa liền tha cho người khỏi chết. Hậu thổ lạnh nhạt nói không nghĩ tới các hạ vậy mà như thế cuồng vọng. Vậy cũng đừng trách bà tôn. Hồng Viễn Cơ cũng là không nghĩ tới, cái này hậu thổ vậy mà lại như vậy khinh thường, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Tựa như cự nhân Hồng Viễn Cơ, bật hết hỏa lực, một quyền liền hướng phía hậu thổ đánh tới. Một quyền này Hồng Viễn Cơ không sai biệt lắm dùng tám thành lực lượng. Sở dĩ không dùng toàn lực, là lo lắng đối phương có hậu chiêu gì. Nhìn xem Hồng Cơ cái này tám thành lực lượng một quyền, hậu thổ ánh mắt lộ ra một chút khinh thường. Liền cái này. Nhưng mà Hồng Huyền Cơ khí thế kia tràn đầy một quyền, cũng là bị hậu thổ dùng một ngón tay cản lại. Cái này sao có thể? Hồng Huyền Cơ một mặt chấn kinh đây chính là chính mình tám thành lực lượng một quyền, lại bị đối phương một ngón tay cho cản lại. Một bên Hồng Dịch cũng là kinh ngạc há to miệng, cùng Hồng Huyền Cơ giao thủ qua hắn, bất luận kẻ nào đều rõ ràng Hồng Huyền Cơ vừa mới một quyền kia uy lực, chỉ có như vậy một quyền, lại bị hậu Tổ dùng một ngón tay ngăn cản hạ. Cái này, cái này cũng thật sự là thật bất khả tư nghị một chút ngươi liền chút bản lãnh này a. Hầu Tổ tự tin lời nói, lại là thật sâu đâm nhói Hồng Cơ ta không tin. Hồng Cơ nổi giận gầm lên một tiếng, từng đả hỗn độn chi khí Vần quanh tại trên thân thể của hắn tạo hóa chi lực, Thánh Hoàng huyết mạch, nương theo lấy Hồng Huyền Cơ một tiếng này gầm thét. Một thân ảnh, phản phất đạp vỡ vô tận thời gian, chậm rãi từ viễn cổ đi tới. Thân ảnh này đỉnh thiên lập địa, để cho người ta thấy không rõ diện mục, nhưng lại đầy đủ có thể cảm nhận được sự cường đại của hắn đây là Thánh Hoàng hư ảnh. Hồng Huyền Cơ gọi đến viễn cổ Thánh Hoàng hư ảnh lực lượng, dung nhập trong cơ thể của mình. Trong lúc nhất thời, Hồng Huyền Cơ thân phát sinh biến hóa lớn. Từng đạo giọng lớn chi khí quấn quanh ở trên thân thể của hắn, đồng thời bộ khí tức cũng biến thành cùng vừa mới Thánh Hoàng hư ảnh phần tiếp cận đứng lên giống. Hồng Huyền Cơ gầm lên giận dữ, một cây trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn mở. Hồng Huyền Cơ huy động trong tay hư ảo trường thương. Rõ ràng chỉ là một đạo thương ảnh, bây giờ lại giống như thực chất bình thường, đem trước mặt không gian xé nát. Bốn phương tám hướng cũng dâng lên đạo đạo sát khí, dung nhập vào Hồng Huyền Cơ thể nội. Có thể không chút nào khoa trương, một phương thế giới này là Hồng Huyền Cơ sơn nhà. Triệu hoán Thánh Hoàng hư ảnh hắn, càng là điều động lên một phương thế giới này bên trong. Thương này dịu, ẩn chứa Hồng Huyền Cơ toàn bộ ý chí chí lực, là tinh khí thần nung Nhưng mà, cái này ngưng tụ Hồng Cơ toàn bộ lượng một kích, lại chỉ là mỉm cười tay thứ Cả hai tiếp xúc địa phương, phát sinh bạo tạc khổng lồ. Trong lúc nhất thời, khí lãng bại không, trung quanh hư không cũng chấn động không thôi. Hậu thổ càng là tại khí lãng này bên trong, cả người đều bị hất bay ra ngoài. Qua một hồi lâu, Trần Yên táng đi, lộ ra bên trong cảnh tượng. Hậu thổ vẫn như cũ ngạo nghễ đứng lặng ở nơi đó, liền như là lúc trước hắn nói như vậy, ngay cả bước chân đều không có di động mấy may. Trước mặt Hồng Huyền Cơ, chán nạn nửa quỳ trên mặt đất, đầy người máu tươi. Cái này máu không phải là của người khác, mà là chính hắn. tới thánh hoàng Chi lực, đối với Hồng tạo thành nặng lớn. Cái này đã có thể nói là hùng nguyên cơ mạnh nhất một kích, nhưng lại ngay cả để hậu thủ vận dụng một bàn tay đều làm không được. Cuối cùng bất quá là hai ngón tay lực lượng, liền hoàn toàn chế trụ chính mình. Hùng nguyên cơ lòng tin, có thể nói bị hậu thổ đã kích triệt để không có ngươi công kích lâu như vậy, cũng nên đến ta. Chỉ gặp hậu thủ một quyền đánh ra, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại ẩn chứa một cỗ thiên địa chí lý. Hùng nguyên cơ thấy thế lại là cười to nói coi như ngươi rất lợi hại, thì tính sao? Ta thần thông này có thể phản xạ hết thệ thần thông, hết thệ võ đạo, một ác, cắt quân ý, hết thệ hữu hình vô hình công kích, ngươi dùng bất luận thần thông nào đến anh ta đều là phí công. Trong nhóm thành viên nghe được Hồng Huyền Cơ lời nói sau, lập tức gan vị không nổi. Liên quan tới pháp tắc cùng pháp bảo, đây là một cái tuyên cổ bất biến chủ đề. Có người cảm thấy pháp bảo lợi hại, truy cầu phẩm chất cao pháp bảo, nhưng là có người cảm thấy pháp tắc càng hơn một bậc, không ngừng tinh tu lực lượng pháp tắc. Tổ Long, Đông Hoàng Thái Nhất điên đảo lão tổ, lại nói, là hỗn độn chung lợi hại, hay là điên đảo pháp tắc lợi hại? Vọng Thương cũng hỏi, La Hầu, một Đông Hoàng Thái Nhất, đương nhiên là ta hỗn độn giờ. Điên đạo lão tổ, dẹp đi đi. Lợi hại cái rắm, bản lão tổ điên đạo pháp tắc mới lợi hại. Đông Hoàng Thái Nhất, ba Hiện tại quắc lắc đều không cần chi phí sao? Điên đạo lão tổ, đạo hữu ý là bản tọa đang quắc lắc. Đông Hoàng Thái Nhất chẳng lẽ không phải? Điên đạo lão tổ, cho cười, bản tọa điên đạo phát tác, thế nhưng là vạn người không được một đại thần thông. Chính là thiên địa chí lý, lại thế nào là người một cái pháp bảo có thể đối kháng? Đông Hoàng Thái Nhất, khai thiên tam bảo tìm hiểu một chút. Người sợ là đối pháp bảo uy lực, có cái gì hiểu lầm a? Côn nô lão tổ, cái này đơn giản, hai người các người đánh một chậu, chẳng phải xem rõ ràng. Can khôn lão tổ, chính là, chính là đánh một chậu, chẳng phải cái gì đều xem rõ ràng. La Hầu Có vấn đề gì, đánh một trầu chẳng phải xem rõ ràng sao? Vọng thương, ta cảm thấy hỗn độn trung tương đối lợi hại, lần này ta đứng đông hoàng thái nhất. Ngũ Hành lão tổ, ta vẫn là cảm thấy điên đảo pháp tác lợi hại, nói thế nào là đại đạo cấp bậc pháp tác sao? Thông thiên, ta đứng đông hoàng trùng, khai thiên tam bảo mạnh vô địch. Nữ hoa, lực lượng pháp tắc, hay là căn bản, không có pháp tác hết thảy đều là nói dung. Chuẩn đề, pháp bảo ý lực so pháp tác càng dùng tốt hơn một chút, ta cảm thấy hay là đông hoàng trung lợi hại. Phúc Hy, ta cảm thấy không đối, chẳng lẽ nói, các ngươi dùng pháp bảo liền có thể chiến thắng không cần pháp bảo quân. Minh Hà lão tổ cho ngươi, vậy ngươi dùng pháp tắc chí lực, có thể chiến thắng không cách dùng thì, cầm trong tay thi thần thương La hậu a, bốn. Trong lúc nhất thời, trong nhóm có thể nói là nghị luận ầm ĩ, làm cho không dàn xếp. Ngay lúc này nhân viên quản lý Hùng Quân đề nghị hai người các ngươi lần sau đến Tử Tiêu cung nghe đạo thời điểm, tỉ thí một chút, chẳng phải xem rõ ràng. Đông Hoàng Thái Nhất, đến lúc đó đang nhìn đi. Điên đảo lão tổ, hay là, đến lúc đó lại nói, ta cảm giác tu vi muốn đột phá. Đông Hoàng Thái Nhất, đúng vậy, ta cũng là. Thông thiên, không thể nào. Các ngươi còn không có đột phá. Lần thứ 2 giảng đạo đằng sau, Các ngươi thế mà còn không có đột phá thôi. Thông thiên, chúng ta k ba đều đột phá chuẩn thánh, cũng không có gì độ khó nhà, thật đơn giản. Lần này, Bội đột nhiên bắt đầu trầm mặc. Không hắn, Tam Thanh Thiên Phú khó tránh khỏi có chút quá kia người. Thế mà toàn bộ đột phá chuẩn thánh. Phải biết, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người còn tại đại La Kim Tiên cấp độ này dày vỏ, khổ vì cái này chạm thi chi đạo. Kỳ thật thái thượng tử thực lực càng là đến thánh hậu kỳ, thật không hổ là ngày sau vị thánh nhân bên trong người thứ nhất. Nhưng mà hắn cũng không có biểu diễn ra, bây giờ hằng hằng chỉ là tự hành thành thánh, liền có hai vị. Một cái thánh hậu kỳ cũng không có gì lớn. Bất quá, cái này chuẩn thánh hậu kỳ mặc dù bên trong thánh nhân rất gần, có thể một bước này, lại là như là lệnh trời bình thường. Sai một ly đi ngàn dặm. Mà Thái thượng Lao tử đột nhiên nhanh như vậy, cùng hắn trước đó từ trấn nguyên tử trong tay lấy được thế giới khác thuật luyện đan có quan hệ rất lớn. Một thế giới khác thuật luyện đàn, đối với Thái thượng Lao tử làm ra chỗ loại bên cạnh thông tình trạng để nguyên bản tầm mắt bị hồng hoang có hạn chế hắn, có thiên địa rộng lớn hơn. Lúc này mới tại cái này lần thứ 2 dạng đạt đằng sau, nhất cử đột phá thánh hậu kỳ đương nhiên, chuyện tốt như vậy, Thái thượng lão tử cũng không có nói cho người khác biết chỉ là nói cho thông thiên, nếu là gặp được thế giới khác kiếm thuật, phải nhiều hơn để bụng để nguyên thủy tiên tôn, nhìn thấy thế giới khác thuật lực khí, muốn không chút do dự cầm xuống. Thật lâu, chúc dung mới tại trong nhóm phát biểu, phá vỡ cái này xấu hổ hậu thủ mọi tử sắp hoàn thành nhiệm vụ a. Đám người lúc này mới lại lần nữa đưa ánh mắt nhìn về hướng Dương Thần thế giới bên trong. Chương 79 không có người so ta hậu thủ càng hiểu luân hồi, phụ tử tự hiếu. Chương 79 không có người so ta hậu thủ càng hiểu luân hồi, phụ tử tự hiếu. Tại một quyền này trước mặt, nguyên cái gọi là thần thông bất quá là trò cười thôi. Hậu thủ một quyền này đánh ra, thiên địa biến sắc. Thời gian bạn vật quy tắc đều tại nàng một quyền này trước mặt sụp đổ. Cái gì đại thần thông, cái gì bất luận cái gì lực lượng pháp tắc vô hiệu, hết thảy đều là cười nói. Tổ Vũ nhục thân, độc bộ thiên hạ. Nếu là thật dễ dàng như vậy bị những cái này thần thông gì ngăn cản, cái kia cũng không phải là Tổ Vũ. Ngoeng. Lương theo lấy một tiếng như là trời sập bình thường tiếng vang. Phong vân biến sắc, thiên địa rung động. Hậu thủ một quyền này dễ như trở bàn tay liền đem Hồng Huyền Cơ vô thượng thần thông cho phá toái. Thánh rách, tinh hà đổ, liền ngay cả thời gian phảng phất cũng tại lúc này đảo lưu. Hồng Huyền Cơ giờ này sắc mặt phát sinh biến hóa. Hắn muốn cho rằng cô gái này, bất quá là Hồng Dịch Triệu hắn đi ra coi là viễn cổ cường giả, nhưng là không nghĩ tới thế mà mạnh nơi này tới phổ. Liền ngay cả mình đòn sát thủ đều không đối phó được, mà lại liền ngay cả mình đại thần thông còn bị một quyền đánh nát. Người này mức độ nguy hiểm, đã để Hồng Huyền Cơ không thể không xuất ra toàn bộ thực lực. Hắn biết lại không xuất ra toàn bộ thực lực, sơ ý một chút phía dưới, hôm nay chính mình rất có thể liền chết ở chỗ này. Hồng Huyền Cơ mở miệng nói bản tọa phải nghiêm túc. Một cố mênh mông chiến ý từ trên người hắn bạo phát ra, thẳng lên trời. Hồng Huyền Cơ trên thân ký huyết của quận, giống như thực chất Hắn giờ phút này, như là một cái hình người bạo long, toàn thân trên giới tản ra khí tức nguy hiểm có ý tứ, khí huyết chi lực. Hậu tổ nhìn xem trước mặt buộc phát ra khí huyết chi lực hồng huyền cơ, lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Không thể không nói, người hạ giới, tại tài nguyên không đủ, thiên địa linh khí chưa đủ tình huống, khai phát ra rất nhiều phương thức chiến đấu, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Khí huyết chi lực này chính là một cái trong số đó. Thông qua rèn luyện lục thể, đến gia tăng trong cơ thể mình khí huyết, đặt tới máu ngưng như thủy ngân tình trạng, tiến một bước ra tăng lực lượng của mình. Lấy khí huyết kéo theo quanh thân, bộc phát ra tuyệt cường chi lực. Cái này cùng Hồng Hoang luyện thể chi pháp đi là hoàn toàn khác biệt hai loại con đường. Căng Nghiêm Khắc tới nói, bọn hắn luyện không phải thể, mà là khí huyết. Hồng Hoang thế giới sinh linh đều có thể nói là bản cổ tinh huyết biến thành, thể nội hoặc nhiều hoặc ít đều ẩn chứa mấy phần bản cổ tinh huyết, làm cho này cái thế giới người mạnh nhất tinh huyết, tự nhiên là vì lực vô tận. Mà luyện huyết chính là không ngừng tôi luyện lớn mạnh chính mình tinh huyết trong cơ thể. Cái này cùng vu tộc lại khác biệt, vu tộc tu chính là nhập thân, căn cứ mạch chế đối với tự thân tinh rèn luyện ngược lại không cao. Hậu thổ trong mắt bay vụt ra hai vệt quang, chỉ bất quá một chút liền đem hồng huyền cơ hồn trên thân bên dưới cho nhìn rõ ràng. Mặc dù luyện huyết phương pháp còn rất thô ráp, nhưng là không thể nghi ngờ, đây cũng là một đầu thông tiên đại đạo. Hậu thổ cử động lần này không thể nghi ngờ là để hồng huyền cơ cảm thấy nhục nhã chi ý đối phương căn bản liền không có đem mình làm đối thủ sao? Chỉ gặp hồng huyền cơ quanh thân khí huyết chi lực ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một đầu tụ lại xoay quanh tại chính mình quân thân, đối với hậu thổ lớn tiếng gạt ghét. Hậu thổ cười khẽ một tiếng nói bản tọa chỉ là vẫn luôn đang cùng ngươi chơi thôi. Ngươi cũng không có phát hiện sao? Nếu không phải cảm thấy thế giới này thú vị, bản tọa đã sớm một bàn tay lập chết ngươi. Buồn cười. Hồng Nguyên Cơ một quyền đánh ra, khí huyết chi long gào thét, thẳng đến hậu thổ mà đến giống. Hậu thổ cũng không động thủ, chỉ là gầm lên giận dữ. Chỉ một thoáng, thiên địa chấn động, đầu kia khí huyết chi long ở hậu thổ một tiếng này gầm thét phía dưới, trực tiếp hầm mất. Hồng Nguyên Cơ bản nhân, càng là tại dưới lống một tiếng này, nhục thân sổ độ. Sau một lát, Hồng huyền Cơ mới sắc mặt trắng bệ, tại cách đó không sai nhục thân gây dựng lại đây cũng quá đáng sợ một chút, nếu không phải mình đã đến tái sinh máu thịt tình trạng, vừa mới cái kia vừa hô, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong nhóm nói chuyện thiếm, đầu tiên là một trận im lặng, sau đó lập tức liền náo nhiệt âm dương lão Hậu thổ đạo Hữu Lũng một tiếng này. Ha ha, cùng hình tượng của hắn trên lệch thật sự chính là lớn a. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi đừng nói nữa, ta bây giờ còn có điểm động. Trấn Nguyên Tử, cảm giác có đồ vật gì tiêu tan bình thường. Niên Long, ta cảm thấy Hậu thổ đạo Hữu Lũng một tiếng này, có thể so với ta Long tộc đại thần thông. Tổ Long, đừng chém do nữa, bản tọa giống bất quán nàng, Ngoa tạo, một cái mụ tử, cái này hống dĩ nhiên kinh khủng như thế. Thật không hổ là Tổ Vu. Chúc Dung, các ngươi biết cái gì, đây mới là ta Vu tộc tính tình thật. Vọng Thư, cái này Hậu thổ mụ tử, cùng ta nghĩ tựa không giống nhau lắm, bốn Lúc này Hồng Viễn Cơ cũng không giấu nghề, quát to: "Hồng ta hợp nhất, Hồng Mông ký sinh, phù lục chi trùng." Sau đó tự thân diễn hóa ngàn vạn đầu Hồng Mông chi trùng, tiến vào Hồng Hoàng thể nội. Trong lúc nhất thời, Hồng Viễn Cơ tu vi tăng vọt. Cái này Hồng Mông ký sinh quyết, danh xưng thái cổ thứ nhất, trong đó thủ đoạn phức tạp, vận chuyển pháp môn nhiều, quả thực là không thể tưởng tượng. Liên xem như tạo vật chủ cấp bậc tồn tại, biết loại pháp môn này cụ thể phương pháp tu luyện, cũng không nhất định có thể tu luyện thành công. Thậm chí, thậm chí chín lần lôi kiếp cao thủ, tại tạo hóa đạo nhân tay nắm tay giảng giải muốn tu luyện thành công cũng vô cùng khó khăn. Hồng Nguyên Cơ sở dĩ có thể tu luyện thành công, một mặt là tâm cảnh của hắn đã đến cực hạn, mà lại hắn tu luyện tạo hóa thiên kinh nhiều năm, cơ sở đánh cho kiên cố, một mặt khác là tạo hóa đạo nhân trực tiếp truyền công, đem kinh nghiệm giá tiếp cho hắn, càng là mượn hai đại thần vương huyết đủ, mới khiến cho hắn nhất cử tu luyện thành công. Cái này hồng mông chi trùng, không ngừng là cắn xé người ra thịt, rốt cuộc nội tạng, thậm chí còn xâm nhập đến huyết khiếu nội bộ, thôn phệ lấy chất khí, xâm lấn linh hồn, cắn xé trong linh hồn ký ức, kinh nghiệm. Có thể nói là hồng cơ bây giờ sắp tiêu, bị hồng nguyên thế mà phát ra một tiếng rên rỉ. Cơ cự động lần này Không thể nghi ngờ là triệt để ép khô cái này hồng hoàng hải cốt lực lượng, liền xem như nguyên bản không có ý thức hồng hoàng hải cốt, cũng bản năng phát ra một tiếng rên rỉ. Chân chiến này, bất luận thắng bại, thời gian lại không hồng hoàng hải cốt. Hiện tại hắn đã phấn phá chất hùng, hồng mông ký sinh quyết chân chính đại thành, từng đầu hồng mông chi trùng, vô cùng rõ ràng, mỗi một đầu trùng đều đại biểu cho từ xưa tới nay thần bí nhất ký hiệu. Có thể nói, hồng mông chi trùng mỗi một cái phụ lục, đại biểu cho vô thượng đạo ý hiện tại ngàn ngàn vạn vạn phụ lục, quần quần ra, cơ là phát huy tất cả lực cơ thể cùng hồng một hợp, tăng lên gấp bội, dũng mãnh thường cái thế. Như tuyên cổ không thể hủy diệt thần linh, lực lượng cường hãn ra thân phía dưới, hắn vậy mà hướng phía hậu thổ chủ động huy quyền công kích. Bởi vì cái gọi là mưa qua thiên đình, hồng huyền cơ cảm thấy mình lại đi. Đối mặt trước mắt một màn này, hậu thổ cười không nói, chỉ gặp một chỉ điểm ra, một đạo thổ chi pháp tắc trùng trùng điệp điệp. Hóa thành vô tận thần quang trực tiếp bắn về phía Hồng Huyền Cơ. Toàn bộ dương thần thế giới, cũng tại lực lượng pháp tắc này bên dưới không ngừng rung dậy. Lực lượng như vậy đã vượt ra khỏi thế giới này lý giải. Khương Hán Hậu thủ bản thân liền là thổ chi tổ vu, cho dù là tại trước mắt trong hồng hoàng cũng không ai dám nói tại thổ chi trên pháp tắc có thể hậu thủ so sánh. Cùng vu tộc so pháp tắc nhất là tổ vu, đó chính là muốn chết. Trong chốc lát, hồng huyền cơ nguyên bản cái kia cao lớn uy nga thân thể như là đổ sứ một dạng tan rã vỡ nát. Cường hẳn hơn nữa lực lượng, ở hậu thổ dưới một chỉ này, cũng là quân lính tan rã. Lực lượng pháp tắc giang cầm bốn phương tám hướng, càng làm cho hồng huyền cơ hóa thân hồng mông Trong mắt, hồng tử vong. Quyết, bất tử bất tại. Mỗi một cái hồng mông chi trùng đều có thể xuyên thủng hư không, chỉ cần có một cái đầu tổ, hắn liền có thể tái tạo nhục thân. Nhưng là hôm nay, hắn lại là gặp khắc tinh. Giờ khắc này, Hồng Huyền Cơ cũng cảm giác được, thân thể của mình như độ sứ tăng dã, thân thể lớn phá diện. Một cái huyết khiếu, một cái huyết khiếu phá diện. Hắn chân chính gặp phải thai họa ở đầu. Vô số hồng mông chi trùng toàn bộ bị giam cầm nơi này, mọi việc đều thuận lợi xuyên thẳng qua hư không năng lực, cũng tại lúc này mất hiệu lực. Hồng Huyền Cơ không cam lòng giận dữ hét, ta Hồng Huyền Cơ làm sao lại chết? Bản tọa đã phấn phái chốn không, bước vào từ xưa tới nay, ít có cảnh giới, trên trời dưới đất độc bá vô địch. Vì cái gì? Vì cái gì ta đã tu luyện đến cảnh giới tối cao, nhưng vẫn là muốn di vong, tuyệt đối không có khả năng. Ta không cam tâm. Ta chính là đại thiên tri tử, toàn bộ đại thiên thế giới chỗ thể, đại thiên thế giới khí vận vị trí. Đại thiên bất diệt, ta cũng công diệt, bản tọa là sẽ không chết, ta muốn lịch chuyển tình thế, năm chắc hiện tại, cho ta nát à. Hồng nguyên cơ hiện tại thân thể, ở hậu thủ một chỉ kia phía dưới, đã hoàn toàn thay đổi. Như đổ sứ vỡ vụt, núi lở tan rã, dễ như trở bàn tay. Dẫn đầu sụp đổ chính là đầu của hắn, sau đó tứ chi của hắn cũng một tiết một tiết vỡ nát đứng trong náy mắt, hắn cũng chỉ còn lại có một cái thân thể cùng một chỗ mảnh nữa. Phấn phá chân không thân thể, dĩ nhiên như thế hiểu đất, cho dù là một bên hồng nhịch nhìn, đều cảm giác khó có thể tin, nhưng là đích đích xác xác chính là như vậy. Tại thai họa ngập đầu trước mặt, Hồng Huyền Cơ phát ra sau cùng dãy rủa, tất cả ý chí ngưng tụ thành một cố. Hắn muốn triển khai sau cùng phản kích, hắn muốn nghịch chuyển tình thế không có ít là gì, tử vòng của ngươi đã nhất định. Hậu thổ trong giọng nói không có nửa điểm tình cảm, đối mặt Hồng Huyền Cơ phản kích, không để ý chút nào. Giống như là trông thấy một cái con kiến nhỏ tại Thao Thiên cũng tự lãng trước mặt buồn cười dây dụa bình thường trước thực lực tuyệt đối, ngươi tại thế nào cũng là phí công thôi. Bất quá, đã ngươi muốn liều mạng, như vậy bạn tọa liền cho ngươi một cơ hội. Bộc phát ngươi lực lượng mạnh nhất đi, sau đó ngươi liền sẽ phát hiện giữa ngươi và ta, thực lực chênh lệch là cỡ nào rõ ràng. Hậu thủ lời này, không thể nghi ngờ chính là giết người Chu Tâm. Chư Thiên bạn giới tay chân bảy bên trong âm dương lão tổ, ngoa đảo, giết người Chu Tâm a. Con nô lão tổ, coi ngươi gắng qua, ngươi liền sẽ ta phát hiện chênh lệch giữa ngươi và ta, căn bản không cách nào để bủ. Đông hoàng thái nhất, cái này hậu thủ thật sự chính là kế thừa vưu tộc nhất quán của vọng. Khi hỏa, hậu thổ tỷ tỷ thật lợi hại ba. Vọng thương, hậu thủ mọi mọi lời này không sai, bạn cung nhớ kỹ, lần sau bạn cùng cũng muốn nói như vậy. Trấn Miễn Tử, làm sao cảm giác chúng ta trong nhóm mọi tử phong cách vẽ ngay tại ổ biến. Ma Tôn Kế Đô, tự tin một chút, đem cảm giác đi bốn. Thanh bại chính là nhất cử. Ta như thoát khốn, đời đời kiếp kiếp, không cùng người bỏ qua. Vọng. Vọng. Hưng Huyền Cơ lần nữa liều mạng, hắn một hơi ở giữa, hô lên hàng trăm hàng ngàn cái vòng chữ. Không năm. Biến hóa lại sinh. Hắn lần này liều mạng, không thể coi thường, toàn thân còn lại huyết nục, đột nhiên một phần biến thành một tôn đại luân, tôn này đại luân phủ lấy vô số tiểu luân. Những cái kia vô số tiểu luân, hình dạng không giống nhau, trăm ngàn cái vòng chất chứa 3000 đại đạo, vạn loại pháp tắc. Hồng Huyền Cơ phấn phái chân không, hắn một mình sáng tạo võ học, chư thiên sinh tử luân, rốt cục đại thành. Một lần này liều mạng, hiện ra 3000 đại đạo vòng, liền hiện ra hắn tung hoành đại thiên phi phàm thần thông, xem như phấn chân không đạo người thứ nhất. Không những mấy vòng vừa xuất hiện, trong mắt uy vô địch, vậy mà loáng thoáng thế, hồ liền muốn thoát, chạy trốn ra ngoài. Không hậu thổ nhìn thấy cái này chư thiên sinh tử luân, trên mặt lại là lộ ra mỉ cười, "Đạo, một sinh tử, luân hồi, không có người so ta càng hiểu bọn hắn. Nguyên Lai tưởng rằng, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, muốn cho ngươi biểu hiện một chút, Nguyên Lai chẳng qua là dạng này thôi. Bảy đã như vậy, ngươi liền đi chết đi." Một chỉ gặp hậu thổ vung tay lên, điên cùng thanh âm từ những cái kia thần luân trên thân chuyển ra ngoài, bánh xe cái này đến cái khác phá gì lấy. Số 0. Cuối cùng phù một tiếng, ngay cả tôn kia đại biểu cho Cơ bản tôn thần đều vỡ ra, nổ thành vô số mảnh. Nam, Hồng Huyền Cơ bên này vừa mới chết. Hồng Dịch liền thành công đột phá Dương Thần. Nam, chỉ gặp Hồng Dịch cười to nói, "Ha ha, hôm nay bản tọa thần công đại thành, rốt cục đến chứng Dương Thần. Vị tiên bối này, phía dưới không cần ngươi lãnh thủ, ta tự mình tới." Tự tay chấn sát hắn. Kết quả hắn lời nói còn chưa nói xong, liền thấy hồng huyền cơ bạo trùng đằng sau, diễn hóa chư thiên sinh tử luân tan ra ở trước mặt của hắn, chết không thể chết lại. Hồng Dịch có chút ngậm bực nói cái này, cái này hồng huyền cơ cái này chết. Hậu thủ gật đầu nói, "Không sai, nhiệm vụ của ta hoàn thành đi." Hồng Dịch tím lặng nói ra, "A, là hoàn thành." Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy bản tọa cũng muốn rời đi. Nhớ kỹ cho ta ngũ tinh khen ngợi à? Hậu thổ khẽ cười nói. Hồng Dịch mặc dù có chút thất lạc, nhưng là vẫn gật đầu nói, "Có thể, không có vấn đề." Hậu thổ nhìn xem Hồng Dịch có chút dầu dĩ không vui, không khỏi hỏi sinh tử của người đại địch đã chết, vì sao ngươi làm sao không vui. Hồng Dịch cô đơn hồi đáp, "Mặc dù Hồng Huyền cơ chết, ta cùng hắn có khác biệt mang thiên tri thủ, nhưng hắn là của ta phụ thân." Hậu thổ trên khuôn mặt lộ ra nhưng chi sắc nói thì ra là thế, "Hắn nguyên lai là phụ thân của người, ai không nghĩ tới phụ tử các ngươi sẽ đi đến một bước này, ngươi tâm tình thất lạc cũng là có thể lý giải." Nhưng mà, làm cho hậu tổ không nghĩ tới chính là Hồng Dịch lại lắc đầu nói không, ngươi không hiểu. Xin lắng hay nghe. Ta không vui là bởi vì ta không có tự tay giết hắn. Thật sự là thật là đáng tiếc, lại có thể liền để hắn đơn giản như vậy chết. Hồng Dịch không gì sánh được tiếc ngươi nói, muốn tự tay giết hắn. Hồng Dịch lời nói, để Hậu thổ lập tức hóa đá, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Hồng Dịch không vui, lại là không có tự tay giết chết phụ thân của mình. Đao. Chương 80 Hậu Tổ, tất cả mọi người, ta quất đến bản cổ chi tâm dùng như thế nào a? Chương 80 Hậu Tổ, tất cả mọi người, ta đến bản cổ chi tâm dùng như thế nào a? Trong nhóm thành viên nhìn thấy đằng sau cũng là ngây mẩn cả người. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, hồng dịch thế mà lại nói ra dạng này một phen đến điên đảo lão tổ, ngoa táo, quả nhiên là phụ tử tự yêu a. Âm Dương lão tổ, lão cha muốn giết con con, nhi tử càng là muốn tự tay giết chết cha mình, lợi hại lợi hại. Đông Hoàng thái nhất, đây chính là người thế giới khác thường nói hiếu đạo a. Nguyên lai là hiểu như vậy. Vọng thương, không phải người một nhà, không vào một nhà cửa. Côn Mô lão tổ, thân sinh không thể nghi ngờ, phá án, bốn. Hậu tổ thế thế, cũng không nhịn được mở miệng nói ra nếu như ngươi muốn tự tay giải quyết hắn, bản tọa cũng có thể thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Chúng ta trừ thiên vạn giới tay chân bảy, từ trước đến nay lấy thỏa mãn hộ khách đu cầu làm tiêu chuẩn. Nói, hậu Tổ vung tay lên, từng đạo u minh chi khí hiện hiện, một cái hư ảo luân hồi hư ảnh xuất hiện. Lúc này Hầu Tổ, mặc dù còn không có thân hóa luân hồi, nhưng là đối với luân hồi pháp tắc đã có rất sâu cảm xúc. Lại thêm nhiều như vậy thế giới khác tiếp xúc xuống tới, đối với lục đạo luân hồi hình thức ban đầu đã có bước đầu rối suy nghĩ. Vì vậy, bây giờ hậu Tổ có thể tại dương thần thế giới, dễ như trở bàn tay phục sinh một người. Tại vòng này về pháp tắc tác dụng giới, Hồng Huyền Cơ trực tiếp xuống lại. Vừa mới hồi phục lại Hồng Nguyên Cơ có thể nói là một mặt mập mờ. Ta vừa mới không phải là đã chết sao? Tại sao lại sống? Rõ ràng liền ngay cả Chư Thiên Sinh Tử Luân đều bị đánh nát một. Ta tại sao lại sống lại? Chẳng lẽ vừa mới đều là ảo giác? Hung Dịch thấy cảnh này, trực tiếp rung động. Lần này, Hung Dịch mới xem như thật vui lòng phục tùng, hỏi lại hai bảy các hạ đây là thủ đoạn là gì, quả thực là chưa từng nghe thấy. Hậu thổ nhàn nhạt hồi đáp, "Luân hồi." "Luân hồi a." Hung Dịch âm thầm ghi lại trước mắt cái này, một tên gọi Luân hồi Đại thần thông. Dùng rất tốt, không phải sao? Nếu là chính mình có thể lĩnh ngộ thần thông này lời nói, đây chẳng phải là Bị thời tùy trỗ có thể đem Hồng Huyền Cơ lôi ra đến đánh một trận. Nghĩ đến cái này, Hồng Dịch nội tâm còn có mấy phần kích động nhỏ. Hồng Dịch nhìn xem tái hiện xuất hiện Hồng Huyền Cơ, đối với hậu thổ cung kính tạ đạo phiền phức tiền bối ngươi, Hồng Dịch ở đây đã tạ. Nhiệm vụ đã hoàn thành, lần này Hồng Huyền Cơ để ta tới rất đi. Hậu thổ tự nhiên cũng là không quan trọng, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành là tốt. Về phần các ngươi làm sao phụ tử tự hiểu, đó là các ngươi việc nhà. Sau đó, cái này hậu thổ để lại cho Hồng Dịch một cái tiêu sái bóng lưng, rời đi dương thần thế giới trở lại Hồng Hoang. Hậu thổ bên này vừa về tới Hồng Hoang bây nhắc nhở xuất hiện chúc mừng tay chân hậu thủ hoàn thành ngũ tinh cấp nhiệm vụ, thu hoạch được điểm tích lũy 100 vé chúc mừng hậu thủ thu hoạch được ngũ tinh khen ngợi, thu hoạch được rút thường cơ hội một lần. Côn Ngô lão tổ, rất lâu không thấy được người rút thưởng, hậu thủ mọi tử đến một đợt. Điên đảo lão tổ, chính là, mọi người hiện tại cũng lặng lẽ meo meo rút thường, lập tức cảm giác đã mất đi niềm vui thú. Trấn Nguyên tử, đứng vậy nha, không cần cất dấu thôi, rút thường loại sự tình này, vẫn là phải mọi người cùng nhau đến, mới vui vẻ thôi. Kỳ Hỏa, tỷ tỷ, ngươi phát sóng trực tiếp một chút thôi. Thái thượng tử, chính là Ngươi nếu là rút đến cái gì chính mình không cần đồ tốt, cũng có thể bán ra cho mọi người thôi. Thông Thiên, đại ca, ta cảm thấy ngươi bây giờ có phải hay không thu về nghiệm. Thái thượng lao tử, khu khụ, tam đệ không thể nói như thế, chuyện này chỉ có thể nói rõ đại ca ngươi ta, toàn năng. Võ thương, hậu thổ muội muội, ngươi vận khí tốt như vậy, nhất định có thể rút đến đồ tốt. Chúc Dung, ha ha, các ngươi các loại phát sóng trực tiếp đi. Ta đi xem hiện trường. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi tên này, càng ngày càng không biết xấu hổ. 4. Hậu thổ bên này, không riêng gì Chúc Dung, mà các tổ vu cũng nhao nhao đi tới. Này nói hậu thổ đã nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, tổ vu bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra đế giang càng là vui mừng nói, "Hậu thổ mẫu tử, ngươi nhưng so sánh Trúc dung ra hoàn này, không chịu thua kém nhiều. Chúng ta vu tộc ngày sau có thể hay không có thời, liền muốn nhìn hậu thổ ngươi ba. Chính là á hậu thổ mẫu tử, chúng ta còn trông cậy vào ngươi vào nhóm đâu. Chính là chính là, chúc dung ra hoàn này, chính là không đáng tin cậy. Chúc Dung, ta căn bản liền không có trông cậy vào qua hắn. 4. Một đám tổ bu, một năm miệng 10 nói ra để một bên chúc dung sắc mặt tối sầm, không được tranh luận đạo ta cũng là cẩm quang ngũ tinh khen ngợi có được hay không. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Đế Giang chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đạo ta nguyên bản còn trông cậy vào ngươi có thể kéo một người đi vào, kết quả đây, nếu không phải hậu thủ mộ tử ra sức, xin mời thành công, vậy chúng ta vu tộc coi như rơi ở phía sau yêu tộc một bậc. Ngươi nói xem, ngươi còn không biết xấu hổ. Ngươi nếu là cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, trước tay chân bạn trước vải, hiện tại đại ca ngươi ta nói không chừng đều có thể vào nhóm. Đối mặt Đế Giang giận dậy, chúc dung cũng không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể thủ lấy. Ai bảo đây là đại ca của mình đâu? Không thể chơi vào, không thể trêu vào hậu thủ mộ tử, ngươi rốt nhìn xem có thể thu được vật gì tốt. Cú mang mang theo vài phần hương phân nói đối với cái này rút thưởng, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Hậu tổ cũng nhẹ gật đầu, cái này rút thưởng cơ hội không cần, để đó cũng là lãng phí. Bất quá thôi bốn. Hầu thổ, ta cái này rút thưởng, bất quá ta không phát sóng trực tiếp rút thưởng, ta rút đến thứ gì tái phát đi ra. Tổ Long, không có việc gì. Càng Khôn lão tổ, vấn đề nhỏ. Côn Mô lão tổ, bọn hắn chỉ muốn biết ngươi quất đến cái gì, an đuổi một chút bọn hắn thụ thương tâm linh, kỳ thật đối với làm sao rút, bọn hắn không có chút nào quan tâm. Dương Mi đại tiên, Côn Mô đạo hữu, ngươi là thế nào sống tới ngày nay? Âm Dương lão tổ Con môn đạo hưu tu vi có thể có hôm nay, hắn cái miếng đó, không thể bỏ qua công lao. Không phải sao, nếu là tu vi yếu lời nói, hắn sớm đã bị người đánh chết. Tùy theo hậu thủ bắt đầu rút thượng, một cái hư ảo luân bàn xuất hiện ở hậu thủ trước mặt. Hậu thủ tiện tay một chút, một cái vật kỳ quái đã rơi vào hậu thổ trong tay bàn cổ tri tâm, bàn cổ trái tim biến thành kết tinh, có thần bí công hiệu. Thần bí công hiệu. Lần này hậu thủ cũng là có chút điểm mà bức. Cái gì gọi là thần bí công hiệu? Ngươi tốt xấu nói rõ ràng a, cái này không minh bạch mọi tử, ngươi rút đến cái gì? Đế Giang nhìn xem thủ trên tay cái này kỳ quái vật thể cũng không nhịn được hỏi em, bản cổ chi tâm, đại ca ngươi đối với vật này có ấn tượng a. Hậu thổ do hỏi đế giang cũng là có chút điểm ngập nước, mặc dù bọn hắn vu tộc tự xưng bản cổ chính tông, nhưng lại không có bất kỳ cái gì liên quan tới mâm này thời cổ tâm tin tức. Dù thế nào cũng sẽ không phải trực tiếp hấp to đi. Loại bảo vật này, đế giang cũng không dám ăn nói lung tung, chỉ có thể lắc lắc đầu nói cái này vì mình cũng không rõ ràng, trong tộc không có bất kỳ cái gì liên quan tới vật này đi chép, nếu không ngươi hỏi một chút trong nhóm người. Các ngươi trong nhóm không phải có thật nhiều thời kỳ thượng cổ đại năng giả à, nói không chừng bọn hắn sẽ biết. Hậu thổ nhẹ gật đầu, cảm thấy nhà mình đại ca Nói có lý. Hầu thổ, tất cả mọi người, ta quất đến bản cổ chi tâm dùng như thế nào? Thổ Long, 3. Vong Thư, 3. Đông Hoàng Thái Nhất, 3. Chu Đề, 3. Minh Hà lão, 3. Trấn Nguyên tử, 3, 4. Kỳ Hỏa, hậu thổ tỷ tỷ đây là cái gì vận may à, thế mà ngay cả bản cổ chi tâm đều có thể rút đến. Vong Thư, hậu tổ muội muội vận may, quả nhiên là người tiên. Âm Dương lão tổ, Hầu tổ đạo hưu tay này khí, chậc chậc chậc. Thông Thiên, Hầu thổ, hậu tổ muội muội, chúng ta đều là bản cổ chính tông, đều là người một nhà có thể hay không đem mâm này thời cổ tầm bán cho ta. Thái thượng lao tử, hầu thổ, không sai, tất cả mọi người là người một nhà, không bằng bán cho bần đạo đi. Nguyễn Thủy Thiên Tôn, hầu thổ, khu khu, đại ca cùng tam đệ nói rất đúng nha, chúng ta đều là bản cổ hậu duệ, có đồ tốt, tự nhiên là muốn bù đắp nhau. Côn Ngô lao tổ, ấy. Kỳ quái, các người tam thanh không phải nói mình mới là bản cổ chính tông sao, người khác đều là tà ma ngoại đạo thôi. Côn Ngô lão tổ, làm sao hôm nay lại đột nhiên đổi giọng? Thông Thiên, lần trước ngươi cùng trúc dung cũng không phải nói như vậy. Thông Thiên, ngươi Côn Ngô biết cái gì, kể từ hôm nay Hậu thổ chính là chúng ta bản cổ chính tông một thành viên, nếu là ai nói hậu thổ không phải bản cổ chính tông, ta với hai gốc. Thái thượng lão tử, một Tam đệ nói rất đúng tại a. Nguyên thủy thiên tôn, hai, Tam đệ cùng đại ca nói rất đúng nha. Nhân viên quản lý hư vân, hậu thổ, bản cổ chi tâm có thể hay không bán cho bần đạo? Chúc Dung, Khu khụ, mấy vị, đừng suy nghĩ, cái đồ chơi này chúng ta không bán. Vừa rồi hậu thổ hỏi các người bản cổ chi tâm dùng như thế nào, không có đại lao trả lời sao? Hậu thổ, nhận được mấy vị hậu ái, bản tọa tạm thời không muốn ra bán vật này, còn xin mấy vị đạo hữu thứ lỗi. Thông thiên Đó thật là thật là đáng tiếc. Thái thượng lao tử, hậu thủ đạo hữu nếu là có bán ra ý nghĩ, có thể tùy thời tìm chúng ta. Côn Ngô lao tổ, Thông Thiên, Thái thượng lao tử, nếu người ta đều hỏi, cái đồ chơi này có làm được cái gì, các ngươi liền nói nói cho tôi, đừng để chúng ta tò mò. Thông Thiên, cái này, ta cũng không biết không. Thái thượng lao tử, Bần đạo cũng không biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn, khu khụ, ta cũng không biết. Côn Ngô lão tổ, bốn. Không biết các ngươi vừa mới còn như vậy khởi kính. Thông Thiên, khu khụ, bản cổ chi tâm tôi, nghe liền rất cao cấp. Thái thượng lão tử, đạo cũng chỉ là biết vật này bất phàm. Âm Dương lão tổ khá lắm, nguyên lai like các ngươi cái gì cũng không biết, ngay tại lần này rộ danh à. Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói giống ngươi biết một dạng. Âm Dương lão tổ, nói nhảm, cao cấp như vậy đồ chơi, ta đương nhiên không biết a. Cái này chạm tới kiến thức của ta điểm mù. Ngũ Hành lão tổ, đúng vậy, ta cũng là lần thứ nhất gặp không biết. Tổ Long, Hùng Quân đạo hữu hẳn phải biết dùng như thế nào, không bằng hỏi một chút hắn. Nhân viên quản lý Hùng Quân, khu khu, cái này ta cũng không biết a. Côn Mô lão tổ, thì ra là thế, vừa mới từng cái muốn mua, kỳ thật căn bản cũng không biết cái đồ chơi này có làm được cái gì. Điên đảo tử Côn Ngô lão tổ, đạo hữu ngươi lại phàn án. Đế Tuấn, hôm nay cũng là Côn Ngô lão tổ tìm đường chết một ngày. Chuẩn Đề, Côn Ngô đạo hữu giúp khí, vân đạo bội phụ. Dương Mi lại tiên, bất quá, các ngươi cũng không biết lời nói, vì cái gì không hỏi xem vạn năng chủ nhóm đâu? Chủ nhóm Tô Thần. Chuẩn Đề, đạo hưu nói không sai, chủ nhóm Tô Thần. Chúc Dung, bởi vì cái gọi là gặp chuyện không quyết, hỏi chủ nhóm Tô Thư. Chủ nhóm Tô Thần. Võng thương, các ngươi nói rất có lý. Chủ nhóm Tô Thần muốn. Chủ nhóm Tô Thần, chuyện gì, đều tại ta. Ta đang huấn luyện hỗn độn tứ đâu. Chuẩn Đề công hộ là chủ nhóm, ngay cả hỗn độn tứ hung đều có thể thuần phục. Thông tiên, chủ nhóm thúc thúc, quả nhiên là khủng bố như vậy. Đế Tuấn, cho cười, lấy chủ nhóm tiền bối năng lực, chỉ là tứ hung, đây còn không phải là túi đầu nghe theo. Tô Thần cũng thừa cơ hội này, lật một chút tin tức, rất nhanh liền biết nguyên nhân chủ nhóm Tô Thần, làm nửa ngày, nguyên lai là không biết mâm này thời cổ tâm dùng như thế nào à. Hậu thổ, còn xin chủ nhóm tiền bối, giải hoặc. Chủ nhóm Tô Thần, xưa kêu bàn cổ thị cái chiếc cũng, đầu là bốn nhạn, mắt là mặt trời thắng, là răng hải, lông tóc là cỏ cây. Tân ở giữa tụng nói, bàn cổ thị đầu là đông nhạn, là trung nhạn, Cánh tay trái là năm nhạc, cánh tay phải là bất nhạc, đủ lá tây nhạc. Chủ nhóm tốt Thần, mà bản cổ chi tâm là lớn địa chi tâm, có thể diễn hóa thiên địa hai đạo, địa đạo, dung hợp bản cổ chi tâm sau, có thể cho hồng hoàng địa đạo thức tỉnh. Thiên đạo, địa đạo. Đây là cái gì, sẽ không ảnh hưởng ta đi. Chủ nhóm tốt Thần, yên tâm đi, một cái trời, một cái, có ảnh hưởng gì, thậm chí địa đạo bù đắp đằng sau, đối với ngươi cũng là rất có ích lợi. Thiên đạo, thì ra là thế, vậy ta đây an tâm, tiếp tục xuống nước, cáo tử. Trong nhóm thành viên cũng là kinh ngạc, bọn hắn 2.20 đi tới. Cái cái này, thế mà đem vạn năm lặn xuống nước thiên đạo cho nổ ra tới đây chính là khách quý ít gặp a. Chuẩn đề, thiên đạo, đùi đừng chạy a. Đế Tuấn, thiên đạo, thêm cái hào hữu. Côn Mô lão tổ, thiên đạo, Ngọa Tào, hôm nay rốt cục nhìn thấy xuống được. Âm Dương lão tổ, Côn Mô đạo hữu, ngưu bức. Đông Hoàng thái nhất, một. Đế rồng, hai. Nguyên Thủy các ngươi có phải hay không lốc, địa đạo cùng thiên đạo, cái này hiển nhiên là tệ bình tồn tại, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hậu thổ chính là tương lai đùi, các ngươi còn không nhanh. Ma Tôn kế đô, đùi cầu ôm. Trấn Nguyên tử, đại lão đùi còn thiếu vật trang sức a. Dương mi đại tiên, đại lao mang ta bay a hậu thổ bắt đuổi của ta các ngươi cũng không thể ôm đám người đầu tiên là sứ sở nghĩ thầm về sau đất tính cách làm sao lại nói ra như thế bất thông tình lý lời nói mọi người cái này rõ ràng là trò đùa nói nha rất nhanh mọi người liền hiểu tới hậu thổ nhất định là không do cái này ôm bắt đuổi ý tứ. liền xem như bọn hắn cũng là đã trải qua không ít thế giới khác đằng sau mới hiểu được cái gì gọi là ôm đuổi. từ trong dị thế giới bọn hắn không chỉ hoàn thành nhiệm vụ còn học xong rất nhiều kỳ kỳ quái quái từ ngữ lại thêm chủ nhóm dẫn đầu nhóm này phong cách vẽ một mực liền không đúng lắm Lão thành viên có tốt, thành viên mới xem bọn hắn nói rất nói nhiều, đều là một mặt không hiểu đấu. Trong nhóm thành viên lập tức liền cho hậu thổ giải thích một chút ôm bắt đuổi ý tứ, hậu thổ giờ mới hiểu được đi qua, vừa mới mọi người là tại cầm nàng nói đùa. Hậu thổ, thì ra là như vậy, bất quá các người muốn ôm đuổi cũng phải trước giúp dung hợp một chút bản cổ chi tâm a, các ngươi ai đến giúp giúp ta. Chương 81 Hậu thổ dung hợp bản cổ chi tâm, hồng hoang địa đạo thức tỉnh. Chương 81 Hậu thổ dung hợp bản cổ chi tâm, hồng hoàng địa đạo thức tỉnh. Tổ Long, ta tới đi. Bản tọa thực lực cường hãn. Dương Mi đại tiên, thực lực cường hãn. Tại bàn tọa trước mặt, ngươi còn dám nói, thực lực cường hãn, vẫn là ta tới đi. Trấn Nguyễn tử, hỗ trợ loại sự tình này, hay là bởi vì ta đến nha? 4. Một đám người xung phong nhập việc, trong lúc nhất thời, có thể nói là náo nhiệt không gì sánh được chủ nhóm Tô Thần, hay là ta tới giúp ngươi dung hợp đi, bọn hắn gánh không được bản cổ chi tâm vị ác. Hầu thổ, đạt tại chủ nhóm. Tô Thần mới mở miệng này, những người khác tự nhiên là biết, chính mình lần này là không có tám. Luân tu vi, ai có thể cùng chủ nhóm so đâu? Chủ nhóm lời này vừa nói ra, vậy dĩ nhiên là cá nhân, đều sẽ lựa chọn chủ nhóm nha. Cùng chủ nhóm so sánh, Bọn hắn không có chút nào sức cạnh tranh. Trúc Dung, chủ nhóm tốt Thần, chủ nhóm thúc thúc, ngươi chừng nào thì đến a? Cũng tốt để cho chúng ta Vu tộc hào chiêu lại ngươi. Chủ nhóm tốt Thần, các ngươi không cần tốn công tốn sức, hết thể như thường, liền tốt. Hậu thổ, chủ nhóm thúc thúc, muốn hay không cho tổ Vu điện tọa độ cho ngươi? Chủ nhóm tốt Thần, không cần, hậu thổ ngươi chỉ cần tại bản cổ huyết chỉ chờ ta là được rồi. Ngũ Hành lão tổ, chủ nhóm thật sự chính là thiên vị hậu thổ. Âm tổ, chính là, chính là quá mức thiên vị đi. Điên đảo lão tổ, bản tọa cũng là cảm thấy như vậy. Chuẩn đề Có thể được đến chủ nhóm như vậy xung ái, thật sự là hậu thổ may mắn a. Con Ngô lão tổ, hâm mộ, ta cũng muốn muốn chủ nhóm xung ái. Tổ Long, ba. Đông Hoàng Thái Nhất, Ngoa ảo, có bị buồn nôn đến. Võng Thương, thật sự là thật là buồn nôn. Kê Hỏa, Côn Ngô lão tổ, người cái tên này, buồn nôn không à. Chủ nhóm Tô Thần, Lan. Con Ngô lão tổ, a, chủ nhóm tiền bối, ta sai rồi, tuyệt đối không nên đá ta ra bẫy. Nhưng ông thật lâu, trong nhóm hoàn toàn yên tĩnh, Tô Thần không có trả lời hắn. Cái này khiến Côn Ngô lão tổ 10 phần không, không một an liền xem như tại đạo tràng của chính mình bên trong đều hết sức bất an tâm, xong, chủ nhóm này nếu là tức giận làm như thế nào giúp, chính mình sẽ không chết định đi. Nghĩ đến cái này, côn mô lão tổ tâm lý lập tức liền hoảng loạn, vội vàng tiến đến nói chuyện riêng Hồng Quân Hồng Quân đạo hữu, ngươi nói chủ nhóm sẽ không đá chính mình a. Cũng may, rất nhanh Hồng Quân liền đáp lời tiền bối nhưng không có nhiều như vậy lòng dạ hẹp hỏi, ngươi suy nghĩ nhiều. Vừa rồi chủ nhóm nói chữ lăn là tính tình thật, cũng không trở thành cùng ngươi sau so đo, bất quá ngươi côn lô về sau hay là không cần tìm đường chết, đợi đến xảy ra chuyện, ta cũng không giữ được ngươi." Hồng Quân nói ra một nửa, hay là dừng một chút phân phó nói. Nhìn Hồng Quân lời nói, Côn Ngô lão tổ tâm lý không thể nghi ngờ là nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói cảm ơn Đa Tạ đạo hữu trước đó, ta về sau tận lực tranh thủ không tìm đường chết. Nhìn Côn Ngô lão tổ hội họa, Hồng Quân trong nháy mắt bó tay rồi. Tận lực, tranh thủ. Ta, cái này Côn Ngô lão tổ thật là trời sinh tìm đường chết, ngăn không được. Thôi, liền theo nó đi thôi. Một bên khác, nghe nói Tô Thần muốn tới Tổ Vũ Điện, 12 tổ vu hương phấn lên. Không nghĩ tới chủ nhóm như vậy tồn tại, thế mà lại đích thân tới Tổ Vũ Điện, cái này thật sự là quá làm cho người ta kích động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vu tộc đều sôi trào, 12 tổ vu càng là mang theo tọa hạ tất cả đại vu, tại bản cổ huyết chỉ xin đợi Tô thần đến. Tô thần rời đi đạo tràng đi thẳng tới tổ vu điện. Vừa tới nơi này, ước vạn vu tộc đường hẻm đó lấy. 12 tổ vu càng là cùng nhau tiến lên, nói ra, bài kiến tốc thúc, thúc. Nhiều ngày không thấy, chủ nhóm tốc tốc quả nhiên là phong thái vẫn như cũ a. Đế Giang nhìn xem Tô thần, trong mắt mọc lên tinh mang hình trưởng, "Ngươi cũng đừng vẻ nhỏ nhã, nhanh nín chết ta." Trúc Dung thì là một bộ không nổi bộ dáng, thúc dục lắm miệng. Dung một cái nói có thể hay không đừng như thế nôn, nôn nóng. nóng. Giống kiểu gì? Đối mặt Đế Giang chắc cứ, Chúc Dung là một mặt vô tội biết rất rõ ràng chủ nhóm thúc thúc trước khi đến, càng nóng nảy người, là ngươi. Ngươi còn nói? Đế Giang có chút tức giận tại Chúc Dung trên ót vỗ một cái, một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Tô Thần lại là mang theo vài phần bất đắc dĩ nói không phải nói, để cho các ngươi không cần tốn công tốn sức sao? Các ngươi không cần như vậy. Đế Giang lại là trung trạc đàng hoàng hồi đáp, chủ nhóm thúc thúc, ngươi thế nhưng là chúng ta phụ thần hào hữu, chúng ta nếu là không nhiệt liệt hoan nên, đây chẳng phải là đối với phụ thần bất kính. Như vậy sao được? Gặp Giang lại đem bản cổ lấy ra nói sự tình. Tô Thần cũng là bất đắc dĩ, đành phải nói ra tốt, các ngươi đều lui ra đi, để Hậu thổ mang ta đi bản cổ huyết chỉ, liền tốt, dưới mắt sự tình, các ngươi cũng không giúp được một tay. Đó là tự nhiên. Đế Giang cung kính nói có chủ nhóm thúc thúc xuất thủ, vậy dĩ nhiên là vạn vô nhất tất, chỗ nào còn cần đến chúng ta. Hậu thổ, ngươi muốn nghe thúc thúc lời nói, không cần ném đi chúng ta vô tộc man núi. Trước khi đi, Đế Giang còn định trụ Hậu Tổ đạo. Hậu thổ nói đại ca yên tâm, vậy khẳng định, Tô Thần cùng Hậu Tổ cùng đi đến bản cổ huyết chỉ, mà tại ngoại giới, còn lại một đám tổ vu thì là tế gia 12 đều thiên thần sát đại trận bại trận. 12 tổ vũ tụ tập ở cùng nhau, một cô đáng sợ khí huyết chi lực tại trên người của bọn hắn bạo phát ra. Cuối cùng hòa làm một thể, tạo thành cả người khoác gia thú, cao vút trong mây cự nhân thân thể. Bàn cổ chân thân. Cự nhân thân ảnh cao lớn, toàn thân trên giới đều tản ra lực lượng tính chất bạo tạng. Sa xôi, tuyên cổ khí tức từ cự nhân trên thân chuyển đến, lộ ra một cô nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Trong hồng hoang, vô số đại năng giả, lúc này đều cảm nhận được một cô tính áp bách lực lượng. Chỉ là khí thế giống như này, cái này 12 đều thiên thần sát lại trận quả nhiên là khủng bố Bại phía xa Tử Tiêu cung Hồng Quân cũng bị kinh động đến, nhìn xem trước mặt mâm này cổ chân thân, lộ ra hồi tưởng thần sắc đạo thân hình này, chính mình bao lâu không thấy được. Đế Tuấn tự nhiên cũng cảm nhận được cái này đến từ Vu tộc khí thức, trong lòng khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới cái này Vu tộc vẫn còn có đáng sợ như vậy chật pháp. Bàn cổ chân thân phía trên, hiện ra Đế Giang khuôn mặt, hiển nhiên cái này 12 đều thiên thần sát đại trận là do Đế Giang chủ đạo bản cổ thần lực, gia trì thân ta. Đế Giang đại giống lên một tiếng. Bản cổ trong thần bạo phát ra một đoàn sáng bóng trong suốt, chui vào thể nội, bản cổ chân thân khí thế phóng đại, không hề đứt đoạn ngưng thật đứng lên có dưỡng chân thực lục thân hiển hóa xu thế còn xin thúc thúc cứ việc thay hậu thổ dung hợp mâm này thời cổ tâm, chuyên ngoại giới liền giao cho chúng ta vu tộc tốt, ai cũng không có khả năng tiếp cận vu tộc thánh địa được bước. Tô thần là cảm thấy vu tộc có chút nhỏ nói thành to. Không phải liền là dung hợp cái bàn cổ chi tâm a, cái này từng cái khần chương, ngay cả 12 đều thiên thần sát đại trận đều rời ra ngoài đến mức đó sao? Bất quá, nếu vu tộc có lòng này, Tô thần từ nóng cũng sẽ không cự tuyệt, liền theo bọn hắn đi tốt. Kỳ thật vu tộc tự nhiên biết rõ, có Tô thần ở đây, trong hồng hoang cũng không có cái nào đối dám đến nơi này quấy rầy chủ nhóm tốt. Đây không thể nghi ngờ là muốn chết đế giang sở dĩ như vậy, là tại hiện ra Vu tộc thực lực. Lúc này toàn bộ hồng hoang ánh mắt tự nhiên hội tụ tại Vu tộc, chính là Vu tộc đại chiến thực lực thời điểm. Thế tất yếu làm cho cả hồng hoang nhìn thấy, Vu tộc cường đại. Bất luận cái gì dám can đảm ở lúc này tới gần ta Vu tộc sinh Xiling, cái gì ngũ sắc, chúng ta lính mệnh. Ước vạn Vu tộc nhao nhao quát to. Mên ngôn thanh âm chấn động, toàn bộ hồng hoang đều nghe được. Phương Tây, chuẩn đề có chút hâm mộ nói, cái này Vu tộc thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn A. Tiếp dẫn cũng gật đầu nói Vu tộc cử động lần này, không thể nghi ngờ là mượn nhờ chủ nhóm như thế, hiện ra bọn hắn Vu tộc thực tôi. Xem ra Vu tộc cái này tranh bá hồng hoang trí tâm, rất rõ ràng như biết. Yêu tộc, Đế Tuấn sắc mặt có chút khó coi, cái này lao đối đầu, hiện ra thực lực cho ai nhìn, uy hiếp ai, cái này không cần nói tốt đã trừ bọn hắn yêu tộc, còn có thể là ai đâu. Thật là, không phải liền là cùng chủ nhỏ tiền bối nhờ và chút quan hệ thôi. Châu cái gì châu? Một bên khác, tại bản cổ trong huyết trì, Tô Thần để Hậu Tổ chút bỏ quần áo, toàn thân toàn ý xuyên vào trong huyết trì. Hậu Tổ ngay từ đầu còn có chút thẻ thùng, nhưng là tại Tô Thần một câu, bản tọa điên kỳ, không biết so với các người lớn hơn bao nhiêu, tại bản tọa trong mắt sớm không giới tính phân chia bên dưới, còn làm theo Tô thần cũng là bất đắc dĩ, mặc dù cử động lần này giống như có chút chiếm tiện nghi, nhưng là thật không phải là Tô thần bản ý liền Tô thần thực lực bây giờ, trong hồng hoang cái gì nữa nhân không chiếm được. Về phần dùng bị rồi như thế thủ đoạn a. Hoàn toàn là bởi vì, mâm này cổ huy đạo, tiến vào bên trong nhất định phải bảo trì nhục thân độ tinh khiết, một chút ngoại định mức đồ vật cũng không thể có. Cho dù là lực lượng pháp tác tạo thành quần áo cũng giống như vậy, thì càng đừng bảo là khác. Thôi có vẻ ngượng ngùng hậu thổ, đem bản cổ chi tâm đưa cho Tô thần hết thể liền tiến Tô thần lắc đầu nói, không phức, thân là chủ nhóm, là các ngươi bài ưu giải nạn, cũng làm nên nói, Tô Thần liền bắt đầu giúp hậu thổ dung hợp bản cổ chi tâm. Chỉ gặp Tô Thần ngón tay một chút, cái kia vốn là thủy tinh thể bản cổ chi tâm, lập tức liền hòa tan ra, hóa thành từng đạo đông đúc chất lỏng, dung nhập vào mâm này cổ huyết trong ao. Chất lỏng này vừa tiến vào, nguyên bản còn bình tĩnh bản cổ huyết trì, lập tức liền sôi trào lên. Từng đạo tối tăng mở mịt hỗn độn chi khí bốc lên, trong đó khí huyết chi lực càng là hóa thành từng đạo khí huyết trường long, ở trong hư không bản cổ ngưng. Tô thần một chỉ rơi xuống, bốn phương tám hướng bên trong, một cú áp cực lực, thời gian ngắn bao phủ bốn phương tám hướng, bản cổ huyết chỉ tán dật xuất lực lượng, không ngừng hướng trung tâm để ép mà ở vào cái này vị trí trung tâm nhất, Thình Linh liền hậu thổ. Tương đạo khí huyết chi lực vờn quanh tại hậu thổ bên người đây là bản cổ tâm huyết tại phát huy tác dụng. Thuần túy nhục thân chi lực, lực chi pháp tác tràn ngập tại trong cơ thể của nàng, không gì sánh được rõ ràng. Khả năng khuyết điểm duy nhất chính là, năng lực lượng phát tác, thần thông chi lực đều bị tách ra, chỉ còn lại có thuần túy nhục thân chi lực cùng cái kia một cỗ lực chi phát tác. Lúc này hậu thổ mới tính minh bạch, vì cái gì chủ nhóm tiền buổi nói, người khác không được. Loại này lực lượng cường hãn, trừ chủ nhóm thúc, thúc bên ngoài, toàn bộ trong hồng hoang lại có ai có thể địch nổi đâu. Theo hậu thổ không ngừng dung luyện này, Trong gói U Minh, Hồng Hoang Thiên Địa tự hồ phát sinh một tia biến hóa. Một loại lực lượng đang thức tỉnh, lực lượng này không phải khác, chính là Hồng Hoang Địa Đạo. Bản cổ chi tâm chính là thai nghén địa đạo thần vật. Bây giờ Hồng Hoang càng là chỉ lần này một nhà, căn bản căn bản là không có cách sinh ra một cái khác. Vật như vậy, đương nhiên sẽ không chỉ ra tăng lục thân chi lực. Từng đầu đại đạo chi vận quấn quanh ở lớn hòa tan bản cổ chi tâm phía trên, tản ra đạo vận, cũng là người ta cùng đại đạo càng thêm thân hòa ẩn chứa trong đó không hai bảy thần bí khó lường phát tắc, chỉ bất quá nghe một chút, cũng cảm giác được một cỗ đại đạo pháp tắc ẩn chứa trong đó, liền ngay cả mình tư duy cũng sắp không ít. Quả nhiên là một kiện hiếm có thần vật a. Dung, Tô Thần đối với mâm này thời cổ tâm một chút, cái kia nguyên bản đã hòa tan bản cổ chi tâm, lập tức liền biến ảo thành gần như trạng thái khí chất lỏng, vờn quanh tại hậu thổ bên người. Từng đạo đại đạo thần văn hội tụ thành pháp tắc không ngừng dung nhập hậu thổ thể nội. Hậu thổ đỉnh đầu, bản mệnh pháp tắc chấn động, uy áp đáng sợ tràn ngập tứ hải băng hoang. Bản cổ chi tâm đối với Vu tộc tới nói, thần khí nhất, ngay tại ở nó đặc biệt hiệu quả, thu đã vượt chứa bất kỳ Cũng chính là như vậy, mới cần người hộ pháp, không phải vậy sẽ bị lực lượng cường đại này trong nháy mắt nó no bạo thân thể của mình. Bây giờ hậu thủ lực lượng trong cơ thể đã ngưng tụ tới một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Vô số lực lượng pháp tắc tràn vào hậu thủ thể nội, vì nàng lớn mạnh lấy tự thân bản mệnh pháp tắc đồng thời, còn tại trợ nàng cảm lộ pháp tắc mới, thuộc về địa đạo pháp tắc. Thật lâu, hậu thủ bản mệnh pháp tắc bị cái này vô số lực lượng pháp tắc quán chú phía dưới thật nhanh lớn mạnh lấy đạo đạo hào quang rủ xuống, đáng sợ lực lượng pháp tắc tràn ngập tứ phương. Hậu thủ thân thể tản ra quang mang trong suốt, tựa như thần hóa bình thường. Lực lượng đáng sợ ẩn chứa tại thân thể của một Tại cái này mênh mông lực lượng cọ dựa hậu thủ thân bị lần nữa hóa. Toàn thân trên giới mỗi một tấc máu thịt đều tràn ra đạo vận cùng đồng đọng đại địa nặng nề chi khí. Vô cấu chi thân, chư tà lui tránh. Lúc này hậu thổ, bất luận cái gì phụ diện pháp thuật thần thông đều không thể ở trên người hắn sinh ra bất cứ hiệu quả nào. Bởi vì cái gọi là đại địa nặng nghề, bao dung vạn vật, cho dù là trong truyền thuyết có thể dùng thánh nhân vẫn lạc lục hồn cơ, đối với hắn cũng hoàn toàn mất đi tác dụng. Toàn bộ Hồng Hoang đại địa này mình, tựa hồ đang chúc mừng chạm đất đạo tu tỉnh. Bởi vì thần nhân nhân, lần này, Hồng Hoang địa đạo tu tỉnh sớm mấy cái hồn nguyên, không biết sẽ đối với Hồng Hoang thế giới sinh ra biến hóa như thế nào địa đạo tô tỉnh. Đối với Hồng Hoang lớn nhất ấn tượng chính là, nguyên bản liền rộng lớn Hồng Hoang thế giới, một lần nữa quét trường. Toàn bộ Hồng Hoang thiên địa đều so trước đó càng lớn hơn trọn vẹn ba thành. Đồng thời, Hồng Hoang trong thế giới linh khí mức độ đậm đặc cũng so trước đó cũng cao nhiều, thậm chí nguyên bản một chút tiên thiên linh khí nồng đậm địa phương, đều xuất hiện hỗn độn linh khí. Hồng Hoang thế giới biến hóa lớn như vậy, có thể nói là để chư thần chấn động. Gặp hậu thủ đã dung hợp bản cổ chi tâm sau, Tô Thần vung tay lên, một bộ quần áo xuất hiện ở hậu thủ trên thân, cứ như vậy đi. Một hồi lâu, hậu thủ mới vừa tỉnh lại, nàng mở hai mắt ra, Hai vệt thần quang từ con ngươi của nàng bên trong bắn ra, trực tiếp xuyên thủng hư không. Chương 82 đế tuấn thái nhất là yêu đạo thức tỉnh mà phân đấu, muốn lập thiên đỉnh. Chương 82 đế tuấn thái nhất là yêu đạo thức tỉnh mà phân đấu, muốn lập thiên đỉnh. Hậu thổ tỉnh lại, nhìn thấy quần áo của mình mà xong, một tấm gương mặt xinh đẹp, không khỏi có chút ửng đỏ. Thầm nghĩ trong lòng, vừa xem xét này chính là chủ nhóm thúc thúc giúp ta mặc. Nghĩ đến cái này, nội tâm của nàng thậm chí còn có mấy phần vẻ kích động. Hầu thổ cẩn thận cảm ứng một chút, phát hiện chính mình tựa cùng Hồng Hoang đại địa hòa làm một thể, Hồng Hoang đại địa chính là nàng. Nàng chính là hồng hoang đại địa có thể cảm ngộ Hồng hoang đại địa hết thầy lúc cần thiết toàn bộ Hồng hoang đại địa đều có thể cho nàng cung cấp lực lượng thay nàng một trận chiến. bây giờ nàng chính là hồng hoang địa đạo thân phận cùng tiên đạo nga nhau liền xem như Hồng quân thân phận cũng không có nàng tôn quý. cho dù Hồng quân cùng la hầu thực lực đều đạt đến thánh nhân cấp độ chỉ cần tại Hồng hoang trong thế giới liền không thể thương nàng máy may cái này không thể nghi ngờ là một tấm siêu cấp hộ thân phủ bây giờ hậu thổ hoàn toàn có thể tại trong Hồng hoang sông pha đương nhiên tô thần ngoại trừ lúc này ở ngoài cửa chờ đợi đã lâu mình cảm nhận được hậu thổ trên thân khí tức ba động đi đến Sau khi thấy đã tỉnh, liên đội vàng hỏi, Tiền Bối thúc thúc đâu? Đi rồi sao? Hậu thủ gật đầu nói, đúng vậy, ta tỉnh lại thời điểm, Tiền Bối liền đã rời đi. Huyền Minh vừa nghe nói lập tức liền đốc, xong, lần này các ca ca khẳng định trách chúng ta. Thúc thúc đi, cũng không có nói cho chúng ta biết, có phải hay không đối với chúng ta bất mãn nha? Chúng ta cũng không có làm một chút chuẩn bị, ai, vậy phải làm sao bây giờ a? Gặp Huyền Minh cái này phiền muộn dáng vẻ, Hậu thủ mở miệng an ủi yên tâm đi, thúc thúc sẽ không trách tội, không cần lo lắng. Chỉ mong đi. Huyền Minh lo lắng đạo. Sau đó Viên Minh trực tiếp truyền âm cho mà khác 10 vị tổ vu, thông báo cho bọn hắn hậu thổ đã tỉnh lại. Bất quá một lát đông đạo tổ vu liền chạy tới thế nào. Đế Giang có chút vội vàng hỏi, "Hậu thổ tự tin nói, ta hiện tại đã dung hợp phụ thần tri tâm, thức tình hồng hoang địa đạo, về sau ta cùng thiên đạo thân phận ngang nhau, chúng ta vu tộc cùng tiên đạo đủ ngồi." "Tốt, quá tốt rồi." Đế Giang nghe nói, lập tức lại hỉ. "Hậu thổ mọi tử, ngươi quả thật là chúng ta vu tộc phúc tinh a Mang cảm khái nói chính là, chính là hậu thổ mọi tử, nhưng so sánh một ít người già sức nhiều. Cộng công âm dương quái khí nói ra, cái này một ít người là ai, vậy liền không cần nói cũng biết. Trúc Dung cũng là trong lòng phiền muộn. Mặc dù hậu thủ có thể được đến như vậy cơ duyên, hắn cũng vì tiểu muội của mình cảm thấy vui vẻ. Nhưng là càng như vậy, liền càng lộ ra hắn không dùng a mỗi ngày còn muốn bị cộng công giá hỏa này châm chọc khiêu khích. Trúc Dung cảm khái chính mình thật sự là quá khó khăn. Lâu như vậy về sau, Vu tộc một mực bị yêu tộc đè ép một đầu. Không có cách nào, ai bảo yêu tộc có cái nhiệm vụ của ma đông hoàng thái nhất. Lại thêm trong tay hắn cái kia hỗn độ càng là tại trong nhóm đạt được không ít tài nguyên. Hiện tại tốt Chúng ta vu tộc rốt cục có thể vượt trên yêu tộc. Cái này khiến Đế Giang trong lòng có chút vui vẻ. Thế là hạ lệnh, vu tộc xếp đạt tiến hội, đợi khánh một tháng. Đồng thời Đế Giang càng là mang theo 12 tổ vu hướng phía đông hải phương hướng trở bái, đạo Đế Giang cảm tạ tiền bối tương trợ, vinh thế không quên. Ta vu tộc về sau không chỉ có tôn bản cổ phụ thần, càng tôn tiền bối. Đế Giang lấy phụ thần danh nghĩa phát hệ, phàm là tiền bối có lệnh, ta vu tộc muôn lần chết không chối từ. Lấy bản cổ danh nghĩa phát hệ, cái này tại vu tộc tới nói đã là 10 phần nghiêm trọng lợi thể. Vu tộc cả đời bất kính trời, bất kính, chỉ bản cổ phụ thần đương nhiên. Hiện tại khả năng còn còn phải lại thêm một cái tốt hơn, bởi vì cái gọi là có người vui vẻ, có người sầu. Vu tộc bên này là vui vẻ, nhưng là người khác, coi như chẳng phải vui vẻ. Thái Dương Tinh bên trong, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy địa đạo thức tỉnh, trong lòng rất là khó chịu đang yên đang lành, làm sao địa lạ này liền rơi xuống vu tộc trên đầu. Cứ như vậy một đám gia nhân, bọn hắn thôi a. Lúc này vu tộc đã đã vượt trên yêu tộc, cái này khiến Đế Tuấn cảm thấy một cô áp lực lớn lao. Trong lòng lo nghĩ Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai người mở ra bảy thương thành, xem xét một chút thức tỉnh yêu đạo vật phẩm. Kết quả cái này không nhìn không nhìn xem xét giật mình a, Hỗn Độn Tiên Yêu chi tầm, cần 100 ức điểm tích lũy đế tuấn cùng thái nhất hai người trợn tròn mắt, điểm tích lũy này cũng quá là nhiều đi. Hai người bọn họ muốn làm nhiệm vụ, muốn làm tới khi nào? Mà lại trong nhóm này cũng không phải tùy thời có nhiệm vụ, cho dù có, chính mình cũng không nhất định có thể cướp được a nghĩ đến đây, Đông Hoàng thái nhất trong lòng liền không gì sánh được phiền muộn. Nguyên lai tưởng rằng giúp nhà mình đại ca lấy được một cái danh ngạch, chính mình có thể nhẹ nhõm một chút, không nghĩ tới à. Ai, hậu thổ gia hỏa này vận khí làm sao tốt như vậy, nguyên bản một cái chút dùng căn bản liền không đủ gây sợ. Cái này Hầu tổ Quả nhiên là nghịch thiên a đế tuấn bắt đầu suy tư, mình rốt cuộc phải làm sao cho phải. Rất nhanh, cái này đế tuấn bắt đầu sinh một cái ý nghĩ, đó chính là sáng lập yêu tộc thế lực, cùng Hồng Hoang trư thần liên minh. Nếu một người lực lượng không đủ, vậy liền lại nhiều mấy cái tốt. Chỉ cần gia nhập thế lực của bọn hắn, về sau ưu tiên thu hoạch được 7 mười danh mạch, đồng thời trong nhóm cấp được nhập vụ. Lời như vậy, không thể nghi ngờ có thể thật to ra tăng liên minh này lực ngưng tụ. Hiện tại chư thiên vạn giới tay chân bảy đã thành công Hồng Hoang một cái cột tiêu, vô số trong Hồng Hoang tại đều khát vọng có thể gia nhập trong đó. Kể từ đó, làm sao chiêu không tới tay bên dưới đâu. Đến lúc đó chính mình còn có thể mượn cơ hội này đem cước được cấp cho xuống dưới, chính mình lại rút ra ba thành điểm tích lũy, Đa kia. Nghĩ tới đây, Đế Tuấn Tâm Tư lập tức liền hoạt lạc. "Này làm sao muốn, làm sao có lời a?" Đế Tuấn đem ý nghĩ của mình cùng Đông Hoàng Thái nhất nói chuyện, cái này càng nói, càng cảm thấy mình ý nghĩ không sai. Rất nhanh, một cái đại khái lối suy nghĩ liền bị bọn hắn tổng kết đi ra đó chính là thành lập yêu tộc Thiên đỉnh. Bất quá hôm nay đỉnh, muốn xây ở nơi nào đâu? Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất bắt đầu thương lượng đứng lên đại ca, Thiên đỉnh Thiên đỉnh, nếu lấy trời làm tên, vậy dĩ nhiên là muốn tại chỗ cao nhất. Bây giờ hồng hoàng chỗ nào vẫn còn so sánh bất chu sơn đỉnh, cao hơn nữa đâu." Đông Hoàng Thái nhất lời nói, để đế Tuấn hai mắt tỏa sáng. "Đúng nha, nếu lấy trời làm tên, vì sao không tại cái kia Bất Chu Sơn đỉnh núi đâu? Bất Chu Sơn danh xưng tiến trụ, cùng trời đỉnh chi tên càng là phù hợp." Nhưng là rất nhanh, đế Tuấn liền nghĩ đến cái gì, không khỏi cười khổ nói địa phương là nơi tốt không sai, nhưng là cái này Bất Chu Sơn bên trên có khổng lồ bản cổ dữ uy, chúng ta ngược lại là không quan trọng, chỉ là dưới chướng những người khác, lại là không cách nào chống cự bực này uy áp. Cái này Bất Chu Sơn đỉnh, hồ có một chỗ bảo địa, tự nhiên có thể giải quyết huynh trưởng sầu lo. Đông Hoàng Thái nhất khẽ cười nói đó là ta trong lúc vô tình phát hiện, không nghĩ tới hôm nay thế mà có tác dụng. Bảo địa. Đế Tuấn Tinh thần lập tức vì đó rung một cái. Ngay cả nhà mình Nghị đệ đều nói đây là một khối bảo địa, vậy dĩ nhiên là không kém được nhị đệ, còn không ngờ mang đại ca tiến đến nhìn xem. Đế Tuấn có chút vội vàng nói Đông Hoàng Thái nhất cũng không chối từ, chỉ gặp Thái Dương tinh bên trên, hai vệt độn quang bay ra, hóa thành hai đạo cầu rồng màu vàng phá không mà đi. Chớp mắt và dặm, vừa mới nửa ngày cư phu, liền đã đạt tới Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn bên trên, uy áp vẫn như cũ. Bất Chu Sa đỉnh, vô lượng tiên quang chiếu nổi. Vô ngông tiên tiên linh khí tràn ngập trong đó, để cho người ta vừa tiến vào, cũng cảm giác thể sát tinh thần thư sướng. Phía trên càng là lơ lửng 365 ngôi sao lớn, tản gia diệp diệp tình quang đế tuấn nhìn càng là liên tục gật đầu tán thưởng. Bây giờ hồng hoang, thiên địa còn không có phá toái, phúc địa động tiên vô số kể. Dù là không có phúc địa động tiên, trong thiên địa này ẩn chứa tiên tiên linh khí cũng mười phần thù lộ. Nhưng dù cho như thế, nơi đây, tại trong hồng hoang cũng xưng bên trên là nhất lưu bảo địa. Hiện tại địa phương là có, nhưng là tổ kiến yêu tộc tiên đỉnh, ánh sáng hai người mình khẳng định là không đủ, còn cần càng nhiều người duy trì. Rất nhanh Đế Tuấn liền có chính mình mục tiêu thứ nhất, đó chính là Phục Hy. Phục Hy cũng là trong Hồng Hoang Đại Thần Thông một trong, mấu chốt nhất là, hắn cũng tại cái này tay chân trong nhóm ta muốn tổ kiến yêu tộc Thiên Đình, vì thiên hạ yêu tộc mưu cầu một con đường sống, không biết Phục Hy lão hữu có thể có hứng thú. Đế Tuấn đối với Phục Hy nói chuyện riêng đạo. Phục Hy nhưng không có lập tức đáp ứng Đế Tuấn, chỉ nói là chính mình muốn cân nhắc một hai ít ngày nữa liền sẽ cho Đế Tuấn trả lời chắc chắn, Đế Tuấn nhưng cũng không tức giận, chỉ nói là loại sự tình này, nhiều hơn cân nhắc một phen cũng không có gì. Lúc đầu hắn cũng không có trông cậy vào duy nhất một lần giải quyết Phục Hy, còn nhiều thời gian có rất nhiều cơ hội thuyết phục. Chỉ cần Phục Hi không có minh xác cự tuyệt, như vậy mọi chuyện đều tốt xử lý đến lúc đó cho Phục Hi nữ oa ấn lên cái té tuổi, coi như bọn hắn không thừa nhận, như vậy cũng là chúng ta người yêu tộc. Chiều này, Đế Tuấn có thể nói là chơi thuần tục rất. Hắn cũng không cần khác, chỉ cần Phục Hi cùng nữ hoa danh phí thôi. Cái này mục tiêu thứ hai, tự nhiên là chính là côn bằng đối mặt Phục Hi, Đế Tuấn cùng Thái nhất sẽ còn hảo luôn muốn nói, tới hay không cũng không có trọng. Nhưng là côn bằng tôi, cái này coi như không phụ thuộc vào người rồi. Đế Tuấn cùng Thái nhất hai người, hóa thành hai đạo kỳ quang, thẳng đến Bắc Hải mà đi. Bắc Hải phía trên Khí lãng quân quân, chỉ là tán giật ra khí thế liền đem toàn bộ Bắc Hải mặt biển giảm thấp xuống mấy phần côn bằng. Đi ra gặp ta." Thái Nhất đứng ở trên bầu trời, thản nhiên nói nguyên lai là Đông Hoàng các hạ cùng Đế Tuấn các hạ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, thất kính thất kính. Bắc Hải tách ra, côn bằng thân ảnh mới trên mặt biển dâng lên, đối với Thái Nhất chắp tay nói. Một cố khí thế đáng sợ từ Thái Nhất trên thân dâng lên, tựa như Thái Sơn áp đỉnh bình thường, đặt ở côn bằng trên thân. Côn bằng thân ảnh đột nhiên một cái lảo đảo, ánh mắt lộ ra hoang sợ thân sắc. Cái này Đông Hoàng Thái Nhất thực lực, so với hắn dự đoán, mạnh hơn nhiều, vậy mà so với chính mình cao hơn mấy phần. Côn Bằng, người thân là yêu tộc, nên quy thuận chúng ta, cộng đồng thành lập thông tiên, là ta yêu tộc dành phúc lợi." Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi nói ra. Chưa từng nghĩ Côn Bằng lại nết miệng cười một tiếng, nói: "Ta Côn Bằng tính tình luôn tuân đã quen, chịu không được cấp thúc, còn xin hai vị, mời cao minh khắp đi." Côn Bằng nói như vậy, chính mình là có chính mình lực lượng. Mặc dù Thái Nhất thực lực nhìn cao hơn hắn hơn mấy phần, nhưng là mình cũng không kém. Coi như Thái Nhất có hôn độ trùng, nhưng là mình Côn Bằng chân thân chính là thiên hạ cơ tốc, đánh không lại, chính mình còn có thể chạy. Ngưu Xuân mắt Tuấn lắc đầu, muốn xuất thủ lại bị một bên Đông Hoàng Thái nhất cản lại đại ca, việc nhỏ như này hay là giao cho ta đem. Chỉ gặp, trong hư không xuất hiện từng đó từng đó ngọn lửa màu vàng hoa sen, kéo lên Thái nhất bước chân, từng bước từng bước đi xuống ngươi có hai lựa chọn, một, hiện tại đầu hàng, Bác Hải yêu tộc nhập vào thiên đình. Như vậy đầu thứ hai a. Thứ hai chính là bạn tọa đưa ngươi bắt giữ, lại thu phục Bác Hải yêu tộc. Nói Thái nhất liền động thủ. Thái dương màu vàng chân hỏa mang theo quần quần chi thế thẳng đến côn bằng mà đi. Côn bằng không nghĩ tới cái này, Thái nhất nói động thủ liền động thủ, giờ phút này trong lòng lập tức liền bị lửa giận nơi ba bọc, quanh thân linh quang bốn phía, từng pháp bảo bay ra phải ngăn cản cái này tình cùng Thái Dương chân hỏa. Sau đó Huy Quần liền hướng phía Thái Nhất mặt đánh qua. Gặp côn bằng vậy mà muốn cùng chính mình liệu nhập thân, Thái Nhất nhịn không được cười lạnh một tiếng. Nếu là mình hay là trước đó Thái Nhất, tự nhiên là không chịu cùng yêu sư côn bằng đối bính nhập thân, nhưng là hiện tại, nhưng khác biệt. Côn bằng chính là Hồng Hoang dị chủng, nhập thân cường hãn dị thường, viễn siêu đồng loại, mà nguyên bản Thái Nhất chân thân Kim Ô, càng là mạnh tại Côn Hỏa chi đạo bên trên. Nhưng là hiện tại, đông hoàng Nhất thế nhưng là thu được trong nhóm Kim Ô bản nguyên. Toàn diện cường hóa phía dưới, cho dù là nhập thân cũng không kém cỏi chút nào côn bằng bực này Hồng Hoang dị chủng thật chí chỉ có hơn chứ không kém phanh. Ẩm. Hai người nắm đấm va chạm kịch liệt ở cùng nhau, phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoảng, liền ngay cả thiên địa này cũng gánh chịu không được hai người lực lượng, tại, triệu, quyền cước này chi lực trong dư âm vỡ nát. Quân Bằng nhục thân trực tiếp xô đổ, Nguyên Thần tức thì bị Đông Hoàng Thái Nhất bắt quân Bằng, bản tọa cho ngươi thêm một cơ hội. Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh lạnh lùng nói, bị quản chế tại người quân Bằng, hiện tại cũng là không có cách nào. Cái mạng nhỏ của mình đều tại trên tay của người khác, chính mình không đáp ứng nữa thì có ích lợi gì đâu. Quân Bằng, bái kiến hai vị yêu hàng. Tại sinh mệnh uy hiếp bên dưới, Côn Bằng hay là lựa chọn quốc phục. Tô Thần tự nhiên cũng cảm thấy Bắc Hải phía trên khí tức ba động, tâm thần vừa mới động, liền biết xảy ra chuyện gì đế tuấn cùng thái nhất chuẩn bị thành lập yêu tộc thiên đình, Côn Bằng bị đế tuấn áp đạo không thể không gia nhập. Dựa theo nguyên bản trong tích, đế tuấn cùng thái nhất căn bản liền không có áp đạo Côn Bằng thủ đoạn, chỉ có thể ở Côn Bằng sáng lập yêu văn đằng sau, cho hắn một cái yêu sư xưng hảo. Ngay bình thường cùng vốn là không quản được hắn, nơi nào sẽ giống bây giờ như vậy, trực tiếp liền bị áp đạo. Hiển nhiên, đối với đế tuấn thái nhất mà nói, yêu tộc chỉ có thể có một tên sĩ. Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ biến động, Nhưng mà cũng có thể nhìn ra, bây giờ Hưng Mạng, rất nhiều người vận mệnh quy tích, tại cái này chư thiên vạn giới tay chân bảy ảnh hưởng dưới, phát sinh biến hóa. Giải quyết xong cuốn bằng, Đế Tuấn cùng Thái nhất có thu nạp thập đại yêu thánh, rất nhiều yêu thần. Trong lúc nhất thời, một cái bước đầu thiên đình khung đã hoàn thành Đế Tuấn cùng Thái nhất cũng là không quên ở trong nhóm đánh quảng cáo, phát thiệp mời đông hoàng thái nhất, chúng ta yêu tộc chuẩn bị thành lập một cái thế lực, muốn mời các vị bạn nhóm tới thăm ra, mong rằng các vị đạo hữu có thể nảy mặt. Trấn Nguyên Tử, có chút ý tứ, yêu tộc tổ chức mới Dương lão tổ, Thiên đỉnh, xem ra hai người các ngươi huynh đệ dã tâm a. Chúc Dung, nào chỉ là giá tâm không nhỏ, ta thế nhưng là nhận được tin tức, đế tuấn cùng thái nhất hai huynh đệ này, gần nhất thế nhưng là thu phục không ít yêu tộc đầu. Chương 83 tuyên bố Tô thần dáng Lâm Thái Dương Tình, Hồng Hoàng chư thần chấn động. Chương 83 tuyên bố Tô thần dáng Lâm Thái Dương Tình, Hồng Hoàng chư thần chấn động. Một bên khác, Đông Hoàng Thái Nhất càng là tự mình đến canh giờ đạo tràng bãi phòng Tô thần. Trên Đông Hải, Đông Hoàng Thái Nhất không gì sánh được công tính nói yêu tộc thái nhất, câu kiến chủ nhóm tiền bối. Không có cách nào, cái này Tô thần ngoài đạo tràng Có lại trận điểm hộ, cho dù là tới qua một lần, cái này Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có cách nào cảm giác được thời gian này đây đạo tràng đến cùng ở nơi nào. Biết rất rõ ràng, chính là ở chỗ này, nhưng lại không được nó cửa mà vào. Càng thái Tô thần thực lực cường hãn đồng thời, Đông Hoàng Thái Nhất cũng chỉ có thể mở miệng nói vào đi. Tô thần nhất niệm phía dưới, bao phủ tại canh giờ ngoài đạo tràng bộ trận pháp lập tức bị mở bung ra một đạo chỉ chứa một người ẩn hiện lỗ hổng đạt tạ tiền bối. Đông Hoàng Thái Nhất bái tạ đạo nói đi, chuyện gì? Tô thần mang theo vài phần lười biếng nói là như vậy, ta cùng gia huynh dự định thành lập yêu tộc tiên đỉnh cung đình Tô đến lúc đó tới làm khách. Tô thần gật đầu nói: "Có thể, lúc nào?" Thái nhất nghe được Tô thần đồng ý đằng sau, lập tức là vô cùng kích động ngay tại ba ngày sau đó, khẩn cầu chủ nhóm nề mặt. Tô thần gật đầu nói: "Không có vấn đề, có thời gian ta liền đi, bất quá ta đi thời điểm, không cần sớm lộ ra tin tức của ta, ta thích gan tính chút." "Nhất định, nhất định." Tiền bối phân phò Thái nhất nhất định làm đến. "Nếu là lộ ra ngươi nửa điểm tin tức, ta Đông Hoàng Thái nhất lấy cái chết trả tội." Đông Hoàng Thái nhất càng là thể thế đạo. Tô thần khoát tay nào nói: "Đến không có nghiêm trọng như vậy, không có chuyện khác liền lui ra đi." Đông Hoàng Thái nhất đối lấy Tô thần cung kính đạo vậy liền xin đợi tiền bối đại giá. Nói xong cũng hướng lui về phía sau 9 bước rời đi. Tô Thần nhìn thấy Đông Hoàng Thái nhất rời đi, bằng ngón tay tính toán, giống như Thiên Đình thành lập trước thời hạn. Yêu tộc Thiên Đình muốn thành lập a. Tô Thần trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Yêu tộc Thiên Đình thành lập, mang ý nghĩa yêu tộc chính thức đi lên trước sân khấu, cùng Vu tộc đánh lôi đại đồng thời cũng mang ý nghĩa Vu yêu đại kiếp sắp mở màn. Bất quá đối với Hồng Hoang không có bao nhiêu ảnh hưởng, Thiên Đình là Hồng Hoang tất yếu tồn tại sự vật, cũng không tính hỗn loạn thiên đạo, chỉ có thể nói là thuận theo thiên thời đi. Hùng chi, ngay cả Long Háng đại chính mình cũng ngăn trở, tam tộc không có chết như vậy, La Hầu Tô Dương lão tổ mấy người cũng đều sống tiếp được, sẽ giải quyết một cái vu yêu lượng kiếp, vấn đề cũng là không lớn. Tô Thần cũng coi như gia đông hoàng thái nhất đế tuấn thành lập thiên đình ý đồ, trong lòng không khỏi 027 đến cười một tiếng. Làm nửa này, gia hỏa này lại là muốn tìm một đám người cho mình làm nhiệm vụ, thu hoạch càng nhiều điểm tích lũy. Tô Thần đối với cái này lại là không quan trọng, chỉ cần ngươi không phải ép buộc người khác liền tốt. Một bên khác đông hoàng thái nhất trở lại thái dương tinh đế tuấn gặp thái nhất trở về, mang theo vài phần khẩn trương hỏi, nghi lệ, vấn đề này thế nào? thái nhất tự tin nói, đại ca, ta xuất mã, ngươi còn lo lắng sao? Chủ nhóm thật to nề mặt, nói đến thời điểm có rảnh liền sẽ đến. Nghe chút lời này, Đế Tuấn lập tức là vui ra nhìn bên ngoài. Dựa theo bọn hắn đối với Tô Thần hiểu rõ, nếu là Tô Thần không muốn tới, cái kia về trực tiếp cự tuyệt, sẽ không nói cái gì nhìn chính mình có rảnh hay không. Giống trước đó Hồng Quân lần thứ hai giảng đạo, chính là như vậy, chủ nhóm tiền bối cũng là nói thẳng chính mình không rảnh. Nghĩ đến cái này, Đế Tuấn trong lòng không khỏi kích động và phần, lập tức liền muốn chiêu cáo Hồng Hoang, để Hồng Hoang chư thần biết được Tô Thần muốn tới tham gia Đình thành lập Đây đối với yêu tộc tới nói, đây là thiên đại vinh hạnh đặc biệt a. Tuấn muốn chiêu cáo Hồng Hoang, Đông Hoàng Thái nhất lập tức liền mở miệng ngăn cản, liền nói không thể. Đại ca, chủ nhóm nói qua tin tức của hắn không thể sớm lộ ra, ta cùng chủ nhóm cam đoan qua, nếu là sớm tiết lộ, người ta đều bị đá ra bệ, mà lại ta còn muốn lấy cái chết tạ tội. A, nghiêm trọng như vậy à. Đế Tuấn nghe xong lập tức liền dọa một thân mồ hôi lạnh nói may mắn người nói, không phải vậy ta liền chiêu cáo Hưng Hoàng, vậy coi như nghĩ đến cái này hậu quả, Đế Tuấn lập tức có chút sợ hãi Đông Hoàng Thái nhất, bây giờ còn không có có nói ra ngoài, không, có việc gì, chủ nhóm nói không có khả năng sớm, nhưng là chúng ta có thể tại tế thiên đại điện ngày đó nói ra để Hồng Hoàng chư thần mới được. Đế Tuấn con mắt lập tức sáng lên, thầm nghĩ, nhị đệ của mình quả nhiên là thông minh loại biện pháp này cũng có thể nghĩ ra được. Minh Bạch, ta cái này đi an bài, cam đoan cùng ngày Hồng Hoàng tu sĩ đều biết chủ nhỏ thật to tới tham gia tế Thiên Thự điện. Đại huynh cái này xin nhở, đại điện sự tình, liền giao cho ta. Đông Hoàng thái nhất tràn đầy tự tin đạo. Trong mấy tháng, đã đến 3 ngày sau đó Đông Hoàng thái nhất tại Bất Chu Sơn kiến tạo tốt Thiên đỉnh dãy cung điện. Chỉ bất quá lúc này Đông Hoàng thái nhất còn không biết, cái này Bất Chu Sơn bên trên trong địa, còn Tam Thập tam trọng tiên trời, chỉ bất quá thời điểm chưa tới, còn không có xuất thế. Lúc này Chư thiên vạn giới, à, tay chân trong đám đông hoàng thái nhất, các vị đạo hữu, chúng ta hôm nay đỉnh sắp thành lộng, các vị có thể hay không để mặt, giãy bước bất chu sơn đâu. Côn Bằng, yêu hoàng mệ hạ, bản tọa lập tức đến. Phục Hy, bản tọa cũng mau tới. Nữ Hoa, bản tọa đã cùng hình trưởng đồng loạt xuất phát. Đáng thương Côn Bằng, mặc dù là tay chân bảy thành viên, nhưng lại bởi vì vào nhóm quá muộn nguyên nhân, thực lực không có như thế tăng lên, lúc này mới bị đế tuấn cho nắm. Mặc dù Tô Thần không hy vọng trong hồng hoàng phát sinh đấu tranh, nhưng là trước đó Côn Bằng cùng thái nhất loại này ân đoán cá nhân, Thần là sẽ không quản. Hùng chi Thái nhất chỉ là để Côn Bằng gia nhập Thiên đình thôi, trình độ nào đó tới nói, đối với Tô Thần cũng có được chỗ tốt. Côn Bằng hiện tại trong lòng có thể nói là kìm nén một cố khí, nhưng là lại không có biện pháp gì. Trấn viên tử, bản tọa gần nhất đang bế quan, xin lỗi. Chúc Dung, bản tọa gần đây bận việc lấy nhà chúng ta hậu thủ mọi tự sự tình đâu, không rảnh. Vọng Thư, gần nhất tại luyện chế một kiện pháp bảo, ngay tại thời điểm then chốt. La Hầu, các loại nhiệm vụ, chuyện khác đừng phiền ta bốn. Lần này, có thể nói trong nhóm trừ phục hi Côn Bằng mấy cái này vốn là Thiên đỉnh thành viên người bên ngoài, đều biểu thị chính mình không rảnh đi. Lại là bế quan. Các loại nhiệm vụ, luyện đan, luyện khí chờ chút, tóm lại cớ gì đều có. Ngay tại lúc lúc này, Đế Tuấn xuất hiện, Đế Tuấn, chủ nhóm tiền bối cũng tới tham gia. Tin tức này phát ra tới, toàn bộ bảy sôi chào lên. Trấn Nguyên Tử, bản tọa đột nhiên giác tức đến, mình bây giờ có nhiều thời gian. Thái thượng lão tử, cái này luyện đan trước thả một chút. Vọng Thương, không sai, luyện khí cũng có thể trở về luyện thêm. Âm Dương lão tổ, chính là Chủ nhóm đều đi cổ động, chúng ta không đi sao được, chủ nhóm đến, ta nhất định đến. Điên đảo lão tổ, có chủ nhóm địa phương, liền có ta. La Hầu, chủ nhóm đi đâu, ta đi đâu? Dương Mi đại tiên, khu khu, bản tọa vừa vận xuất quân muốn. Đông Hoàng thái nhất, vậy chúng ta huynh đệ hai người, xin mời các vị đạo hữu đại giá. Sau đó đế tuấn cùng thái nhất hạ tuyến. Tại Thái Dương tinh bên trên, huynh đệ bọn họ hai người liên thủ lướng toàn hùng hoàng tu sĩ tuyên bố hôm nay ta yêu tộc tại Bất Chu Sơn báo cáo tế thiên đại điện, chủ nhóm sẽ giáng lâm. Thanh âm cuồn cuộn, lập tức liền truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hồng Hoang đều kinh động mặt ảo, chủ nhóm thế mà lại đi. Chính là trong truyền thuyết, cái kia thần bí chủ nhóm. Thế mà có thể mời đến tồn tại cường đại như vậy, cái này đế tuấn cùng thái nhất mặt thật là Không phải sao, trước đó coi là vưu tộc tính lợi hại, không nghĩ tới, yêu tộc này mới là thật ngư bước, 4 Tin tức này phát ra ngoài, toàn bộ sôi chảo vô số tu sĩ chấn kinh, nghị luận hầm ý không nói, ta muốn đi cùng bái chủ nhóm. Cùng đi cùng đi. Cùng một chỗ, cùng một chỗ. Trước mặt hai vị đạo hữu tính cả ta một cái, bốn. Cũng không có cách nào, bây giờ trong hồng hoang, tô thần danh khí thật sự là quá lớn. Tất cả mọi người là chèn phá đầu, muốn tiến vào cái này chứ thiên vạn giới tay chân bầy bên trong nhưng lại là làm sao chủ nhóm luôn luôn đều là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, mọi người mặc dù muốn theo chủ nhóm bấu víu quan hệ, nhưng là một mực khổ vì không có môn đạo. Hôm nay biết được chủ nhóm sẽ xuất hiện, bọn hắn chỗ nào còn ngồi được vững. Hồng Hoang trong nháy mắt dâng lên ước vọng đạo thần quang, tia quang nhao nhao hướng phía Bất Chu Sơn bay đi, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn thấy cảnh này, cũng bị rung động đến, bọn hắn không nghĩ tới chủ nhóm lực ảnh hưởng lớn như vậy, lần này yêu tộc có thể tính được là chân chính danh dương Hồng Hoang Đế Tuấn cùng Thái Nhất thấy thế lập tức ở, ở trong thiên đình sáng tạo ra trăm ngàn cái tiểu thế giới, để Hồng Hoang để tránh người hết chỗ. Bất Chu Sơn đỉnh Kim quang vạn đạo lăn hùng hề, điềm lạnh rực rỡ phun sương mù tím. Chỉ gặp cái kia nam thiên môn, bích nặng nề, lưu ly tạo nên, minh hoàng hoàng, bảo ngọc chang thành. Mới vừa tới ở đây chư thần theo một đám yêu tộc người hầu tiến vào nam thiên môn. Phong ngoài còn có thể, đi vào càng tí người. Bên trong bên có mấy cây đại trụ, trên trụ quấn quanh lấy kim lân rượu nhập dâu đỏ rồng, lại có vài tòa triều tiểu, trên cầu lượn vòng lấy thải vũ lăng không đang đi vượn. Minh hà màn trướng màn trướng trời, đài, hoa, lò, vạn vạn đến Đỏ thâm sa ý ý, tinh thần sắc lạ, phất lờ hư quan, vàng son lập lấy. ngọc châm châu rải, tử thụ kim trương. Nông đậm tinh thần chi lực, cùng rộng lớn vô ngần của quận, càng làm cho người đó mắt. Bất quá bọn hắn còn không biết hôm nay trong đình còn có Tam thập Tam trọng thiên, còn không có hiện hiện, nếu không, thật là sẽ ghen ghét bọn hắn ha ha. Vọng thư lão hữu, ngươi có thể tính tới, bản tọa thế, nhưng là chờ đợi đã lâu. Vọng thư lúc này mới mới vừa tiến vào thế giới, đế tuấn lập tức liền tiến lên đón. Cái này khiến trung quanh đại năng giả nhau nhau ghé mắt, có chút không hiểu. Vì sao tuấn nhìn nhau tư nhiệt tình như thế? Rất nhiều đại năng giả cũng không biết vọng thư thân phận, coi là nó bất quá là một cái bình thường sinh linh thôi. Vọng thư cũng là cười đáp lễ nói gặp qua đế tuấn đạo hữu, không nghĩ tới đế tuấn đạo hữu lại có không, ở đây tự mình nên đón. Ha ha không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, dù sao bản tọa cũng là trong lúc rảnh rỗi, chờ chút thì chờ một chút. Đế tuấn cười lớn đáp lại nói điều này không khỏi làm người chung quanh càng rất nghi hoặc. Phía sau này nhất định ẩn tàng cái này bí mật gì đối mặt người chung quanh nghị luận cùng tìm kiếm ánh mắt, vọng thư lại là hoàn toàn không thèm để ý trong những người này không ít, ngay cả đại la tu vi cũng chưa tới, làm sao lại để vọng thư chú ý đâu. Thai âm Thái Dương vốn là hỗ trợ lẫn nhau. Yêu tộc muốn thống nhất hồng Hoàng Hàng, tự nhiên là không vòng qua được Vu tộc. Lại thêm, liền trước mắt 5 vẻ 7 mảng yêu tộc mà nói, thế nhưng là Vu tộc lớn nhất khẩu phần lương thực nơi phát ra, song Vương Mâu Thuẫn không thể bảo là không sâu. Đế Tuấn tự nhiên cũng nghĩ tìm cho mình điểm yêu tộc bên ngoài giúp đỡ đừng nhìn đến cái kia Tam Thanh đã nhanh cùng Vu tộc chung một phe a. So sánh với cái này quá âm nữ thần phong thư, bất luận là thực lực cùng thân phận, đều là không, có hai nhân tuyển đương nhiên, Tuấn cũng không dám nhúng trà vào thư, ngược lại là nhìn nhau tư cái kia hai cái muội muội, Kỳ Hỏa, Thường Hi có một chút ý nghĩ. Nếu có thể kết làm thân ra, không khỏi có thể gia tăng tu vi của mình, càng là có thể lôi kéo đến vọng thư dạng này một cái đại cao thủ. Nhưng là loại sự tình này, không có khả năng nóng độ, chỉ có thể chậm chậm lưu toan. Trừ bỏ vọng thư bên ngoài, Đế Tuấn chỉ tự mình nên đón giống Minh Hà, trấn nguyên tử loại này đại năng giả. Cái này khiến Tô Mục bên này hiển nhiên trở thành một vị đại năng giả vỏ nhỏ. Trấn nguyên tử nhìn nhau thư thái độ lại là 10 phần thân mật, mà một bên Minh Hà lão tổ lại là một cô mắt cao hơn đầu dáng vẻ, chỉ là cái mũi hừ một tiếng, liền đem mặt chuyển hướng nơi khác. Hiển nhiên là nhìn nhau thư cái này không biết nên tặng người, không để va mắt. Minh Hà lão tổ cũng là mới vào nhóm, cũng không biết vọng thư chỗ cuối cùng không cùng địa đạo tương hợp hậu thổ, trước đó tại trong nhóm trong các nữ tử chỉ có thể sắp xếp thứ hai, cái này vọng thư mới là hoàn toàn xứng đáng đại thần thông giả. hay là đọc một chút lại triệu hóa lực vạn tinh thần nền nhà ngươi loại kia. Trong nhóm những phàm là biết một chút vọng thư theo hầu đều sẽ tới giao hảo. Bất quá Minh Hà lão tổ thôi, nhân duyên quá kém, không ai nguyện ý nói cho hắn biết. Vọng thư cũng không tức giận, nàng trời sinh tính lại nhàn, chỉ cần không phải giống côn ngô lão tổ, như vậy tìm đường chết, nàng đều không biết thế nào. Bất quá, vọng thư nhưng lại không biết, cái này Minh Hà Đây là một kẻ đang thương. Hậu thế bên trong, nữ hoa tạo ra con người thành thánh, hắn học nữ hoa tạo ra con người. Tam thanh lập giáo thành thánh, hắn học tam thanh lập giáo. Hậu tổ thần hóa luân hồi, hắn cũng ở trong huyết hải thành lập tiểu lục đạo. Thế nhưng là kết quả đây, người khác đều thành thánh, hắn nhưng vẫn là dậm chân tại chỗ, một lần trở thành hồng hoang thế giới cho cười Đông Hải Bổng Lai đạo, Đông Vương công đến, Tây côn luôn Tây Vương Mẫu đến. Đến đây xem náo nhiệt sinh linh hưng phấn, bực này danh tới, nghe nói huyền, là đạo Điểm Nam đứng đầu cùng nữ tiên đứng đầu à. Chúc mừng, chúc mừng a. Không nghĩ tới mấy ngày không thấy, Đế Tuấn đạo hưu thế mà cũng thành lập nên thế lực của mình. Đông Vương Công cười to nói, nhìn như hào sảng, người không biết, còn tưởng rằng hắn là cái nhiệt tình hiếu khách, dễ dàng ở chung người đâu nguyên lai like là Đông Vương Công các hạ, quá khen quá khen. Đế Tuấn cười đáp lại nói trắng trợn, mang Đông Vương Công các hạ đi vào trước nghỉ ngơi. Là, yêu hoàng đại nhân. Trẫm trạch cung kính nói Đông Vương Công trên khuôn mặt hiện lên một tia không vui. Mình nói như thế nào cũng là đạo tổ khâm phong nam tiên đứng đầu, ngươi lễ tuấn thế mà không tự mình tiếp khách, chỉ làm cho thủ hạ một cái yêu thánh dễ đường. Thật sự là quá không đem ta nhìn ở trong mắt đi. Nếu là Đệ Tuấn biết Đông Vương công nghĩ như vậy, nhất định sẽ ngửa mặt lên trời cười to. Hồng quân ngày bình thường đều cùng chúng ta cùng một chỗ nói thêm chọc cười. người, ngươi chỉ là một cái Hồng quân phong đẩm tử, còn muốn bản tọa tự mình tiếp khách. Chương 84 tiếp dẫn chuẩn đề cho mất mặt, La Hầu tìm về phương Tây Mãn núi. Chương 84 tiếp dẫn chuẩn đề cho mất mặt, La Hầu tìm về phương Tây Mãn núi. Đông Vương công, Tây Vương mẫu chúc mừng yêu tộc sáng tạo tiên lĩnh, lễ vật hạ phẩm tiên tiên linh bảo một kiện, một bên người xem náo nhiệt một trận kinh ngạc, lại là một tiên, tiên, tiên bảo, quả lợi hại. Thật không là công đại lúc này Tiên Tiên Linh bảo hay là một phần chân quý, cũng không phải là mỗi người đều gia nhập cái này Chư Thiên Vạn Giới nhóm nói chuyện phiếm bên trong. Nguyên bản, Đông Vương Công là muốn mượn cơ hội này cùng yêu tộc tạo mối quan hệ, nói không chừng còn có thể thu phục yêu tộc. Nhưng là không nghĩ tới, cái này đế tuấn như vậy không để mặt mũi, đối với mình đặc lễ, đó càng là không có biểu thị. Nhưng là giờ phút này, ngay trước yêu tộc mặt của mọi người, bọn hắn cũng không tiện phát tác, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, tại trắng trạch dẫn đầu xuống đi ở trong tiên đình. Rất nhanh, Đông Vương Công liền phát hiện chính mình phi sớm, bởi vì, trắng trạch đem bọn hắn mang vào đằng sau, ở những cứ đi như thế, Đáng chết, gia hỏa này, căn bản liền không có đem chính mình để vào mắt. Tốt một cái yêu tộc ga. Lúc này, Đông Vương công tâm lý đã đem yêu tộc hung hăng ghi lại một bút đế tuấn nếu là biết cái này Đông Vương công suy nghĩ trong lòng, khẳng định sẽ chế giễu gia hỏa này, trong lòng một chút bê số đều không có. Ngươi chỉ là một cái Đông Vương công, ta sẽ quan tâm. Ta yêu tộc sẽ quan tâm. Ngươi ngay cả bẩy cũng không bảo, ta sẽ quan tâm ngươi. Có thể làm cho trắng trẻo đến, đã là xem ở bạn nhóm Hồng Quân trên mặt núi. Theo Đông Vương công cùng Tây Vương mẫu đến, thuộc về hồng hoang cấp cao nhất cấp độ bắt đầu tới. Quả nhiên, chỉ chút lát Từng vị đại năng người trình diện trấn nguyên tử đến, chúc mừng yêu tộc, tặng quả nhân sâm trăm viên, lại là trăm viên quả nhân sâm. Trấn nguyên đại tiên chính là trấn nguyên đại tiên. Cái này hào phóng a. Trong Hồng Hoang, không ít người đều lộ ra vẻ hâm mộ đây chính là thập đại linh căn một trong, quả nhân sâm kết hạt giống, lập tức cứ như vậy đưa cho trăm viên. Thật sự là hào khí ngất trời. Kỳ thật dựa theo trấn nguyên tử tính cách, căn bản liền sẽ không đưa nhiều đồ như vậy. Nhưng là nghe nói chủ nhóm đến, vậy coi như không giống với lúc trước ở tại chủ nhóm trước mặt, sao có thể ra vẻ mình hẹp hòi đâu. Vì vậy chấn nguyên tử một hơi lấy ra trăm viên quả nhân sâm, coi là chính mình mấy cái hội nguyên số lượng dự trữ, vì chính là tại chủ nhóm trước mặt xoát một cái ấn tượng tốt. Phương Tây chuẩn đề, tiếp dẫn hai vị đại thần đến. Trăm trạch đều sững sở, coi là nhìn lầm, hạ phẩm hậu thiên linh bảo một kiện, linh quả 100 quả, linh ngọc 100 đầu. Kiêu kiệt, thật sự là quá kiêu kiệt, da người ta Trấn nguyên tử vừa ra tay chính là trăm viên quả nhân sâm, ngươi chỗ này linh quả mới 100 mai, trên lệch này thật sự là quá lớn đi. Mẫu chốt là ngươi hết lần này tới lần khác còn tại người ta chấn nguyên tử phía sau đến. Đôi này do so thật sự là quá cường liệt một chút hoa tạo, cái này thế mà cũng xuất ra xuất thủ. Không phải sao, liền cái này còn lớn hơn thần thông dạ. Hôm nay ngược lại là thêm kiến thức. Mà Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn tựa hầu người không việc gì một dạng, may may không có cảm giác ném đi mặt muối. Kỳ thật, dựa theo chuẩn đề ý nghĩ, lấy chút linh quả đi là được, làm gì cho linh bảo, ta linh bảo cũng không nhiều a tiếp dẫn cảm thấy, mọi người nói thế nào cũng là bạn nhóm, đến lúc đó chủ nhóm cũng muốn đến, nhóm người mình nếu là liền đưa chút linh quả, đây cũng quá kém cỏi điểm. Nói hết lời, lúc này mới thuyết phục chuẩn đề. Liền cái này, chuẩn đề còn không vui. Tuy là hạ phẩm Hậu Thiên Linh Bảo, nhưng bất kể nói thế nào cũng là linh bảo a đông hoàng thái nhất, càng là kém chút nhịn không được đem hai gia hỏa này vành ra ngoài. Các ngươi thật là đến tặng lễ không phải đến đánh mặt. Các ngươi đây cũng quá qua loa đi. Còn kém đem ăn uống miễn phí viết trên mặt ta. Cái này Phương Tây hai vị lại thần. Đây cũng quá một đạo nhân rất im lặng nói cái này. Cái này Phương Tây cũng bất tận à, ta nhớ được Phương Tây không phải cũng có một đầu tổ mà ta. Ta nhìn ma tộc cũng là Phương Tây tu sĩ, ngày bình thường xuất thủ không đều thật hảo phóng. Sẽ không phải là cái này hai tên gia hỏa quá mức đi. Không thể nào ta cảm thấy vẫn là có khả năng. Hai cái đại la, hạ lễ liền một kiện hạ phẩm hậu tiên linh bảo, đây là không cho yêu tộc mặt mũi a, yêu tộc thiếu điểm ấy hạ phẩm ngày kia tiên thiên linh bảo a, nhưng bọn hắn sĩ diện a. Yêu tộc sĩ diện ta hiểu, nhưng hai vị đại thần như vậy, chẳng lẽ không cần mặt mũi, một người hiếu kỳ hỏi. Đáng người, lấy hai người bọn hắn bộ dạng này, nhìn thật đúng là từ bỏ muốn. Huynh trưởng, những người này vì sao nhìn chúng ta như vậy, không rõ ràng cho lắm chuẩn đề cũng không có cảm thấy mình ngại hỏi, ngược lại cảm thấy mình quá hào phóng. Hắn lúc đầu thế, nhưng là nghĩ đến chơi mới phí, nghĩ đến thế nhưng là đưa một kiện sau thiên hạ phẩm tiên thiên linh bảo ra ngoài. Anh, cái này, Tiếp dẫn sững sờ, nói ra, có thể là chưa thấy qua hai người chúng ta, bọn hắn tại Yếu Kỳ. Tân, huynh trưởng nói có lý, đám gia hỏa này nhất định là tại chiếm ngượng hai người chúng ta. Chuẩn Đề đạo. Tiếp dẫn, Tiếp dẫn thật muốn nói, Chuẩn Đề, ngươi có phải hay không đối với mình có cái gì hiểu lầm? Huynh trưởng, yêu tộc này thật sự là vận khí của ta, ngươi xem một chút hôm nay đỉnh, chấp trưởng, quả thật là gặp may mắn, nếu là nơi này bị hai chúng ta sớm một chút phát hiện liền tốt. Nhi đệ nói cẩn thận, Tiếp dẫn một trận mồ hôi lạnh, phục chính mình vị huynh đệ này. Có mấy lời, phía sau này nói một chút liên tốt. Ngươi ngay ở trước mặt người ta yêu tộc mặt nói như vậy, không thấy được thái nhất mặt đều đen thôi ha haha, đại vinh chớ có lo lắng, ta liền nói một chút. Chuẩn đề cười nói ai, nhi đệ, có một số việc hay là đừng bảo là đi ra tốt tiếp dẫn đau khổ đạo. Chợt hai người bị tiếp đại đưa vào trong đại điện. Hai người cùng chung quanh mấy vị đạo hữu hàn huyên một phen chúc mừng, nhưng là người chung quanh đối bọn hắn đều tránh không kịp, sợ bị người khác biết chính mình cùng loại này tao kiệt ra hỏa nhận biết, cảm thấy bọn hắn là một đám. Chuẩn đề lại là hoàn toàn không có cái này tự giác, ngược lại là cảm thấy, có phải hay không chính mình quá mạnh, tất cả khiến cái này tu sĩ có cảm giác các bác không dám cùng chính mình đối thoại. Sau đó, Chuẩn Đề nhìn thấy đầy bạn linh quả, lập tức thật cao hứng, bắt đầu ăn uống thả cửa. Cái này nhìn người chung quanh một trận kinh bị, liền ngay cả Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu đều ghé mắt, mất mặt ta lần trước liền tử tiêu cung cấp than, liền bị chủ nhóm tiền bối trách cứ, hiện tại lại là một bộ gặp mặt qua đời mặt dáng vẻ, mất mặt ta đế tuấn lại là phát giác khả năng chính mình hiểu lầm Chuẩn Đề, ra này, căn bản cũng không phải là nghĩ đến đánh mặt mình, hắn chỉ là đơn thuần chủ. Loại linh quả này, đều là bọn hắn lấy ra sông bể ngoài, bình thường đại la tu sĩ cũng sẽ không ăn, có thể ngươi nhắm ngay sách, chính mình ăn coi như xong có đựng không ít tiền trong tay náo, thoạt nhìn là dự định mang về. Móc, thật là móc đến nhà đến chỗ nào đều muốn hao lông cửu đúng vào lúc này, La Hầu đến. La Hầu nhìn xem ngồi ở kia ăn uống thả cửa chuẩn để cùng tiếp dẫn, trong lòng liền một trận tức giận. Người nhà chính mình mất thể diện thì tính toán, đừng mang theo chúng ta phương Tây cùng một chỗ mất mặt ra thật là mất mặt đều ném đến Vương Đông đi. Cùng nhau đi tới, La Hầu đã nghe được không ít người cảm thấy, có phải hay không phương Tây quá nghèo, lúc này mới dẫn đến hai vị đại la, trong tay đều không bỏ ra nổi cái gì ra dáng bà bối. Lại thêm cái này một bộ quỷ chết đói đầu thai bộ dáng, Trên đường đi không ít người nghe nói la hầu là từ phương tây tới đều đáp lại ánh mắt thương hại nhìn la hầu là một trận nổi giận danh la hầu trực tiếp cho tiếp dẫn chuẩn đề hai người một người một cước, đem bọn hắn đá hạ xuống tới hai người các ngươi ra hỏa thật sự là cho ta phương Tây mất mặt ta la hầu một bộ chỉ tiếp rèn sắc không thành phép dáng vẻ đạo ngày bình thường còn chưa tính loại thời điểm này thế mà trả lại cho ta mất mặt nếu không phải hôm nay chủ nhóm sẽ đến hai người các ngươi xem ta như thế nào thu thập các ngươ nói xong la hầu hung tận trừng hai người bọn hắn một chút xuất ra một kiện tượng phẩm tiên, tiên Liả còn có 3 kiện hạ phẩm tiên, tiên Linhảo giao cho trắng trạch đạo những này ta cùng kế đô, tiếp dẫn chuẩn đề hai người hạ lễ, trước đó không tính toán gì hết, cái kia trắng trạch, ngươi một hồi một lần nữa chiêu cáo một bên, hiểu không? Trắng trạch tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, liên thanh đã nói xong ma tổ La Hầu, kế đô, tiếp dẫn, chuẩn đề, chúc mừng yêu tộc thành lập thiên đỉnh, dâng lên hạ lễ một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo, ba kiện hạ phẩm tiên tiên linh bảo, linh ngọc linh quả một số. Lần này trắng trạch học thông minh, trực tiếp liền đem linh ngọc cùng linh quả phía sau số lượng cho đã giảm bớt đi, cái này khiến La Hầu có chút hài lòng ân, tiểu tử này, có tiền đồ. La Hầu vừa ra tay chính là thượng phẩm tiên linh bảo lập tức liền xôi trảo ngọc đảo, lại là thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Ta sống lâu như vậy, còn không có gặp qua thượng phẩm tiên tiên linh bảo đâu. Chính là, ta đây cũng là lần thứ nhất gặp. Tốt ta, ta thu hồi vừa mới lời nói, nhìn cái này phương tây, là không có chút nào nghèo rất mỏng đời a. Chính là, chính là. Thật không hổ là thành thánh tồn tại, đây chính là không tầm thường a. Bốn. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, La hầu sắc mặt lúc này mới dễ nhìn mấy phần. "Có tốt, cái này phương tây mặt mũi, xem như bảo vệ." Tiếp dẫn đội vàng nói cảm tạ, "Đa tạ La hầu tiền bối." La hầu không nhịn được nói, "Không cần cảm tạ ta." cả người cũng là phương Tây tu sĩ, không làm mất mặt chính mình, coi như xong, đừng ném phương Tây. Chuẩn Đề lại là nhìn xem vừa mới La Hầu đưa ra ngoài mấy món tiên tiên linh bảo, trong đôi mắt lộ ra vẻ khát vọng không cầu hoa tươi nhiều như vậy bà bối, đưa ra ngoài rất đáng tiếc a. Chuẩn Đề nhỏ giọng lầu bầu đạo, kém chút đem La Hầu cho tức chết đi được muốn tiên tiên linh bảo, về sau nhiều hơn tại trong nhóm đoạt nhiệm vụ, tiên tiên linh bảo cái gì, có là, đến mức như thế chúng a. Tiếp dẫn liền vội vàng kéo Chuẩn Đề, vỗ ngực nói, đa tạ ma tổ giáo hội, ngày sau chúng ta nhất định không chịu thua kém, không bỏ sót bất kỳ một cái nào nhiệm vụ. La Hầu lúc này mới hừ lạnh một tiếng nói, đi thôi, đi vào trùng, đừng ném vương tây mặt. Tiếp dẫn chuẩn đề luôn miệng nói, "Tốt, một mặt lệnh nọt nhìn xem La Hầu đến đây chúc mừng vẫn còn tiếp tục bốn." Âm Dương lão tổ, càng Khôn lão tổ đến. Càng Khôn lão tổ chúc mừng yêu tộc. Hạ phẩm tiên tiên linh bảo một kiện Âm Dương lão tổ chúc mừng yêu tộc. Tiên thiên tiên hạ phẩm linh bảo một kiện. Lại là hai tiên tiên linh bảo, trung quanh xem náo nhiệt càng là trợn mắt hốt mồm, hai vị này đại thần quá rồi giàu, tiên tiên linh cũng dám cho. Hôm nay là ngày gì, đều đem đầy đưa tiên linh bảo a. Dạng này so sánh, trước đó Đông Vương công tặng lễ, hiển nhiên liền không thế nào thu hút Bọn hắn có người, còn không có gặp qua Tiên Tiên Linh Bảo đâu. Lập tức nhìn thấy nhiều như vậy Tiên Tiên Linh Bảo, lập tức là một trận nóng mắt. Theo hai người đến, càng ngày càng nhiều đại thần nhao nhao tới trước huyết hải minh Hà lao tổ đến, chúc mừng yêu tộc. Hạ phẩm Tiên Tiên Linh Bảo một kiện. Rồi giao Minh Hà, một dạng bàng hoàng không để cho, xuất thủ cũng là một kiện hạ phẩm Tiên Tiên Linh Bảo Dương Mi đại tiên đạo, chúc mừng yêu tộc. Thượng phẩm Tiên Tiên Linh Bảo một kiện không năm. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ bắt đầu nghị luận ầm ĩ, cái này Dương Mi đại tiên đến cùng là người thế nào, làm sao lập tức liền đưa tới một kiện thượng phẩm Tiên Tiên Linh Bảo, dầu có như vậy thôi, bốn Côn Lu Sơn, càng thanh đến. Thái thượng lão tử chúc mừng yêu tộc. Thất truyền kim đan chính quả. Nguyên Thủy Thiên Tôn chúc mừng yêu tộc. Trung phẩm tiên tiên linh bảo một kiện. Thông Thiên chúc mừng yêu tộc. Đại La trận kỳ một bộ. T. Từng đợt thanh nếm hít vào khí lạnh, tại Nam Thiên môn vang lên. Lần này mọi người thế nhưng là triệt để kinh ngạc. Trung phẩm tiên tiên linh bảo, thất truyền kim đan, còn có đại La trận kỳ, mỗi một kiện đều hiếm có á, chúng phẩm tiên tiên linh bảo liền cũng nói, thất truyền kim đan liền đầy đủ chất gọi ớt, có thể nói, có như thế chính Liên có thể gián tiếp vì yêu tộc bồi dưỡng trên cái thái ớt cao thủ, có thể nghĩ. Mà đại la chợ kỳ, càng là lợi hại, đại la cao thủ thi triển bố trí, quy lực của nó có thể nghĩ. Ba kiện bảo vật này, phân biệt cũng đại biểu tam thanh quân hướng. Thái thượng lao tử Am Hiểu Luyện Đan, Nguyên thủy thiên tôn Am Hiểu Lực Khí, Thông thiên Am Hiểu Chật Pháp. Ba người này một thể, căn bản là bao gồm từng cái phương diện có thể xương toàn năng. Rất xem thêm náo nhiệt sinh linh khiếp sợ nói không ra lời, chỉ có thể cảm thán, quả nhiên là tam thanh, không hồi bản, cổ hậu duyệt, xuất thủ chính là hào phóng. Đúng vậy a, quả nhiên đại khí. Bất quá Tam Thanh không phải cùng Vu tộc quan hệ tương đối tốt, cả, làm sao còn chạy yêu tộc tới, tặng lễ còn đưa nặng như vậy. Ta đây cũng không biết nhà, đại năng giả sự tình, chúng ta những tiểu nhân vật này lại thế nào biết đâu. Không sai, chúng ta nhìn xem náo nhiệt liền tốt, hay là chớ suy nghĩ quá nhiều buồn. Tổ Long chúc mừng yêu tộc. Trung phẩm tiên tiên linh bảo hai kiện. Nguyên Vương chúc mừng yêu tộc. Trung phẩm tiên tiên linh bảo một kiện. Thủy Kỳ Lân chúc mừng yêu tộc. Trung phẩm tiên tiên linh bảo một kiện. Tam tổ đến, mà lại xuất thủ đều là hào phóng không gì sánh được, Long tộc càng là đưa ra hai kiện Trung phẩm tiên tiên ha ha. Hai người các ngươi quỷ nẻo, lần này bị bản tọa sở không bằng đi." Tổ Long đắc ý nói. Nguyên Vương thì là tức giận nhìn hắn một cái, mặc dù hai kiện trung phẩm tiên tiên linh bảo, hắn cũng cầm ra được, nhưng là không cần thiết đi cùng lòng tộc tranh mặt mũi này. Thủy Kỳ Lân cũng là cảm thấy như vậy, dù sao Long tộc nhân ngốc nhiều tiền, bọn hắn ở chung cùng đầu ngọn gió này, liền để bọn hắn ra tốt bốn. Trên cơ bản, cùng yêu tộc quan hệ bình thường, đều là xem ở chủ nhóm Vân Thượng, đưa cái hạ phẩm tiên tiên linh bảo ý tứ ý tứ. Thực lực mạnh một điểm, tỉ như tam Thanh, Tam Tổ, thì là đưa trung phẩm tiên tiên linh bảo. Vệ Phấn La Hầu cùng Dương Mi tiên Hai người đều là cấp Thánh nhân cao thủ, cũng không thể thấp người khác một đầu đi. Vì vậy đưa ra đều là thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Liên sự so sánh này thu tiên tiên linh bảo, yêu tộc có thể nói là một đợt mập. Yêu tộc trong đại điện, trong Hồng Hoang có danh tiếng các đại nam giả, cơ hội đều đến đông đủ. Nhưng đến giờ phút này, Đế Tuấn Đông Hoàng các loại, hay là một bộ trở đợi dáng vẻ đau. Chương 85 thái nhất, Thế Thiên đại điện trước thả một chút, chúng ta muốn cấp nhiệm vụ. Chương 85 thái nhất, Thế Thiên đại điện trước thả một chút, chúng ta muốn cấp nhiệm vụ. Cái này khiến ở đây Hồng Hoang thần không khỏi tò mò đứng lên, đây là đang cấp loại ai? Rất nhanh, mọi người liền có cung nhận. Cái này tất nhiên là đang đợi chủ nhóm a. Chư chủ nhóm còn có người nào mặt mũi lớn như vậy? Tế Thiên đại điện sắp đến, Đông Hoàng thái nhất cùng đế tuấn đối với Tô thần gọi là một cái trông mòn con mắt, nhưng Tô thần vẫn là không có xuất hiện, cái này khiến hai người bọn họ rất là sốt ruột. Không có cách nào, ai bảo bọn hắn đã cho Hồng Hoang chư thần nói, hôm nay chủ nhóm sẽ đến, lúc này mới có như vậy tình cảnh. Có thể nói, bây giờ trình diện 90% người, cũng là vì chủ nhóm. Cái này nếu là chủ nhóm không xuất hiện, khẳng định tại nàng tại Hồng Hoang chư thần trước mặt thật là mất mặt, về sau làm sao tại Hồng Hoang ngẩng đầu làm yêu a. Mắt thấy Tế Thiên đại điện liền muốn bắt đầu, Có thể Tô Thần vẫn là không có đến, cái này không khỏi để Đế Tuấn Hòa Đông Hoàng Thái nhất có chút lo lắng. Không thấy được người chung quanh ánh mắt nhìn hắn đã có chút không đúng thôi. Sẽ không phải mọi người cho là bọn họ hai huynh đệ đang lừa dối người đi? Lúc này, Đế Tuấn cũng là nhịn không được thượng tiến vào nhóm Đế Tuấn, "Tô Thần, chủ nhóm ngươi chừng nào thì đến a?" "Chủ nhóm Tô Thần, vừa mới nhận được nhiệm vụ, ta chuẩn bị phát đến trong nhóm, kết quả các ngươi đều không online, cho nên nhiệm vụ này ta dự định công tiếp, đi thiên đỉnh nhìn một chút." Đông Hoàng Thái nhất nhìn thấy tin tức này, nhịn không được lên tiếng kinh hô cái gì? "Có nhiệm vụ?" Cái này tiến trung quanh tay chân bảy thành viên con mắt, lập tức sáng lên. Trong máy mắt, tay chân bảy thành viên toàn bộ tự tiến. Trấn Minh Tử, chủ nhóm nhanh tiếp, chúng ta online. Võng Thương, không sai, không sai. Nhanh tiếp. Chúc Dung, có nhiệm vụ lẻ 27 chúng ta tất nhiên là toàn bộ ngày online. Lâm Dương lão tổ, đều là bởi vì Thái nhất gia hoàn này, kém chút hại chúng ta bỏ lỡ nhiệm vụ. Điên đảo lão tổ, không sai, đều do đế Tuấn Hòa Thái nhất, chủ nhóm tranh thủ thời gian cho nhiệm vụ ta, bọn hắn đều không có thời gian, ta có thời gian. Ngũ Hành lão tổ, đánh rắm, ai nói ta không có thời gian. Đến rồng Nơi nào có nhiệm vụ, chỗ nào liền có ta. Ma tôn Kế Đô, cái này nói ra làm nhiệm vụ, vậy ta nhất định phải tại a. 4. Mà lúc này, Trẫm Trạch yêu thần tới nhắc nhở Đế Tuấn Hòa Đông Hoàng Thái Nhất bệ hạ, Tế Thiên đại điện giờ lành đã đến, có thể cáo tế thiên nói. Đông Hoàng Thái Nhất cao mày nói, Tế Thiên đại điện trước tiên có thể thả một chút, chúng ta muốn cấp nhiệm vụ. Trẫm Trạch cau mày nói, Đông Hoàng bệ hạ, bộ dạng này, có thể hay không không tốt lắm. Dù sao việc này việc quan hệ Thiên đạo Đông Hoàng Thái Nhất lại là hoàn toàn thất vọng không có việc gì, việc này ta một hồi tự mình cùng tiên đạo giảng. Tự mình cùng tiên đạo giảng. Đông Hoàng Thái Nhất lời này vừa nói ra, Cái này trắng trợn trong mắt đều nhanh chợt lùi ra. Ngoa đảo, nhà mình đại lão bạn cái này tình huống như thế nào? Thế mà có thể trực tiếp liên hệ đến Tiên đạo. Lúc nào Đông Hoàng bệ hạ cùng thiên đạo có liên hệ? Khó trách, Đông Hoàng cùng Đế Tuấn hai vị bệ hạ đột nhiên muốn thành lập yêu tộc thiên đình, nguyên lai like phía sau này có thiên đạo chỉ dẫn a. Trong lúc nhất thời, cái này trắng chạch trong đầu suy nghĩ rất nhiều loạn thất bát tạo sự tình. Nhưng mà, trên thực tế, Thái nhất trực tiếp ngay tại trong nhóm phát tin tức đạo Đông Hoàng Thái nhất, Tiên đạo, chúng ta tế thiên đạo điện trì hoãn một hồi có thể chứ, muốn cướp cái nhiệm vụ. Tiên không có vấn đề, chính các ngươi an bài là được. Nhiệm vụ ưu tiên. Đông Hoàng Thái Nhất, đa tạ. Thông Tiên, không thể không nói, cái này có bầy đằng sau, rất nhiều chuyện, đều thuận tiện không với ta. Thái thượng Lao tử, đúng vậy à, trước kia nào có cơ hội như vậy, trực tiếp cùng thiên đạo đối thoại. Nguyên Thủy Thiên Tôn, không sai, chủ nhóm thúc thúc đối với Hồng Hoang ảnh hưởng, cái kia thực sự quá lớn. Chủ nhóm Tố Thần, tốt, ba các ngươi nhanh đừng đợi ta, không sai biệt lắm có thể. Chủ nhóm Tố Thần, đã các ngươi đều lên tuyến, vậy ta liền nhận nhiệm vụ. Sau đó trong nhóm xuất hiện thế giới nhiệm vụ hình ảnh các ngươi là người phương nào? Vì sao tự ý sáng tạo ta Thánh Hoàng triều địa giới? Thông Thiên Vương, Thông Thiên Vương hét lớn một tiếng, quanh thân linh quang hiện lên, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra ngoài, muốn gây nên người chúng quanh chú ý vô dụng, nơi này trận pháp ta đã sớm sửa chữa qua, coi như chúng ta ở bên trong đánh long trời lở đất, bên ngoài cũng sẽ không có bất luận động tinh gì, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi bây giờ thúc thủ chịu chói, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng." Tà Hoàng thân sắc băng lẫm nói hoãn đường. Thông Vương nổi giận đùng đùng nói ra, ngươi cho rằng bằng ngươi một cái liền có thể là bản tọa đối thủ thôi? Ta một cái tự nhiên là không được, nhưng là nếu như tại tăng thêm những người khác đâu?" Lúc này, Tà Hoàng bên người xuất hiện Nguyên Yêu Thiên Tôn, Phệ Linh Thiên Tôn, và mục thiên ba người, bốn cực mạnh khí thế, đem Thông Thiên Vương cho bao trùm. Ta Hoàng lúc này sắc mặt bình tĩnh, trong con mắt chỉ có bảng bạt sát ý bất luận cái gì ngăn ta đại đạo người, giết không tha. Ta Hoàng trong mắt bộ phát ra hai vệt thần quang, đem quanh trận pháp đều hoạt lên đứng lên. Trong lúc nhất thời, vô số hỗn độn vụ mai rủ xuống, hóa thành từng đạo sát kiếm, phía Thông Vương công tới. Thông Vương hừ lạnh một tiếng, một đạo linh quang vờn quanh tại bên người của hắn, vậy mà đem cái này vô số sát kiếm đều ngăn lại chỉ là trận pháp liền muốn ta. Thông Thiên khí băng lãnh nói đối với trận pháp bị phá, Hoàng cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn chưa từng có trông cậy vào vẹn vẹn chỉ bằng trận pháp, liền có thể giải quyết hết thông tiên vương. Nếu như thông tiên vương thật cứ như vậy được giải quyết, như vậy hắn cũng sẽ không vô liêm sỉ lựa chọn nhiều người vây công ta đương nhiên không cho rằng, chỉ là trận pháp liền có thể đối phó người, ta chỉ bất quá đang tranh thủ một chút thời gian thôi. Ta hoang giọng bình tĩnh nói tranh thủ thời gian. Nghe được cái này thông tiên vương sắc mặt đại biến, trong lòng cẩn thận một cảm ứng, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Hắn cùng toàn bộ thánh hoàng chiều liên hệ bị h Thông Thiên Vương trước đó cũng không hốt hoảng nguyên nhân, là bởi vì hắn cùng chính mình Thánh Hoàng Triều một mực duy trì liên hệ, có thể tùy thời từ Thánh Hoàng Triều trong lãnh địa điều động lực lượng. Vâng vào nguồn lực lượng này, Thánh Hoàng Triều bên trong, hắn chính là vô địch. Nhưng là bây giờ, lại xuất hiện vấn đề, xem ra đám gia hỏa này đã mưu đồ có một thời gian, thật sự chính là âm hiểm. Chỉ là, cứ như vậy, chính mình coi như phiền toái a đừng nghĩ, Thông Thiên Vương, Thánh Hoàng Triều bên trong không ít người đã bị ta thu mua. Ngươi yên tâm đi, không có bất kỳ người nào có thể cứu ngươi. Ta hoàng không khách khí cho Thông Vương trên tâm linh trọng kích ngươi ngàn vạn lần không nên chính là trở ngại chúng ta đó. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi thủ hộ không nổi chỉ là Thánh Hoàng Triều. Ngụy Diêu Tiên Tôn xem xét tình thế tốt đẹp, cái này ta hoàng chính ở chỗ này dung giải, lập tức quá lớn, còn không mau một chút độc thủ. Hừ, không cần ngươi bàn giao, bản tọa tự nhiên sẽ xuất thủ. Quan Mộc Thiên Tôn chắc tay trước ngực, sau đó một tay lở ra, một cái trưởng ấn to lớn xuất hiện, đem Thông Thiên Vương bao phủ ở tại bên dưới. Một bên phệ Linh Thiên Tôn cũng cùng nhau xuất thủ, cùng kim quang sáng chói trưởng ấn khác biệt, phệ bản tay như là khắp nơi ánh sáng long lanh lử tản ra hào quang bảy màu. Thông Thiên Vương cưỡng ép vận chuyển tu vi, cùng hai người chạm nhau một trường, cho dù Thông Thiên Vương tu vi thông thiên, tại đối mặt hai tên cường giả liên thủ phía dưới, hay là miệng phun máu tươi, bị thương không nhẹ nhiều người như vậy, xem ra các ngươi thật đúng là để mắt ta ạ." Thông Thiên Vương khỏe miệng chảy máu, nhìn xem trước mặt bốn người lạnh lùng nói ra. Nói, Thông Thiên Vương trên thân bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng, dứt khoát quyết nhiên bốc cháy lên nguyên thần. Không tốt, ra hỏa này thiêu đốt nguyên thần liều mạng, liên thủ trấn Một bên quan chiến tà nhìn thấy trước mắt một màn này, sắc mặt đại biến, cũng không lo được khác, đội vàng gia nhập trong chiến đoàn. Bốn vị phương thế giới này cấp cao nhất cao thủ cùng nhau xuất thủ, cho dù là thiêu Đốt Nguyên Thần Thông Thiên Vương cũng có chút giật gấu vá vai, nếu không phải tà hẳn bốn người kia cũng kỵ lẫn nhau, sợ sệt Thông Thiên Vương lâm thời kéo chính mình khi đệm lưng, chỉ sợ hiện tại Thông Thiên Vương đã bị bắt rồi hôm nay, tất chẳng ná ngươi. Theo Nguyên Yêu Thiên Tôn lời nói truyền ra, cái này toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng trong nháy mắt tạm đạm một chút, thương khung lại biến hóa ra một cái đại thủ, tựa như trời sập bình thường, thẳng đến Thông Thiên Vương mà đi. Càng là tại giáng lâm đồng thời, bốn phía này đại địa cũng đều quay cuồng, liền liền thiên điệu ở giữa vô, cũng là như thế, trong lúc vô vô tức lại tụ, khiến cho Thông Thiên Vương tốc độ giảm mạnh, càng đem bốn phía phong ẩn Vừa điều thiên tôn mà không biểu tình, nâng lên tay phải, đột nhiên buông xuống, bên trong Minh Minh, thương khung đội sổ đã bị thương thật nặng thông thiên vương phát ra rít lên một tiếng, hai tay bấm nghiệm pháp quyết, toàn lực chống cự, vô luận là đòn sát thủ hay là thần thông thuật pháp, đều tại thời khắc này toàn diện bộc phát, khiến cho trung quanh hắn tràn ngập hắc vụ, tạo thành vô số sắc ảnh, nhưng tại thương khung hóa thành đại thủ trước mặt, căn bản chính là hạt cắt trong sa mạc. Bên trong Minh Minh, bàn tay này đột nhiên bó, tựa như thương khung đem thông thiên vương gắt gao bà phủ, tất cả sát hồn, toàn bộ sổ độ, coi như thông thiên vương chính mình, cũng đều là thân thể chấn động mãnh liệt, máu tươi không ngừng phun ra đẫm chết, một một, hắn thật đúng là một trận chiến. Cái này một trò 4, thật sự là không chịu được nổi a. Mấu chốt nhất là, mình bây giờ ngăn không được bọn hắn, bọn hắn nếu là thật muốn đi vào thánh hoàng triều phá hư lời nói, chính mình ngăn không được nha. Thông Thiên Vương cũng là tự rêu nói, không nghĩ tôi à, một lòng chỉ muốn trường sinh bất tử, như thế sợ chết chính mình, thế mà cũng sẽ có hôm nay vì người khác cùng người cùng chết chẳng cảnh không mở. Tựa hồ là hạ một loại nào đó quyết tâm, Thông Thiên Vương linh lực bộc phát, một cái cự đại trận kỳ từ sau lưng của hắn dâng lên, lập tức liền đem đối diện bốn người bao phủ tại trong đó. To lớn trận kỳ hư ảnh xuất hiện ở tà hoàng bốn người trước mặt. Trong lúc vô hình dường hồ có một đôi đại thủ đem bọn hắn một mực đặt tại trận kỳ một bên khác, động đậy bất động chỉ là tiểu thuật, nhìn bản tỏa phá vỡ. Nguyên yêu Thiên Tôn giống to một tiếng, quanh thân yêu khí bốn phía, thân hình cũng theo đó tăng vọt. Nhỏ, nhưng là làm hắn không có nghĩ tới là, trước mặt hắn trận kỳ hư ảnh, cũng theo đó biến càng lúc càng lớn, hắn từ đầu đến cuối không có khả năng rời đi trận kỳ này vị trí. Nói vô dụng. Khu cụ Thông Thiên Vương một bên ho ra máu, một lần nói ra. Bầy trừ phi các người đánh bại ta, bằng không mà nói, tất cả mọi người không có khả năng rời đi, muốn phá hư thánh chiều, trước tử trên thi thể của ta bước qua đi. 6 Ngự Thiên Tôn mặt tâm trầm, không sai, Thông Thiên Vương nói không sai, hắn vừa mới thử qua. Số 0. Cho dù là chính mình vừa mới toàn lực bộ phát cũng vô pháp đột phá bao phủ không gian, quả như là thần thông không địch lại đạo pháp a. Nam, nhìn thấy một bên Quảng Mục tiên Tôn còn tại đến thử, Thông Thiên Vương không khỏi cười nói, "Đáng ha ha, mấy vị hay là không cần thử, ta nói qua, phá vỡ trận pháp này phương pháp, chỉ có một cái, ba có ý nghĩa a?" Bảy. Tà Hoàng Âm thanh lạnh lùng nói, "20 ngăn cản chúng ta nhất thời, ngươi không ngăn cản được chúng ta một thế chín chỉ cần ngươi vừa chết, trận pháp này lập tức liền bị sẽ phá hư, đến lúc đó Thành Hoàng Triều người còn không phải một con đường chết bảy vì những người này, dựa vào chính ngươi, giá trị a." Thông Thiên Vương cũng là thở dài, nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn chết, nhưng là bốn. Sự tình đã đến tình trạng này, trong ánh mắt hắn, ngược lại là lộ ra vẻ kiên định đáng tiếc duy nhất chính là, nếu là có người đến giúp chính mình một thanh, liền tốt. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Tô Thần thanh âm tại Thông Thiên Vương, Thông Thiên Vương trong đầu vang lên người trẻ tuổi, tựa hồ ngươi cần một chút trợ giúp, cần giúp đỡ thôi. Thông Thiên Vương tinh thần lập tức vì đó rung một cái, hắn lúc này đã coi là dầu hết đèn tắt, thủ đoạn ra hết. Nhưng là dù vậy cũng mất quá là đang chỉ hoán thời gian thôi. Hiện tại có người nói có thể giúp chính mình, hắn tự nhiên là mừng rỡ. Nhưng là xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, Thông Thiên Vương, hay là hỏi ngươi là ai, ngươi có thể giúp ta? Ngươi cũng đã biết địch nhân của ta đều là ai. Bọn hắn thế nhưng là phương thế giới này mạnh nhất tồn tại. Nhưng mà, Tô Thần lại là không thèm để ý chút nào nói ra hai hai mặc kệ là của ngươi địch nhân là ai, Chư Thiên bạn Giới tay chân bảy thành viên đều có thể giúp ngươi chấn sát địch nhân của ngươi. Ta, Chư Thiên Vạn Giới tay chân bảy, vô địch. Thông Thiên Vương lúc này cũng là còn nước còn tát ta cẩn tay chân, vậy ta phải bỏ ra cái gì? một chút tu vi hoặc là bảo vật thôi, chỉ cần tu vi cùng bảo vật. Thông Thiên Vương không nghĩ tới đối phương yêu cầu, vậy mà như thế đơn giản. Cùng cố chủ thương lượng hoàn thành, tay chân nhiệm vụ hình thành, nhiệm vụ này là lục tinh cấp nhiệm vụ, đề nghị Thái Ất Kim Tiên cường giả tiến về. Xin mau sớm an bài tay chân tiến đến. Thế giới là lục tinh cấp thế giới không sai, nhưng là đi, phương thế giới này tựa hội thực lực chẳng ra sao cả, tại hệ thống phán định kế tiếp Thái Ất Kim Tiên cũng đủ để trấn áp. Không giống trước đó mấy cái vật huệ, còn cần đại la tiến đến. Kỳ thật, đây là Tô Thần chính mình nghĩ lầm. Trước đó mấy cái kia thế giới cần đại la tiến về chỉ là bởi vì thế giới bản nguyên tính cả thủ. làm nhiệm vụ người chấp hành, nhất định phải có trấn áp một phương thế giới này thực lực, chỉ có đem toàn bộ nhân tố đều cân nhắc đi vào, mới có thể cam đoan nhiệm vụ độ hoàn thành ở trong đó, không chỉ có ngậm quát phương thế giới này người tu luyện hạn mức cao nhất, còn bao gồm phương thế giới này bản nguyên. Tại chạm tới quy tắc thế giới ý chí trước mặt, hay là đại la cường giả mới có thể vạn vô nhất thất, mà cũng không phải là nói, những nhiệm vụ kia bên trong người, không phải đại la cường giả không thể trấn áp. Tô Thần đem nhiệm vụ phát đến trong nhóm chủ nhóm Thần, đây là một cái hiếm có lục tinh nhiệm vụ, thế giới thực lực thấp, nhưng là ban thưởng phong phú, ai cướp được chính là của người đó tất cả mọi người có thể tới đoạn. Chương 86 Thái thượng Lao tử xuất thủ, trấn sát Tà Hoàng Tam đại thiên tôn. Chương 86 Thái thượng Lao tử xuất thủ, trấn sát Tà Hoàng Tam đại thiên tôn. Tổ Long, hiểu rõ. Ngũ hành Lao tổ, thu đến, lúc nào bắt đầu chinh đoàn? Đến rồng, ta đã chuẩn bị xong. Đông hoàng thái nhất, đều chớ cùng ta đoạn. Nhiệm vụ này là của ta. Chuẩn Đề, Bần đạo cảm thấy, nhiệm vụ này cùng ta hữu duyên. Dư Mi đại tiên, không, cũng không có, ngươi sợ là đang muốn ăn dám. Tà Hoàng, loại này cao cấp nhiệm vụ, bần đạo tự nhiên là việc nhân đức không ngờ hay. Ô nô lão tổ, nhiệm vụ đâu? Nhiệm vụ đâu? Ta bực này đã nửa ngày chủ nhóm làm sao còn không có phát nhà bốn. Nhìn xem trong nhóm cái này khí thế ngất trời dáng vẻ, Tô Thần cũng làm bị cười, sau đó liền đem nhiệm vụ phát ra tới chúc mừng tay chân thái thượng lao tử cướp được nhiệm vụ, xin mau sớm tiến về thế giới nhiệm vụ. Ta hoàng, đại huynh ngươi ngu bước. Không hổ là đại huynh. Thông thiên, quả nhiên vẫn là đại ca lợi hại a. Đế Tuấn, ai, hay là chậm một bước, đáng tiếc. Hết. Chủ đề 3. Vì cái gì không phải ta? Ta vừa mới có một loại dự cảm mấy liệt, nhiệm vụ này khẳng định là của ta, tại sao có thể như vậy? Dư Mi là tiên, ngươi sợ là đối với mình nhận biết có lỗi gì cảm giác. Thái thượng Lao tử, đây hết thể đều vận khí ta tốt thôi, hiện tại ta phải đi hoàn thành nhiệm vụ. Nói đi, Thái thượng Lao tử mở ra nhiệm vụ cổng truyền tống, đi vào Vĩnh Hằng Thiên vực, xuất hiện ở Thông Thiên Vương trước mặt. Nhìn xem mà ta vết thương chồng chất Thông Thiên Vương Thông tiên Vương, Thái thượng Lao tử hỏi ngươi chính là Cố Chủ đi. Thông Thiên Vương gật đầu, trước mắt người này mười phần cường hãn, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ tường hòa chi khí, để cho người ta không nhịn được muốn thân cận hai. Thái thượng lão tử nói bần đạo đã biết nhiệm vụ của ngươi, sau đó ngươi yên tâm đột phá. Bốn người này liền giao cái ta đến xử lý, cam đoan bọn hắn không thể làm bị thương ngươi mày may. Thông Thiên Vương cảm kích nói, vậy liền xin nhở. Thái Thượng Lao tử không một lạnh nhạt nói, đây là hẳn là. Sau đó Thái Thượng Lao tử lật tay một cái, một màn ánh sáng trực tiếp đem Thông Thiên Vương bao phủ ở bên trong. Thần nghiệm khế động, Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp lơ lửng tại Thái Thượng lão tử đỉnh đầu. Dù số lức vạn đạo huyền hoàng chi quang, tản ra một cỗ uy năng kinh khủng. Nhìn xem tình hoàng, còn có mặt khác ba vị tiền tôn, Thái Thượng Lao tử ngạo nghễ nói có ở đây, các ngươi ai dám Khí tức kinh khủng, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Để ở đây ba vị Tiên Tôn, còn có Tà Hoàng, cảm giác như là trời sợ. Mạnh, quá mạnh. Loại này tính áp chế lực lượng, để bọn hắn trong lòng dâng lên một loại không cách nào chống cự cảm giác. Không, không có khả năng đang ngồi mà chờ chết. Tam đại Tiên Tôn trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại ngồi chờ chết xuống dưới, chỉ sợ bọn họ cũng không dám xuất thủ. Không nhất định phải muốn chủ động xuất kích mới được. Phệ Linh Tiên Tôn, ngươi lên trước. Đối mặt Tà Hoàng phân phó, Phệ Linh Tiên Tôn mặc dù lòng sinh bất mãn, nhưng là vẫn hướng về phía trước bước tới. Hắn vừa đọc thủ, liền cảm nhận được quanh thiên địa biến hóa. Trong nháy mắt liền ngay cả phương thế giới này quy tắc đều bị cải biến, công kích của mình, như đưa vũ bùn. Phệ Linh Tiên Tôn kinh hãi nói, ngươi, ngươi đây rốt cuộc là cảnh giới gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thái cổ cường giả? Mọi người cùng nhau xuất thủ, đây không phải chúng ta một người có thể đối kháng tồn tại. Phệ Linh Tiên Tôn hét lớn. Phệ Linh Tiên Tôn điên cùng thi triển nhiều loại thần thông, toàn lực chống cự, nhưng là thế nào đều không dùng. Tiếng bánh minh quẩn, dư âm khuyết tán ra, theo thái thượng lão tử tay áo lên, Phệ Linh thượng nhân trong vọng, một cái đại thủ luân trời, bị thứ nhất điểm, điểm nát. Từ Thái Thượng lao tử xuất thủ, cho đến trấn áp Vệ Linh thượng nhân, đây hết thệ quá nhanh, mặc dù không tính là trong nháy mắt hoàn thành, thế nhưng không có vượt qua 10 hơi thở. Nhưng tại trong thời gian thật ngắn này, Thương khung huyễn hóa tỏa biến, gió ngừng mây trệ, giữa thiên địa vành minh chấn động, hình thành vận sóng càng là khuyết tán bát phương. Tại Thái Thượng lão tử bàn tay trước mặt, dạng này một vị đại nam giả, thế mà bị trực tiếp bị trục chết. Thông Thiên Tiên vực đại năng thấy cảnh này, chấn động không thôi. Liền có xôn sao âm thanh trong thành trì trực tiếp bạo phát đi ra, tựa hồ cho đến đến lúc này, bọn hắn mới phản ứng được chuyện lúc trước. "Trời ạ, hắn đến cùng là ai? Đây cũng quá cường đại." một kích chấn áp vệ linh thiên tôn, cái này, cái này sao có thể? Đây rốt cuộc là đáng sợ đến bậc nào tồn tại? Phù Du Lây cây. Thái thượng lao tử ngữ khí lạnh nhạt nói, "Thanh em không lớn, lại là chấn động toàn bộ thứ hải bát hoang." Giờ phút này toàn bộ thứ hai tiên vực, đại bộ phận khu vực đều hành động, mà theo thời gian trôi qua, theo tin tức quyết tán, dần dần thứ hai tiên vực tất cả đều bị tác động đến. Ta Hoàng cũng là khẽ trong mày, người này thật sự là quá cường đại một chút, nghĩ đến người này hẳn là có một chút thủ đoạn, đã như vậy trước hết tiêu hao một chút tốt. Ta Hoàng cặp mắt lại, hừ lạnh một tiếng quẳng hai người các người, đi đem người này cho trầm cầm xuống. Quản mục cùng Lao Hầu Nguyên Nghiêu, mặc dù đối với Thái thượng lao tử hiểu rõ cũng không có nhiều, nhưng là người này nếu dám ở lúc này xuất hiện, tất nhiên không phải loại người bình thường. Bọn hắn cũng minh bạch Tà Hoàng pháp chỉ dụ ý, chỉ là bọn hắn không cách nào cự tuyệt, thân là Tà Hoàng chỉ lên trời tôn, tại loại này như là sâm lấn đại sự bên trên, bọn hắn có trách nhiệm đi thay thế Tà Hoàng giải quyết vấn đề, sớm thăm dò át chủ bài. Cho nên đang trầm mặt đằng sau, vô luận là quảng mục Thiên Tôn hay là Nguyên yêu, đều nhoáng một cái bay ra. Giờ phút này thậm chí đều có không ít tu sĩ, dùng các loại biện pháp từ khu vực khác hướng về cự thạch thành tiến đến muốn ở nơi đó tận mắt xem xét, Tà Hoàng là như thế nào chấn áp cái này, Thông Thiên Vương, Thông Thiên Vương cùng trợ thủ của hắn. Hai đại thiên tôn ngay cả hướng xuất thủ, khí thế kinh động bắt vương, khiến cho phong vân biến sắc, thương khung xương ngủ quận, đại địa càng là có phong bạo khuế tán, loại khí thế này, tạo thành một cỗ ba động kinh người, chấn kinh bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, bầu trời như muốn bị xé nước, quầng mộc thiên tôn tốc độ, hình thành khí tức, tựa hồ có thể thay thế bầu trời, chấn áp hết thảy. Ma Nguyên Yêu Thiên Tôn mặc dù yếu đi một chút, có thể trên người nàng tản ra sát khí, vừa xa khỏi quầng mộc, hiển nhiên nếu bản về giết chóc cùng hung tàn, cái này Nguyên Yêu Thiên Tôn tại Tà Hoàng trông chiều cũng đều là số 1. Giờ phút này hai người liên thủ, lập tức liền khiến cho giữa lẫn nhau khí thế của mạnh hơn. Tựa hồ hết thảy trở ngại đều muốn ở trước mặt bọn họ, dễ như trở bàn tay, triệt để sổ đổ. Cự thạch trong thành, lập tức liền có tiếng hoan hô truyền ra, những cái kia tà hoàng hướng tu sĩ, từng cái không gì sánh được phân chấn, giờ phút này thanh âm càng là khuyết tán bắt phương hai đại tiên tôn xuất thủ, cái này thần bí lao đầu, chết chắc. Ha ha, bất quá là một cái không biết nơi nào chạy đến một cái tiểu tu sĩ, căn bản cũng không phối chúng ta tà xuất thủ, hai vị tiên tôn đều là xem trọng hắn. Bên bên mục tiên tôn một người Cũng đủ để cho bọn họ đây chạy số chết không chỉ có là trong thành người cho rằng như vậy còn có ngoài thành chạy tới tà hoàng hướng tu sĩ cũng cơ hội đều là tại thời khắc này phân chấn liền điểm ấy trình độ A đối mặt hai người vây công Thái thượng lao tử biểu hiện như nhà nhã đi dạo xuyên thẳng qua tại nhiều loại trong công kích lại không thể thương hắn mạnh may một màn này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi nên kết thúc trận này nó kịch Thái thượng lao tử một trường rơi xuống lập tức thiên địa văn Minh liền ngay cả hư không cũng vô pháp tiếp nhận nơi này bên trong trực tiếp liền đổ sụp xuống tới theo đổ sụp tiếngvang càng là siêu Việt tiên lôi giống như nổ tung khiến cho trên đại địa mấy triệu người tiếng hoan hô, trực tiếp liền bị đánh gãy. Cơ hồ đổ sụp hư vô, điên cuồng lan tràn xem ra, tốc độ nhanh chóng, trước mắt liền đem tiến đến quả mục tiên tôn cùng Nguyên yêu, trực tiếp bao trùm. Cái này đổ sụp trong hư vô, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, cùng lực lượng phát tắc, nhưng đối với tiên tôn mà nói, đây chính là một trận không cách nào chống cự hảo kiếp. Trên lược của Song Vương, thật sự là quá lớn. Quả mục tiên tôn trực tiếp liền trừng lớn mắt, lấy tu vi của hắn cùng định lực, giờ phút này cũng nhịn không được ra đầu muốn nổ tung, trực tiếp kinh hô ngẹn ngào đây là, không có khả năng quan mục tâm thần anh minh rung động, một cỗ trước nay chưa có rung động túc, để thân thể của hắn vốn dậy, giờ phút này căn bản là không kịp quá nhiều suy nghĩ. Toàn thân cao thấp hiện ra loại kiếm mãnh liệt đến cực hạn nguy cơ sinh tử, để hắn phát ra rít lên một tiếng, trên mặt gân xanh ngâm lên, không, có nửa điểm chần trở, càng là không lui về phía sau chút nào. Bởi vì hắn biết, giờ phút này lùi lại, hắn phải chết không nghi ngờ. Hắn toàn bộ tu vi, toàn bộ thần thông, ầm vang phù pháp, càng là lấy ra chí ít 10 cái trí bảo, bất luận một cái nào đối với hắn mà nói, mặc dù không phải thế giới chí bảo, đều là hắn ngày bình thường rất ít vận dụng đòn sát thủ. Dưới mắt hắn căn bản không lo được đau lòng toàn bộ chiến khai, chỉ vì chính mình có thể sống sót. Một bên Nguyên Yêu Thiên Tôn, phản ứng chậm hơn hắn một chút, giờ phút này đồng dạng kinh sợ không thôi, nhưng lại chuẩn bị hơi ít một chút, nàng càng nhiều lựa chọn, là giờ phút này bỗng nhiên lưu lại. Chỉ bất quá, đã đã quá muộn. Tiếng ầm ầm, trong chốc lát theo cái kia đổ sụp hư vô lan tràn mà đến, từ xa nhìn lại, tựa như một tấm màu đen khổng lồ, trực tiếp đem Quảng Mục Thiên Tôn cùng Nguyên Yêu Thiên Tôn, thôn phệ ở bên trong. Hư không bợn át, hóa thành vô tận Tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng gào phét, trong nháy mắt phát đồng thời, quanh tại thân thể bên ngoài cái kia hơn 10 kiện chí bảo. Thân bản là không cách nào kiên trì quá lâu, âm ầm trung trực tiếp bị dễ như trở bàn tay giống như, toàn bộ vỡ nát. Mà thần thông của hắn, thuật pháp, hết thảy phòng hộ, giờ phút này cũng đều thật giống như bị cưỡng ép xé rách. Nguyên yêu cũng là như thế, nàng tất cả phòng hộ bị trực tiếp xé mở, tính cảnh nhục thể của hắn cũng đều trong ngáy mắt, chưa năm xẻ bảy, ở bàng phá diện. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là trong chớp mắt phát sinh, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Mặc cho ai cũng không có nghĩ đến, sự tình lại biến thành dạng này. Bọn hắn không phải chuẩn bị đến xem hoàng triều tiên tôn đại sát tứ phương sao? Làm sao biến thành dạng này? Trong con mắt của mọi người chính là cái kia Quảng Ngụ Thiên Tôn cùng Nguyên Yêu Thiên Tôn, hai người khí thế hùng hổ, giống như mang theo vô tận sát khí trùng kích, thế nhưng là đều chết tại người khác không có gì lạ dưới một trường. Chỉ là cách không rơi xuống một quyền, liền đem bọn hắn triệt để diễn sát trời ạ, điều đó không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Hắn, hắn đến cùng tu vi gì? Có thể, chém giết Thiên Tôn, chân chính chém giết, như là xóa đi. Vô số tu sĩ bị cảnh tượng trước mắt triệt để chấn kinh. Thái thượng lao tử lão tử nhìn về hướng Tà Hoàng, nói thủ hạ của ngươi đã chết sạch, ngươi tên này còn ở lại chỗ này sợ hãi rụt rè, nhanh chóng đến nhận lấy cái chết. Cuồng vọng. Thái thượng Lao tử lời nói, để Tà Hoàng Triệt để nổi giận, Thái thượng Lao tử lần này cử động, rõ ràng là không đem hắn để vào mắt, ra. Tà hoàn toàn lực thôi động quanh thân linh khí, từng đạo khủng bố hỗn độn kiếm khí hướng phía Thái thượng lão tử công tới. Thái thượng Lao tử tiện tay một chút, cái kia vô số hỗn độn kiếm khí nhau nhao tiêu tán thành vô hình pháp bảo không sai, chính là dùng người không ra thế nào. Thái thượng Lao tử trong giọng nói tựa hồ không hai lộ ra một cỗ thất vọng, cái này khiến Tà Hoàng càng là nổi giận. Tà Hoàng luôn luôn tự xưng là thiên tư phàng, dưới mắt bị thượng lão tử nhìn như vậy không chống cành một lá giận dữ nhưng lại ta Hoàng liên tục mấy lần xuất thủ, lại là ngay cả thiên địa này linh lung huyền hoàng pháp phòng ngự đều không thể đột phá. Ta Hoàng càng là tế ra từng kiện pháp bảo của mình, ta đế tinh, cốt long các loại một loạt thần vật nhau nhao xuất hiện, lại liên cùng hắn mặt trời kia thần thông pháp, nhiều loại đón sát thủ đều xuất hiện. Thái thượng lao tử trong mắt lóe lên một tia tinh mang, một quyển âm dương thái cực đồ xuất hiện ở trong tay của hắn, bị hắn thuận thế ném ra ngoài. Hai kiện một trời một vực lại đấu tản ra hoàn toàn khác biệt khí tức độ vật ở giữa không trung đánh vào nhau phanh. Chẳng qua là lần thứ nhất va chạm, ta tinh liền rõ ràng hiện lộ ra đỡ hết nội bộ dáng quả thật bất luận là tu vi hay là các phương diện, cái này Tà Hoàng Viễn không phải thượng lão tử đối thủ. Cho dù là dùng tới pháp bảo, cũng không phải Thái thượng lão tử tiện tay thần thông diễn hóa đối thủ. Liên tiếp mấy lần tấn công, Tà Hoàng càng là liên tục bại lui, Hoàng trên khuôn mặt cũng nổi lên đỏ mặt. Một mặt là vừa mới đấu pháp khiến cho hắn tự thân khí huyết cuộn cuộn. một phương diện khác thì là mình tại trước mắt bao người, bị Thái thượng lão tử cầm tiện tay đánh bại, để hắn cảm giác phần mất mặt. Thu. Đúng lúc này, Thái thượng lão tử bỗng nhiên phất ống tay áo một cái, trong lúc nhất thời vô số đạo thần tắc, thần liên xoắn lẩn quốn quanh ở Tà Hoàng trên thân. Luân hồi pháp tắc mang theo một cỗ ảm đạm luân hồi ý cảnh, để bọn hắn hết thảy chúng quanh thần thông đã pháp, toàn bộ mất đi hiệu lực. Lao tử cười không nói, sau đó khoắt tay, hướng thẳng đến Tà Hoàng nghịch sát xuống dưới. Những cái kia ngăn cản tại Tà Hoàng trước mặt pháp bảo, giờ phút này cũng là nhao nhao vỡ nát, hóa thành bụi bặm. Tại dưới sự uy hiếp của cái chết, Tà Hoàng đã gần như điên cuồng. Đã như vậy, ta muốn các ngươi tất cả mọi người, thay ta cho cùng. Tà Hoàng hét lớn một tiếng, thế mà lựa chọn Tử Bạo. Thái thượng lão tử khẽ nhíu mày. Tử Bạo? Ngươi cho rằng loại trình độ này Tử Bạo có thể làm bị thương ta à? Không đối. Hắn nhất định có cái gì mục đích khác. Thái thượng lao tử bản năng đã nhận ra không đối đúng vào lúc này, theo tả hoàng tự bạo. Một tiếng tựa như khai thiên tích địa, phản phất tại Vĩnh Hằng Tiên vực bên trên, chưa từng có tiếng vang, đột nhiên từ trên không trung mãnh liệt chuyển đến, quét quần toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên vực tất cả đại lục. Theo tiếng vang mà đến, thì là năng nồng đậm đến từ hạ, ẩn chứa vô tận tử vong cùng hủy diệt, phản phất toàn bộ tinh không hắc ám đầu nguồn giống như ác khí hơi thở, nhiên giáng lâm. Toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên tất cả mọi người, sắc mặt đều lại biến, cùng nhau lúc ngẩng đầu, bọn hắn thấy được tại trên bầu trời kia, đầu lâu to lớn, nó nhắm hai mắt, lại bỗng lúc đích Chương 87 Cửu Tinh Tay Chân nhiệm vụ xuất hiện, cả nhóm chấn động. Chương 87 Cửu Tinh Tay Chân nhiệm vụ xuất hiện, cả nhóm chấn động. Nhưng phàm là tại cái này Vĩnh Hằng Tiên vực đản sinh sinh mệnh, tại một cái chớp mắt này, đều khống chế không nổi dâng lên trước nay chưa có hoảng sợ cùng hãi nhiên, như là tận thế giáng lông. Thiên ngoại lại địch. Động. Truyền thuyết là có thật, tự nhân này một khi thức tỉnh, muốn hủy diệt hết thảy. Vô số tiếng kinh hồ, tại Vĩnh Hằng Tiên vực từng cái địa phương đều lần lượt truyền ra, sợ hai tiếng hồ lên quanh quần toàn bộ thiên địa, thậm chí liền ngay cả Vĩnh Hằng chi hải, tựa hồ cũng có nó linh, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Lúc này Thông Thiên Vương, Thông Thiên Vương quanh thân cũng là khí tức kinh khủng tràn ngập, Chu Thiên Tinh thần tụ lại, khí tức đáng sợ tại Thông Thiên Vương trên thân tràn ngập. Hắn đột phá thành Thái cổ. Thông Thiên Vương, Thông Thiên Vương đồng dạng khi nhìn đến Lịch Phàm chúa tệ mỹ mắt đông lúc, lúc lúc, thể sắc tinh thần rung mạnh, loại cảm giác này, đích đích sắc sắc liền tựa như gặp sinh mệnh số mệnh đại địch bị cường. Lúc này Thông Thiên Vương, mặc dù đã thành công đột phá đạt tới Thái cổ chi cảnh, nhưng là tại tôn này đáng cự nhân trước mặt, lại dâng lên mấy phần sợ hãi. Mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Lịch số không phàm, ta cho rủ chết cũng muốn để cho ngươi trả giá đắt, theo Thông Thiên Vương trùng kích, bốn phía u ảnh bên trong dần dần chuyển đến gào thét, tại cái này gào thét quanh quần bên trong, lại có một nhóm u ảnh hướng hóa, hướng về Thông Thiên Vương gào thét mà đến. Nam, Thông Thiên Vương Thông Thiên Vương giờ phút này cũng nhìn ra mấy khỏe, biết những u ảnh này hẳn là nghịch phạm chúa tể cả đời này giết chết người. 8. Cho nên dùng nó thần nghiệm nguyên hóa ra những u ảnh này, mặc dù không có đã từng chiến lực, nhưng lại trình độ nào đó bất tử bất diệt. 3. Chỉ gặp trên bầu trời nghịch phàm chúa tể, theo nó mí mắt động, trên người hắn tại một sát na này, xuất hiện hai đầu tuyến. 7. Cái này hai đầu tuyến, một đầu là từ nó mi tâm đến đan điền, một đầu khác tuyến thì là từ nó vai phải đến đan điền. 2. Chỉ là bây giờ cái này hai đầu tuyến, vai phải đầu kia đã có 2 thành hảm đạm, tựa hồ đã mất đi uy năng, chỉ dựa vào còn sót lại 8 thành để duy trì nó tồn tại tác dụng. 9. Có thể cái này còn tính là tốt, nhất làm cho người nhìn thấy mà giật mình chính là đầu kia từ nghịch phàm mi tâm chẳng ra, liên tiếp đến đan điền tuyến, đường dây này hảm đạm bộ phận lại đã đạt tới 8 thành nhiều, giờ phút này chỉ còn lại có không đến 2 thành tràn ra hào quang nhỏ yếu, tựa hồ thời có thể lấy mất đi hào quang. 7. Cái này 3 đầu tuyến là năm đó Vĩnh Hằng Chi Mẫu sáng tạo ba vị Vĩnh Hằng Chi Tử, tại cùng tiên ngoại đại địch một trận chiến bên trong, bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, thậm chí liền ngay cả Vĩnh Hằng Chi Mẫu cũng đều bỏ ra rất rất nhiều, lúc này mới hình thành. Ba đầu vết mạch phong ấn chi tuyến, khó giải quyết, tương đương khó giải quyết. Thông Thiên Vương không khỏi đem ánh mắt nhìn về hướng cách đó không xa Thái Thượng Lao tử tiền bối. Thông Thiên Vương nhịn không được mở miệng nói khẩn cầu tiền bối sẽ giúp một chuyện, phong ấn nghịch phạm thể. Đúng vào lúc này, Thái Thượng lão tử trong đầu vang lên hệ thống nhở tay chân Thái Thượng lão tử phát động nhiệm vụ ẩn tàng, xin hỏi có tiếp nhận hay không? Rốt cục đến nhiệm vụ ẩn tàng. Thái thượng lao tổ cũng không nghĩ tới, mình có thể phát động nhiệm vụ ẩn tàng. Ha ha, bần đạo vận khí này, thật đúng là không phải bình thường tốt. Đương nhiên không có vấn đề. Thái thượng lao tử mười phần hòa ái nói ra tiếp nhận nhiệm vụ ẩn tàng, trấn áp Lịch Thiên chúa tể, sẽ thu hoạch được một kiện đặc tù ban thường. Chỉ gặp Thái thượng lão tử chính mình đem Thiên điệu Huyền Hoàng Linh Lung Bạo Tháp treo ở trên bầu trời. Cái này công đức trí bảo tán ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, trấn áp một phương này thiên vũ. là nhận lấy Thái lao tử khí ảnh hưởng, chúa ra Chỉ cái kia chế hắn cái kia ba đạo ấn, lập tức nát. Một luồng khí tức đáng sợ lập tức liền bạo phát ra. Một tôn mang theo khí tức hủy diệt cự nhân đứng lặng tại giữa thiên địa. Toàn bộ tiên vực đều tại cố khí tức này bên dưới rung dậy. Nhưng mà, ngay lúc này, trong bầu trời thiên địa linh lung huyền hoàng thác bên trên, đạo đạo huyền hoàng chi khí rủ xuống. Một sợi huyền hoàng chi khí nặng nề vô cùng, cơ hồ có thể trấn áp một phương thế giới. Bây giờ, vô số đạo huyền hoàng chi khí rủ xuống, vậy mà ngạnh sinh sinh đem cái này nghịch thiên chúa tể trên mặt đất, không thể đậy liền cái này. Thái thượng lão tử ánh mắt lộ ra vẻ kinh hường. Thông thiên vương cũng lặng ngây ngẩn cả người. Cái này người của tiên vực ngẩn cả người. Bọn hắn cũng không ý nghĩ gì đạo, vừa vật đại pháp thần uy, tựa như giật thế bình thường nghịch thiên chúa tể, liền bị người dễ dàng như vậy trấn áp. Đây cũng quá mộng ảo đi. Thậm chí trong bọn họ không ít người đều cảm thấy mình có phải hay không đang nằm mơ đây cũng quá giật đi. Sau đó Lao tử lại đưa tay ra chỉ 7749 đạo phong ấn. Từng đạo phong ấn thần văn từ trong hư không lan tràn mà ra, rơi vào nghịch thiên chúa tể trên thân. Nghịch thiên chúa tể bản năng đã nhận ra không đối, gầm lên giận dữ rung trời, muốn xé rách phong ấn này. Nhưng là hiện tại, hắn một thân lực lượng đều bị cái này viền này làm sao nghe, đều giống như vô năng của hổ. Vị tiên chúa tệ mặc dù ra sức dãy dụa, nhưng là theo 77409 đạo phong ấn ra chỉ, đây hết thảy cũng chỉ là phí công thôi. Phong ấn màn ánh sáng không gì phá nổi, thậm chí ngay cả một chút lắc lư đều không có hoành. Vô số phong ấn thần văn đem cái này nghịch thiên chúa tệ phong ấn nhập trong hư không. Hoàn thành đây hết thảy đằng sau, Thái thượng Lao tử đối với Thông Thiên Vương nói ra hộ khách ngươi yên tâm, cái này sắp xuất thế quái vật đã bị phong ấn đi lên, vị viễn cũng không có thể đi ra. Thái thượng Lao tử tự tin vô cùng nói, không phải sao, trừ phi thế giới này sụp đổ, nếu không, phương thế giới này tuyệt đối sẽ không có thể phá giải chính mình phong tồn tại. Thông Thiên Vương, Thông Thiên Vương cảm kích nói, đả tạ tiền bối. Vừa mới nghịch thiên chỗ tể, chỉ là tán giật đi ra khí tức, liền để hắn không chịu nổi. Khó có thể tưởng tượng, cái này nếu là hoàn toàn phát hốt, sẽ là kinh khủng cỡ nào. Cũng may chính mình có Chư Thiên Vạn Giới tay chân bảy trợ giúp, nếu không, lần này chính mình chỉ sợ hai kiếp khó thoát đối mặt Thông Thiên Vương Thông Thiên Vương cảm kích. Thái thượng lao tử lại là một mặt lạnh nhạt nói muốn cảm ơn ta lời nói, liền cho ta cái ngũ tinh khen ngợi đi. Ngũ tinh khen ngợi. Không có vấn đề. Mặc dù không biết chỗ này vị ngũ tinh khen ngợi có làm được cái gì, Thông Thiên Vương hay là không do dự lựa chọn an bài bên trên. Sau đó Lão tử về tới Hồng Hoang ở trong. Bảy nhắc nhở xuất hiện chúc mừng tay chân, Thái thượng Lao tử, hoàn thành lục tinh cấp nhiệm vụ, thu hoạch được 3 thưởng, 200 vút điểm tích lũy. Chúc mừng Thái thượng Lao tử, hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, thu hoạch được một lần ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội. Tổ Long, chủ nhóm Tô Thần, không hiểu liền hỏi, cái này ngẫu nhiên rút thưởng, cùng ngũ tinh khen ngợi lấy được rút thưởng có cái gì khác biệt ta? Không phải là trùng được đi. Chủ nhóm Tô Thần, ngũ tinh khen ngợi rút thưởng rút đến vật phẩm, sẽ thụ ngươi hoàn thành nhiệm vụ nóng độ ảnh hưởng. Nhưng là lập tức rút thưởng sẽ không, thưởng chỉ bao quát nhất tinh cấp nhiệm vụ đến tinh cấp nhiệm vụ tất cả mọi người vật phẩm chủ nhóm tốt Thần, đối với Âu Hoàng tới nói, loại này lập tức rút thưởng có thể rút đến vật phẩm tốt hơn, nhưng là không phải tụi tôi, biết được đều hiểu. Dương Mi đại tiên, thì ra là thế, cho nên cái đồ chơi này cũng là tốt xấu nửa nọ nửa kia. Trúc Dung, giống ra loại này tiên tuyển tri tử, nếu có thể ngẫu nhiên rút thưởng, nhất định có thể rút đến đồ tốt. Đế Tuấn, tiên tuyển tri tử. Người. Người xác định. Ôn Mô lao tổ, nơi đây hậu thủ. Trúc Dung, ba. các ngươi đủ. Thái thượng lao tử tại, trước kia đều là xem lại các ngươi rút thưởng, lần này đến ta đi. Thông Thiên, đại ca Bằng không hay là ta giúp ngươi đến hút đi. Nguyên Thủy Tiên Tôn, chính là, chính là đại ca ta có thể thay ngươi giúp thay. Thái thượng lao tử, không cần, bản tọa chính mình đến. Thông thiên, tổ nhóm phù hộ, đại ca có thể rút đến đồ tốt. Nguyên Thủy thiên Tôn, một. Thái thượng lao tử cũng nghiêm túc, trực tiếp liền bắt đầu phát sóng trực tiếp rút thưởng chúc mừng Thái thượng lao tử rút thưởng thu được một đóa Hồng Mông hợp đạo hoa. Hồng Mông hợp đạo hoa? Đây là cái gì? Thái thượng lao tử có chút mơ bức, đối với đồ vật là hoàn toàn không hiểu. Thái thượng lão tử, vạn năng bạn nhóm bọn họ, giúp ta nhìn xem, cái này hợp đạo hoa có làm được cái gì? Dương Mi lại tiên, thái thượng, ngươi phát tài. Nhân viên quản lý Hư Vân, đóa này Hợp Đạo Hoa có thể bán cho ta sao? Thái thượng Lao tử, trước không nói cái này, các ngươi nói cho ta biết Hợp Đạo Hoa tác dụng trước. Chủ nhóm Tô Thần, cái này Hợp Đạo Hoa chính là Hỗn Độn Cổ Nguyên trước sản phẩm, Hồng Ngung thời đại một đóa vô thượng tiên hoa, dung hợp Hợp Đạo Hoa, có thể cùng đạo tương hợp, hơn nữa có thể cùng thiên đạo hợp đạo, cùng đại đạo hợp đạo, cùng hết thể phát tắc hợp đạo. Chủ nhóm Tô Thần, ngươi vận khí không tệ, cái này Hợp Đạo tiêu vào thương thành nhưng là muốn 10 tỷ điểm tích lũy mới có thể hồi đoán. Trấn Tử, 10 tỷ điểm tích lũy. Đạo hữu đây là phát tài a. Thố Đỗ, chúc mừng chúc mừng. Nguyên Thủy Thiên Tôn, đại ca lưu bực. Thông Thiên, đại ca quả nhiên lợi hại. Âm Dương lão tổ, chụp tỷ điểm tích lũy, ngoa tảo, cái này cần làm bao nhiêu nhiệm vụ a? Côn Ngô lão tổ, không sai biệt lắm cũng chính là ngươi mấy cái hội nguyên đều làm không hết nhiệm vụ đi. Âm Dương lão tổ, đâm tâm. Dương Mi đại tiên, ta cũng đột nhiên có điểm tầm đắc nhức. Vọng thương, ta có thể đánh người a. Khi hòa, Chen. Lao tử thấy vậy, tâm tình một cao hứng, trực tiếp phát một cái 50 vạn điểm tích lũy hồng thái thượng lão tử bàn bố một cái 50 v điểm tích lũy liều vận Điến rồng cấp được 3146 điểm tích lũy. Ma tôn kế đô cấp được 15447 điểm tích lũy. La Hậu cấp được 65489 điểm tích lũy. Trấn Nguyên tử cấp được 64124 điểm tích lũy 4. Nguyên vượng, Thái thượng đạo bạn đại phí a. Bắt đầu kỳ lân, Thái thượng đạo bạn cái này xuất thủ thật là xa xỉ. Ngũ hành Lao tổ, chơi miễn phí 10 tỷ điểm tích lũy, cái này có thể không xa hoa a. 4. Nguyên Thủy nhìn xem một màn này, cũng là ở trong lòng nói thầm, ta lúc nào mới có thể cướp được cao cấp nhiệm vụ a? Hâm mộ a. Chuẩn đề. Trấn Kinh có một cái cao cấp nhiệm vụ. Đế Tuấn, câu một cái cao cấp nhiệm vụ một đế rằng, lúc nào mới có thể để cho chúng ta làm điểm cao cấp nhiệm vụ a, chủ nhóm thật to chiếu cố một chút người mới thôi. Côn bằng, câu chiếu cố. Chủ nhóm Tô Thần, các ngươi không nên nóng lòng, cao cấp nhiệm vụ khẳng định sẽ có. Cũng liền tại Tô Thần nói xong, trong đầu xuất hiện một đạo thanh âm nhắc nhở có chư thiên vạn giới tay chân nhiệm vụ, phải chăng tiếp nhập. Khá lắm, như thế cho mình mặt nối, nói đến là đến. Ta ngược lại muốn xem xem là cái gì cao cấp nhiệm vụ. Tô Thần đạo, tiếp nhận. Một hình ảnh xuất hiện ở Tô Thần trước mặt. Thảm liệt. Toàn bộ thế giới đều lộ ra một cỗ thảm liệt ý vị đây là thần mộ thế giới trận chiến cuối cùng, chiến thiên đạo ầm ầm. Mặc dù cách vô tận truy nguyệt, nhưng là cái kia bị ngăn cách thái cổ, y nguyên vượt qua thời không chuyển đến trận trận tiếng vang ầm ầm. Phong ấn lực lượng rốt cục triệt để tán loạn. Mấy đầu người ngủ say ảnh từ cái kia ngăn cách thái cổ bên trong sông ra đen lên tức giận kêu to, quả nhiên là có hắn, dưới thiên đạo ngày đầu tiên, thanh thiên. Còn có hỗn độn vương, không biết khi nào, thần ra lão ma vương hiện tượng xuất hiện thời không đại thần phía trước. Thời không đại thần lại sắc mặt nặng nề vô cùng, nói hiện tại bọn hắn sợ rằng sẽ muốn dọc theo dòng sông lịch sử xuống, muốn trở về thế giới hiện thực chúng ta, chuẩn bị chiến đấu đi. Tới đi, ta đang chờ bọn hắn đâu. Trần gia lão ma vương hư ảnh giằng đi, trên mặt trang phát ra rung trời ma khiêu âm thanh, trực tiếp xuyên thấu tiến tiên ngoại trong hỗn độn đột nhiên xuất hiện đại chiến, hết thảy phát sinh đều quá đột nhiên, Hỗn độn vương cùng Thanh Thiên vậy mà từ cái kia xa xôi thái cổ, dọc theo dòng sông thời gian xuống. Ma chủ cùng thần ma lang viên thanh niên thần bí đi ngược dòng nước ngăn cản bọn hắn. Trong dòng sông lịch sử, Hỗn độn vương cùng Thanh Thiên các loại lục đại cao thủ khí thế làm người ta không thể đầu. Thế giới, mêng mênh ba nữa để Hắc cô bại thiên các từng vị thời đại thượng cổ đại thần nhau, nhau bên trên, Triệu, chức ngăn cản bọn hắn chỉ bằng cấp người thương thì thương tản thì tản, còn muốn chặn đường chúng ta. Hỗn Độn Vương không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp xông về phía trước, muốn đánh bay bốn người. Ma chủ trong phút chốc bộc phát ra không gì so sánh nổi lực lượng cường đại, trực tiếp sinh sinh kết Hỗn Độn Vương một kích. Ma chủ tóc trắng như tuyết, khuôn mặt anh tuấn lẫm khớp không gì sánh được, tại thời khắc này khí khái anh hùng hùng ngực. Hỗn Độn Vương lãnh cười, chỉ bằng một mình người, liền có thể ngăn trở chúng ta sao? Ngay lúc này, Lục Cô Bại Thiên cười nhạt, đã nhiều năm như vậy, mỗi người tu vi đều khó có khả năng trì trệ không tiến. Vương ngươi cho rằng ngươi thật vô địch thiên hạ sao? Ngươi liền thân thể đều không có, như thế nào đánh với ta một trận?" Hỗn Độn Vương cũng không thèm để ý mà liền lúc này, bên ngông ba động chuyển đến, một đạo quang ảnh lóe lên, một bộ nhục thể không biết khi nào đã cùng Độc Cô Bại Thiên hợp nhất, phát ra ba động làm cho thiên ngoại hỗn độn không ngừng ớn nát. "Cho dù dạng này, ngươi cũng không phải đối thủ của ta." Hỗn Độn Vương tiếng nói chưa rơi nếu như lại thêm một hồn đâu. Độc Cô Bại Thiên quát lạnh. Lúc này, một đạo hồn ảnh tự viễn không cái kia to lớn thần mà trong đồ sung ra, bay thẳng xuống chui vào trong cơ thể của hắn. Côn Mãng Vênh Ngông ba động đơn giản muốn vỡ nát thế giới này, Sĩ Độc Cô Bại Thiên cùng Ma Chủ song song đứng chung một chỗ, lạnh lùng quét mắt phía trước 6 người. Thân tổ cùng thời không đại thần cũng đi lên phía trước liền các ngươi bốn người muốn chiến chúng ta 6 người vẫn chưa được. Hỗn Độn Vương lánh quát còn không được sao? Ta cũng từ chín ngày trở về. Một đống hài cốt, từ thần ma trong đồ lách ca lách cách rơi xuống, mượn đường mà về, chậm rãi bắt đầu tạo thành một bộ khô lâu quỷ chủ là ngươi, thế mà còn chưa có chết. Thanh Thiên quát lạnh, hiển nhiên rất giật mình lúc đầu đã chết, nhưng là lại bị đánh thức, cho nên ta lại sống đến, đến giờ. Giờ khắc này, đã từng thời đại thượng cổ các giả, nhau nhau trở về.